t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi tám không thương hương t i ế c ngọc một vòng khoảng không t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi tám không thương hương t i ế c ngọc một vòng khoảng không cái gì liền một hiệp chu thanh hoa nháy nháy mắt trong tầm mắt c h à n g cảnh không thay đổi vừa rồi thấy là chân thật phát sinh chu thôn trưởng một hiệp đánh chết mạnh võ đệ tử c ũ n g là cao cấp vũ sư thiếu nữ cái này là hà hắn thực lực khủng bố có thể hắn rõ ràng cũng là cao cấp võ sư dùng cái gì ủng có nghiền ép như vậy thực lực một chỗ thông thường nửa hoang phế thôn trang lại tàng lấy người đáng sợ như vậy vật không đơn giản không đơn giản thiếu nữ các đồng bạn một đám nữ tử nhìn thấy đồng bạn chết thảm giống như sủ lông m è o hoang vỡ tổ người giết tiểu thất người giết tiểu thất đừng nghĩ có thể cái chết chi đại tỷ nhanh bắt lấy hắn cho tiểu thất báo thủ người xong rồi tiểu thất là sư phụ tân s ủ n g thân thể còn không có nếu đủ cái này vừa chết ai tới thay nàng hoặc cái này quan hệ thầy cho đủ hỗn loạn dạy quyền còn ngủ cùng liền hướng cái này b ắ t nháo quan hệ đám này cô gái sư phụ cũng không phải là cái gì đứng đắn mạnh võ chu du thủ động cổ tay cường đại khí huyết chấn động dưới làn d a mặt ngoài bám và ô huế giống như nước dựa giống như bắn bay bóng loáng sạch sẽ tại dưới chân hắn nửa cỗ tàn thi đủ để chứng minh hắn lực sát thương bao nhiêu lợi hại đừng nhìn thiếu nữ nhìn như yếu đuối kỳ thực là cao cấp võ sư một thân cương n u hòa hợp hết u y nhục đủ để ngăn chặn khá kích thước dập đ ạ c kích lại bị c h u du vừa đối mặt đập nát cũng liền mang ý nghĩa c h u du một trưởng đánh ra lực đạo chỉ ít có mười tấn quy mô chu thanh hoa đây là ngươi mời tới cứu tinh chúng nữ trong miệng đại tỷ cũng chính là thành thục nhất nữ tử n ế u mày nhìn c h u du hai mắt s ư n g hôi như thế nào không đợi c h ú du trả lời một vị nữ tử mở miệng ta nhớ ra rồi người này là phủ thành đại thiên võ quản chu du cao cấp võ sư từng nghe phủ quân giàn bài đồng thời chịu đến mạnh võ cao thủ lấn tam phân che chở lời vừa nói ra chúng nữ xôn xao ai có thể nghĩ tới nhân vật như vậy thế mà giấu ở hoàng trong thôn thì tính sao đại tỷ kiên định nói nói chúng ta lần này làm ra sự t ì n h vốn cũng không cho chính đạo một khi bị phát giác hải quốc không còn chu du tính ngươi không may mắn hôm nay chu thanh hoa ở đây ngươi đã ở diệt khẩu phạm vi bên trong nàng ra lệnh một tiếng giết vô luận trong thôn ngoài thôn người sống một cái cũng đ ừ n g lưu lại vừa dứt lời đại tỷ một cái cất bước thẳng hướng chu du sau lưng nàng chúng nữ nhóm quay chung quanh chu thanh hoa chém giết nàng tốc độ cực nhanh giữ một tay lên đất bằng dâng lên trường phong giống như xoắn ố c nhanh quay ngược trở lại vừa nhanh vừa vội chu du thông rong làm hổ trào tách ra đem trường phong chặn lại sẽ mở hai bên đột nhiên từ trung lộ một cước bay ra xào tráng ngon đậu xông thẳng trông hắn trong đôi mắt ở giữa mi tâm đâm tới đinh đ ư ờ n g mũi chân cùng cái chán va chạm tia lửa tung t ó é đại tỷ lùi lại hai bước chỉ cảm thấy mũi chân ngón tay cái đều tê dại từ bên hông dài xuống một đoàn trường tiên nàng động dùng bình khí rồi xoăn xoát xoát trường tiên giống như cường tráng cự mãng sẽ rách khớ khí vừa ngẩm đầu làm ra cắn xe áp hình ng ở giữa trường tiên bảy tức chỗ yếu đại tỷ bị cự lực chấn động hộ khẩu cổ tay cùng cánh tay r u lên trường tiên to tay sợ vỡ mật lảo đảo lui về sau trên lệch quá xa liền tranh đấu mấy hiệp cơ hội cũng không một kích liền t ắ n nát một nước động nàng hẳn giảm nàng dựa vào đối với nguy hiểm dự báo bản năng đột nhiên thi triển n h i ề u cốc nu thân pháp đây vốn là thuật phòng t h e dùng tới lấy lòng sư phụ bản lĩnh giữ nhà không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cứu được một mạng xoắt lăng lệ phá không trường thương lao nàng phía sau lưng lướt qua trường tiên không chịu nổi rơi xuống đất cắt thành bảy tám đoạn xa xa truyền ra tiếng xe gió giống như rời dây cúng phi tiễn rơi đang vây công chu thanh hoa trong đám người lập tức vang lên hét thảm một tiếng lại một vị nữ tử mất mạng nàng né tránh không kịp bị đại tỷ tránh đi đâm trúng một tường hương tiêu ngọc tổn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i như thế nào liền nữ nhân đều đánh một nữ tử vừa kinh hoàng lại là bị khuất không lựa lời nói chỉ trích ha ha chu du cánh tay tăng vọt gấp mười đưa tay n ắ m băng súng x o á t một chút bay lượn đến phía trước hắn nhìn thấy thân ở trong vây công chu thanh hoa đang không chút hoang mang thi triển quyền pháp đem quanh thân quay trùng quanh phải chật như nêm tối không sai vị này thế g i a nữ phòng ngự quyền pháp cùng hắn chu ra quyền bên trong lưu ly thọ quan quyền đổ giống nhau đến mấy phần hương vị càng làm cho chu du khẳng định thế g i a bảo toàn tánh mạng quyền pháp hoặc nhiều hoặc ít suy luận a lại là hét thảm một tiếng có một nữ tử ý đồ vòng tới chu du sau lưng đánh lén không nghĩ tới chu du quanh người không tồn tại góc chết trở tay đem trường thường từ dưới nách đâm ra trực tiếp đem nàng đâm lạnh thấu tim đang lúc chu du run run ngui thương ý đồ đem thi thể hất ra lúc d ị biến đột nhiên phát sinh hào muội may mắn mà có người hiến thân liều mình đại tỷ đột nhiên mở miệng tiêm tiêm mười ngón dao nhau trong miệng nói lẩm bẩm hướng về phía nữ t ử dần dần thi thể lạnh leo đ i ể m ra sau một khắc thi thể đ ỗ n g nhiên mở mắt cả khuôn mặt lộ ra quỷ dị xanh xám sắc nàng đ ỗ n g nhiên há mồm phun ra một đoàn sền s ệ chất lỏng lạnh cạch ở giữa Chu du trên thân chu du phản ứng cực nhanh trường thương hất lên đem đại đoàn chất lỏng đánh bay nhưng vẫn có mấy giọt cá lọt lưới rơi vào góc áo bên trên lúc này ra tay nhanh như thiềm điện đem cái tia chéo áo xé mở nhưng vẫn là c h ậ m một bước chúng độc chu du tim n h o một cái đây là kịch độc rót vào hết dịch ảnh hưởng quanh thân huyết mạch tuần hoàn dấu hiệu áo lót chiếm đối với đủ loại kịch độc rõ như lòng bàn tay liên đối lấy bản thể cũng trở thành độc lý học đại sư một cái nhìn ra đối phương mượn sắc hoàn hồn thủ đoạn đánh ra là một loại thi độc thế gian vận độc không khỏi là trước tiên dưỡng sử dụng sau này có cây c h i độc như thế rán g i ế t c h i độc cũng như thế liền khoáng thạch c h i độc cũng như thế thi độc tên như ý nghĩa là nuôi dưỡng ở trong thi thể kịch độc thuộc về giải độc loại độc này lấy thi khí truyền bá gặp phải huyết nhục tri khu nhất là hưng m ánh một khi trong số mệnh tứ chi mất cảm giác tim đập đột như ngừng liền tự cứu đều không làm được đại tỷ làm tốt hắn đã giết chúng ta tốt mấy người thì muội nhất thiết phải trả giá đắt hỏng o bét chu thanh hoa một trái tim lạnh thấu nàng quyền công có thể bách độc bất sâm nhưng chỉ có thể tự cứu không thể cứu người chu thôn trưởng chúng độc khó mà may mắn thoát khỏi rồi mấy cái nữ tử cầm trong tay lưới dao binh khí vây quanh chu du tiến lên liền muốn chặt đứt tứ chi của hắn đem hắn làm thành nhân c ô n đột nhiên giống ai đất bằng đột nhiên lăn lộn cho bụi nổi lên bốn phía thoát ra một con mánh hổ cùng một đầu tiên hạc thừa dịp cháy nhà hôi của mấy cái nữ tử không hẹn mà cùng bị mánh hổ tiên hạc vây công một móng đốt đạp nát thân e o đầy miệm đâm nát vụn đầu người trong chốc lát tử thương thảm trọng đại tỷ kịp phản ứng lúc đồng bạn chết đầy đất chỉ còn lại nàng một cái người cô đơn chu du nuốt khí lưu không trung khí ẩ mưng n g kết thành dòng nước chạy vào thực quản tại độc tự sinh giải tác dụng dưới biến thành chữa trị thi độc thuốc hay từng ngụm hô hấp kịch độc trong cơ thể quét sạch hết sạch chỉ là thi độc có thể làm gì được ta chu du đắp xong một thương đưa vào đại tỷ không mang theo một chút thịt d i ữ bụng từ nàng phía sau lưng phun ra huyết hồng mũi thương giết chết l i ề n giết không có nửa câu nói nhảm đại tỷ trước khi chết khoe miệng nổi lên một tia cười quỷ quyện há mồm làm cầu hình phảng phất tại nói ta chờ ngươi tấu chương sáu trăm hai mươi chín thay đổi vị trí tu vi mưu k h á n g định chương sáu trăm hai mươi chín thay đổi vị trí tu vi mưu k h á n g định tinh dạo phía dưới chu ra thôn bên ngoài rời đội ngũ qua lại như thoi đường gia súc thôn dân nối liền không dứt vừa rồi một trận đại chiến suýt nữa tiêu diệt thôn trang rất nhiều thôn dân bị k i n h sợ lại thay đổi chú ý gia nhập vào rời đại đội ngũ hôm nay đi qua chu ra thôn sẽ không còn tồn tại chu du trong lòng một cọc sự tình rơi xuống đất cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một bên chu thanh hoa mang theo xin lỗi chu sư phó không muốn liên lụy ngươi lao ra gặp nạn là lỗi của ta đợi đến ta về gia tộc ắt h ẳ n trùng điệp đền bù ngươi bắc huyền chu thế lực to lớn bao trùm bắc địa lục châu thế lực có thể xưng kinh khủng cùng những thế gia khác tạo thành đức đoạn t r ê n h lệ hắn h nắm giữ tài nguyên làm cho ngoại nhân khó có thể tưởng tượng nếu quả thật muốn đền bù một người cho dù là người không có đồng nào tên ăn mày cũng có thể nhảy lên trở thành hắn thiên hạ nhà giàu nhất nhưng chu du mong muốn cũng không phải cái này địch nhân ít ngày nữa tương lai ngươi chính là sớm làm chuẩn bị chu du thiện ý nhắc nhở chu thanh hoa chu gia thôn không phải nơi ở l â u nơi đây lân cận tiền tuyến tùy thời có v u nhân bộ lạc tới gần bây giờ lại có địch ta không rõ mạnh võ truy sát vị này bắc huyền chu tộc nữ thế cục tràn ngập nguy hiểm trong tộc mạnh võ chịu đến tin tức chạy đến trợ rút nhất định có thể tiêu diệt bất quá năm đám kia mạnh võ ngon tặc bất quá năm là ta nghe qua cái kia phòng đấu giá sao chu du trong lòng sinh ra hiếu kỳ truy vấn phía giới mới biết được truy sát chu thanh hoa mạnh võ là một cái đội chính là sùng quan thành tịch i a truy nã bất quá năm phòng đấu giá người tham dự nhóm này mạnh võ nhân số ước chừng tại năm sáu nhân chi bên trong ngày thường làm việc thiện áp chẳng phân biệt được lấy lợi ích vì mục tiêu chủ yếu cứ việc đắc tội thực ra nhưng mấy cái mạnh võ hạnh chuyện chú ý cẩn thận một mực hoạt động mạnh đến bây giờ ai ngờ đến đám người này gan to bằng trời thế mà đối với bắc h u y ề n chu tộc nữ ra tay ở trong đó tất nhiên có thế lực lớn châm ngọi thao túng chu du trong đầu hiện lên nữ cường võ n g h ị thầm cái này nếu là bắt gặp chính mình cũng sẽ không giống lần trước như vậy chật vật nói không chừng còn phải cho đối phương một cái đ ẹ mắt bảng đem n g a giáp lục trí cương mạnh võ cảnh giới chuyển rời đến trên người của ta anh vượng thôn long quyết mạnh võ một trọng thiên cảnh giới là áo lót lục trí cương tu luyện khóa lại đấy nhưng bảng có thể đem bản thể c ả dù m à giáp quyền công tu vi cảnh giới thay đổi vị trí phân phối chỉ là không thể phục chế m à thôi xa trong vạn triệu b i ể n sâu chỗ lục trí cương k h ẽ nhữ mày trong gói u minh bông xuống trên người của hắn mạnh võ cảnh giới bị rút sạch anh vượng thôn long quyết cảnh giới quét sạch s a n h xanh chỉ còn lại hắn gần đây luyện thành đ ộ c lòng cấp độ thất bộ độc sa trưởng từ mạnh võ một trọng thiên đ ỉ n h phong rơi vào nhập môn mạnh võ một trọng thiên cấp độ mặc dù cùng là mạnh võ một trọng thiên nhưng trên lệnh quá lớn nếu có cường địch đột k cũng may cựu chúng đã bị hắn thu thập đủ rồi phối hợp đ ộ c sùng h ó a trường lực cũng có thể vượt cấp phát huy ra mạnh võ hai trọng thiên lực sát thương chủ thể muốn làm gì a ta hiểu được tại nữ nhân trên người ăn thiệt thòi k h n g phục m u ố n báo thủ một mũi tên lục trí cương cười cười khiếm thấy chủ thể tùy hứng một lần hắn phải toàn lực phối hợp đầu dưới lục trọng sinh n g ầ n đầu nghĩa phụ có thể có phân phó gì vị này nghĩa nữ kể từ vạn độc bí phường hủy diệt về sau c h i t để đối với hắn quy tâm đi theo lục trí cương học quyền làm việc lục trí cương gặp nàng tư chất không tệ học độc công lãng phí cố ý từ bách cầm lão nhân trân chuyển chúng tuyển một môn bay loan quyền truy sau này nếu như nàng không chịu thua kém chưa hẳn không thể trở thành lục trí cương c h u y ê n nhân vô sự gần nhất v u nhân nào đến kịch liệt chiều h ả i phụ cận nghe nói có v u nhân qua lại thiền quên y nhi bên ngoài ngươi phụ trách đối nội đừng cho ngoại nhân có thời cơ lợi dụng lục trọng sinh nghe vậy ô n quyền nữ nhi tuân mệnh lần trước cùng v u nhân đại chiến cũng là bởi vì vạn độc bí phường đúng tay lấy bút bê c h ú n g phá giải v u phiên khiến cho v u nhân khổ tâm tạo hoàn cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát vạn độc bí phường không thể bỏ qua công lao lần này ngóc đầu trở lại vũ nhân khẳng định muốn ra tay đối phó vạn độc bí phường lục trí cương bên này từng bước cẩn thận như dẫm trên băng mỏng chu ra thôn bên ngoài chu du nhéo một cái quyền cảm thụ thể nội nhiều hơn cố lực lượng kia hắn chủ tu h ổ hạc song hành quyền cái trước vì tẩu thú cái sau vì phi cầm mà hạc quyền cũng là bách điều triều phượng bên trong một vòng trên lý luận có thể không có khe hở nối tiếp đến anh phượng thôn long quyết nhưng mà hổ cùng hạc vốn là song hành trạng thái sức mạnh cân bằng hổ quyền còn là cao cấp võ sư hạc quyền một khi lộ sắc thành phượng hoàng mạnh võ lực lượng gia nhập vào tất phải đánh vỡ cân bằng nếu không thể đem hổ quyền đồng dạng tăng lên tới mạnh võ chu du lý tưởng nhất trạng thái chu í du nhìn xem im lặng không lên tiếng nàng đề nghị nói trước cùng ta trở về phủ thành a nơi này cách tiền tuyến quá gần bác huyền chu thế lực ngoài tầm tay với chỉ có phủ thành mới tính tương đối an toàn khu vực chu thanh hoa nhẹ gật đầu vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên tìm một nơi an thân hai người đi x ó g v a i rời đi chu gia thôn vừa mới nửa ngày liền có một đại lục quang từ trên trời hạ xuống phía dưới bao trùm chu gia thôn lục quang ở bên trong du đầu phấn diện thanh niên quyền trưởng đàn sen cùng u phong giống như phích lịch quét ngang đắp đất tường phòng chất đống tường đá các loại giống như xếp gỗ giống như phá thành mảnh nhỏ nhao nhao hóa thành đất cát chu thanh hoa nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi lần này vô nhân bộ lạc quy mô chưa từng có h ô thiên nô ở bên trong bát đại vũ thủ ồ ạt xâm phạm kiểm chế bát huyện sáu châu mục tất cả địa phủ con dốc hết toàn lực úc còn không mang nổi mình úp bác huyền chu mạnh võ việ chờ hắn lúc rời đi mảnh đất này chỉ còn lại khắp nơi trên đất phế tích lại không một chút vật sống tồn tại vết tích đúng vào lúc này công lương thành phương hướng mạnh võ tam trùng thiên đại kình đạo chủ đàng cùng vô tộc ba tên đại vu khẩu chiến bốn phía trên không bay mùa hớ vũ thú cổ vương khí độc ngưng kết thành mây mưa rơi xuống phiến chiến trường này còn có càng nhiều khu vực hải thượng vũ giả sinh lực quân gia nhập vào ngăn cản vu nhân mạnh võ xâm lấn lại hướng nơi xa lướt qua tuyệt quang tông đại dần sơn cùng vạn tú sơn mạnh võ nhóm đối mặt là so với trước kia đã tăng mấy lần v u nhân bộ lạc mạnh vũ đại v ũ người đông thế mạnh khi diễm thao thiên ánh mắt lướt qua hậu phương lớn bác huyền chu viện binh mạnh võ còn không có rời đi p h ủ thành địa giới liền bị một đám thần bí mạnh võ chặn lại kim tiên đạo các ngươi tự tìm cái chết dẫn đầu họ chu mạnh vũ khán ra lai lịch đối phương cũng phát giác được lần này âm lưu phía sau màn đ ầ y tay điệu hồ lý sơn mục tiêu của đối phương không phải chu thanh hoa mà là bác địa thế gia đứng đầu bác huyền chu t ấ u chương song chương sáu trăm ba mươi cương địch trước mắt một tiếng h t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi c ư ờ n g địch trước mắt một tiếng hót lên làm kinh người đã đến giờ giữa trưa dương quang vô cùng trói mắt chu du cùng chu thanh hoa phong trần phó phó xuyên thẳng qua tại hoang vu một mảnh trong đất hoang thiên điệu minh ông nhưng lại không có cái thứ ba vật sống bốn phía không vừa lòng cực lớn cái hố nhỏ cùng với chất đứng thẳng cao phế tích là võ giả sau đại chiến vết tích dưới chân thổ địa sớm đã không p h â n biệt ra nguyên lai là điền điệu hoặc là kiến trúc chu sư phó chân ngươi bộ khoái đi trước một bước đi chu thanh hoa đột nhiên mở miệng chu du giật mình nhìn nàng đã xảy ra chuyện gì chu thanh hoa nâng lên trắng như tuyết cổ tay một cái vòng tay lên đá quý màu đỏ lấp loe q u a n mang ta vừa nhận được tin tức gia tộc phái g i a viện binh bị trả lại đối phương là kìm tiên đạo quảng âm từ nay vớt địch nhiều ta ít lại làm ai phục tập kích viện quân lâm vào k h ổ chiến đã vô pháp đến lên rút chu thanh hoa t h ở sâu đau thương nói g i á p vừa phát động toàn thân bây giờ ta độc thân bên ngoài chỉ có thể đơn độc đối diện bất quá năm đám k i a m ạ n h võ không thể liên lụy ngươi bất quá năm mặc dù là tán nhân mạch võ nhưng giữa lẫn nhau cùng một ruột bình thường vẫn không cảm giác được cái gì bây giờ bắc huyền khắp nơi khai chiến nhân thủ giật gấu và vai nghiễm nhiên là một cô không thể khinh thường thế lực chu thanh hoa nghĩ thầm chu du mặc dù lợi hại nhưng là giới hạn tại võ sư cấp độ một khi gặp được mạnh võ đột kích bất quá là đ ố n g chịu chết dù sao vị nan tào vô đương vợ ư t cấp giết chết mạnh võ kỳ tích không cách nào phục chế tái hiện cho nên nàng phải khuyên đi chu du thế gia quý nữ t h ư ở n g thụ thường người vô pháp sánh bằng lưu việt hoàn cảnh sinh hoạt cũng phải con vác lấy vinh dự của gia tộc cùng mặt m ũ i chính như tào gia nữ tào huy nhi bị vạn độc bí phường bắt đi về sau chỉ có chết bởi thủ một cái hạ tràng nàng đã định trước không cứu không cần thiết liên lụy một cái vô tội dân gian võ sư không còn kịt rồi chu du chỉ hướng cách đó không xa thiên tế loan thoáng khí bạo âm thanh tại trong lây xuyên t h ẳ n g qua đó là mạnh võ tại tốc độ siêu thanh tới gần x a n h thảm thương khung một đạo bạch sắc uy tích kéo dài từ đằng xa đi tới đỉnh đầu bọn họ tới rồi mạnh võ đuổi theo tới không thể nào ta rõ ràng dùng bí bảo che đậy hành tung cùng khí thức vì cái gì nhanh như vậy bị phát hiện chu thanh hoa sắc mặt tái nhuận nàng thân là bác huyền chu t ộ c nữ trên người trang bị bệ hẹ liêu phùng các hàng này càng phong phú lúc đó bất quá ngày mồng một tháng năm mọi người mạnh võ đột nhiên đánh lén nàng khi theo từ hộ vệ dưới sự che chở độc thất đi thậm chí còn xóa đi hành tung vết tích một đường chạy trốn tới tương đối an toàn chu ra thôn vốn cho rằng có thể kéo kéo dài ba năm ngày tiến vào phủ thành địa giới nhưng mà địch nhân đến phải quá nhanh kim tiên đạo thủ đoạn có rất nhiều nếu là bọn hắn sau l ư n g thao túng khẳng định có châm đối tính dự bị kim tiên đạo tất nhiên tuyển bất quá năm làm chim đầu đàn tất nhiên cho bọn hắn động thủ át chủ bài phá giải bí bảo hiểm hộ không thành vấn đề một đoàn lục quang t ừ trên cao rơi xuống thế tới hung hăng hận không thể đem vỏ quả đất đánh xuyên đột nhiên lục quang n ư ớ ra một bóng người thành phong n â n đỡ chậm rãi rơi xuống đất chạy vội như vậy nhường bản công tử tốt một phen đuổi theo. d u đầu phấn diện thanh niên nhìn xem từ trước đến nay chỗ việc này không nên chậm trễ chờ khác đồng bạn tới rồi có một số việc không dễ làm hắn run run ống tay áo đánh vỡ một cái chứa vật túi thế mà từ giữa không t r u n g rơi xuống một tòa d ư ờ n g ban này đây là muốn ngủ chưa chu du đột nhiên phản ứng lại bên người chu thanh hoa tức giận đến toàn thân p h á t dun của ngươi cũng vậy mạnh v õ cao thủ càng như thế hạ lưu bạch nhật tuyên dâm đất hoang t à n g tịu i với nhau ô m tâm tư như vậy há lại một câu hạ lưu có thể hình dung ha ha cô này vẻ mặt cao ngạo ngươi phải giữ vững tiếp ta muốn đúng là cô này nhiệt tình d u đầu phấn diện thanh niên phảng phất không nhìn thấy chu du nhẹ giọng thì thầm nói với chu thanh hoa lời nói cả mắt đều là tham lam hắn một t r ư ờ n g phất qua chu thanh hoa không tự chủ được bay nào rơi xuống mềm nhũng trên giường đến nỗi ngươi sao giết đệ tử ta đâu nào không thể dễ dàng tha thứ hắn cũng không nhìn chu du quyết định như thế nào xử lý cái này xa lạ vô danh tiểu bối gãy tứ chi của ngươi cắm vào một cậu vì ta đứng ngoài quan sát trợ hứng chơi đến vẫn rất hoa thanh niên đem hai người xem như thịt cá trên thất gỗ có thể tùy ý làm đ ụ đều không cần hỏi bản thân ý kiến hắn lại vỗ một trưởng năm ngón tay khánh nết run run ở giữa trực chỉ chu du tứ chi. mục đích là đem hắn gọn g à n gãy g phải biết cao cấp vũ sư nhục thân cương nhu hòa hợp gặp thân tự nhiên muốn lập tức gãy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hết lần này tới lần khác hắn thì có cái này sức mạnh mạnh vũ thiên hố phóng qua về sau nhục thân như thoát thai hoàng cốt tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần đối với mạnh võ tới nói gãy cao cấp vũ sư nhục thân cũng liền cùng gãy cây xanh trồi non không kém bao nhiêu không nghĩ tới cao chu du phản kích kịch liệt viễn siêu mong muốn n g ạ hổ thôn dương thực vô tận chu du không lưng làm hổ mồi tư thái hỏi vừa vặn hát động đâm vào thanh niên lòng bàn tay nổ mạnh võ tinh nguyên hỗn loạn không chịu nổi bốn phía tản mạn khắp nơi ngắn ngủi hạ xuống đến khí huyết cơ hội tới chu du xong quyền làm hổ trào bay nào hổ s á t quán chú đầu ngón tay một thời gian nóng ánh như ngọc đem quyền công tôi h phát đến võ sư đình phong ngọc hổ s á t lực s á t thương đạt đến mười đủ mười thanh niên hời hợt một chiêu thế mà bị đỡ được hắn hơi hơi giật mình nhấc lên c h ú ý trở tay vỗ trưởng lực đ ề thăng mười lần lần này muốn triệt để đánh chết chu du nga ô m á n h liệt hổ dít gào âm thanh bên trong chu du một tiếng ngọc hổ sắt vang lên pha lê đập vụ thanh âm đây là đối mặt cách xa trên lệch phía dưới nụ thân t ừ trong tới ngoài gần như băng diệt hủy mất dấu hiệu chu s ư phó chu thanh hoa ánh mắt xuyên thấu qua giường thơm nhìn thấy chu du khắp cả người không vừa lòng vết dạn g nhưng mà sau một khắc dần dần suy thoái hổ bảo âm thanh bên trong một tiếng tiếng hạc rẽ đột nhiên dâng lên tiêu ngạo h ư n g lượng tiếng kêu lóng chúc giống như cất cao càng ngày càng thét h é đến cuối cùng lộ sát thành tiếng phật hót thiên phú một tiếng hót lên làm kinh người thanh niên nguyên bản ôm đùa bỡn con mồi trò chơi tầm tính. hai mắt nhìn chằm chằm dưới trường chu du muốn nhìn hắn bị cự lực đẻ nát đ g ụ thân con mắt lóe ra đầu ngũ t ạ n g từ trong miệng p h u n ra đột nhiên xuất hiện tiếng vớt hót đánh trở tay không kịp đầu hắn phảng phất bị tiểu cái đục xuyên thủng hai lỗ thai oanh minh trước mắt ánh mắt ngắn ngủi xảy ra t r ố n g không không tốt muốn chạy hắn dựa vào trí nhớ phương vị một trường đánh ra chỉ nghe giường đổ sụp thành một đống một phấn lại nghe không được chu thanh hoa động tĩnh hắn vội vàng v ậ n chuyển tinh nguyên tại cặp mắt gân lạc m à n ra không đến ba cái hô hấp liền khôi phục thị lực nguyên lai bay đến bầu trời thanh niên hai lỗ thai khai động lúc này chu du một tay kéo lấy chu thanh hoa sau lưng thân ở hai mảnh cánh bay lượn thiên tế tốc độ ước chừng tại một năm lần vận tốc âm thanh ngươi lại là mạnh võ chu thanh hoa thấp giọng nói nói chu sư chu sư phó vì cái gì thâm tàng bất lẩu ngụy mạnh võ mà thôi không thể bền bỉ còn xin giữ bí mật cho ta chu du bây giờ thi triển anh phượng thôn long quyết chân thật mạnh võ một trọng thiên toàn lực xuyên thẳng qua ước chừng một một vận tốc âm thanh tả h ư u lại thôi phát thiết vũ chiến bảo làm phụ trợ tốc độ còn có biên độ nhỏ để thăng bước vào một năm lần tốc độ âm thanh cấp độ đằng sau thanh niên đang đổi thế nhưng khoảng cách quá xa hắn bị xa xa treo ở hậu phương hô to gọi nhỏ âm thanh bị gió thổi đ ứ t quãng tấu chương song chương 631. cường võ tể tụ truy sát cấp bách chương 631, m ạ n h võ tể tụ truy sát cấp bách đáng giận ta phiền nhất những thứ này luyện phi cầm quyền từng cái đảo mệnh nhanh chóng du đầu phấn diện thanh niên cũng có mạnh võ hai trọng thiên thực lực không làm gì được am h i ể u khinh công ỉ vào cảnh giới vượt qua một cái t ầ n g thứ lớn ưu thế đuổi đến chu thanh hoa không chỗ đảo mệnh hiện nay chu du lấy mạnh võ một trọng thiên tốc độ nhường hắn theo không kịp dùng cái gì chật vật như thế thanh niên đang tức giận không thôi đột nhiên nghe được bên thai thanh âm quen thuộc còn nữa phi cầm quyền thế nào lao nương luyện chính là phi cầm quyền ăn nhà ngươi lương vừa rồi xuất một cái cường tráng trung niên phụ nhân lăng không cấp đến thanh niên trước mặt như thế nào theo mất rồi còn không phải cái tia tiểu nương môn thủ đoạn nhiều ta không để ý bị nàng t r ố n đi thanh niên không dám nhắc tới cùng chính mình tâm tư x ấ u xa dẫn đến chu du nắm lấy cơ hội cứu đi chu thanh hoa mập mờ suy đoán sơ lược chẳng lẽ ngươi tặc tâm bất tử như toan nhúng tràng bắt huyện chu tộc nữ mới bị nàng trung niên tráng phụ hít mắt phi hồng công tử vừa d g t a lời trung niên tráng phụ hời hợt nói lấy tốc độ của ngươi thôi được rồi ta phi cầm quyền tốc độ tăng trưởng để cho ta đuổi theo ngươi mấy người hai người bọn họ tới từ hai bên trái phải bập đánh phải một mẻ hốt gọn vừa dứt lời trung niên tráng phụ trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn teo to cường tráng thân thể giống như hình thức giống như nết lên cái đôi phá vỡ không khí gào thét mà đi trong chấp mắt biến mất không còn t â m tích một năm lần vận tốc cầm thanh bọn họ đây trốn không thoát thanh niên tính toán chờ một lúc không thể để cho chu du cùng chu thanh hoa mở miệng nhất thiết phải giết người diệt khẩu che giấu chính mình ý đồ dâm nhục chu thanh hoa ý đồ hắn trần chờ phúc chốc hai vị đồng bạn phát sau mà đến trước chạy đến sao không đổi chu thanh hoa cái kia tiểu nương môn khoe khoang n h a n sắc leo lên một hoang dại mạnh võ chạy nhanh chóng ta đuổi không kịp nhường người săn sóc nàng dâu tự đuổi theo nữ cường võ đầu ngón tay bảo hộ ở phân bụng nhữ mày nói như thế nào để cho nàng tìm được cứu binh phi hồng công tử còn không phải là các người truy không、kịp. t h a người nữ cường võ đang có mang vốn là tính khi đã không tốt thấy thế liền muốn cùng hắn ở mỹ biết lao nông thở dài chớ ồn ào người săn sóc nàng dâu tự ngăn đón người chúng ta bọc đánh đừng đi nữa chu thanh hoa mảnh đất này thủy chung là bắc liền chu địa bàn thiên vệ bọn họ mạnh võ nhiều không kể xiết có phần đêm dài lắm ngộng nhất định phải nhanh chóng giết chết chu thanh hoa bằng không gặp lại khác mạnh võ chính là một cái không dứt đông trường không hai đạo kim quang giao nhau rõ ràng là thần nhạn đoạt thi chiến sát t r i ê u đại nhật thần hoàng t r ư ở n g chi cao tiên h trung niên tráng phụ người săn sóc nàng dâu t ử đổi kịp phía sau không nói hai lời một cái tắt chụp vào chu thanh hoa y đổ lưu lại hai người chu du há lại cho nàng càn rỡ lúc này lấy ra binh khí thần nhạn đ o ạ n đánh ra một đòn kinh tiên động địa tuyệt sát cái gì người săn sóc nàng dâu t ử người đổ mồ hôi lệnh trước mắt t r i ê u này vô luận là phẩm cấp vẫn là uy lực đ ề u vượt xa nàng sở học quyền công đánh cái so sánh chu du quyền công đang loài chim quyền bên trong là bách điệu chiều bái vương giả nàng chính là bình thường không có gì đặc biệt chùi lông gà cao tiên nhất gia kinh diễm tuyệt luân trải qua mạnh võ kim thân thần bình thi triển mang đến hủy diệt uy năng vui vẻ liên hoàn tay người săn sóc nàng dâu t ử trong lúc vội vàng thi triển quyền c ô n g một đôi tay hoán đổi quyền trưởng trào chỉ các loại ý đồ từ trong kim quan g xé mở một con đường sống nàng dù sao cũng là mạnh võ cấp độ tình thế cấp bách liều mạng phía dưới bộc phát ngăn hai cái thần nhạn đoạt nhưng mà thần nhạn đoạt câu qua cũng sau nàng con lưu lại sáu bảy đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương tiên huyết như suối phun cũng tuôn ra sưu s i u thanh niên nữ cường võ cùng lao nông thừa dịp giao thủ trì hoãn từ hai bên trái phải đánh bọc sườn hết thể bốn vị mạnh hình thành vòng đây cho người ta mang đến núi lở mà đầy tận thế hàng l â m kiềm chế không khí nữ cường võ nhìn thấy chu du trong nháy mắt cả mắt đều là c h ấ n kinh cái gì cái kia mạnh võ là hắn nàng đột nhiên phản ứng lại tinh thần lồn chính là truy tung chu du một nhóm quá trình bên trong chẳng biết đi đâu bây giờ xem ra chắc chắn chết rồi chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian vì cái gì chu du đã tăng lên tới mạnh võ một trọng thiên đại cảnh giới nàng vô ý thức vớt ve p h ầ n bụng dù sao đối diện là nàng trong bụng hài nhi cha đẻ nữ cường võ não hải hiện lên vô số ý niệm cuối cùng nhận định tông sư con dấu hiệu quả như thế n g ư ờ tiền thậm chí ngay cả mạnh vũ thiên hố cũng có thể không cần tốn nhiều sức p h o n g qua nàng nhận định chu du trên thân phát sinh kỳ tích tất cả nguồn gốc từ viên kia tông sư ấn ký nữ cường võ quyết định không thể bại lộ tông sư con dấu tồn tại còn muốn tận lực bảo hộ chu du không thể để cho hắn chết nàng bào thai trong bụng còn chưa thành hình cha đẻ vừa chết tông sư ấn ký không p h á p t r u y ề n rời đành phải yên tiêu và tán dạng này quá lãng phí người săn sóc nàng dâu tử phi hồng công tử cái này mạnh võ tàm ẩn rồi đường d ế ế t rồi phế bỏ tứ chi đào ra con mắt đầu lưỡi nữ cường võ liếm lắp khoe miệng ta có thải bổ chi thuật nhường hắn một thân cảnh giới thuộc sở hữu của ta cho dù thân là đồng bạn thanh niên nghe xong cũng là một hồi dùng mình nữ nhân này quá biến thái rồi tuyệt không thể trêu chọc nàng người săn sóc nàng dâu t ử cùng lao nông không có phản đối bọn hắn bốn đánh một chắc thắng cục diện cầm xuống chu du cùng chu thanh hoa hai người hoàn toàn không có lo lắng đã như vậy lưu chu du một cái mạng b ả o chế trưởng thành côn đưa cho nữ cường võ làm sủng vật cũng không có vấn đề gì bằng các ngươi cũng xứng chu du bỗng n i ê n cất cao hướng về cựu tiêu vân bên ngoài sông vào mà đi trong tiếng thét gào xé rách không khí vô số theo gió bao khoả hai người hắn có mạnh võ chi thể có thể tiếp nhận không trung khí áp cùng cương phong nhưng chu thanh hoa cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi liền thấy vị mỹ n ữ kia c á i chán bên hông cùng hai tay nhao nhao sáng lên ngọc khí bảo thạch q u a mang từng tầng từng tầng điệp ra bao phủ giống như trong m n g ảo tinh linh tiết tử chạy đi đâu người săn sóc nàng dâu tự thôi động khinh công đổi tới một trước một sau kéo lên độ cao từ m 0 0 m lên tới một n m l sau đó là hai m không trung xuyên thẳng qua làn da nổi lên nhàn nhạt nói, nói, nói kèm theo cháy cảm rất đau chu d lấm lấm thanh hoa à trong miệng phát ra một tiếng kêu đau nàng bên ngoài thân hộ thể huỳnh quang đã tan vỡ hơn phân nửa đột nhiên chu du chú ý tới một vòng quen thuộc lưu ly li quang trạch lưu ly li thọ quang quyền ừm chu sư phó cũng nhận ra đây là tang nghĩa phụ truyền thụ cho phòng thân quyền tông chỉ có thể phòng ngự không mang theo bất kỳ lực sát thương nào chu thanh hoa cắn răng nói nói xin lỗi là ta liên lụy liêu chu sư phó đối phương tuổi còn trẻ thành tựu mạnh võ vốn nên tiền đồ vô lượng lại liên lụy đến trong chuyện này phía d ư ớ i truy đuổi người săn sóc nàng dâu tử bờ môi khuôn mặt chui ra rậm rạp chẳng trịt lông đen hai tay cũng hiện lên một tầng lông đen tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh giống như lao gọt cương phong thổi vào người đều bị lông đen phá giải tấu chương s o n g chương sáu trăm ba mươi hai không trung đổi trốn đánh bất ngờ chương sáu trăm ba mươi hai không trung đổi trốn đánh bất ngờ chưa hẳn chu du hỏi thăm chu thanh hoa trên người, người bí bảo điệp ra lên có thể tiếp nhận cao h ã n cơ hồ đạt đến t ự c hạn nhưng chu thanh hoa còn có dư lực đủ thấy trên người nàng trang bị máu dày cơ hồ sánh ngang mạnh võ nhị tam trọng n ụ c thân phòng ngự a khu ở giữa ta còn có thể lại tăng một trăm mét chu thanh hoa nói một cái con số nhìn ra được nàng còn có giữ lại chu du cùng người săn sóc nàng dâu tử làn da đỏ bừng bên ngoài thân đầy hỏa diễm nát phong đã tới gần t u y ệ t cảnh nhưng mà chu thanh hoa thực lực yếu nhất ngược lại có thể trèo trống càng lâu không hổ là có treo người vấn đề tới rồi nàng không biết bay coi như có thể tiếp nhận độ cao cao hơn nếu không có chu du mang theo cũng vô pháp đào thoát người săn sóc nàng dâu chết truy sát nếu như trốn về những phương hướng k h á c vọng đừng quên còn có khác ba vị mạnh võ ở bên cạnh n h ì n c h ă m c h ă m các người trốn không thoát á khối ngô to con người săn sóc nàng dâu tử chấn chuyển động thân thể một tầng lông đen trải rộng toàn thân lúc này nàng tấn thăng mạnh vũ hậu thực vào bên trong cơ thể nghe nhung thuộc về nhân thể cải tạo để mà phụ trợ chủ tu quyền công đưa đến tăng cường phòng ngự cùng tốc độ tác dụng nguyên bản nàng chỉ có mạnh võ một trọng thiên cảnh giới am hiểu tốc độ nhưng tăng hết cỡ cũng liền không chung một năm trăm xung quanh cực hạn thời khắc mấu chốt sử dụng nghe n u n g tốc độ cùng phòng ngự song trọng bộc phát lại tăng lên mấy trăm mét đi theo chu du hai người nhảy lên hai thước trên không mắt thấy chu du sắp đ ạ t đến cực hạn hai người vô pháp tiếp tục lên cao đem rơi vào lòng bàn tay của nàng đ ộ t nhiên người săn sóc nàng dâu t ử con ngươi co lại nhanh chóng hắn nhìn thấy chu du hai tay phát lực giống như ném bóng đồng dạng đem chu thanh hoa vung đến trên đỉnh đầu mạnh võ một trọng thiên lực cánh tay biết bao lợi hại có thể so với một trăm đỡ máy ném đá được ra chu thanh hoa mảnh mai thân thể như đạn pháo bay ra đánh vỡ không khí che chắn lôi kéo ra thật dài một đạo hòa diễm ngươi làm gì người săn sóc nàng dâu tự đầu tiên là xứng sở lập tức phản ứng lại cười lạnh cái này hữu dụng không đợi đến l ự c đạo hao hết nàng hay là muốn hạ xuống nhưng cụ không khỏi rơi vào lòng bàn tay của ta chu thanh hoa thực lực thấp kém năng lực phi hành có hạn coi như thăng lại cao hơn cuối cùng cũng sẽ rơi xuống nàng đang cười lạnh đã thấy chu du không quan tâm quay người lại song quyền hướng về nàng bay nào mà đến càng là muốn đồng quy v u tận đấu pháp ngược lại cũng là một tình trùng ngươi bị cái kia tiểu nương môn hôn mê nhìn người săn sóc nàng dâu tự sinh ra thốt xấu c h á n g h é t nhất tiểu mỹ tiểu n ư tử mới bị mạnh võ bên trong nàng đối với chu thanh hoa địch ý lớn nhất nhìn xem chu du vì đó liệu mạng giận không chỗ phát t i ế t tay nàng cầm hai cái loan đao tinh nguyên q u a n g chú loan đao nứt ra vô số thép tinh phi đao soát một tiếng đẩy trời phi vũ chu du nắm đấm cầm trong tay thần nhạn đoạn thấy thế thi triển phòng ngự chiêu thức d ừ n g mục trong chốc lát kim quan g bao p h ủ tại vô số phi đao hạ đ ì n h đ ư ờ n g đ ì n h đ ư ờ n g mạnh võ tinh nguyên đụng nhau dư ba ở nơi này hai nghìn mét chi lên không t r ù n g vang dội thần nhạn đoạn đại phát thần uy đem từ ngụ n g m phi đao đập nát b ấy vụn sắt văng từ phía người lai người săn sóc nàng dâu từ mấy người bất quá năm mạnh võ thường ngày trong tay t ú n quẫn dựa vào hùn vốn mở đấu g i á hội miễn cưỡng duy trì sinh kế không lấy được đồ tốt này đôi loan đao vẫn là nàng theo võ sư đến mạnh võ một mực tiếp thân l u y ệ n chế mặc dù cũng là mạnh võ thần minh nhưng so với một vị mạnh võ suốt đời tinh hoa luyện thành thần nhạn đoạt vẫn là t r ê n lệch rất xa lúc này chu thanh hoa đã lên tới hai năm trăm l i n trên không t r ú n g còn đang chậm rãi lên cao chỉ là tốc độ giảm bớt người săn sóc nàng dâu tự liếc mắt nhìn lơ đễm chỉ phải giải quyết trước mắt chu du chu thanh hoa bất quá là vật trong bàn tay nàng sớm đã nghĩ kỹ giết chu thanh hoa trước muốn lột đi cái tia trương minh diễm động lòng người ra mặt gọi đối phương làm xịu quỷ đột nhiên thần nhạn đoạt như thiểm điện đâm ra h chiêu này thiếp thân tiến chiêu lại hiểm lại nhanh lại cho người săn sóc nàng dâu t ử đánh trả cơ hội đến hay lắm tuyết bùn lưu trảo có dấu vết để lần theo người săn sóc nàng dâu t ử run run một thân lông đen lướt qua thần nhạn đoạt xảy ra chết đi bị nàng sinh sinh tạo nên cơ hội một tay trưởng r a thịt núp đ í c h trong chớp mắt hóa thành thép tinh thiết trả khóa lại thần nhạn đoạt một tiết khóa lại đối phương giữ nhà binh khí bị nàng khóa lại mọi người đều biết phi cầm quyền ngoại trừ k i n h công bên ngoài thủ pháp cầm nã càng là nhất tuyệt vô luận là bắt trói tứ chi vẫn là binh khí đều mọi việc đều thuận lợi là bắt trói người săn sóc nàng dâu t ử chớ hoảng sợ chúng ta tới phi hồng công tử đám người đã đuổi tới phụ cận lớn tiếng ra hiệu mình đến người săn sóc nàng dâu t ử khỏe miệng hiện lên tính trước k ỹ càng mỉm cười cái này thỏa nhưng mà sau một khắc đối diện c h u du trong nháy mắt bông ra thần nhạt đoạn hai tay s á t nhập đầu ngón tay trên không trung lao nhanh lướt qua phán phát tại viết chữ từ đầu ngón tay tràn ra tinh nguyên giống như khói lửa ngưng kết thành hình một cái hô hấp ở giữa phát họa ra to bằng vải nước phù văn nếu như người săn sóc nàng dâu tự nhận ra chữ triện sẽ biết cái này chữ triện hàm nghĩa là giao dịch khoảng cách của song phương liền cách một cái thần nhạn đoạt khoảng cách hơn nữa thần nhạn đoạt vẫn là binh khí ngắn chữ t r i ệ n vừa thành hình liền bị đẩy ra rơi ầm ầm người săn sóc nàng dâu t ử trên thân đúng vào lúc này đã tiếp cận ba nghìn mét độ cao chu thanh hoa mềm mại ra mặt hơi hơi n h ó i nhói bên ngoài thân bên ngoài chỉ còn lại hai tầng thật mỏng phòng ngự lồng ánh sáng đây là thể nội bí bảo hao hết dấu hiệu lại hướng lên đề thăng không coi như bảo chỉ hiện hữu độ cao cũng không thể vượt qua mười cái hô hấp bằng không chu thanh hoa đang muốn đến chính mình kết quả thế thảm đột nhiên bàn tay hơi hơi phát nhiệt một cái, chữ từ lòng bàn tay hiện lên. cái này chữ triện rõ ràng là giao dịch hai cái khác biệt không gian chữa trị giao dịch tại cùng một thời gian xảy ra cộng minh mở ra cái nào đó trao đổi con đường xuất chu thanh hoa thấy hoa mắt xuất hiện tại chu du trước mặt hai tay còn đang nắm thần nhạt đoạn quanh người áp lực vô khổng bất nhập lại giảm nhẹ đi nhiều chu sư phó đi mau chu du túng động thần nhạt đoạn mang theo chu thanh hoa tốc độ siêu thanh rời đi tại chỗ trên đỉnh đầu người săn sóc nàng dâu tự đột nhiên xuất hiện tại ba thước trên không bất ngờ không đề phòng lông đen nghe n u n g hình thành phòng ngự trong nháy mắt tán loạn áp lực thật lớn bao lấy nàng toàn thân không khí ma sát sinh ra hỏa diễm dọc theo lỗ chân lông tất khiếu hướng về thể nội chui a to con trung niên phụ nhân trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm như có một đôi bàn tay vô hình nắm đẻ ép nàng mạnh võ kim thân như bùn người giống như vặn vẹo biến hình không ngừng thu nhỏ bên trong trong máu thịt bẩn ra bên ngoài tràn ra nàng l i ề u mạng vung vẩy hai tay một đầu hướng về phía dưới mánh đứa đâm vừa vặn rơi vào chạy đến phi hồng công tử bọn người trước mặt người săn sóc nàng dâu tử dùng cái gì chật vật như thế người săn sóc nàng dâu tử một cái sơ sẩy đã người bị thương nặng thê thảm gọi nói đừng thả bọn hăn thoát ta muốn đem hai người kia thiên chu du cảm giác đến có chút tiếp cận t i ế c là đối phương nhiều người không cho hắn bổ đạo cơ hội hắn lại không chú ý tới chu thanh hoa nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ và thưởng thức nàng nhìn ra được chu du căng hết c ỡ mạnh võ một trọng thiên thực lực lại có thể tại bốn người mạnh võ dưới sự vây công cứu người thoát thân còn có thể thiết kế phản xác trọng thương một người trong đó phần này trí tuệ can đảm cùng thủ đoạn là hắn ngày thường thấy nhân vật thiên tài còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau tấu chương song chương sáu trăm ba mươi ba họ chu tông sư chương sáu trăm ba mươi ba họ chu tông sư thí luyện hạng mục thất tinh cấp từ ba người mạnh võ trong tay cứu người toàn thân trở ra đã hoàn thành điểm kinh nghiệm hai trăm n g h ì n chu du bên thai nghe được bảng nhắc nhở nhẹ nhàng thở ra hắn hoán đổi đến hồ hạc song hành quyền mạnh võ cảnh giới như thủy triều thối lui trả lại như cũ thành cao cấp vũ sư cấp độ chu thanh hoa cách gần đó trực quan cảm nhận được biến hóa thất kinh hỏi chu sư phó ngươi lập tức nghĩ đến đối phương đề cập qua hắn nắm giữ chính là ngụy mạnh võ cảnh giới không thể bền bỉ ngắm nhìn bốn phía đã đến phủ thành địa giới vất quá ngũ đẳng mạnh võ truy không có đổi d ậ đến bọn hắn tạm thời an toàn đại ân không lời nào cảm tạ hết được Chu sư phó chờ tộc, phó hẳn quy sư ta trở về quy gia tộc, át hẳn trọng gia về lúc ễ tạ ơn ơn cứu mạng của ngài. Chu Thanh、hoa、thành chật trên cổ tay châu liên lẻ, tin tức tới mạng ơn ân ngài. khẩn nói liên cứu của Chu cổ châu Hoa ra, rồi. lấp lué, l này chu du thừa dịp nhiệm vụ kết thúc địa đồ còn không có triệt tiêu nhìn thấy có hai đạo điểm màu lục tới gần cái này hai khỏa điểm màu lục khổng lồ vô cùng bỗng nhiên đại biểu cho thân mật trận doanh mạnh võ không cần nhiều hỏi là chu thanh hoa cứu binh tạ lễ liền miễn đi còn thình giúp ta một việc chuyện hôm nay giữ bí mật hoan nên ngươi có dành tới phủ thành làm khách nói xong chu du hướng chu thanh hoa trùng điệp vừa chắc tay q a y người biến mất ở điểm màu lục phương hướng n ư ợ c nhau chu thanh hoa che giật mình miệng thật lâu chưa kịp phản ứng như thế nào rời đi vội vã như vậy nàng còn không có biểu thị cảm tạ đâu gần nửa ngày về sau hai vị mạnh võ cùng nhau mà đến nhìn thấy chu thanh hoa phía sau vui vẻ không thôi tiểu thư n g ư ơ i bình yên liền tốt nguyện cô đang phong huynh g i ả i ta không sao gặp phải một vị thiếu niên anh hùng xuất thủ cứu chu thanh hoa lời đến khỏe miệng trần trờ phúc chốc quyết định hết lòng tuân thủ hứa hẹn vì Chu du giữ bí mật nàng lập tức nói nói bất quá năm bốn người mạnh võ chịu kim tiên đạo chỉ điểm truy sát m u n ngàn lần không thể bông tha bọn hắn được xưng là nguyện cô mạnh võ là một cái mỹ mạo thành thục nàng dắt chu thanh hoa tay hai tử đáng thương lo lắng chịu sợ những ngày này đừng quản những lũ tiểu nhân kia rồi lần này kim tiên đạo làm cho kế điệu hồ ly sơn chúng ta rời khỏi gia tộc chẳng phải liền tao nộ sao mai phục lâm vào khẩu chiến ngươi đoán là ai đột nhiên xuất hiện càng quét đ ị c h đến để cho ta cùng đàng phong có thể thoát thân đến đây chu thanh hoa làn tâm huệ chất hơi suy tư liền thốt ra chẳng lẽ là nghĩa phụ không sai chính là nghĩa phụ của ngươi chu tôn g sư n g u y ệ t cô nhìn về phía nơi xa thiên tế hắn đã đi trước một bước đi c à n quét bất quá năm cái kia giút tôn kép nạy nép vì ngươi xuất khí chu thanh hoa nhẹ vỗ ngực nghĩa p h ụ xuất mã liền không sơ hở tí nào đột nhiên trong lòng k h ẽ động chu sư phó cũng họ chu q u ê quán tại c ô n g hiến công lương thành phụ cận có khả năng hay không hắn cùng với nghĩa p h ụ có liên quan đổi lại lúc trước nàng sẽ không như thế nghĩ nhưng chu du tuổi còn trẻ đã nắm giữ n g u y mạnh võ thực lực trong thực chiến càng là đem bốn cái mạnh võ đùa bỡn xoay quanh dẫn người xông ra vòng vây sau khi còn có thể trọng thương truy binh phần này kỳ tài n g ú t trời không để cho nàng có thể không liên tưởng đến nghĩa vụ nghĩa vụ trước kia cũng là từ một cái tầm thường con thứ từng bước một trưởng thành lên thành vạn người kính ngưỡng công sư hết thẻ nghi vấn chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy nghĩa phụ lại nói n g u y ệ t c u ố cùng đa phong yên tĩnh nhìn xem chu thanh hoa yêu mến bên trong mang theo vài phần kính trọng bác huyền chu nhà bên trong chu thanh hoa thân phận địa vị phá lệ khác biệt cùng với những cái khắc đích t ử đích nữ cao hơn một mạng lớn nghĩa phụ của nàng là địa kinh nhân tông chu tông sư càng là đối với phương đặt trước con dâu tương lai chú định gà cho tông sư hậu nhân vô luận là gia tộc huyết mạch vẫn là thông gia phương diện chu thanh hoa tầm quan trọng không nói cũng hiểu cho nên nàng xảy ra chuyện phía sau thứ một thời gian mạnh võ cao thủ đều xuất động chạy tới cứ viện chỉ thiếu chút nữa kim tiên đạo liền được như ý may mắn nghĩa phụ của nàng đường xa mà bỏ ra tay tông sư vừa ra tay vô luận bao nhiêu âm mưu tính toán mai p h ụ cám c sát đều chẳng ăn thua gì kim tiên đạo tụ tập năm sáu vị mạnh võ tử thương thảm trọng tiếp cận toàn quân bị diệt tiếp theo lại ngựa không dừng v õ vượt qua xa và dặm h ủ y diệt bất quá năm cái này mạnh võ đội một lát sau trong không khí tràn đầy huyết tinh khắp nơi đều là tàn phá vỏ quả đất một nửa s â m nhạc cắt ra khô cạn dòng sông lao cá thanh niên một nửa thi thể cắm ở trong đất một khỏa chết không nhắm mắt đầu người khảm vào nham thạch dừng lại tại trước khi chết hoảng sợ biểu tình tuyệt vọng bên trên l ã o nông hai cái chân dài xoắn thành bánh q u a i trèo ghìm chặt cổ hai mắt bạo lùi đầu lưỡi bên ngoài lùi nghiễm nhiên là bị chính mình sống sờ sờ xếp giết tha mạng tha mạng ta không chết cũng thành phế nhân người săn sóc nàng dâu t ử không còn lúc trước ngang ngược phép lối hắn bị một người trung niên hời hợt bóc cổ thật cao dơ lên trời một thân nghe n u n g chất đầy dưới chân bị một cây không dư thừa nhổ ra ngoài thân thể nàng khóc đến nước mắt nước mũi tuôn ra nào có nửa đ i ể m mạnh võ phong độ của cao thủ giống như là một cái liệu mạng cầu s i n tha thứ đàn bà đánh đá hết thể đều là kìm tiên đạo chỉ điểm phi hồng công tử phụ trách dần dây ta là người vô tội c u â n b ả o chỉ nghe một tiếng v a n giòn người săn sóc nàng d â u t ử cổ gãy cự lực rót vào đầu đem óc đánh sơ sắc thành một bãi nát vụn đỏ hũ hủy ta cố thổ ở phía trước truy sát rõ ràng tiêu vào về sau các ngươi còn vọng muốn mạng sống trung niên bỏ xuống thi thể ôn tồn nói thế ra gu lễ ngày xuân phù thịnh không giết mẫu thú nể tình ngươi đang có mang ta cho phép ngươi tự vận nữ cường võ ngọc phù nhi hai chân linh tại chỗ không phải nàng không muốn chạy trốn mà là phía trước trung niên là tổng sư lấy nàng điểm ấy không quan trọng mạnh khóe muốn chạy trốn cũng trốn không thoát nàng nhu khuôn mặt đẹp g ạ t ra một cái nụ cười khó coi cứ việc tim có vô số lời muốn nói cuối cùng vẫn là biến thành nhàm chán tái diễn hai chữ tha mạng vô vị trung niên cảm k h á i nói rời nhà nhiều năm còn nghĩ xem vật cũ phong cảnh lại bị các ngươi tiêu diệt hầu như không còn thật đúng là sát phong cảnh thôi ngươi không muốn thể diện ta thành và ngươi n hắn giơ bàn tay lên bình thản một tay nắm rơi ở trong mắt ngọc phủ nhi rõ ràng là lấy mạng hùng khí nàng não hải lấp lóe vô số năm tháng cuối cùng dừng lại vì tru du thời khắc sắp chết buộc phát ra tiềm lực trong đầu vô số năm tháng xuyên thành một đầu rõ ràng manh mối ta mang thai tru du hải tử ngươi không thể giết ta trung n i ê n nhân hơi có vẻ kinh ngạc chu du là ai hán cười k h a nói ngươi hổ ngôn loạn ngữ cũng sống không lâu dám đối với ta nghĩa nữ ra tay cam làm bia đỡ đạn phải có bị tiêu diệt giác ngộ không ta nghi ngờ huyết mạch cùng ngươi có liên quan ngài có phải họ chu ngươi là chu gia thôn lão tổ tông chu du thúc tổ vị nào tuổi nhỏ rời nhà nhân vật thiên tài thọ ngọc nhi l i ề u mạng nói cùng với chính mình biết hết t h ể tin tức đây là nàng ngượng giống sau đó đặc biệt nghe ngóng chu du lão gia đích tình báo vị nào tuổi nhỏ rời nhà thúc tổ có lẽ sớm đã tung tích không rõ nhưng nếu như sống sót tất nhiên là không được đại nhân vật Kết hợp trước hợp một, một, một lát sau cao cấp võ sư nắm giữ mạnh võ một trọng thiên chiến lược tốc độ một năm lần có thể thăng cao hai nghìn m khoảng t r ư ờ n g mới t r ư ờ n g hai mươi nhân kỷ cũng đã là phụ thành một nhà võ quán chủ nhân hơn nữa có thế gia tặng trò công đ ỉ n h cho dù không phải tộc ta thân là chi kêu người làm hậu duệ cũng quá mức sáng trói rồi trung niên tông sư lẩm bẩm ở giữa đã thừa nhận mình chính là vị thiếu niên kia rời nhà thuốc tổ chu tông sư ta cùng với hắn hữu tình phân ngươi đ ừ n g g i ế ta t ta nghi ngờ chính là ngươi phía sau người huyết mạch chu tông sư cười cười người thân là mạnh võ lại là nhân chủng giáo con đường đừng nói với ta bởi vì vì tình yêu mới nghi ngờ con của hắn chẳng lẽ dùng cái gì ngoan độc bí thuật muốn nhìn trộm ta chu ra huyết mạch ngọc phú nhi l i ề u mạng giải thích không dám không dám hôm nay phía trước ta không biết hắn là tộc nhân của ngươi chưa chắc là tộc nhân chu ra thôn có hai đầu huyết mạch một chi làm chủ một cái khác là b ộ người chu tông sư thần sắc lạnh lùng một đầu ngón tay điểm tại ngọc phú nhi b ụ n g dưới bất động thanh sắt rút ra nhỏ b ẽ y ê u đớt huyền ti tinh lực một lát sau hắn mở hai mắt ra ánh mắt tràn đầy kinh h ỉ thật tốt là ta chủ gia hậu nhân không muốn mấy trăm năm về sau nhà ta còn có kỳ lân nhi thực sự là trời phù hộ ta cái này một chi nha chu tông sư vui vẻ không thôi thật tốt n g ư ơ i n h â n chủng giáo thân phận vừa thật hữu dụng ta muốn ngươi vì hắn sinh hạ ưu tú hơn hậu đại chuyển ta chu thị ưu lương huyết mạch ngụ ý ngọc phù nhi có thể sống sót nhưng đại giới là đem con sinh ra ngọc phù nhi trong lòng châm xuống đã tiên đoán được tương lai của mình chính mình rơi vào trong tay đối phương rút khô tinh nguyên khí huyết dưỡng dục thai nhi không những không thể nhờ vào đó trộm lấy chu du tông sư ấ n ký còn muốn tổn thương nguyên khí nặng nghề rơi xuống cảnh giới thảm quá thảm rồi nếu như nàng lúc đó không lúc ních g xấu cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ hạ tràng nhưng nói đi thì nói lại nếu như không phải nàng hỏng mang thai chu du hải tự chu tông sư mới lười nhắc cùng nàng dài dòng bây giờ nàng sớm đã cùng các đồng bạn cùng một chỗ nằm chết cùng đi hoàng tuyển ngọc phù nhi chỉ sợ chính mình ngấp nghẽ tông sư con g i ấ u sự tình bại lộ cắn răng không chịu thừa nhận nếu để cho đối với mới biết đạo thai nhi chính là vật hy sinh kết quả của nàng tất nhiên càng thêm t h ế thảm một lát sau nghĩa phụ chu thanh hoa nhìn thấy trở về chu tông sư đứng dậy tiến lên chào đón đã thấy đến cùng ở hậu phương ngọc phù nhi mặt mũi tràn đầy bị khuất nàng này đang có mang cho nàng một cái đem công cơ hội c h u tội chu tông sư cười ha hà nói rõ ràng hoa ngươi không có việc gì l i n tốt đúng rồi ngươi không phải không nhìn chúng ta cái k i a bất thành khí nhi tử sao nghĩa vụ bây giờ có biện pháp rồi đại trượng phu khó tránh khỏi vợ không hiền t ử bất tài người lợi hại hơn nữa vật nếu là sinh cái không chịu thua kém nhi tử cũng là vô kế khả thi chu tông sư liền gặp phải dạng này trung niên nguy cơ con cháu tuy nhiều nhưng đều là không ra gì tài năng thang lồn bên trong nổ to con cùng chu thanh hoa ạ dị tổ m ì hôn ước tam nhi tử thả ở thế ra bên trong bất quá là bình thường bên trong người tư chất luôn cảm thấy bị khuất chu thanh hoa nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn ta có một trực hệ huyết mạch hậu nhân ổn thỏa mạnh võ tiền đồ so con ta tử mạnh hơn nhiều hôn ước không thay đổi người gả cho hắn ta cũng liền như vậy lại một c ọ c tâm sự chu thanh hoa nội tâm t r ă m mối lo lời đến k h ỏ e miệng chỉ câu có nghe nghĩa phụ an bài gia tộc cùng chu tông sư thông ra là nhất định sự thật gả cho người đó gả cho người đó nàng xem như đương sự không người nào quyền phản đối lần này kinh tâm động phách vạn dặm trốn con đường sống đã kết thúc nàng sắp trở về quy gia tộc rời xa ngoại giới nguy hiểm chu thanh hoa hơi có vẻ phiên m u ộ n cùng chu du cùng nhau chạy chối chết thời khắc nhưng là nàng kiếp này chưa bao giờ có tự do cùng tùy ý nàng đem tâm sự ẩn sâu quyết định không lại để lên chu du chờ sau khi về nhà phái người tiễn đưa đi luyện võ tài nguyên cùng tài、phú. tạ ơn đối chu tông, sau. Sau tông sư là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng dựa vào đánh liều mới có hôm nay cảnh giới hiểu thêm tức đạp thực địa tu luyện ra được cảnh giới mới là chân tài thực học giống hắn những cái kia bất thành khí nhi tử coi như trở thành mạch võ cũng đều là chủ nghĩa hình thức duy nhất có thể kế thừa sự nghiệp của hắn ấy có lẽ chính là vị vốn không biết mặt hậu nhân song phương mang tâm sự riêng ai cũng không có nói rõ thế là một đợt hiểu lầm liền như vậy xảy ra ngọc p h ù nhi cũng không nói chuyện nàng bây giờ là chu tông sư tù binh sao có thể nói lung tung biết rõ bầu không khí có chút không đúng cũng không thể mở miệng điểm phá kết quả là chu tông sư chu thanh hoa cùng ngọc p h ù nhi trong mắt ba người tất cả có một hình tượng bất đồng chu du đứa nhỏ này đừng quên nhà mình căn trước khi đi chu tông sư gật đầu phút chốc ta rời nhà trước tương g i a họ ký thác vật lấy đi hắn thiếu một phân đoạn này đột phá gian khổ và phần cái này liền cho hắn đưa qua nói hắn ống tay áo quan mang lại lên cái nào đó vật thể phá không mà đi biến mất ở cuối c h â n trời đi thôi rõ ràng hoa ta trước đưa ngươi về nhà vài ngày sau như thế nào ngừng chu du đuổi kịp chu ra thôn rời đội ngũ đã thấy đến đầu người rộn rộn ràng ràng bao vây tại ven đường ở đây mặc dù khoảng cách phủ thành bên ngoài định cư không xa nhưng vẫn chưa tới an toàn tình cảnh chỉ hoãn đường đi đúng là không khôn ngoan chủ nhân hôm qua ban đêm trời dáng sao trổi một vật tử bầu trời đem s a đoạn cắt đứt đội ngũ may mắn không người thương vong chu lai uy trông coi nơi đây vì chu du giới thiệu tình huống Hố quanh hố h to trung tràn đất mặt, một vật t nằm đang đầy ự chu c ấ t tản ra ma sát sinh ra khét tàn sinh ngùi, lượn nhẹ vẫn ra ra ma chưa Ừm. khói đi. h lệ lờ c du liếc mắt qua nhìn thấy đáy h ố chi vật rõ ràng là một tòa thạch cổ quanh thân đầy rầm rạp hoa văn càng quan trọng chính là thạch cổ chính phản hai mặt đ ỗ n g nhiên viết thật to chữ triện chu cái này chữ triện vừa vặn đối ứng họ của hắn thị chu du lúc này mới nhớ tới đã biết chi nguồn thế g i a chú thị theo lý mà nói cũng có nhà họ nhưng từ xuất thân đến nay liền chưa thấy qua thái công cũng không có tương tự ký ức cái này có thể rất cổ q á i nhìn lên trước mắt thạch cổ chu du trong lòng đột nhiên nhảy một cái cái này có thể thật trùng hợp hư hư thực thực nhà họ chi vật từ trên trời giang xuống đang rơi xuống rời trong đội ngũ thấy thế nào cũng là trên trời rơi xuống kỳ tích đổi lại lịch sử văn loạn thế dị vật làm gì chắc cũng phải cầm vũ khí nổi dậy thay đổi triều đại lắc đầu đ ừ n g suy nghĩ tạo phản không có tiền đồ một con đường chết thứ này không có gì kỳ quái tất cả giải tán đi ta tịch thu tới、Mê、bờ nắm chặt thời gian gấp rút lên đường khắp nơi đều trong chiến tranh trên trời đi cái gì cũng không hiếm lạ cái này không có đập chúng người còn tốt chu lai u y nhẹ gật đầu xoay người đi tổ chức nhân thủ tiền đội chạy chầm chậm hậu đội lách qua hô to chu du đem thạch cổ thu vào chữ vật túi về sau trong lòng đã c o tính toán tìm cái thời gian nghiệm chứng một chút t o à này n thạch cổ lên chữ t r i ệ n chu đến tột cùng cùng nhà mình có không liên quan như không liên quan còn tốt gần đây phát sinh sự tình cũng chính là một ngoài ý m ớ n mà nếu như có liên quan mà nói ân khẳng định có người cố ý đem thạch cổ ném đi nơi đây mục đích đúng là vì giao cho trên tay hắn tấu chương xong chương 635, vu tộc đột kích dưới thành p h a quán chương 635, vu tộc đột kích dưới thành p h a quán chu du an bài chu ra thôn ngụ lại đồng thời dặn dò các hạng sự nghi sau đó liền trở lại phụ thành thế cục dung chuyển không khỏi ảnh hưởng đến trong thành sinh hoạt hàng ngày giá hàng bay v ú t lên đạo tặc không ngừng thậm chí có võ giả bị quá hóa liều xâm nhập cửa hàng ă n đán cướp đánh chết người nên ngang rời đi nhưng mà đây đều là chuyện nhỏ phụ thành trật tự còn t ạ i làm điều phi pháp hạng người rất nhanh liền bị đánh chết để tội các đại võ quán g á n h vác lên chỗ duy ổn chủ lực vây quanh võ quán phóng xạ đường đi khu vực từng đội từng đội đệ tử học đầu ngày đêm tuần tra thủ hội chỗ an bình lần này vô nhân cùng võ giả giao chiến cường độ cùng đội chấn động vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào nghe nói liền giác đấu trường cùng chấn hung n ụ c mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏ phái r a cao thủ tham dự giao chiến huyết hổ t ư ờ n g hóa trước đó không lâu truyền đến tin tức hắn xem như giác đấu trường đấu tướng quyết định đến tiền tuyến săn g i ế t vô nhân thêm một bước tăng trưởng huyết xa trưởng uy lực hô chu du đến trong phụ thành đủ loại động lại đã lâu tin tức một chút tập hợp đến trước mặt cái này vô nhân ngóc đầu trở lại đấu pháp biến đổi không còn là mọi mặt khai chiến mà là các phương xuất động trọng điểm đả kích đầu tiên trọng tê bá tượng câu tre mấy người bộ lạc lấy năm cái bộ lạc làm đơn vị phân biệt quân tới dưới núi vây khốn đại dần sơn vạn tú sơn bản bộ hang ổ những bộ lạc này mạnh vũ đại vu lần lượt khiêu chiến trong núi mạnh võ từng c h à n g kiên nhận đâu nữa mạnh võ môn phái đều bị đánh đến cửa nhà đành phải treo lên toàn bộ tinh lực ứng chiến không dành quan tâm chuyện khác thứ yếu vũ nhân mạnh võ nhóm tính nhắm vào trọng điểm đả kích đối tượng là bác địa mạnh võ đám bọn chúng dược điển chỗ khu vực bọn hắn biết võ giả bên trong chính thức lưu truyền rộng dai chữ vật túi dị v ã n g đoạn tuyệt lương đạo chặt đứt tư nguyên thủ pháp không thể thực hiện được có thể dược điển khác biệt là mạnh võ bổ cấp mệnh tăng tử nhất thiết phải dựa vào hoàn cảnh địa lý lớn lên không cách nào di động thế là liền có công hắn nhất định cứu biện pháp dược điển dáng dấp đều là thiên tài địa bảo ngàn vạn năm mới có thể thai ngẽn thành hình một khi hủy bỏ rất khó khôi phục lại mạnh võ nhóm n ế u là ăn không đủ no gắng g ư ợ n g đánh một hai trận vẫn được lại không thể bền bỉ nhịn đến cuối cùng căn bản không phải ngang nhau cấp bậc đại vu đối thủ một chiêu này xem như đánh vào mạnh võ đám bọn chúng chỗ yếu hại rồi tuy tất cả nhà mạnh võ đô xếp vào nhân thủ thu phục thủ hộ dược đ i ệ n nhưng bảo vệ nhân thủ cũng không phải đại vu tinh nhuệ địch thủ đầu một hồi liền bị phá hủy trên trăm khối dược đ i ệ n tổn thất nhân thủ tài nguyên vô số kể rất nhiều mạnh vũ nguyên khí đại t ư ờ n g nhiều năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát biến một nghèo hai trắng còn dư lại mạnh võ nhóm đều thận trọng rất nhiều tự mình thủ hộ tại dược điển một phía cũng không dám chủ động t r e o chọc vũ nhân rồi lần này liền chấn nhiếp rất nhiều mạnh võ khiến cho không dám chủ động bước vào chiến trường nghe nói làn công kích này ở bên trong t i ế n b o ạ n quân biểu hiện ư u dị cầm trong tay một cây bá vưng giáo chọc chết mười mấy cái vũ nhân du l i ệ p tay trở đến lớn vụ đột kích cực điểm nghiền ép tiềm năng thân thể tới du đấu quả thực là chống đến yến sơn trở về trận chiến kia cũng là khá thảm liệt yến sơn liệu mạng mất nửa cái mạng thi triển long hồ kim cương bảy đại hận đem mạnh võ tam trùng thiên đại vu đ ó n chết t u t xấu giữ được kiếm không dễ dược điển Cuối cùng, c ũ quán quán nguyên là n h ằ lai vũ nhân bộ lạc vô số cường giả bắt đầu lần lượt chia binh đến tất cả thành trì bọn hắn một không công thành hai không cướp bóc chỉ đích danh muốn khiêu chiến trong thành các đại võ quán thái độ kiên quyết nói đùa vũ nhân cũng không phải võ hạnh vòng tròn dựa vào cái gì tới phá quán các đại nổi danh võ quán các vũ sư phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt nhưng mà vô nhân quyết tâm đại binh tiếp cận ở ngoài thành đi không được lại coi đây là cớ chiếm lấy bên ngoài thành tất cả thổ địa nhiều trường kỳ định c ư chi ý đây là á c khách nhân cửa ép ở lại không đi các phương d ư ớ i áp lực võ quán chỉ có thể ứng chiến t ừ n g tràng lên đài cùng vô nhân đánh nhau bác huyền châu phủ thành trì không một chỗ không có bị chiếu cố đến mỗi ngày đều có đến không hết võ sư bị đánh chết tuy vô nhân cũng có người chết trận nhưng bọn hắn như cũ có quần quận không dứt sinh lực quân bổ sung đi vào nhiều không đem tất cả võ quán hủy diệt không bỏ qua trạng thái từ môn phái đến võ quán Từ cùng vu tộc quyền đấu bệ hẹn、e、giác đấu trường hắc quyền càng thêm huyết tinh tàn nhẫn không phải tộc ta bên trong ra tay quá ác gân xương gậy là chuyện thường ngày ruột xuyên bụng nát vụn cũng là bình thường thậm chí còn có bị sống sờ sờ đập thành thịt nát phủ thành bên ngoài khói độc trung thiên lần lượt có mấy cái bộ lạc đổi tới dựng thẳng lên đồ đảng đại kỳ bắt đầu chỉ tên kiêu chiến bá vương võ quán là phủ thành đệ nhất võ quán quan chủ hiến sơn lại là mạnh võ là đại ứ n chiến Chúng g mũi mục triệu khiêu tiêu. xào ta đ thiên võ quán xếp h ạ nghị lão n khó tránh khỏi bị khiêu tránh chiến. Quán chủ, cần bị chủ, làm sự ớ m làm chuẩn thiên nghị quán bị. Đại thiên võ s đại đường tả thập nhị mấy người võ sư cao tầng hội tụ một chỗ thương lượng đối sách vũ nhân lần này khiêu chiến tất cả võ quán phái r a cũng là bên trên tứ cấp bậc bao quát thiên k i ê u cấp bậc cùng với cổ đạo cường quân tinh nhuệ n mà các đại võ quán vàng thao lẫn lộn thậm chí còn có thái bình lâu ngày hoang phế quyền công đấy một khi giao thủ vô cùng thê thảm võ hạnh cái vòng này giữa hai bên quan hệ không ít bởi vì cái gọi là đánh gây xương cốt còn liền với gân phủ thành rất nhiều võ quán quán chủ thường thường nhận được tin tức đồng môn bị đánh chết võ quán chiêu bài bị trích cả một nhà bộc lộ đầu đường v v phá quán thất bại hạ tràng cực kỳ thê thảm bây giờ đối mặt dị tộc đại địch vũ nhân thất bại không chỉ có bỏ mình còn có thể danh tiếng quét r i á c biến thành trong võ giả tội nhân phủ thành võ quán nhóm đoạn này thời gian chịu đủ d à y v ò cũng n g h ĩ ứng đối ra sao trận này thái tiếp xấu cái gì ta cũng không phải hội trưởng quan hệ đến võ hạnh chuyện tương lai nhường những cao tầng kia lo lắng chu du giãn ra cái lưng mọi sớm biết cái gọi là võ hạnh là một cái danh lợi tr gánh vác danh lợi người át gặp phản vệ các ngươi ngày bình thường phong quang vô hạn bây giờ binh lâm thành hạ nào có co lại ngẩng đầu lên bo bo giữ mình đạo lý lần trước đại chiến yến sơn mặc dù thủ đoạn khốc liệt thu thập ba ngàn võ hạnh chỉnh thể chiến lược cũng không kém bây giờ vô nhân mọi mặt xuất kích địch nhân mang tới d ư ớ i áp lực có thể không cho phép có thật giả lẫn lộn hạng người lừa dối vượt qua kiểm tra rồi không có ý nghĩa lúc nào đến thiên ta đại thiên võ quán lại gọi ta phủ thanh bên ngoài từng cây đồ đẳng đại kỳ theo chiều gió phất phới vũ nhân nhóm hoặc âm trầm hoặc văn lệ đứng tại dưới cờ nhìn qua cao lớn hùng vị phụ thành cả giả dối bộ lạc thiên tiêu ngươi diệt hết khiêu chiến bá vương võ q u á n yến sơn ứng chiến hay không lệnh tấu xương phong tướng lợi nói thổi qua đầu tường rơi sau phủ thành phương nghe vậy người tất cả trầm m ặ t không nói khá lắm vừa lên tới liền khiêu chiến yến sơn vị này mới lên cấp mạnh võ một trọng tiên h lòng can đảm quá lớn nhớ ngày đó yến sơn càng nhanh khiêu chiến mạnh võ bởi vậy thành danh bây giờ ngược lại vũ nhân cường giả cũng muốn khiêu chiến hắn d ư n g danh chỉ là không biết bá vương võ quán phải trang ứng chiến tấu c h ư ơ n xong chương sáu trăm ba mươi sáu ác chiến liên tục bãi nhà họ chương sáu trăm ba mươi sáu ác chiến liên tục bãi nhà họ phủ t h a n h phát khởi trận đầu khiêu chiến là giả dối bộ lạc cùng bá vương võ quán quyết đấu thiên tiêu ngươi d i ế t hết tuyên bố khiêu chiến mạnh võ yến sơn đây không thể nghi ngờ là đối với bá vương võ quán khiêu khích yến sơn sư đ ồ vừa đại chiến một trận tiêu hao rất lớn lại không trong thành tự nhiên không thể nào ứng chiến nhưng bá vương võ quán cũng không phải cái thùng giống cho dù không có yến sơn cũng là phủ thành cao thủ nhiều nhất một nhà võ quán lúc này có lâu năm cao cấp võ sư xuất chiến người này là yến sơn cùng thế hệ phần hận bá vương cũng muốn gọi hắn một tiếng sư h u n h cùng á quá ác quá quá i kim cương thế, leo lên lôi đài phía sau bất quá mấy hiệp, liền ngươi diệt bại rồi. này trong cương lên Toàn trường xôn xao, vốn cho rằng một trường ác đấu, kết thúc quá nhanh, hơn nữa tay mấy vị võ bị bị cao cấp cầm chảo chết. cho thúc cũng c phía sau xao, leo bất đấu, sư một một thế, hết bắt kết thẳng rồi. Cùng là cao cấp võ sư song phương tranh l ệ n h vượt qua tưởng tượng đây chính là thiên tiêu thực lực cấp bậc lại đến lại đến các ngươi không được liền để hiến sơn ra sơn n g ư ơ i diệt hết kêu gạo sau lưng các tộc nhân lay động đồ đằng đại kỳ thậm chí có người sẽ mở ra bảo lộ ra sung huyết đồ đằng diễm lệ yêu dị đồ đằng hoa văn nhúc ních quần đ n dao phản phát sống lại yêu thú giống như dục dịch cái này bá vương võ quán xem như bị đỡ t r ê n hỏa cưới hổ khó xuống bại một hồi nhất định phải đánh xuống bằng không bá vương tấm chiêu bài này cũng sẽ bị v u nhân d â m ở dưới chân hồ thẹn trận thứ hai lại một vị cao cấp võ sư ra sân hắn là hận bá vương yến sơn thế thúc gừng càng giả càng tay trong tay hai cái kim cương sử chính là luyện trăm năm khí huyết thần binh lại từng dung nhập một khối t i ề m mỹ di cốt đã từng ngắn ngủi xếp vào binh khí bảng hơn hai trăm tên hắn nhìn ra ngươi diện hết chiến pháp bạo liệt vừa ra tay chút xuống hủy diệt tính lực sát thương hai cái kim cương sử mua đến chật như nêm tối để phòng ngự triệt tiêu công kích của đối phương. Kim cương không phá, tại phòng ngự một đạo cũng là có một không hai rất nhiều quyền công phía trên thế nhưng thiên tiêu ha là một người như vậy vật ngươi diệt hết quả thực là bắt lấy n g á y mắt thoáng qua một sơ hở đánh bay hai cái kim cương sử cùng bên trong xé mở bộ ngực của hắn lại thua một hồi chết một người bá vương võ quán coi như gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi như vậy thiệt hại trong chấp mắt không có hai vị cao cấp võ sư nhưng mà vũ nhân thể không bỏ qua ngươi diệt hết tuyên bố tiến sơn không ra hắn liền từng tràng đánh xuống thẳng đến bá vương võ quán lấy xuống c h i ê bài hoặc chết đi người cuối cùng thảm liệt như vậy lựa chọn trấn trụ võ hạnh tất cả nhà võ quán rốt cuộc minh bạch vô nhân chính là vì diệt môn mà tới tin tức truyền đến chu ra lúc chu du thở ra một hơi biết rồi mưa gió sắp đến bá vương v õ quán nếu như nhịn không được cái tiếp theo liền muốn đến phiên đại thiên v õ quán rồi v õ hạnh cái k i a đám cao tầng không đáng tin cậy một bên hoa hữu hạnh cho hắn gắp thức ăn nhẹ nói giữa vương cốc cũng bị v n h â n bộ lạc vây khốn tạm thời không việc gì các nơi thế g i a án binh bất động tất cả mọi người tại quan sát bác huyền chu nhà thái đội như thế nào hy vọng cuối cùng chính là tất cả thành thế ra lúc này đang cần người dẫn đầu công nhận bắc địa đệ nhất thế g i a bắc u y ệ n trù chỉ cần ra lệnh thế g i a sức mạnh đóng hết đánh lui v u nhân không tốn sức chút nào cũng không biết bọn hắn tại quan sát cái gì chậm chạp không thêm độc thủ phóng nhan đến phủ thành bên này bá vương võ quán nếu như không người đối kháng ngươi d i ế t hết cũng chỉ có lây chiến thuật biển người ứng đối từng cái võ sư lên đài chịu chết võ quán mấy trăm năm tích lũy tiêu hao hầu như không còn nếu như số phận như vậy rơi vào đại thiên võ quán trên đầu nên làm như thế nào chu du cảm thấy nguy cơ vội vàng lan xong lao lao tay ta muốn bế quan xử lý một việc các ngươi ai cũng đừng làm phiền t à nữa hoa hữu hạnh lôi kéo kỳ phượng tư nhường qua một bên bên ngoài ta thay ngươi cản trở chuyên tâm bế quan không cần p h â n t â m trong mặt thất chu du trước mặt thạch cổ đặt ở một cái ghế đá bên trên là thường thấy nhét xù mê t ò a vững vững vàng vàng bất quá là một kiện thông thường thạch khí cũng không hoa lệ tính chất cùng trang trí nhưng đập vào mặt cổ phát khí tức nhường chu du xác định đây không phải thông thường sự vật tính toán tổ tiên rời đi công lương thành ngụ lại đến nay cũng có hơn một ngàn năm rồi thứ này như ngược dòng tìm hiểu niên đại đó thật không đơn giản chu cũng không biết này có phải chu kia chu chu c u chu ẩ n bị cơm rượu tế thịt đường trồng đồng thời đốt hương thêm bùm dầu đặt mua một cái bộ tế tự tổ tiên nghi thức lần này nghi thức mục đích nhận tổ quy tông nếu như huyết mạch xứng đáng nhà họ tất nhiên sẽ có cảm ứng v ạ n một thất bại liền chứng minh thạch cổ cũng không phải là hắn chi này nhà họ chi vật tổ tiên phù hộ ban thưởng ta một cái minh s á t tiền cảnh chu du dân hương k ì n h báo hướng về thạch cổ dập đầu mặc nghiệm không bao lâu trong mật thất một cổ hương phong cuốn lên hắn đột nhiên cảm ứng được huyết mạch trong cơ thể hơi hơi phát nhiệt kèm theo nhỏ xíu n ả y lên đây là bài tế được đáp lại dấu hiệu trong lòng vui mừng quả nhiên hữu dụng nhưng càng đa nghi hơn hỏi theo tới đem thạch cổ đưa đến trước mặt hắn r có mục đích gì là địch hay bạn nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu liên hệ trải qua qua nghi thức tỉnh lại cùng thạch cổ bên trên minh khắc nhà họ sinh ra cộng minh đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ lạ lần trước có đồng dạng cảm thụ vẫn là chu du cùng kỳ phượng tư cùng bái nhà của kỳ ra họ c h i vật cảm thụ kỳ ra huyết mạch hô ứng hiện nay hắn thành làm nhân vật chính chịu chu gia huyết mạch tẩy lễ tinh túy đây là một loại sinh mạng thăng hoa trải qua tổ tiên còn để lại ấ n trạch vượt qua dài rằng giặc tuế nguyễn phúc cùng tử tôn chu du cảnh giới trong nháy mắt bước một bước dài hai lỗ h a i vụ vù, vù âm thanh bên trong cái gọi là mạnh võ dấu hiệu tránh theo lý thuyết hắn chu gia n h tiên tổ ở trong từng đi ra tâm sư cấp bậc cường giả trên lý luận nói tổ tiên là t ô n g sư di truyền lại huyết mạch hạn mức cao nhất nhận được địa bàn cũng có trở thành t tông sư tiềm lực nhưng trên thực tế nào có dễ dàng như vậy tất cả đại thế gia quay lại bản viện lao tổ tông bên trong tông sư cấp bậc thậm chí không chỉ một nhưng sinh sôi đến hậu thế xuất hiện tông sư sát xuất biến rất thấp có tiềm lực là một chuyện có thể hay không nắm giữ đem tiềm lực khai phát đến mức tận cùng thiên phú và cố gắng lại là một chuyện khác Chu du nguyên bản là có tông sư ấ n ký lại đi qua nhận tổ quy tông nghi thức khai quật ra thể nội huyết mạch tiềm lực có thể nói là nhất cử l ư ỡ n g tiện hắn cảm nhận được thể nội giống như đổi qua một lần khí huyết bóp quyền bạo hưởng kích động lần bế quan này xác định thạch cổ là nhà họ chi vật càng trải qua qua nghi thức ngưng luyện huyết mạch mạnh vũ thiên hố bị nhiều lần suy yếu bây giờ vắt ngang ở trước mặt hắn chỉ còn lại một lớp mỏng manh ngăn cách chu du cần chiến đấu càng nhiều chiến đấu thông qua giao chiến kích phát tiềm năng cuối cùng đánh vỡ mạnh vũ thiên hố cùng lúc đó bên ngoài thành trên lôi đài thắng bại đã phân tiến sơn tân c ấ t nhắc đại đệ tử tần thương thi triển bí pháp hàng long ném tượng nhất trụ kính t i ê n cùng ngươi diệt hết lưỡng bại c ầ u thương giả dối bộ lạc cùng bá vương võ quán khiêu chiến có một kết thúc tiếp theo tiến vào giai đoạn thứ hai cộ đạo cường quân đến từ kiến một bộ lạc giả côn chỉ tên khiêu chiến đại thiên võ quán hồ đó chương 637, t h a n h địch xuất chiến lưỡng bại câu thương chương 637, t h a n h địch xuất chiến lưỡng bại câu thương trận thứ hai đồng thời là đại thiên võ quán vũ nhân biết hàng biết phủ thành vẹn vẹn hai nhà võ quán có tư cách lập công đ ỉ n h một cái là bá vương võ quán một cái khác là đại thiên võ quán đến nội võ hạnh những hội trưởng kia phó hội trưởng đều làm ì n h hoạch vòng tròn phía sau cánh cửa đóng kín tự ngu tự nhạc trò xiếp nhân gia không nhận chu du là gần nhất thanh danh vang dội nhân tài mới nổi càng là cao cấp võ sư ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả vũ nhân bộ lạc đối với hắn đánh giá thực lực tại thiên tiêu cổ đạo cường quân tương tự cấp b khiêu chiến xong ba vương võ quán đón lấy tới cũng không nhất định đại thiên võ quán nhanh như vậy đến p h i ê n bọn họ đại thiên võ quán một nhóm người đưa mắt nhìn nhau tả thập nhị là phó quán chủ kỳ thanh địch là thiếu quán chủ hai người thân phận siêu thoát một đám đệ tử học đồ sự đáo lâm đầu rơi trên người bọn họ sư phụ còn đang bế quan sư nương nghiêm cấm bất luận kẻ nào cái d ậ y kỳ thanh địch khẽ cắn m ô i ta là trung cấp võ sư tả thúc ván này từ ta thay thầy nên chiến đây chính là cổ đạo cường quân có thể so với thế gia tinh nhuệ cường giả cấp cao nhất theo vũ nhân mọi mặt xâm lấn bộ tộc nội bộ cường giả phân chia đẳng cấp tại trung hạ tầng trong võng du liệp tay đặt võ sư bên trong người siêu quần bạch tụy lại hướng lên là bộ tộc thiên tiêu mà thiên tiêu phía trên nhưng là cổ đạo cường quân tương tự tuyệt quang tông bên trong thế gia tinh nhuệ theo lý thuyết trên lôi đ à i khiêu chiến chu du đấy là l i ê u phùng cắt cái kia cấp bậc tuyệt đỉnh võ sư cường giả e rằng toàn bộ võ quán t r ê n giới ngoại trừ c h u du bản thân không người có thể cùng đối chiến t ả thúc nhất thiết phải cho sư phụ tranh thủ thời gian ta lên trước không được ngươi lại đến t ả thập nhị khe cắn ngôi vỗ vô, vô kỳ thanh địch bà vai cẩn thận một chút thua không mất mặt nhất thiết phải sống sót kỳ thanh trên lôi đài giả côn tàn nhất cười hướng hắn câu lên ngón tay đến đây đi hắn nhìn xem kỳ thanh địch ánh mắt đã cùng người chết không có khác nhau mọi người đều biết chu du thành danh rất nhanh ngắn ngủi mấy năm liền nhảy lên trưởng thành lên thành phủ thành võ hạnh định tiêm võ sư chính là bởi vì làm giàu mớn nội tình cũng không đủ bên cạnh đều là chút sơ cấp võ sư toàn bộ đại thiên võ q u á n trên liên giới lực lượng trung kiên cực kỳ bạc nhược đệ tử của hắn kỳ thanh địch tuy có thiếu niên thiên tài mỹ danh nhưng không bài trừ là thương nghiệp lẫn nhau thổi sản phẩm gia côn thân là cổ đạo cường quân thành viên so với trước kia xuất chiến thiên kiêu ngươi d i ệ t hết càng mạnh hơn mấy phần một người đủ để đánh xuyên qua bá vương võ quán thống chi kém hơn một chút đại thiên võ q u á n n h à đứa nhỏ này can đảm lắm nhưng là không công chịu chết võ hành hội trưởng lê kỳ tú nói khe với đệ tử nói nói biết rõ không thể làm mà thôi là rất hành động ngu xuẩn không bằng giữ lại hữu dụng tự thân mà đối đại tương lai có lẽ còn có hy vọng trên lôi đài gia c ô n ánh mắt đ ả o qua kỳ thanh địch lại lướt qua giới đài đại thiên võ quán người tới thất vọng lắc đầu đại thiên võ quán hoàn toàn là chu du một người trống lên các ngươi cũng là thơm lây người tầm thường giết một mình hắn đâu đại thiên võ quán liền xóa tên rồi không có ý gì còn không bằng bá vương võ quán không có yên sơn còn có mấy cái chịu liều mạng kỳ thanh địch lấy giai đoạn côn chỉ vào hắn bớt nói nhiều lời ừ n tiêm mị b ả o cụ chu du còn thật căm l ò n g trận này không chẳng đánh có chiến lợi phẩm gia côn nhìn giai đoạn côn chất liệu không ngại hứng t h u hắn binh khí của hắn là một đôi quần sáo d ù n g dị thú ra chế tạo thành theo hướng về trung nguyên xâm lấn càng sâu vũ nhân cấp đoạt đại lượng tài nguyên cùng người tay chế tạo binh khí khoa học kỹ thuật tăng v ư lên trực tiếp mang tới ảnh hưởng chính là vũ nhân bên trong tinh anh tại trang bị phương diện đã cùng võ giả đ gia côn này đôi quần sáo mặc dù không cùng tiệm mị bảo cụ nhưng mà nắm ở trong tay cường giả lại có thể san bằng b i n h khí trên lệnh h o a n g vu pha thiên thủ gia côn một tay đánh ra bao phủ kỳ thanh địch trên giới quanh người vô luận là khí huyết cường độ vẫn là chiêu số cũng là nghiền ép tính chất hơi có chút nhãn lực cũng nhìn ra được gia côn thực lực tại ngươi diệt hết phía trên ngươi diệt hết là ai liên tiếp đánh chết bá vương võ quán mấy cái cao cấp võ sư khí lực suy kiệt về sau mới bị tần thương vận dụng lưỡng bại cầu thương thủ pháp liệu mạng mất gia côn là thăng cấp bản ngươi diệt hết đang đứng ở đợi địch nhân mệnh mọi rồi tấn công trạng thái đình phòng kỳ thanh địch đối đầu hắn. kết quả thê thảm làm cho người không đành lòng tưởng tượng mạnh liệt hổ dít gào tiếng vang lên lập tức bị trưởng phong dập tắt quyền sáo nhúc nhích biến hóa từng cây đầu ngón tay giống như thiết thương đâm vào xoăn xoát xoát trong trước mắt kỳ thanh địch thân thể tứ chi giống như bị cơ quan súng bắn bên trong không ngừng không có gì bất ngờ xảy ra cho dù là trung cấp vũ sư nhục thân cũng sẽ bị như thế mưa to gió lớn công kích đánh thành một đống t ị t nát ừng phát hiện trước nhất không đúng là giả côn xúc cảm có dị thường đột nhiên một tia kình gió đập vào mặt siêu một tiếng đoạn côn đạp giả côn vành thai đánh, qua, đem hắn thai trái vòng thai đánh nát ấy lại nhìn kỳ thanh địch nào có nửa điểm bị thương vết tích trên người hắn xuyên qua tuyệt phẩm hộ thể bảo y yể cái suy đoán này là đúng chính chu du lưu lại thiết vũ chiến bảo đem n h u y ễ n giáp ban thưởng tử kỳ thanh địch p h ò n g thân vừa rồi đối mặt giả côn công kích trí mạng kỳ thanh địch chính là lấy n h u y ễ n giáp ngăn trở hơn phân nửa lực đạo còn có thể xuất thủ phản kích tay hắn cầm đoạn côn nhảy lên một cái h ạ c hình tại thượng hình hồ tại hạ khí huyết bắn ra lấy trung cấp vũ sư cảnh giới đánh ra s á n g a n g cao cấp vũ sư thu phát thiên tiêu cấp bậc vũ nhân bộ lạc trong trận danh không ít người hơi hơi giật mình thế mà tài năng ở trong võ giả nhìn thấy hiếm thấy thiên vốn cho rằng chu du lợi hại không nghĩ tới đệ tử của hắn cũng là thiên tài nhất hồ một con hạc hiển thị rõ dữ tợn rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy chu du bên ngoài người thứ hai thi triển hồ hạc song hành quyền già côn cũng bị đánh trở tay không kịp c h ặ n hổ trào lại chịu hạc quyền một kích đoạn côn đánh ở đầu vai xương cốt đã nứt ra hắn bị đau sau khi đánh trả phản kích q u y ề n sáo ở giữa kỳ thanh địch ngực cùng bạo c ự lực tấu xuyên bảo giáp phòng ngự mang đến kinh khủng phá hư、Phúc. kỳ thanh địch ngũ tạm t ụ trọng thương nhịn không được nôn một múm máu hai chân ly khai mặt đất mắt thấy hắn sắp bị đánh rơi lôi đai đất bằng dâ bây giờ đoạn côn trong tay của hắn cũng hiện lên mấy cái đen lỗ nguyên lai、like、không chỉ có là đoạn côn mà là một mụn thiết địch tiếng địch bén nhọn như tiễn trực tiếp xuyên qua giả côn màng nhĩ mang đến bất ngờ không kịp để phòng tập kích hắn hai trái vô sự hai phải bị cửu âm thổi còi tiễn xuyên qua hai đầu không đối xứng trùng kích vào trực tiếp tạo thành thân thể mất cân bằng không tốt giả côn tốc độ phản ứng cực nhanh không để ý tự thân h ỏ n g bét trạng thái nổi lên chỗ có khí huyết một tay đánh ra toàn bộ lôi đài bao phủ tại cương đao một dạng cuồng phong quần c u ộ n bên trong bốn phía lôi đài liên tiếp có người bị dư ba cào đến máu tươi chạy đồng địa thời k h ắ c mấu chốt kỳ thanh địch dựa vào nhuễn giáp phòng thân liều mạng hai tay đẩy vết thương tới gần già côn trước mặt một côn đánh trúng bộ ngực hắn gia côn lập bại đại thiên võ quán kỳ thanh địch thắng thảm hai tay vết thương sâu đủ thấy xương đã vô lực tái chiến tấu chương xong chương sáu trăm ba mươi tám cấp tốc xuất quan phó lôi đài chương sáu trăm ba mươi tám cấp tốc xuất quan phó lôi đài còn không có kết thúc ta kiến một bộ lạc cũng không chỉ giả côn một người kiến một bộ lạc đồ đặng đại kỳ một vị mặt mũi tràn đầy đồ đặng vui nhân gọi lại ý đồ đón về kỳ thanh địch đại thiên võ quán đám người kỳ thanh địch bị thương không nhẹ giả côn lực sát thương nghiền ép trung cấp vũ sư nhu tính n ụ c thân các vết thương không chỉ có nhiều lại rất khó khép lại vết thương còn đang chảy máu dẫn đến kỳ thanh địch khá suy yếu tả thập nhị vốn định dẫn hắn xuống này mau chóng chữa thương bó thuốc lại bị kiến một bộ lạc người đấu chỉ thanh địch đã bị thêu rồi các ngực một cái miệng hướng bên cạnh vừa đưa tay lấy ta xong nhận đầu hổ đao tới nói chuyện vô nhân một bước bay lên lôi đài tiến m ộ t bộ lạc thiên tiêu thất kiểu hùng đến đây đi hắn liếc mắt mắt nhìn tà thập nhị lắc đầu ngươi chỉ là một sơ cấp võ sư không cần thiết chịu chết ai đây có thể nhịn tà thập nhị rút đ a o liền muốn tiến lên lại bị kỳ thanh địch ngăn lại ta còn thành hắn t ử trong ngực lấy ra một h o à n thuốc nhét vào trong miệng trong khoảnh khắc hai tay đan chéo vết thương bắt đầu khép lại máu chạy cũng đình chỉ nhìn thấy một màn này rất nhiều người mới nhớ kỳ thanh địch sư nương xuất thân dược vương cốc đồ tốt còn nhiều rất nhiều chu du là dùng tâm bồi dưỡng của đứa nhỏ này tuyệt phẩm hộ thân giáp hoa mị bảo cụ cấp bậc binh、khí. còn có thần hồ kỳ thần tiết chiếu một k h ỏ a là có thể t r ị c à n g cao cấp võ sư sát thương chữa thương bí dược không biết còn tưởng rằng là nhà ai thế gia đích chuyển t ừ đệ ếch mặc dù kỳ thanh địch đã từng cũng là kỳ gia thành viên nhưng trong gia tộc nhưng không cách nào nhận được phong phú như vậy lãnh ngộ kỳ thanh địch bị buộc đánh trận thứ hai tin tức rất nhanh chuyển đến thành nội hoa hữu hạnh cùng kỳ phượng tư đứng ở cửa nghe được tin tức này khuôn mặt hiện lên thần sắc lo lắng vô nhân quá mạnh mẽ vòng thứ nhất đánh liền phải bá vương võ quán suýt nữa sụp đổ vẫn là tần thương liệu mạng mới đánh ra một cái lưỡng bại câu thương tới rồi vòng thứ hai kỳ thanh địch liều mạng th không ngờ đối phương thế mà đánh xa luân chiến chớ kinh động lao ra ta đi cầu phụ thân đem ra truyền bích trần hồi thiên đan mang tới nhất thiết phải bảo trụ thanh địch mạng sống hoa hữu hạnh đẹ lại kỳ phượng tư tay cõng người ở nơi này hầu hạ một phần vạn chu du có phân phó tỉ tỉ cố mau trở lại kỳ phượng tư gật gật đầu đột nhiên một người hỏi nói xảy ra chuyện gì rồi cha ngươi đem viên kia đại dược đem so với mệnh căn tử còn trọng yếu hơn bích trần hồi thiên đan chữa thương đại dược mạnh võ phía dưới vô luận bị thương nhiều lần thế một khỏa liền có thể máu đầy trở lại như cũ cho dù là mạnh võ tổn thương vết thương nhẹ dễ như trở bàn tay. trọng thương cũng có thể khỏi hẳn hơn phân n ữ a thuốc này là hoa da bảo vật gia truyền bị hoa đại phu đem so với tính mệnh quan trọng hơn càng quan trọng chính là bích trần hồi thiên đan tồn tại ở nhà này bên trong ngoại trừ hoa hữu hạnh bên ngoài chỉ có người thứ hai biết chu du người xuất quan câu hỏi chính là chu du hắn vừa rửa mặt xong cùng hai tay đẩy cửa ra ngoài hoa hữu hạnh vội vàng đem tình huống nói xem ra là không có thời gian tắm rửa thay quần áo rồi chu du hướng hai người gật gật đầu ta đi trước vận khí tốt kịp trở về ăn cơm chiều chu du sau khi rời đi hoa hữu hạnh nhí hai nữ nhìn xem giữa trưa ngày rơi vào trầm tư cùng nghĩ hoặc phủ thanh bên ngoài kỳ thanh địch chờ ngươi thủ đoạn hao hết chính là thời kỳ thất cựu hùng hai lỗ hai lưu lại vết máu màu đen hắn cũng là kẻ hung hãn nguyên bản còn muốn ngạnh kháng cựu âm thổi còi tiễn kết quả ăn dưới suýt nữa ngã xuống liền vân vận khí huyết oanh phá m ả n g nhĩ đã như thế cựu âm thổi còi tiễn uy lực giảm nhiều đối với hắn không có tác dụng hắn mặt mũi tràn đầy đồ đằng loạn vũ khiến cho người nhìn một chút liền hoa mắt choáng váng phải nghĩ muốn mơ mửa tình điện đột nhiên cực tình thất cựu hùng một quyền ngăn thiết địch ở giữa kỳ thanh đ ị c h ngực đặc biệt lực đạo xuyên thấu qua nhuễn y giáp đâm nhập thể nội tính cách hắn thủ v ữ n g hòa nhẫn vì l ĩ n h nộ g một môn quyền công không tiếp cùng ngủ mùa đông c ự hùng k h ố n tại động bên trong một cái mùa đông đợi đến xuân tới nhẹ tận mắt nhìn đến c ự hùng t h ứ c tỉnh da lông nổ tung một cái trước mắt dưới lớp da lưu động như điện như sấm sức lực lực thất cựu hùng tuyệt chiêu bắt đầu từ trong chấp nhoáng này chiếm được tình điện đột nhiên cực kình giống như c ự hùng từ ngủ đông thất tỉnh một cố kình lực xuyên thấu qua cốt tủy da lông xuyên qua toàn thân cao thấp bất kỳ cái gì trở ngại cũng không Kỳ thất a cựu hùng thừa cơm một bước dựa vào như gấu lợn cọ cây dính tại kỳ thanh địch thân thể kỳ lực xuyên thâu ra thị thấu xương mà phát lốt bút nhục thân đụng động t dưới, n h giống như lôi đình văng dội kỳ thanh địch tiếng trầm vài tiếng bị hắn lập tức đập ra lôi lại thiết địch cũng bị thất cựu hùng đập lấy hồng hồng hồng thất cựu hùng đậm ngực bày ra người thắng tư thế thay đổi thiết địch hướng về giữa không trùng kỳ thanh địch đâm tới mắt thấy liền đem huyết mục chi khu đâm cái xuyên thấu đột nhiên một tay trưởng như ưu linh trợi hiện bắt lấy kỳ thanh địch phía sau lưng kéo một phát v ư ơ n g vững vàng vàng rơi trên mặt đất thất cựu hùng đang kinh ngạc trong tay buông lỏng thiết địch bị bàn tay kia cướp đi ai đại thiên võ quán một đoàn người nhìn người tới nhao nhao lộ ra cuồng h ỉ quán chủ sư phụ đệ tử vô năng kỳ thanh địch tiếp nhận thiết địch phía sau quỳ xuống đất thỉnh tội mặt mũi tràn đầy cũng là hổ thẹn ngươi làm rất tốt tới rồi trận thứ hai nếu như vẫn là toàn thịnh không thể nào bị h à n kiếm tiện nghi chu du hài lòng gật đầu kỳ thanh địch nhân gia khiêu chiến là ta nên vi sư lên đài hắn quay lưng lại hướng về lôi đài đi mọi người mới phát giác chu du mang tại sau lưng tay phải nắm một cây quân gỗ kể từ được h ắ c vân thương về sau vội vàng hợp lại thiết thương liền bị phá hủy phân giải làm trùy thủ cùng gậy gỗ cái này gậy gỗ đến từ vũ nhân đừng nhìn trùi lùi một đoạn lại ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực tùy tiện hướng về trên mặt đất một đặc không ra nửa ngày liền sẽ lớn lên ra sợi dễ đâm xuống dưới đất vô luận như thế nào đón vân tới nước gậy gỗ cũng không thấy lớn lên dấu hiệu không dài không không thô không tỉ mỉ cũng không lớn lên cành lá n à y mầm cũng không n ở hoa kết trái đợi đến nổ tận gốc tất cả sợi dễ trong nháy mắt khô héo trả lại như cũ thành chiếc kia c h ơ i trụi dễ đứt dân ra chu du đã mất đi tìm tòi hứng thú chỉ đem cái này gậy gỗ xem như thao luyện c ô n pháp b i n h khí h ổ đói chu du nghe nói ngươi thương pháp xuất chúng danh liệt b á vương tố phía dưới vì cái gì không đeo thương đầu thất cựu hùng nhìn chu du lên này có chút tự đ ắ p chính mình trước tiên bại đệ tử bước ra bản thân phía sau cuối cùng có thể đại triển thân thủ chu du nắm vớt gậy gỗ đối phó ngươi không cần đến thương cây gậy là được rồi thất cựu hồ đói chu du nền tảng tại đại dần sơn cùng hát vân sơn am hiểu hơn đ a u đứa trường t h ư ờ n g và bỏ qua sở trường sử dụng gậy gỗ đơn giản ngu không ai bằng hắn cũng không phải vạn tú sơn đám người kia cơ hội tới trận chiến này đánh chết phủ thành võ hạnh người thứ hai người xưng hận bá vương sau đó có khả năng nhất độc bá phủ thành võ hạnh hồ đói chu du đối với vũ nhân bộ lạc tới nói không thể nghi ngờ là thượng đẳng công lao có này công lao hắn vị này bộ tộc tiên h tiêu có thể đi lên tấn thăng một cấp có tư cách gia nhập vào cổ đạo cường quân tấu trương s o n chương sáu trăm ba mươi chín côn đánh chết thiên tiêu chương sáu trăm ba mươi chín côn đánh chết thiên tiêu dưới lôi đ à i vô luận vũ nhân bộ lạc còn là võ quán liên minh đang đứng ở vạn chúng mong đợi tràn diện chu du thân phận đặt ở nơi này đại thiên võ quán tri chủ lần trước trong đại chiến lập công đứng hàng đầu thậm chí nhận được phủ quân tự mình gặp mặt giảng bài về sau càng là tuân gia cùng mạnh võ h ơ n tam phân quan hệ võ hạnh bên trong đều công nhận hắn là cái thứ hai hận bá vương yến sơn vũ nhân binh lâm thành hạ người đầu tiên khiêu chiến yến sơn cái thứ hai khiêu chiến chu du đến từ địch nhân tán thành mười đủ mười vàng dòng mặt r ắ n g từng tây đồ đằng đại kỳ dưới không thiếu vũ nhân bóp cổ tay thở dài vẫn là bị thất cựu hùng nhặt được cái ti cao thủ chân chính không nhìn chúng kỳ thanh địch mới bị thất cựu hùng đoạt tiên cơ ai ngờ đến đệ tử vừa ra bại sư phụ liền ra mặt cái này cùng vòng trước không tầm thường thần thương liệu mạng gần chết cũng không có thấy hiến sơn xuất hiện m ờ i thất cựu hùng binh khí là một đoàn sắt kính c ớ c trên bản chất chính là khảm đinh sắt tơ thép quấn quanh ở bàn tay nắm chặt thành quyền đã như thế tơ thép cho quyền trưởng cung cấp phòng ngự bên ngoài l ồ i đinh sắt gai nhọn lại cung cấp sắc bén sát thương vừa rồi lúc giao thủ hắn cường tráng như gấu thân hình khổng lồ nhanh nhẹn linh động song quyền như xuyên hoa hồ điệp một khi trong số mệnh chính là sẽ rách ra thịt đập gậy xương tương h thế bây giờ tăng thêm tầng này s á t kính cước lực s á t thương tăng thêm mấy phần lý năng cử động lần này cũng đã chứng minh thất cựu hùng đối với chu du coi trọng tình điện đột nhiên cực kình thất cựu hùng ở vào cẩn thận vẫn là bảo trì thai điếc trạng thái dù sao đệ tử biết sư phụ chắc chắn cũng muốn vì phòng bị cựu âm thổi còi tiễn hắn nhất thiết phải ngăn cách ngoại giới âm thanh phần p ậ t hát phong thoáng qua thất cựu hùng công kích đập vào mặt mà tới quyền pháp của hắn rất có đặc sắc, toàn bộ thân hình không sai chu du khuấy động gậy gỗ thủ pháp cùng đũa gỗ không có sai biệt chỉ có tự mình đối mặt thất cựu hùng mới biết được chiêu này làm cho người cỡ nào khó chịu nhìn như vung đũa động tác không sai chút nào đánh vào hắn chân phải mắt cả chân kịch liệt đau nhức như liệt thân hình khổng lồ trong nháy mắt mất đi cân bằng tại chỗ ngã nhào một cái làm đến năm sáu mét bên ngoài đứng dậy đánh tới chu du lại đem gậy gỗ nâng ở lòng bàn tay động tác này đám người càng quen hơn trong thành dân chúng vào đem tiền q u a n cửa cho trên cửa gỗ từng môn chính là như vậy nam từng môn chiêu này là phòng ngự thất cửu hùng hung manh công kích giống như mưa rơi lá sen nhìn như h u n g mãnh lại bị đều phá giải đợi đến hắn kiệt lực thời khắc gậy gỗ s i ê u một chút n ô ra lại đánh vào hắn chân phải mắt cá chân xương cốt đánh g â y dọn liệt v ă n g lên thất cửu hùng chân trái trực tiếp đánh gãy hắn đau đến khỏe miệng giật giật mặt mũi tràn đầy đổ đảng điên cuồng lưu chuyển hóa thành một đại mực nước tràn vào n ử a người bên trái trút xuống hướng gậy liễm mắt cá chân tựa hồ khôi phục bình thường thất cựu hùng lại lần nữa đánh tới chu du ứng đối nhưng là đem gậy gỗ hướng phía trước tai dạ thẳng mở rộng bộ dáng giống như là canh giữ ở bếp nấu nhìn xem q u a n g yếu ớt dùng thổi lửa tốt điều khiển cho tàn ông gậy gỗ rất tự nhiên giống như là về nhà giống như tơ lụa thông thạo cái thứ ba đánh trúng thất cựu hùng chân phải mắt cá chân lần này đồ đằng cũng khỏa không được phán phất bị để nát cọng lông sụp ra vô số đầu sợi bởi vì xương cốt sớm đã đỡ mất còn dư lại da thịt khó có thể chịu đựng va chạm trực tiếp cắt ra thất cựu hùng trơ mắt nhìn xem bàn chân sau một khắc gậy gỗ đập vào hắn thai trái bên trên trực tiếp đem đầu xem như dưa hấu gó bạo phu phu thi thể bổ nào trên lôi đài bốn phía thật lâu không nói gì một lát sau đại thiên võ quán có người đánh vỡ bình tĩnh q u á n chủ thắng đúng vậy a t h ắ n g có thể giành được cũng quá dễ dàng tại chỗ người chứng kiến phàm làm ọ c mắt đều nhìn ra thất cựu hùng quả nhiên là l i ề u mạng c h u du nhưng là hời hợt không nhanh không t r ư m n ắ m lấy cây gậy giống như đi bộ nhàn nhã ba côn đánh gậy chân trái một côn lấy hắn tính mệnh thật giống như vừa tỉnh ngủ còn không có phát lực địch nhân liền ngã xuống rồi cường định kinh địch vũ nhân bộ lạc trận d o n h vô số ánh mắt g i a o hội thận trọng kinh ngạc các cảm xúc trên không t r u n g x e n lẫn bầu không khí biến ngưng trọng lên khó có thể tưởng tượng ngoài vạn tú sơn còn có thể gặp được lợi hại như thế côn đồng chu du mấy cây gậy nhìn như bình thản kỳ thực ăn chết thất cựu hùng sở hữu tất cả khả năng động tác vô luận hắn như thế nào tiến công trốn tránh hoặc là phòng ngự đều chú định bị gõ nát bàn chân nổ đầu mà chết càng làm cho người ta kinh ngạc chính là người khác cũng là hóa mục nát thành thần kỳ chu du lại phương pháp trái ngược đem tinh rượu tuyệt luân côn pháp hóa vào thông thường trong cử động bình thản phía dưới sát cơ trùng điệp đây là phản phát quy chân vứt bỏ một chút mánh khỏe tuyệt đỉnh binh khí pháp đột nhiên có người mở miệng nói truyền ngôn không giả chu du không hổ là cái thứ hai hiến sơn càng thâm nhập tưởng tượng đây vẫn chỉ là c h ơ c h u ỗ i gậy gỗ nếu như tăng thêm đầu thường lực s á t thương h á không gấp bội để cho ta đi chu du có tư cách chết ở minh khâu châu được thủ hạn nghe được minh khâu cái họ này võ giả ở trong phát sinh vài tiếng kinh hô n g u y ê lai、like, vu tộc bên trong ngọn nguồn truyền lưu đại dòng họ ở bên trong minh khâu cùng cao dương đều bằng nhau đều cũng có vu thủ tổ tông đại dòng họ minh k â u châu được địa vị đại khái cùng lần trước khiêu chiến liêu phùng các cao dương nhược khương đều bằng nh minh khâu châu được là sạch sẽ thiếu niên trên mặt trên tay không có nửa điểm đồ đáng vết tích ghim i à n tiện bím tóc nhỏ trên thân cũng mặc hàng d ẹ p y phục chu du nhìn thấy hắn đi s a u hiện mặc dù là không khai hóa vô nhân bộ lạc càng là tôn quý vô nhân quần áo thì càng tiếp cận người trung nguyên tộc đột nhiên chu du phát giác được minh khâu châu được trái phần eo vị tồn tại một cái quen thuộc c â n ký trời sinh chữ triện cái này minh khâu châu được cùng liễu phùng cát xem ra bên này là minh khâu châu được một trong đòn sát thủ hắn lúc sinh ra đời mang theo bớt bất vì cựu đình văn tự vu tộc cúng tế bái cự đình đối với đem hắn coi là thánh vật một khi có trời sinh bất hải nhi tựa như lấy được c h â n bảo húng chi vũ nhân đem đồ đằng xem làm sinh mệnh nam nữ già trẻ đều n ư u đồ đằng trang trí khuôn mặt dáng người do đó am hiểu xâm vô sư tại bộ lạc bên trong đức cao vọng trọng có thủ kính ngưỡng dù vậy đồng thời tinh thông hình xăm cùng chữa trị vô sư cũng là cực quý hiếm của nó sinh ra văn thể sư tỷ lệ không lớn ân văn thể sư tại vô tộc nghề nghiệp được xưng là văn vu cùng đ ố võ cổ vũ mấy người đạt song song nói như vậy cái này mấy loại sư là chiến lược tài nguyên là tất cả bộ lạc bảo vệ mục tiêu cho dù vu tộc cùng nhân tộc đánh thảm liệt vô cùng cũng không thấy giống trên chức nghiệp chiến trường h ổ đói chu du thân ngươi đều đại d â n sơn vạn tú sơn hai nhà sở trường xem ra ta đoán không sai ngươi mặc dù không trong núi nhưng là môn phái bồi dưỡng ra được thiên tài ngươi sợ là không biết bây giờ đại d â n sơn vạn tú sơn gặp đại quân vây khốn đã không cách nào tới cứu viện các ngươi minh khâu châu được từ bên hông rút ra một ngụm cổ đồng đao đến đây đi tấu chương song chương sáu bên ngoài thế cục trong ư n bên n g g à i đại thê cục d ầ sơn chân có Lần này nhìn n cốc hậu. ư ơ i cơ ò n không、chết. Nghiêm bạch hổ chân đạp mỹ nhân tránh đến trước mặt vù nhân cao thủ đánh xuống. Trong chết. bạch hổ thoát rách phi hổ thủ trước cao c mặt dưới mỹ xam, đem đạp đầu, vừa vù thể hắn khí huyết tại khô kiệt thời khắc đ ô n g nhiên lưu chuyển gia tốc đang phát sinh một loại nào đó huyền diệu khó giải thích biến hóa vẻ này mạnh võ dấu hiệu giống như trứng n ở vỏ trứng rời đi vì trong cơ thể hắn rót vào từng lớp từng lớp thoát thai hoàn cốt năng lượng phiến chiến trường này bị nhốn náo đầu người vây quanh một mặt là vô nhân bộ lạc một mặt là đại di núi tất cả đỉnh núi thành viên theo c h i ề u gió phất phối tuyên cáo tồn tại đại kỳ hạ vô nhân những cao thủ đứng s ó n g vai ánh mắt hung ác nhìn về phía núi phương hướng đại dần sơn trận doanh nhưng là cất nhắc tất cả đỉnh núi chấn vật xem như tiêu ký phân chia khác biệt đỉnh núi quần áo c h a n phục mang bên mình binh khí cũng không giống nhau đỉnh đầu thương cung khắp nơi trên d ư ớ i mạnh võ giao thủ dư ba thỉnh thoảng đánh vỡ t ầ n g mây đó là lao tổ tông h ổ thi cùng đại vũ mạnh võ giao chiến dư ba khi thì có cự nhân bị hổ trào đánh trúng hoặc là đại đoàn trùng vân như trời mưa v ấ lạc trận này nghiêm bạch hổ đối chiến câu che bộ lạc thủ trưởng tri tử khổ chiến sau đó đem hắn chém giết. vi hổ sam liên chiến mười người sớm đã phá hư hầu như không còn nhưng hắn còn có chành mặt hóa ra mỹ nhân đầu lơ lửng bay lượn một đao hủy địch nhân tính mệnh nghiêm bạch hổ tại d ư ớ i vạn chúng mong đợi s o n g tay cầm đao cắm vào dưới chân đ ị a mặt ta nghiêm bạch hổ vừa thành tựu ngày hôm nay mạnh võ hô hấp ba tiếng ngựa mặt lên trời c ư ờ i to đem trường đao rút ra mặt đất về sau quanh thân khí huyết hóa thành t i n h nguyên lớn tiếng đi qua khí thế như hồng mạnh võ dấu hiệu phá diệt chủng sinh cuối cùng leo lên mạnh võ một trọng thiên cảnh giới giữa không trung truyền đến như ẩn như hiện cưới to tốt hải nhi n g i ê m bạch hổ tiế hai người hóa thành một đầu dài m ộ mươi mét khổng lồ bạch hồ nhảy lên sông lên vân tiêu gia nhập vào hồ thi cùng đại vũ mạnh võ trong đại chiến còn dư lại song phương sau khi hết khiếp sợ riêng phần mình điều động nhân t h ủ tiếp tục giao chiến chém giết sơn cốc bên ngoài t ừ n g đầu manh hổ nhìn chằm chằm huyết hồng hai mắt ban khoan truyền tại b ụ n phía thừa dịp có người không chú ý liền muốn kéo đi thi thể thậm chí người sống no bụng tuyệt quang tông nội địa liêu phùng cắt c u ộ n thành một đoàn lấy thai tức hình dáng hơi hơi thổ nạn hắn đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt hãn thời khắc này cảnh giới sớm đã vượt qua cao cấp võ sư bước về phía mạnh võ nhập môn cảnh giới. so sánh nghiêm bạch hổ chém giết chứng đạo biện pháp loại biện pháp này càng thêm bình thản an toàn tốc độ có lẽ chậm một chút nhưng không có gặp nguy hiểm vây quanh hắn một vòng cũng là tất cả thế gia mạnh võ nhóm trong đó có liêu gia quá cô phụ bách sự vô mấy vị khác mạnh võ thuộc về những thế gia khác lần này là liêu gia dùng hết quan hệ mời đến làm hộ pháp cho hắn phàm l á liêu phùng cắt trở thành mạnh võ liêu gia phúc p h ậ n liền có thể kéo dài thêm mấy trăm năm cho nên tình huống nơi này so với bên ngoài rết thành một mảnh biển máu thế giới càng trọng yếu hơn tới k h ô n g bách sự vô thở ra một hơi ánh mắt nhìn về phía tuyệt quan tông bên ngoài tại à u chu â du đệ i nhị háo lót gia nhập vào xương thiên tổ chức về sau dựa vào hối đoái tu luyện lên tới một tiến tiên về sau thậm chí hoàn mỹ chúc mừng liền nên đón phù cơ tổ chức mưu đồ đã lâu tập kích chủ trì lần tập kích này chính là phù cơ đạo chủ hắn tự mình xuất lĩnh chủ lực thừa dịp xương thiên phân bộ tụ tập lúc đánh ra một đợt báo hòa còn dư lại tổn thương thu phát trực tiếp tiêu diệt chín thành chính phủ cơ thành viên về sau mới biết được phân bộ liên lạc cây đ ồ đã sớm bị hắn âm thầm phá giải t h ầ m thấu thậm chí có bộ phận thành viên sớm đã bị phát triển thành gian tế như thế nội ứng ngoại hợp nhất cử hủy diệt phân bộ p h à m là có mặt mũi thành viên cũng bị mất chỉ còn lại cá lớn tiểu ngư hai ba đầu xương thiên tại bắc địa thực tế lực quét sạch xanh xanh ngay cả phát triển chu du lại nho cũng đang tụ hội lúc bị tập kích giết chết người liên lạc không có ma vân tử không có tham dự lưu lại khô không sơn làm nghiên cứu may mắn trốn được một cái mạng. trở thành cái kia ba lượng đầu đại tiểu ngư trải qua trận này phú cơ tổ chức tại bắc địa đã không trở ngại nắm giữ tất cả kim tiên đạo sức mạnh nguyên bản xương tiên phân bộ tồn tại tốt xấu làm một cái đinh uy hiếp phù cơ làm việc không thể quá phận bây giờ cái này cái đinh bị nổ thế cục đều đưa về phù cơ trưởng khống ma v â n tử ngắm nhìn một phía phát hiện mình cái này một t i ề n tiên ngược lại trở thành tào su châu xương tiên phân bộ còn sót lại một cây giò ngọc đinh khác người sống sót cũng là mới nhập môn không bao lâu mấy phần tiên mà thôi thuộc về phù cơ lười nhác đổi tận giết tuyệt một loại kia nguyên bản ma văn tử còn nghĩ điệu thấp pháp dục bởi như vậy không tự chủ được ló đầu lợi hại hơn là phú cơ tổ chức đối với ma vân tử truy nã từ bắc h u y ề n lan tràn đến bắc địa lục châu lúc trước có xưng thiên tổ chức che chở hắn còn có thể ẩn trốn một chút thủy c h i ề u thối lui khoảng cách bại lộ không xa tự cứu nhất định phải tự cứu ma vân tử đi qua đoạn này thời gian cảm nhận được tổ chức che gió che mưa tác dụng xưng thiên phân bộ không có vậy thì lại lôi kéo lên một cái giống tổ chức hôn lâu như vậy liên quan tới tổ chức h u n g vận hành hắn cũng coi như là có biết một h a i chính b ả n trả lại như c ũ không ra là một cái khỉ bạn còn là một cái vấn đề sao hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là gửi thư tín hướng về địa kinh cầu cứu chắc chắn tổng bộ người tới lãnh đạo còn sót lại phân bộ thế lực phản kích đặc phái viên tới rồi có phát hiện không người sống sót làm sao bây giờ ta đánh cái trên l ệ n h thời gian cho hắn tạo một chút thế lực còn sót lại đi ra ma v â n tử tiếp xuống lấy xương thiên phân bộ một tiền tiên thân phận bốn phía triệu tập còn sót lại nhân thủ chính vào lòng người rung động rất nhiều không có tổ chức kim tiên đạo cũng bị phù cơ tổ chức thủ đoạn hù dọa sinh ra gian nan khổ cực ý thức vội v à n g muốn tìm một tổ chức được che chở ma v â n tử đưa ra cành ô liu không thể nghi ngờ là trong tuyệt cành cây có cứu mạng thế là xương thiên p h n bộ hủy diện nửa tháng sau một cái tên là lượm mà tổ chức thành lập từ danh tự đến cung thậm chí là mấy phần vài đồng tiền đẳng cấp xếp hạng cũng là hoàn toàn đồ lậu xương thiên cái này danh tiếng đỉnh sóng không phải là tìm chết sao nghe nói tổ chức này người sáng lập là xương thiên phân độ người sống sót danh hảo tiêu giao tử tiêu giao tử là một cái có bản lãnh vừa lên đài liền nghiên cứu ra toàn bộ thủ đoạn c h u y ể n tin mới thay thế cây đ ồ sắp thành viên chuyển sang hoạt động bí mật nhưng coi như thế cũng không được một khi phủ cơ đạo chủ nghiêm túc h ủ y diện tân sinh tổ chức dễ như trở bàn tay nhưng mà đúng vào lúc này một tin tức hấp dẫn kim tiên đạo phù cơ chú ý của ma vân tử chữ vật túi lại tuyên bố toàn bộ phiên bản mới rồi chữ vật túi bốn không khác điểm tốt sắp xếp ở phía sau lại nói là tối trọng yếu một hạng thăng cấp chính là có thể đem dược điển chứa vào trong đó bên người mang theo tin tức vừa ra bắc địa lục châu tất cả đều xôn xao mạnh vo nhóm đang lo v u nhân sầm l ớ n uy hiếp bọn h ắ n dược điển bây giờ chữ vật túi bốn không có thể na di dược điển chẳng phải là giải quyết nỗi lo về sau còn chờ cái gì đập nồi bán sắt cũng phải mua nha lần này ma vân tử không gần như chỉ ở sùng quang thành bán giấu chân trải rộng bắc địa lục châu lơ lửng không cố định nhường phù cơ tổ chức khó mà bắt giữ hành tùng tấu chương song chương sáu trăm bốn mươi mốt túi thăng cấp bên trong tịnh hóa chương sáu trăm bốn mươi mốt túi thăng cấp bên trong tịnh hóa chữ vật tuổi bốn g là trụ du tân nghiên cứu ra được thăng cấp bản sử dụng mạnh quân nhân ra làm tài liệu phong cố thiên phú đói k h á c đồng thời kích phát hoạt hóa đặc tính trực tiếp mang tới hiệu quả chính là chữ vật túi áo nội bộ thay đổi quá khứ chế ước có thể dung nạp vật sống sinh tồn thế gian hết thể động vật thực vật đều có thể đặt vào trong đó cho dù dài thời gian phong bế cũng sẽ không mất mạng lịch thiên nhất chính là túi áo nội bộ hoàn cảnh tại vật sống sau khi tiến vào Sẽ trong ự động đối một sống tiếp vật t khắc h à cảnh, n h k ô có lịch khe kinh khắp hở hơn đối tiếp, hơn nữa dược à này, i thời gian cũng không thay đổi điểm này, đơn giản thay không cũng đơn vì d đ i ể n chế tạo riêng. Trong dược điển thiên ạ o Trong riêng. điển t dược tài địa b ả o đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt khí hậu không khí phạm là có biến hóa lập tức chết cho người xem vì cái gì mạnh võ đóng đinh tại chỗ l i ề u mạng tiếp nhận vô nhân của nguyên loạn tạc cũng không chuyển ổ còn không phải là bởi vì dược đ i ể n kim quý nếu có biện pháp di động dược đ i ể n đó thật đúng là cầu còn không được chuyện tốt nha nguyên bản chu du còn không có ý định nhanh như vậy lấy ra không có cách ma vân tử tình huống không tốt lắm cần thay đổi vị trí hỏa lực hắn dùng bảng hình chiếu công năng không ngừng hoán đổi bắc địa lục châu khác biệt nơi tìm được trong thế gia kim tiên đạo cùng với chú trọng uy tín danh tiếng phòng đấu giá phân phát m ộ ư ơ i cái chữ vật t ú i bốn không nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi bắc địa lục châu giống như là một cái vạc vũng nước đ ủ bị càng quay càng đủ vì những thứ này chữ vật túi đông đảo mạnh võ suýt chút nữa đánh nhau tại đại địch trước mặt trong hoàn cảnh lục đ ủ mỗi loại ruộng thuốc hoàn cảnh sinh tồn khác biệt trên lý luận một cái chữ vật t u i bốn không chỉ có thể tồn chữ một khối r ư điện nhiều dễ dàng xung đột nào không tốt dỏ trúc mốc nước công giá tràng do đó mạnh tới đâu võ không vừa lòng một cái túi. muốn càng nhiều nơi tay mười cái túi số lượng một người cũng đủ để toàn bộ ăn nơi nào cam l ò n g c ũ n g k h á c đồng loại chia đều nhanh đi tìm ma vân tử như thế nào xuống không phải là một cái sự tình khá lắm bao nhiêu năm chưa thấy qua thịnh vùng như thế ta kim tiên đạo một góc có thể khuấy động phong vân thiên hạ giấu ở sau màn thiên hạ vì đó kinh động đây mới là chúng ta phong phạm phù cơ đạo chủ kém chút hỏa hầu bắc địa lục châu khắp nơi đều là mạnh võ tìm kiếm ma vân tử rơi xuống thậm chí ngay cả v u nhân đều kinh động cái này còn có d ự điện nếu là chân dài có thể đi bọn hắn còn thế nào nắm mạnh võ điểm yếu đánh lén dê đước thậm chí có cao tầng hoài nghi ma văn tử chính là châm đối với sách lược của bọn hắn thăng cấp chữ vật túi nhưng mà ma văn tử hành tung thành mê một hồi tại bắc hiền châu một hồi tại tào su châu lại trong vòng một đêm xuất hiện tại bắc địa lục châu các nơi hắn nắm giữ trọng phù càng là giống như long hành thiên hạ không có dấu vết mà tìm kiếm chém giết phù cơ tổ chức thành viên một người có thể hối đoái chữ vật túi một cái không người chú ý xót、so、xỉnh bắc địa lục châu thiên diện đường phân bộ trong vòng một đêm phụ lên treo thưởng người ký tên ma văn tử mới đầu còn có người xem như trò đùa q u i đản nhưng theo cái nào đó mạnh võ cầm trong tay một cái phù cơ thành viên kim tiên đạo đ ầ người không một cái chữ vật tuổi nhưng nếu t là phản bội có thể giao lấy đối với phù cơ hiệu do nhiều cấp mấy người đầu một hồi phong bạo buông xuống phù cơ tổ chức ốc còn không mang nổi mình ốc ma vân tử thu được quý báo thời gian Thí luyện hàng mục, lượng m à tổ chức ít nhất phải đến ba người lấy thượng tông sư tán thành khá lắm đây là buộc ta đem gánh hát r o n g làm thành đưa ra thị trường quy mô khó trách là trước nay chưa có cựu tinh cấp muốn thu được ba người lấy thượng tông sư tán thành ít nhất là phù cơ tổ chức m ộ ư ơ i lần quy mô hiện nay lượng địa tổ chức còn vẹn vẹn ma vân tử hiểm hộ vật dẫn thành viên ở trong liền tám phần tiên đô tìm không ra tới trong khi làm nhiệm vụ ngươi thu được tổ chức cơ cấu đạo đồ công năng xuất vô số tia sáng bốn lượn giao thoa trong chấp mắt đổi mới làm ra một bộ khổng lồ nhân viên mạng lưới quan hệ lạc trong này liệt kê gia nhập vào lượng địa tổ chức tất cả thành viên ở giữa liệt đỉnh đấy rõ ràng là tiêu giao tử ma vân tử c h ụ du không thể không nói áo lót này bộ đơn giản phát rộ từ tiêu giao tử hướng xuống tất cả thành viên gương mặt danh t ử tu vi cảnh giới cùng với trải qua ai dẫn t i ế n quan hệ rõ ràng thậm chí còn có lục danh cùng chữ đỏ phân chia lục danh là thân mật chữ đỏ là đối địch minh bạch mấy cái này hồng đồng đồng chính là gian tế phù cơ đánh tới ma vân tử dẫn tím mặt vung tay lên tổ chức phải lớn mạnh thành viên nhất thiết phải thật u k h i ế t những bọn gian tế này phải chết hắn tâm n i ệ m vừa động cơ cấu đạo đồ theo biến hóa từ tiêu giao tử diễn sinh ra cấp tiếp theo cũng là hắn tự mình kéo vào tổ chức lại trải qua từ cấp thứ hai dẫn tiến kéo vào t ầ n g t ầ n g phân chia nguyên bản khổng lồ cổng k ề n h kết cấu biến nhẹ nhàng khoan khoái dù vậy l i ế c nhìn lại vẫn là gánh hát dòng phong cách、ừ. cơ cấu đạo đồ lấp loe mấy lần nhắc nhở hắn còn có một hạng công năng khác biệt thành viên liền với tia sáng có thể thiết lập thông tin con đường phải biết kể từ p h ụ cơ phá giải chiến đồ về sau ôn lại thông tin đã thùng rông kêu to gần nhất đoạn này thời gian hắn đều là họ phờ l ỉ n kéo người mặc dù thuận tiện nhưng hiệu suất quá thấp bỏ ra nửa thiên thời gian ma vân tử giá để mái trèo cấu đạo đồ tia sáng phong vào lệnh bài ở bên trong đem hắn mệnh danh là đường đường quanh co i lệnh bài dù n g một tuyến liên lạc không thể vượt cấp trò chuyện hơn nữa và tập người khóa lại ngoại nhân nắm bắt tới tay cũng vô dụng cái này lệnh bài ngoại trừ là thành viên tổ chức tượng trưng thân phận cũng là liên lạc mấu chốt chế tạo xong ma v â n tử liền tự mình gửi đi đến cấp hai thành viên xuống chút nữa lệnh bài nhưng là giao cho cấp hai thành viên tầng tầng hướng xuống cấp bản thân hắn không tiếp xúc thành viên khác tổ chức khổng lồ cơ cấu đạo đồ từng cái tia sáng lấp lóe sáng lên liên tiếp thắp sáng phương hướng khác nhau mũi tên một cái mũi tên lấp lóe đại biểu cho một lần trò chuyện phương hướng đại biểu cho bên trên đối với dưới hoặc phía dưới đối đầu lệnh bài phân đến tất cả thành viên trên tay rất là bạo phát một đợt thông tin triệu vô số tia sáng sáng lên mũi tên tán loạn xem ra rất nhiều người đều đang nếm thử mới tinh biện phát thân thông tin con đường sơ bộ thiết lập bước kế tiếp chính là trừ gian mấy người kia là gian tế các ngươi phụ trách thanh trừ hết không cho phép chất vấn cứ thi hành không đồng ý liền bóp nát lệnh bài chủ động ra khỏi tổ chức từ trên hướng xuống truyền đạt chỉ lệnh đi qua khó khăn áp dụng về sau hiệu quả tại đạo đồ bên trên liền hiện ra từng cái chữ đỏ gian tế liên tiếp dập tắt biến thành cho đồ phía sau từ đạo đồ rời tia sáng cũng theo đó lùi về trong quá trình này phát sinh rất nhiều chuyện thậm chí còn có gian tế cầm lệnh bài hiến tặng cho phủ tổ máy dệt ý đ ồ lại phá giải lượng địa tổ chức bên trong thông tin con đường tức là bảng là không cách nào phá giải ma vân tử trực tiếp cắt đứt tia sáng biện pháp gì cũng không tốt dùng trải qua chuyện này lượng địa tổ chức càng thêm làm việc bí mật các thành viên đối với tiêu g i a o tử kính sợ càng ngày càng càng sâu tấu chương xong chương sáu trăm bốn mươi hai trên lôi đài một đao lột vu văn chương sáu trăm bốn mươi hai trên lôi đài một đao lột vu văn lựa chú ý trở lại trên lôi đài minh k â u trâu được một ngụn cổ đồng đao thi triệt ra giống như trường hà quận quận liên miên bất tuyệt khiến cho người rất khó tưởng tượng bắc cảnh vùng đất nghèo nàn có thể dựng dục ra như thế đại khí bảng bạc đao pháp hoa lệ tinh d i ệ u cao đẳng hết thể làm người ta nhìn mà than thở hình dung từ đều có thể thêm dự bên trên so sánh dưới chu du côn pháp cũng có chút như trò đùa của trẻ con hắn cầm côn gỗ trong tay như ngoan đồng quật cây cải dấu hoa tùy ý phong túng lại không một chút khẩn trương sơ s á c tiêu điều cảm giác rất nhiều người nhìn hắn nhớ tới lúc tuổi thơ ở dưới ánh tà dương nhặt được một cây gậy xem như chân bảo trên đường về nhà cỏ dại hoa dại n g h è o hoang chó hoang đều tao tường bao nhiêu chịu hai cái đối với mỗi người thiếu niên tới nói trong đời quý b á u nhất đồ chơi chính là ven đường nhặt được gậy gỗ đồng thú thiên chân cũng có thể hóa vào binh khí pháp ở bên trong tao minh minh khâu c h â u được cổ đồng đao pháp rõ ràng là bắt nguồn xa dòng chảy dài danh ra t h ủ bút đao pháp xâm nghiêm hợp quy tắc vừa có nước tắc không loạn phòng ngự cũng có vô khổng bất nhập công kích và sát thương mà ở chu du côn pháp trước lại không chiếm được một chút lợi lộc Chu nhiên Du ngẫu m ộ t tay bay c ô lại. Lại, nhiên n ư thần l a chi cả bút, k h minh khâu châu được đao quang một bên âm khí âm u bên trong mang theo quỷ khóc xói gạo đã vận dụng trật chiêu chỉ nghe như ngục xâm xâm bầu không khí dưới đao quang như đói khát điên quần quỷ quái hút vào trụ du khí huyết tâm thần vẻ này làm cho người khí tức tuyệt vọng phản phất muốn đem hắn hồn phách rút ra thân thể cực kỳ đáng sợ cổ vu bí thuật đây là cổ vu bí thuật võ giả trong đám người vang lên tiếng kinh hô rất nhiều người vang lên môn phái truyền lưu bí văn tương truyền cổ đại vũ nhân nắm giữ thần kỳ huyền diệu bí thuật giống như bách công bí pháp độc lập với quyền công võ kỹ bên ngoài có được khó thể tưởng tượng lực sát thương minh khâu châu được xuất thân vũ nhân thế gia vọng tộc bây giờ thi triển đao pháp hạ không phải là trong truyền thuyết cổ vu bí thuật cho dù là đứng tại giới đ à i những bọn người đứng xem nhìn thấy rút hồn trong ánh đao cũng là một hồi choáng suýt nữa đứng không vững không thiếu đồ đẳng đại kỳ hạ vũ nhân cao thủ cũng đều từng người kích hoạt đồ đẳng ngăn cạn d chu du quăng lên gậy gỗ vây quanh cổ xoay tròn một vòng lúc rơi xuống ở giữa cổ đồng thân đao mưa gió mịt mù trên lôi đài hết thảy quỷ khóc sói chu khởi nguyên chỗ cổ đồng đao bị gậy gỗ đánh trúng rút hồn đao quăng trong nháy mắt tăng ăn dã tiếng len ken ở bên trong cự lực va chạm phía dưới minh khâu c h â u được rách gan bàn tay cổ tay run r ẩ y nhịn không được bùng ra cổ đồng đao gậy gỗ dội ra vẩy một cái cổ đồng đao xoay tròn lấy bay vào chu t du trong tay hắn nắm cổ đồng đao đầu đao thay đổi chỉ hướng minh khâu trâu được vũ nhân gọi ngươi được thêm kiến thức đao là dùng như vậy tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chu du lập tức cổ đồng đao khuôn mặt hiện lên h ổ văn sau một khắc sau l ư n g dâng lên mánh h ổ sặc sỡ hư ảnh như ẩn như hiện bên trong cất giấu một đôi sừng châu như h ổ thần lực đại thiên võ quán bên trong không thiếu đệ tử từng chứng kiến tả lữ diễn lệ qua ngạc nhiên cho là quán chủ cũng thi triển môn bí p h á p này tả lữ sắc mặt nghiêm trọng cả mắt đều là c h ấ n kinh chỉ có hắn đã nhìn ra không phải tuyệt không phải như h ổ thần lực quán chủ khiến cho là k i u như nhị hồ thần lực môn này đại dần sơn trí cao huyền công chỉ có nghiêm bạch hổ dạng này biểu tướng mới có tư cách nhìn trộn một hai ảo diệu đột nhiên nghĩ tới hổ quyền lao tổ tông h ổ thi đã từng cùng quán chủ gặp qua một lần có lẽ là khi đó truyền thụ cho cựu ngưu nhị hổ thần lực phối hợp đại dần sơn độc môn đao pháp uy lực như thế nào bầu trời đánh xuống một đạo phích lịch cái t i u phích lịch chính là đao quang trực tiếp bao trùm mình khâu trâu được tồn tại phương vị đem trói mắt bạch quang đẩy ngang đi qua toàn bộ lôi đài bị chém thành hai khúc vô cùng vô tận đao quang tại hổ ảnh c ũ n g như hình ảnh l a n lộn tiếng gầm gừ ở bên trong chui vào vô nhân bộ lạc tụ tập hậu phương xung kích phải từng cây đồ đằng đại kỳ uy vũ săn phong làm sao có thể có như thế đao pháp một vũ nhân bị đ đại dần sơn đao thuật ta cũng đã gặp tuyệt không như vậy uy lực hắn có lần thiên tiêu cấp bậc chiến lực lại ngay cả nhìn một chút tư cách cũng không vô ý thức muốn tóm lấy bên cạnh đồng bạn nhận được câu trả lời khẳng định kết quả chỉ mò một đoạn tay cụt nguyên lai đồng bạn của hắn không may mắn đứng tại ánh đao t r u n g tuyến vị trí trực tiếp bị cự lực bàng bạc đao quang súng kích phải chia năm xẻ bảy hải quất không còn một thời gian vũ nhân bộ lạc bị tác động đến phải người ngã ngựa đ ổ chật vật không chịu nổi người đứng xem liền đã như thế như vậy đứng núi chịu xảo minh khâu châu được đâu hùng liệt bàng bạc trong ánh đao minh khâu châu được bóng l người vào thiên địa là vì vu thiên địa dung người như b i ể n cản ạ t thủy ta vu nhân sinh ra chính là thiên địa c h i tử chu du đao pháp của ngươi không giết chết được ta theo hắn kích phát trên người chữ triện cái này mưu đồ đảng hệ thống hoàn thiện đồng thời khai thác văn tự phát huy uy lực chu du l i ế t nhìn cái này chữ viết hình dạng rõ ràng là vu văn tự biến chủng cái này kết cấu trọng điểm có khinh u hướng người cùng thiên địa cùng tồn tại quan hệ để mà giải đọc vu hàng nghĩa minh khâu mang kích phát chữ triện về sau cùng cái này phiến không gian thiên địa hợp hai là một đối phó cựu nhị hồ thần lực thi triển một đao một đao này giữ dằn vô song huyết n ụ c chi khu khó khăn cản chỉ có mạnh võ mới có tư cách chính diện trọi cứng thật sao ta không tin chu du người mang chữ triện tạo nghệ lại có văn thể sư nghề nghiệp kỹ năng một cái nhìn ra trên người của hắn chữ triện tu đ ụ phải đồng thời không cao minh lúc này thay đổi đao quang hướng về phía minh khâu mang bên hông một khắc tiếng đêu thảm thiết đi qua minh khâu mang trên người tất cả hộ thân phụ các loại bí bảo đồng thời kích hoạt vô số quang mang sáng lên dập tắt tại đao quang trùng kích vào càng bay càng xa mãi đến biến mất ở cuối chân trời đám người này dân tệ người chơi thực sự là muốn ăn đòn minh khâu mang mặc dù không như chu thanh hoa nhưng trên người trang bị đầy đủ hắn ngăn cản mạnh võ một trọng thiên sát thương chu du cứ việc cắt đứt trên người hắn khối kia chữ triện bất làn già nhưng nguy hiểm trí mạng phía dưới trên người đối phương bí bảo kích phát từng tầng từng tầng điệp ra phòng ngự suy yếu đao qua nguy lực không có cách vẫn là bị hắn chạy trốn chu du bận tâm nếu như mình không để ý bại lộ át chủ bài vận dụng anh phượng thôn long quyết cảnh giới có thể đánh chết minh khâu mang hắn chỉ là tiếp hận không thể trí mạng minh k â u trâu được trọng thương chỉ còn dư nửa cái mạng sau khi kinh hãi không thể khống chế bên h ô n hắn lớn chừng miệm chén vết thương, da thịt đều bị hai bên có v u nhân tùy tùng l i ề u mạng nghiêng đ ổ trùng phấn cầm máu sinh cơ trong chớp mắt vết thương khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ nhưng không có chữ triện dấu vết trời đánh đấy cái này sao có thể minh khâu c h â u được đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là chỗ này mai bớt bẩm sinh chữ triện bớt đi qua văn vu tu bổ hoàn thiện đã trở thành dung nhập hết u y nhục linh hồn coi như lột đi v ỏ r a gọt vỏ thịt khép lại sau đó chữ triện cũng sẽ tự động hiện lên tấu chương xong chương sáu trăm bốn mươi ba bá đạo n h kỳ chương sáu trăm bốn mươi ba bá đạo n h kỳ cái này chữ triện vu cùng minh k â u trâu được khóa lại rất sâu biện pháp gì đều không thể trừ vừa rồi bên trong chu du một đao về sau hắn mặc dù giật mình cũng không khủng hoảng vũ nhân linh đan rượu dược cũng không ít cổ trùng điều phối đặc chế trùng p h ấ n không giống như dược vương cốc đại dược kém vốn cho rằng da thịt mọc ra phía sau chữ triển quay về kết quả hết rồi hắn một đao chặt đứt ta cùng với bất liền cảnh liên hệ làm sao có thể minh khâu châu được tâm loạn như ma chẳng lẽ nói đại dần sơn hổ thi quả thật đầu phục yêu tộc thu được vạn vật nguyên bản yêu sách cả bản nội dung còn truyền thụ cho môn hạ đệ tử hắn thấy cũng chỉ có vạn vật nguyên bản yêu sách yêu tộc mánh hóe mới, mới có kinh khủng như vậy công năng Thiếu c bây giờ là tối định h p trọng yếu đại sự hắn nhất là hộ tống minh khâu châu được trở về giao cho trong tộc vụ sư kiểm tra cẩn thận khắc thường minh khâu châu được không cam tâm nắm nhìn lôi đài tàn phá chia năm xẻ bảy lôi đài trên hai cốt chu du nắm vớt hắn cổ đồng đao đã từng binh khí của hắn bây giờ đã trở thành đối phương chiến lợi phẩm dù cho có nhiều hơn nữa không cam tâm minh khâu châu được cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này s á m xịt rời đi hoặc giả thuyết là đào tẩu thằng đến rời đi rất xa hắn còn nghe được chu du lời nói từ trong phong truyền đến hôm nay công thủ thay đổi xu thế rồi bây giờ đ ổ i ta khiêu chiến người nhóm kiến một bộ lạc nếu là thua muốn đem đồ đằng kỳ lưu lại hắn một cái lào đạo cắn nát hai khỏa răng quả thực là vô cùng nhục nhã lôi đại còn đang tu bộ tái tạo chu du đứng ở một bên trên đất bằng lòng bàn tay nắm vớt minh khâu châu được khối kia ra thịt bảng sớm đã ghi vào chữ triện vu đi qua một phen phân tích bộ tu tiêu hao điểm kinh nghiệm hơn bảy vạn cuối cùng sơ bộ nắm giữ cái này c h ữ chuyện. kiểm tra đến nối tiếp văn tự trúc có thể tạo thành từ đầu phù thủy phù thủy thần bí hướng từ đầu chuyện quỷ thần người vì vu tế tự khen từ người vì trúc thông qua câu thông sinh vật bậc cao thu được chỉ dẫn hoặc sức mạnh có thể tiêu thai tránh nạn chữa bệnh trừ chữ sùng thần côn từ đầu đúng hay không chu du thấy thế nào thế nào cảm giác nắm giữ môn này từ đầu về sau hôn thích thần giáo tương đối như cá g ặ p nước ai gần nhất dành thời gian cho việc khác có chút bận điệu không có thời gian lại mở áo lót rồi kế hoạch này tạm thời gác lại d ự n lại trên lôi đài tiến mục bộ lạc đã bị b ư c đến việc cảnh chu du tuyên bố muốn bọn họ đồ đảng đại kỳ nhất thiết phải nhắm mắt n ê n chiến rất nhiều võ giả cũng bị mở ra mạch suy nghĩ nguyên lai còn có thể dạng này vũ nhân đến đây phá quán t h u a liền muốn lấy xuống chiêu bài của nhà mình ngược lại vũ nhân bị thu phục đồng dạng phải giao ra đồ đảng đại kỳ nhưng mà không phải mỗi nhà võ quán cũng có chu du dạng này lịch thiên chiến lực một ngụm cổ đồng đao đem lôi đài đánh chia năm xẻ bảy đây chính là lôi đài chuyên môn vì giao thủ trúc tạo đem đất đã qua khai thác vôi nệ vững chắc á p súc đến một phần mười thậm chí một phần trăm thể tích liền cương đao đều không gặm nổi một chút ta đại thiên võ quán có cấm đỉnh hơi bị quá mức đơn điệu nếu như lại cắm một cây đồ đ ẳ n g đại kỳ làm trang trí đã tốt lắm rồi rồi chu du đạm nhiên nhìn về phía kiến một bộ lạc còn có ai tiếp tục trải qua tới dưới lôi đài võ giả một phương tự nhiên là trần phân không thôi chỉ là ít có người chú ý tới bá vương võ quán một nhóm hơi có chút tinh thần chán nản nguyên bản đứng hàng phủ thành võ hạnh định đỉnh điểm độc nhất vô nhị võ quán phần này vinh quang thuộc về bọn hắn bá vương võ quán t i ế n sơn cùng yến vạn quân không biết rơi xuống còn lại một đám người bất lực chèo trống chăn mền hư bộ lạc đánh suýt chút nữa lạc bại đại đệ tử tần thương có thương tích trong người, vẫn là gắng gượng tại hiện trường. hắn nhìn xem chu du phảng phất thấy được sư phụ trước kia phong thái một đời có một đời người nổi bật đã từng là y ế n sơn thế hệ này vinh quang quy về chu du chu du ngươi đừng phết lối ta tới t r ê n n g ư ơ i một v u nhân nhảy lên lôi đ à i hắn cũng là thiên k i ê u cấp bậc mấy hiệp liền bị chu du một gậy go xuống lôi đ à i cả người xương cốt đoạn mất mấy chục cây cổ đ ồ n g đao bị hắn cắm ở sau lưng lại đổi thành gậy gỗ cái này binh khí trên thực tế tất cả mọi người nhìn ra hắn bình thường không xuất đao bình thường đối thủ chỉ xứng hắn dùng gậy gỗ minh k â u châu được sau khi rời đi đón lấy tới đánh đúng là sổ thu chi từng cái vũ nhân lên này hai ba cái hiệp bị đánh rơi mệnh cứng rắn trọng thương ra khỏi không may mắn trực tiếp bị đánh chết trên lôi đài bất chi bất giác đã qua tầm mười tràng chu du vẫn tinh thần dịch dịch một ngụm gậy gỗ cử trọng được khinh gõ người như gõ dưa hấu đám người cũng nhìn ra vô nhân là biển người thế công căn bản không được xa luân chiến tác dụng một hồi hai ba cái hiệp căn bản không được tiêu hao khí lực tác dụng ta cũng không có thời gian và các ngươi chơi chu du nhìn về phía kiến một bộ lạc đồ da đao, đao quang như cùng chiều lướt qua nguyên bản dưới cột cờ rúng động người đầu nhất thời thiếu hơn phân nửa đám người biến thư thất đáng thương hắn cánh tay rối dài vừa nắm chặt cột cờ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên thu đến trước mặt c ú t về ai chờ ngày nào các ngươi có người đã luyện thành quyền công lại đến đại thiên võ quán tới cửa khiêu chiến thắng liền có thể thu hồi đại kỳ đáp lại hắn là khắp nơi trên đất người bị thương t ừ thi kiến một bộ lạc tinh nhuệ nhóm tạo nộ đà kích trước đó chưa từng có vòng thứ hai p h ụ thành võ giả chiến thắng mà lại là nghiền ép thức đại thắng chu du đã trở thành cái thời đại này võ hạnh đệ nhất nhân thay thế đã từng hận bá vương vị trí vạn chúng kính ngưỡng thanh địch tiếp theo về sau cái này đại kỳ giao cho người trông coi đồ đăng đại kỳ cũng nặng lắm kỳ thanh địch bị ép tới hai đầu gối mật cắn răng chống được. hắn lập tức tỉnh nộ ra đây là sư phụ cho hắn thiết t r í tôi luyện kiến m ộ t bộ lạc nhân tài đông đúc vì rửa sạch x ỉ nhục nhất định hăng hái luyện quyền đoạt lại đại kỳ đồ đằng đại kỳ cắm trong võ quán một khi bị đoạt lại giống như là ném đi quán chủ mặt m ũ i kỳ thanh địch không điểm làm thủ kỳ người chính là muốn gánh vác cái này hạ vinh dự đối mặt kiến m ộ t bộ lạc liên tục không ngừng người khiêu chiến áp lực càng lớn trưởng thành động lực càng mạnh tương lai hắn đem đối mặt càng nhiều thiên tiêu thậm chí c ủ đạo cường quân đối thủ đa tạ sư phụ vòng thứ hai đại thiên võ quán hoàn toàn thắng lợi vòng thứ ba ha ta h ẳ n chính là đến chậm ng không có ta hiến vạn quân như thế nào tính toán đông đông đông trọng lực rơi chân đạp đất động tĩnh t r u y ề n đến như đánh trống điểm giống như từng bước một tới gần đại là vạn quân sư minh rất nhiều bá vương võ quán đệ tử nhìn người tới rõ ràng là hiến vạn quân giật mình mở miệng xuất phát từ quán tính rất nhiều đệ tử vô ý thức gọi đại sư hắn mình đột nhiên tỉnh nộ ra bây giờ đại sư minh là thần thường t h ô n g vội vàng đổi lời nói hiến vạn quân lơ lẽn quanh người hắn hiện ra nhàn nhà thác khí giống như khói đặc sôi trào n â m trong lúc giơ tay nhấp chân bá khí tuyệt luân ánh mắt hơi hơi đạc qua liền có bệ nghệ chúng sinh tiêu căng thần xác trong tay hắn ba vương giáo chi tiết cũng có thay đổi nuốt miệng biến thành một khỏa dữ tợn quỷ đầu thân thương ốn lượn trải rộng từng cái mạch máu bộ dáng ám hồng sắc v â n kỳ quái hắn không phải bị thương sao Tấu chương song, chương 644. Hùng ma thương vương. Chương 644, hùng ma thương tiến chết thủ hộ, trọng thương tới Kết thân trọng thương, không có trở lấn quân liều quả đều chương chương cổ Chương cổ các dược chính có Hùng hùng hộ, hiến hồi hai không vương. vương sư người nơi sơn song, ngụy ngụy điện, bạn viên. bản kéo ma ma xâm vụ đại đồ là, bị vũ nhân t ư i bộ lạc bạo động mấy lần khi trước giả dối bộ lạc trên đến phía trước đến rất đúng lúc vòng thứ nhất còn không có đánh xong phía trước một trận thiên kêu ngươi giết hết tần thương từng cùng hắn lưỡng bại câu thương dưới mắt tần thương thương thế vẫn còn hắn lại phi tốc khép lại hà nguyên lai là thiên phú dị bẩm yến b ạ n quân nhìn lướt qua ngươi d i ệ t hết thủ hạ ngươi cũng c o võ quán mấy cái nhân mạng đi lên trả nợ đi cũng không sợ nhiều ngươi một đầu ngươi diệt hết cười lạnh lên này hai tay xoa một cái thẳng hướng yến b ạ n quân trước mặt n g ư ơ i đứng xem đối với yến b ạ n quân không phải quá xem trọng tiểu bá vương tên tuổi hơn phân nửa là dựa vào sư phụ hắn hận bá vương chiếm được lần trước đại chiến lúc bởi vì yến sơn tự mình rời đi yến b ạ n quân không có sư phụ lập hạ chiến công giải rác ở vào trung thượng tiêu chuẩn thậm chí không thể xếp vào phụ quân giảng bài danh、lạch. sau đó bởi vì cùng chu du tranh đoạt danh l ạ c h dẫn đến một hồi sóng gió lớn trực tiếp ảnh hưởng tới bá vương võ quán không lại thay ca người địa vị cân nhắc đến bởi vì công tụ thương bá vương võ quán bên trong tạm thời dễ dàng tha thứ hắn lên đại xuất chiến ngươi d i ệ t hết liên tiếp bại bá vương võ quán mấy người hắn vốn là mạnh quen thuộc hơn liếu đối phương quyền pháp xáo lộ như g i ế t cá giống như thuận buồng xôi gió bá vương giáo tả hữu không rời kim cương thế biến hóa ta một tay có thể bắt vị này vô nhân thiên tiêu bàn tay bỗng nhiên gia tốc một tay b ị bá vương giáo trung đoạn trừ này đồng thời nhấc chân đá bay một cướp này áp độc sắc bén nhiều thiết trụy vạn quân bảo hộ dựa điền chi chiến bên trong từng bị đại vu mạnh võ trọng thường nội thương không nhẹ lần này như lửa cháy đổ thêm dầu đủ lấy trí mệnh đông phi cước trong số mệnh như đá thạch trụ liền một chút lắc lư cũng không t i ế n vạn quân một nụ cười lộ vẻ dữ tợn cùng đe dọa bên cạnh hắc khí càng ngày càng nồng đ ậ m xoay tròn gào thét lên xoay quanh tại bá vương chiến kệ hắn hai con ngươi tràn ngập hắc quang giống như luyện ngục đ ô n g xuống nhân gian dưới đài rất nhiều người đem hắn bộ dáng như thế lên tiếng tinh hô chẳn lẽ từ trấn hung ngục đi một lượt lại tích lũy ra như thế thi sơn huyết hải tụ giết vạn vật sinh linh ngoan tuyệt khí thế. lôi đài xoay tròn lấy sơn hát toàn phong lợi như d a o cắt không khí ngột ngạt lại trầm trọng khiến cho trong lòng người như đệ t ả n g đá lớn không t h ở nổi dưới môn u người chú ý bá vương giáo kinh diễm đâm ra long trời lở đất đâm đ i ê n ngắm đồng dạng xuyên qua ngươi diệt hết thân thể ngươi diệt hết giả dối bộ lạc thiên tiêu một hiệp chết bởi bá vương giáo phía dưới trung pin là thêm lên vòng thứ nhất bá vương võ quán hiệp đã từng trải qua đại đệ tử hiến vạn quân dựa nhục trở về xuất thủ nhẹ nhóm diệt sắt quét ngang bá vương võ quán vũ nhân thiên tiêu lợi hại chiêu này bá vương giáo cùng kim cương núi truyền thừa không chút liên hệ nào thậm chí ngay cả yến sơn bá vương mười tuyệt cũng không có quan hệ chẳng lẽ là yến bạn quân đáy u ố c bắn ngược tự động xông ra môn này như hung như ma thương pháp quyền công không đúng hắn phát giác được không thích hợp cỗ khí tức này xuất động p h ụ thủy từ đầu cảm ứng trong cõi u minh có quỷ thần nói nhỏ đây không phải đơn giản quyền công thương pháp có lực lượng thần bí trải qua trong đó một thương này nhưng có nói phía dưới trong đám người có người v ấ n đạo hai phe địch ta cũng có tương tự nghi hoặc yến bạn quân khẽ vớt bá vương g i o từng cây mạch máu tựa như đường vân lấp l o ạ hồng quang hung ma hàn thế không ai cản nổi từ nay về sau tiểu bá vương đã chết ta hiến bạn quân là hùng ma thương ma thương hùng ma chi thương đông đảo người vây xem hoặc sợ h ã i thán phục hoặc kinh ngạc thậm chí còn có ghen ghét tham lam cùng với đến từ vũ nhân cựu hận cùng phẫn nộ các loại đủ loại cảm xúc vây quanh lôi đài xuyên thẳng qua ngắn ngủi sinh ra h à o giác phản phất tạo thành một cơn báo tắp x é lẫn t i ế n bạn quân thân ở trong đó cảm nhận được hơi run trừng ư thương trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. n ê nghỉ n h là trên cổ hắn đồ đ ằ n g hoa văn như dây leo nhô lên uốn lượn trong chớp mắt từ màu tràm biến thành huyết hồng rõ ràng là sinh tử chi giao huyết khế một là huyết khế hai là bộ lạc tôn nghiêm thanh niên v u nhân lên đài khiêu chiến tiến b ạ à quân ta muốn n g ư ơ i chết thanh niên v u nhân vừa dứt lời ngũ quan thất khiếu chỉnh tề phun ra huyết quang trong cơ thể hắn cổ trùng đang thúc giục phát tiềm lực nghiền ép dưới trong nháy mắt móc sạch ngũ tạng đục phủ rút khô mạch máu c ố t tủy mở rộng đến phá xác ra trình độ nguyên bản tràn đầy đầy đặn l à da trong nháy mắt khô cắt xuống tự cầu phản vệ mở rộng cổ trùng nhưng t h i bây giờ hắn liều lấy tính mạng không cần đem một thân khí huyết cốt thịt nghiền ép bồi dưỡng cổ trùng đem hắn tăng lên tới ngụy cổ vương cấp bậc cổ vương giống như là mạnh võ cấp bậc sinh vật uy cổ vương chính là siêu việt võ sư phía trên gần như mạnh võ cấp độ hoa cá vạn chúng nhìn trừng trừng ở bên trong thanh niên r a người nứt r a đỉnh đầu chui ra một con ngô công thật lớn cổ trùng phát ra nhàn nhạt uy hiếp khí tức rất nhiều vũ nhân trong cơ thể cổ trùng cảm nhận được khí tức nao n h a o biểu hiện ra kính sợ cùng thần phục ngụy cổ vương cấp bậc to lớn con rết hơi đong đưa cái đôi như câu như liêm chăm chân lướt qua lôi đài mặt đất ánh lửa văng khắp nơi kim tinh lứa r a xoắt nhanh như thiểm điện quất vào hiến vạn quân ngực tại chỗ ra chóc thịt b o n g liền xương cốt đều xuất hiện quay chung quanh bên người hắn hắc khí càng ngày càng nồng nặc lơ lửng tơ liễu một dạ vật chất màu đen thấy tình cảnh này, bá vương võ chẳng lẽ y ế n vạn quân muốn dừng bước tại trận thứ hai l ạ c bại tại đầu này cổ trùng phía dưới đầu kia khổng lồ cổ trùng hai mắt lưu lại thanh niên vô nhân cựu hận cùng cựu hận dưới mắt duy nhất tiến công mục tiêu chính là y ế n vạn quân nhanh chóng nhiều hơn nữa mặt đất lướt qua tốc độ nhanh như t h i ể m điện đột phá vận tốc cẩm thanh nó há miệng khép mở giống như thép tinh chế tạo kìm sắt cắn xé một chút khóa lại bá vương giáo cắn t h ư ơ n g n ử a người dưới n ế t lên giữa không t r ù n g giống như roi thép hướng xuống vung rơi ngụy cổ vương cấp bậc cổ trùng coi như không người th trong không khí tán phát nhàn n h ạ t khí độc rõ ràng là từ trong cơ thể nó phát ra người bình thường đừng nói người một ngụm phàm là chạm đến nửa điểm liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tấu chương s o n g chương sáu trăm bốn mươi lăm ma thương hung uy khiêu chiến hổ đói chương sáu trăm bốn mươi lăm ma thương hung uy khiêu chiến hổ đói trên lôi đài một người một trùng chiến đấu không ngừng bắn tung toé huyết quang thịt nát hát v ấ y ngụy cổ vương cấp bậc cổ trùng quả thực lợi hại tốc độ nhanh như thiểm điện há m i ệ n g ra khóa lại trường thương khiến cho h ế n vạn quân không thể nào phát chiêu tiếp đó đem thân thể xem như roi thép đập mạnh miệt đông mấy hiệp về sau h ế n vạn quân bên ngoài thân tr thiệt hại đại lượng r a thịt khí huyết bạch c ố t sấm sơm nhìn như không có bất ngờ rồi tiếp tục đánh xuống cũng là ăn thiệt thòi tất nhiên sẽ chết ở cổ trùng miệng hạ đột nhiên ha ha t h i ể u côn trùng vẫn còn có duyên t i ế n vạn quân tử cổ trùng trong miệng đoạt lại trường thường lùi lại nửa bước đứng n ữ n g bên ngoài thân lăn lộn hắc khí giống như mực đậm phát h ỏ a mây đen hắn hai mắt hắc quang đã tràn ra hốc mắt hung ma phải thoát cách nhân loại dung mạo hắn vừa dứt lời nâng thương liền đầm lúc này cổ trùng cũng như thiểm điện bay tới trước mặt há miệm đi cắn cắn thương dĩ vãng mỗi lần ra chiêu cũng là bị nhưng lần này phá lệ khác biệt ẩm xoay quanh tại mũi thương hắc khí bông nhiên bộc phát xung kích cổ trùng hai mắt cùng miệng lớn giống như t r i ề u dâng trùng kích vào bút bê vải lấy mụy cổ vương thực lực vẫn sẽ không ra hắc khí vây khốn tốc độ tầng tầng chậm lại thẳng đến giống như r ù a bò trơ mắt nhìn xem mũi thương tới gần nuốt miệng quỷ đầu huyết b u ồ n đại khẩu bào phủ rơi xuống tiếng cọ sát chói h a i văng lên thanh âm kia giống như là đao c ù n chém vào tấm sắt ma sắt đụng chạm vừa đi vừa về ràng co cắt chém vụn sắt như mưa rơi xuống liền thấy ba vương giáo mũi thương chui vào cổ trùng trong miệng hai b mũi thương tại cổ trùng trong miệng b ấ y hai cái cắm thẳng vào thực quản thể nội xuyên qua hơn phân nửa thân thể từ trên lưng xuyên lên r a huyết mục văng tung t ó é tích độc máu m ũ i bị mũi thương đập ra ngoài thân thể giữa không trung bạo tán xuống tràng tiểu vũ hạt mưa rơi trên lôi đài ăn mòn r a khói trắng đau nhức giống như tiểu trùng gặm khai r a rậm rạp chẳng chỉ thố nhỏ lại nhìn yến bạn quân cổ tay nhẹ dung trường thương xoay tròn ở giữa xé rách vết thương cổ trùng trên người huyết động lập tức mở rộng gấp năm sáu lần thân thể chia năm xẻ bảy từng đoạn từng đoạn rơi xuống rơi đập tại tròng võ đài bên ngoài ngụy c trên thân những cái kia sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương chậm rãi co vào khép lại vừa rồi chu du bại kiến một bộ lạc nổ đồ đ à g đại kỳ ta cũng không ham hố bộ lạc của các ngươi nếu là không người đem đại kỳ lưu lại trang trí bá vương võ quán cũng thành câu nói này vừa ra lúc này làm cho nhiều bá vương võ quán các đệ tử trấn p h ấ n không thôi bọn hắn vốn chính là phủ thành đệ nhất võ quán cũng là rất lấy được trước công đ ỉ n h đại thiên võ quán vẫn là học bọn họ làm sao lại đột nhiên bị lại vượt qua bây giờ đại thiên võ quán có công đình còn chấn áp một cây bộ lạc đồ đàm đại kỳ bá vương võ quán không có đại kỳ chẳng phải là bị so không bằng loại tình huống này không thể tiếp nhận. t cánh cánh. vũ nhân bạn q tuyên bộ lạc bên trong đi qua từng đợi một thuần phục cổ trùng là hàng hiếm so với những cái kia giá tính năm tuần thường xuyên muốn thôn phệ chủ nhân huyết lục mới có thể an ổn hung ác cổ trùng thuần phục cổ trùng cùng chủ nhân phù hợp trình độ cao hơn thi triển bí thuật càng thêm huyền liền diệu tỉ như nói vị này vũ nhân cánh ve chính là dựa vào một loại tên là kim thiền cổ thi triển hắn lăng không phi hành tốc độ nhanh vô cùng vì tránh đi b á vương giáo thi công cố ý kéo khoảng cách dài lấy ra binh khí rõ ràng là một đầu dài trăm thước bạch cốt dây xích đầu này bạch cốt liên rõ ràng là dùng vô số xương ngón tay móc nối mà thành mỗi một cái đều là cao cấp võ sư cấp bậc xác vật này chế tạo phương thức trong lúc vô hình cùng chu du đã từng trải qua bạch cốt chủ y không như mà hợp khác nhau ở chỗ cái này bạch cốt liên nhưng so sánh trung cấp võ sư đầu cốt chế luyện bạch cốt chủ y lợi hại gấp trăm lần xoan xoát xoát bạch quang xuyên thắng qua bạch cốt liên đầu tiên là quay trùng quanh yến vạn quân đỉnh đầu sen lẫn thành vòng xoáy khổng lồ vây khốn hắn bốn phía không gian tiếp xuống bạch cốt liên cuối cùng một mũi tên bộ dáng cốt thứ giấu ở tầng tầng dây xích bên trong thình lình phát ra một hai cái đinh đường đinh đường y ế n vạn quân liên tiếp đâm ra hai thương tia lửa tung tóe đánh lui vô nhân tập kích vũ nhân dương cánh bay giữa không trung quanh người quấn quanh trùng điệp dây xích vô luận là di động vẫn là phòng ngự không có nửa điểm đ ư ợ điểm bạch cốt liên một chút xung kích liền đụng gậy lôi đài non nửa sừng uy lực bất phàm k ế n vạn quân đâm ra hai thương về sau đột nhiên quay người nhả một thương này đâm vào đỉnh đầu bạch cốt liên ở bên trong t r u n g điệp điệp điệp dây xích bị đâm ra thủy c h i ề u phiên trào trạng thái vũ nhân phi hành tư thái biến khẩn trương và phần hắn hai tay n ắ m ở dây xích cuối cùng bạch cốt thiên la tuyệt diệt thế bạch cốt liên tại chỗ tan giã vô số xương ngón tay hóa thành mũi tên hướng về đến vạn quân nắp rơi trong đó cất dấu viên kia bạch cốt mũi tên ma thương thủy diệt và vật tiến vạn quân miệng quát bá vương giáo tiến quân thần tốc vô số khớp xương nát bầy phá diệt đột nhiên hắn hơi hơi nghiêng đầu một vòng bạch quang sắt qua khỏe mắt suýt chút n t h ẳ một vị am hiệu đồ đằng vũ nhân ngự cất i ấ u vũ thú trong giao chiến hy sinh hai cái cánh tay xoắn lấy trưởng thương thừa cơ nhường vũ thú đi móc mù hiến vạn quân hai mắt kết quả hiến vạn quân một thương xoắn đứt hai cánh tay hắn lại lấy sấm xét chi thế đem vũ thú xuyên tại mũi thương đưa vào lồng ngực hắn bên trong cuối n c cùng là giả dối bộ lạc khó có thể chịu đựng đổ máu thương vong chủ động chịu thừa đem đồ đảng đại kỳ giao ra bá vương võ quán các đệ tử tay truyền tay đem giả dối bộ lạc đồ đảng đại kỳ truyền đến hậu phương nhường đại đệ tử tần thương nhìn một chút t ầ n thương sắc mặt tái nhợt gật đầu nói vạn quân sư huynh làm tốt vì võ quán làm vẻ vang tất cả mọi người cho là tiến vạn quân liên tiếp lập xuống hai trận đại công đầu tiên là liều chết giữ v ơ n g d ự c điển cái này lại ngăn cơn sóng giữ giữ v ơ n g võ quán chiêu bài sau khi càng là thất bại vô nhân giả dối bộ lạc đoạt đối phương đ ổ đảng đại k ỳ như thế công lao quay về võ quán này g không xa thậm chí một lần nữa trở thành đại đệ tử cũng không phải việc khó nhưng mà vô nhân thôi được rồi tiếp tục đánh xuống cũng không có đáng giá gì xem xét tiến vạn quân tại mọi người giật mình trong ánh mắt chuyển hướng đại thiên võ quán phương hướng chu du ta muốn khiêu chế ngươi Thấu chương s o n g c h ư ơ n g 646. càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh cường võ dấu hiệu chương 646. càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh mạnh võ dấu hiệu khiêu chiến ta chu du cảm thấy b u ồ n cười đối phương đây là giành được mê say không biết mình bao nhiêu cân lượng sao bốn phía một mảnh xôn xao đây là trường hợp nào vũ nhân cùng võ giả sinh tử giao chiến đ ị c h nhân còn không có t ố i lui như thế nào đột nhiên liền muốn nội đấu rồi bây giờ có thể không phải lúc a phủ thành võ hạnh lo lắng nguyên bản tuyệt vọng giới cục diện chu du trước tiên thắng một hồi kế tiếp là yến vạn quân lực lượng mới xuất hiện phủ thành có hai người này đánh vũ nhân bộ lạc thua liền hai kỳ nguyên bản thế cục một mảnh tốt đẹp ai có thể nghĩ tới yến bạn quân không đánh vũ nhân ngược lại khiêu chiến cùng trận doanh chu du tuyệt đối không thể hai người các ngươi là phụ thành nhất đẳng cao thủ p h à m là có thứ gì tổn thương đối với ta phụ thành võ hạnh cũng là tổn thất to lớn võ hành hội trưởng lê kỳ tú thành khẩn nói nói luận bàn việc nhỏ đi qua lúc nào cũng có thể duy chỉ có bây giờ không được yến bạn quân có thể hay không cho ta cái mặt núi tạm thời bỏ qua yến bạn quân cười nể mặt ngươi lao giả ngươi thì tính là cái gì thật đem mình làm nhân vật hắn dùng núi thương chỉ vào võ hành hội trưởng ta khiêu chiến chu du cùng các ngươi có liên can gì bộ dáng này bệ、e、hẹn yến sơn bá đạo hơn càng không thèm nói đạo lý bá vương võ quán hiện lên lưỡng cực phản ứng không ít người cho rằng yến vạn quân làm rất đúng chu du một nhân tài mới nổi dựa vào cái gì d i m lấy bọn h ắ n dương danh lập vạn đại thiên võ quán sắp cơi tại bá vương võ quán trên đầu cũng có người cho rằng bây giờ cùng chu du giao thủ vô luận thắng bại đều có thể dẫn đến ác liệt kết quả duy nhất vui thấy tràng diện này chính là vô nhân bộ lạc không thiếu trung nguyên thông hướng đồng bạn phổ cập đây là nội chiến người trung nguyên tộc truyền thống nghệ năng chu du ta yến vạn quân đời này duy nhất vô cùng nhã chính là bái ngươi ban tạo nhờ hồng phúc của ngươi ta không ngày không đêm không quên nhục này suy nghĩ gấp trăm lần nghìn lần hồi báo cho ngươi ngươi ứng chiến còn tốt như lâm trận lùi bước ta n h ư ờ ngươi n g đ ạ i thiên võ quán hôm nay xóa tên lời này quá mức không thiếu võ quán mặc dù cùng chu du không có giao tình gì đều nhữ m y đoán t h ầ m t i ế n b ạ n quân thái độ này bệ h ẹ vũ nhân càng p h á c h lối đối người mình đều ra tay độc c á t như thế quả thực là không phân trường hợp d u n vi phong chu du lại lên lôi lại t i ế n bà ạ quân ngươi muốn đánh vậy thì đánh chu du con cổ đồng đao cầm côn gỗ trong tay lên này hắn chủ tu hát vân thương biết từ xưa thương bình treo thêm bích đạo lý trước mắt tiến v ạ o quân lấy ma thương làm hiệu rõ ràng đem bà vương giáo vận chuyển chi pháp rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh chỉ nhìn hắn từng tràn g tùy ý ngược sát vù nhân c a o thủ tốc độ không giống như vừa rồi chu du đánh lôi đài chậm hơn liền biết hắn dưới mắt thực lực không kém chu du phải biết rời đi phủ t h à n h trước tiến vạn quân xa hoàn toàn không phải chu du đối thủ thực lực tăng vọt tốc độ cũng quá nhanh kỳ quái không phải một mực tại trông coi dược điện s a o chẳng lẽ phải liễu kỷ ngộ gì chu du ngày xưa có n h nay làm gấp trăm lần trả về tiến vạn quân nhìn xem hắn hận nghiến răng nghĩ lợi hai mắt hắc quang giống như phát ra x ạ tuyến b vốn lượn quanh quần hắc khí giống như mực nước quấn n h i ễ u tại mũi thương thân thương xé rách không khí đập vào mặt một thương này liên tiếp xuyên thủng giả dối bộ lạc thiên tiêu cổ đạo cường quân không ai cả nổi dạng này a c h u du rút ra cổ đồng đao hai tay n ắ m c ầ m hai tay khí huyết bành trướng sau l ư n g hiện lên hổ ngư huyết ảnh một ngưu nhất hổ thần lực rót vào cổ đồng đao chấn động biên độ càng ngày càng kịch liệt vang lên dễ nghe tiếng rẽ d ả i giờ khắc này đại dần sơn đao pháp tinh tụy ở trước mắt phi tốc lướt qua khối cùng hóa thành rất chất phát dạn tiện một chiêu cổ đồng đao chảy ra trong chốc lát tiểu võ đài nhỏ gió nổi mây phun tăng thương biến ảo đao thương đục nhau vứt bỏ hết thể biến hóa cùng hư chiêu đây là ngạnh thực lực đối kháng không có nửa phần mánh khỏe có thể nói sau một khắc hai chân cao điểm bay lên rõ ràng là yến v ạ n quân bại một chiêu là bại bá vương giáo không địch lại hồ khẩu đao hắc khí tán loạn mánh liệt hổ dít gào âm thanh chui thai vào não từng lớp từng lớp đao quang súng kích thân thể của hắn đánh yến vạn quân giữa không trung lăn lộn lại không thể rơi xuống đất chu vi quan võ giả v u nhân nhóm nhìn xem chu du giống như gặp ủy yến vạn quân thế mà bị một đao dây chu du rốt cuộc là tầng thứ gì cao cấp võ sư có thể đánh ra dạng này sát thương. mọi người đều biết vô luận thiên tiêu vẫn là cổ đạo cường quân cũng đã không nổi y ế n vạn quân nhiều nhất ba phát mà y ế n vạn quân tại chu du trước mặt lại một đ a o đều gánh không được bởi vậy suy tính chu du lực sát thương cho dù không phải mạnh võ cũng t r ê n lệch không xa còn không có kết thúc hắc khí đang lăn lộn truyền đến y ế n vạn quân tiếng giống giận dữ một thương xuyên thủng đầy trời tiếng gầm g ừ y ế n vạn quân nửa quỷ trên lôi đài mình đầy thương tích khắp nơi đều là lưỡi đao quấn ra vết thương da thịt bên ngoài l ợ hắn thở dốc mới ngụn nắm chặt ba vương dao đứng dậy tiên huyết thuận bàn tay chạy xuôi trên càn thương ừng đá lúc trước mấy trận ở bên trong tiến bạn quân cũng nhận qua thương nhưng với hắn mà nói vô luận lớn nhỏ thương thế đều ngang hàng tại ngô hiện tại xem ra thể chất của hắn đặc biệt liền xem như trọng thương cũng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu ngược lại như là g i ã thú thủ thương càng nặng kích phát chiến ý càng là kịch liệt chu du đem cổ đồng đao cắm vào sau lưng h ơ i hợt nắm chặt gậy gỗ dám xem nhẹ ta một cây phá gậy gỗ ngươi cố tình tự tìm cái chết sao tiến bạn quân cái này hướng về phía trường thương phá đao mà đi không nghĩ tới chu du đổi bình khí ý đồ thất bại sau khi sát ý càng thêm thịnh vượng bá vương giáoốt miệ quỷ đầu hai mắt đột nhiên lấp lóe hồng quang giống như k h ả m nạm hồng ngọc tỏa sáng chỉ có hắn tự mình biết đây là trường thương hấp thu hắn bị thương đổ máu sinh ra thuế biến một thương này uy lực tăng lên tới lúc trước gấp mười m à diễm đãng vân thế mũi thương đâm ra chân không ngưng tụ thành t i ể u cầu những nơi đi qua không khí vặn vẹo xoay tròn bụi mù hắc khí hết thể xoay tròn thành vợ sóng từng vòng từng vòng từng tầng từng tầng bên ngoài khuyết trương bành trướng tạo thành vô hạn phóng đại hình nón mặt lôi đài gặp cách không áp bách l õ n đồng thời hiện lên vết d ạ g i ó thổi qua lên da bích lạc vừa chữa trị không bao lâu lôi đài ngắn ngủi trong nháy mắt giống như phong hóa mấy chục năm mặt tường lạc hậu chóc từng mảng cách lôi đài ngoài mấy trăm thước một người tại chỗ bạo tạc bầu trời dâng lên một đoàn huyết vân một thương này quá mức bá đạo người vây xem chẳng hề làm gì liền đã gặp đến tác động đến chu du nên ứng đối ra sau một thương này mạnh võ dấu hiệu mạnh võ dấu hiệu đột nhiên có người phát giác được điều khiển một thương này yến v ạ n quân khí thế liên tiếp rất cao thế mà lộ ra một cỗ hết sức bất đồng khí tức rất cao thế mà lộ ra một cỗ hết sức bất đồng khí tức rõ ràng là mạnh gặp thất bại sau đó ngược lại thực lực tăng nhiều n g ắ n phút chốc liền lĩnh ngộ mạnh v õ dấu hiệu đây chính là kế liêu phùng cát nghiêm bạch hồ sau đó vị thứ ba lĩnh ngộ mạnh v õ triệu chứng thanh niên võ giả chú định thành tựu mạnh võ bá vương võ quán các thành viên nhìn thấy một màn này đối với hiến vạn quân giống như chân bảo hiếm thế lao quán chủ đã thành mạnh võ tương lai nếu như còn có mạnh thứ hai võ bá vương võ quán trở thành môn phái chi thế đã nước chạy thành sông giờ k h ắ c này hiến vạn quân hút đi tất cả vinh quang cùng q u a mang tôn lên chu du ảm đạm vô quán đã không có mấy người quan tâm hắn rồi tấu trương xong chương sáu trăm bốn mươi bảy ma thương cường võ chương sáu trăm bốn mươi bảy mà thương mạnh võ nhanh mau dừng tay mới vừa rồi bị yến vạn quân trước mặt mọi người c a i vã nhục nhã võ hành hội trưởng lê kỳ tú liền v ộ i vươn tay lớn tiếng hô hào yến vạn quân là ta võ hạnh nhân tài tương lai chú định thành tựu mạnh võ không thể có thiệt hại những người khác chẳng những không có cảm thấy không thích hợp ngược lại đồng ý gật đầu mạnh võ dấu hiệu giống như là một chương thư thông báo trúng tuyển chỉ cần yến vạn quân có thể sống đến một phá vững vàng lại là một tôn mạnh võ đến lúc đó yến sơn một môn sư đồ song cường võ địa vị siêu thoát đông đảo võ quán định bợ giao hảo đối tượng đến nơi chu du hắn lợi hại hơn nữa cũng còn h cùng mạnh võ không thể đánh đ ộ n g thậm chí người lớn tiếng nhắc nhở chu du không cần thiết đả thương yến và quân chớ ngoan mất hôn nhường hắn đánh một chút thể diện chịu thua dạng này song phương cũng có lối thoát đại thiên võ quán nhân bị bọn hắn tức g i ậ n đến cái mũi đều sai l ệ n h có thể quần tình như thế thanh âm của bọn hắn tại hoàn cảnh lớn phía dưới vô cùng yếu ớt đây chính là mạnh võ uy hiếp một khi thành tựu mạnh võ cùng phổ thông võ sư đều không phải là một loại sinh vật k i ế n bạn quân lâm trận đột phá thể hiện xuất từ giá trị bản thân giá trị tự nhiên chịu đến bạn chúng tội phồng nhưng mà cũng không ít người vì chu du động viên c ủ vũ đừng làm con rùa đen rút đầu, giết chết hắn cái gấu vô nhân nhất là phấn khởi bọn h ắ n nước gì y ế n vạn quân bị chu du giết chết hao tổn đi không tới một cái mạnh võ chiến l ự c do đó đám này vô nhân chỉ sợ thiên hạ bất loạn liều mạng lớn tiếng đánh chống gieo họ làm cho tràng diện càng ngày càng h ỗ n loạn trên lôi đài chu du đối mặt một thương này ma diễm phá vân thế đột nhiên tình ngộ chiêu này đặc biệt nhằm vào hắn h ắ c vân thương phá vân phá vân phá chính là của hắn h ắ c vân thương pháp y ế n vạn quân hận ý đối với hắn sâu như vậy xì thủ hộ dược điển cũng không quên cựu hận tu luyện châm đối tính đấu pháp nhưng là chỉ thế thôi rồi loạn đả chi loạn côn đánh táo sau một khắc chu du nâng cao gậy gỗ nhất trụ k i n h thiên giống như cắm vào tươi tốt rừng c â y đ ô n đốt gõ hồng đồng đồng táo tử tư thái đều rất giống hai mắt chằm chằm mê người táo tử hài đồng mà hắn đối mặt không phải trái cây thật mệnh mọi cây táo mà là yến vạn quân lĩnh mộ mạnh võ dấu hiệu phía sau đâm ra một thương t u y ệ t sát rất nhanh đám người liền biết khắp nơi sát cơ tại chu du trước mặt cùng từng đống trái cây không có gì khác biệt gậy gỗ đinh đinh đang đang cùng bá vương giáo đánh va chạm q uy tích lộn xộn giống như loạn quay rừng tây nhưng mỗi lần va chạm đều gõ xuống bá vương giáo một đoàn khí giống như táo tử trái cây rơi xuống như thế tích lũy liên tục một thương này t i ế n bạn quân mu bàn tay tê dần thế mà bị gậy gỗ vượt qua giải thương nơi tay bên trên quật một chút hắn tâm kinh sợ sau khi lại nhìn chu du gậy gỗ hướng đi lộn xộn không có dấu vết mà tìm kiếm thế mà vượt trên hắn đằng đằng sát khí một thương thương thế một bên thoát khỏi gậy gỗ quân quanh giống như rắn độc xuất động đâm về chu du tim đất đèn ánh lửa ở giữa mũi thương xâm nghiêm như kim trầm đã tiếp xúc đến chu du ngực làng ra hướng về tim chui vào lạch、cảch. gậy gỗ nhảy ra đánh trúng mũi thương đánh hắc khí tán loạn thân thương kịch liệt tròn run k i ế n bạn quân hai tay n ư c gan bàn tay suýt nữa bắt không được tán thương hồi mã đâm ra trường thương ngục hai nạn trên biển về người không quay đầu lại thương quay đầu một thương này đau chui ngoan độc đâm thủng ánh mắt g i ế t tới chu t du b ụ n g dưới ngay tại hắn sắp một thương xuyên thủng chu du ngũ tạng lục phủ thời khắc đột nhiên phía sau lưng đau đớn kịch liệt phảng phất nhanh đã nứt ra hắn sát chiêu còn không đắc thủ liền bị chu t du trở tay một côn đánh ở trên lưng tây gậy rắn rắn chắc chắc đau tấu h xương thủy đánh k ế n vạn quân cùng loạn tấu n g h loạn h ư ớ n g phía trước mấy bước suýt chút nữa s â ngã xuống đất lại thua may mắn chính là chu du cầm trong tay trường côn, nếu như là cổ đồng đau h c ũ n g may mắn đánh vào thịt dày trên lưng nếu như đánh trúng cái óc、oh, cái mạng này cũng đi hơn phân nửa dừng tay đi đừng đánh nữa đám võ giả nhau nhau thuyết phục dưới mắt v u nhân đại địch ở bên hai người cũng là võ sư bên trong cường giả tuyệt đ ỉ n h vốn nên nhất trí đối ngoại như quả cương mới hai người thu phát đúng là v u nhân đầy đủ đánh chết đánh giết mười mấy cái v u nhân rồi chưa bao giờ có giờ khắc này đám võ giả đối nội hao tổn căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy im ngay t i ế n b ạ n quân đưa tay một t h ư ờ n g đem thuyết phục võ giả cổ đâm đánh gãy đầu rơi xuống đất tàn khốc như vậy thủ đoạn n h ư n g đám người tỉnh lộ ra k i ế n vạn quân căn bản vốn không quan tâm người bên cạnh thuyết phục hắn là hận bá vương yến sơn đệ tử trong xương cốt chạy xuôi bá đạo khí huyết dạng này người tương lai thành tựu lại lớn người không liên quan cũng là kính sợ tránh xa cho thỏa đáng chu du ngươi thành công chọc g ra ta c ả m tạ ngươi ta có dự cảm hôm nay ta đem đột phá mạnh võ sau đó đem ngươi đánh chết trên lôi đài k i ế n vạn quân nụ cười v ặ n mẹo bộ mặt cơ bắp v ặ n mẹo đến vượt qua bình thường t ì n h cảnh mặt mũi tràn đầy khe dánh sâu văn hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành một mảnh đạn kịt phảng phất có mực nước từ khoe mắt trượt xuống Tay cầm bốn g có m phía phong vân tế hội thương không hiện ra nổi bật mây đen nhìn kỹ lại mảng lớn hắc khí tại tầng mây bên trong lan tràn ủn dần vô số hắc khí ô nhiễm cái này khiến không gian tiết niệu hóa thành yến vạn quân sân nhà kế mạnh võ dấu hiệu sau đó t i ế n bạn quân dẫn ra cục bộ thiên địa khí tượng biến đạo lại tăng thêm một cái thẻ đánh bạc có thể coi như thế hắn còn chưa đầy đủ không có ý dừng lại chu du mau tới để cho ta một thương đông chết giúp ta ý niệm thông suốt ta khoảng cách mạnh võ chỉ còn kém n ử a bước t i ế n bạn quân d ọ n g của bên trong tràn đầy khát vọng mãnh liệt cùng tham lam bá vương giáo như cùng sống tới nuốt miệng quỷ đầu hai mắt lấp l o ạ hồng quang nốn từng ngụm lớn h ắ c khí thân súng đường vân giống như mạch máu phun ra nuốt vào khí huyết bây giờ lôi đài trong p ụ cận ngàn mét đã không người tới gần trên mặt đất từng đoàn, từng đoàn vết máu chính là chứng、minh. người không biết sống chết sớm đã dùng sinh mệnh trả giá đắt lúc này khá cao tại chỗ nhục thân bạo tán chết không toàn thây có người tính toán chết ở hiến vạn quân thủ hạ chính là người một nhà bệ hẹn vô nhân giết số lượng càng nhiều thật không biết là địch hay bạn rồi lúc này chỉ còn lại chu du cản tại trước hiến vạn quân mặt đối mặt minh mông thao thiên mà đại thế được rồi t a xong rồi đột nhiên hiến vạn quân r ộ n g của hóa thành quân hỷ chu du ngư i mộ tổ bốc khói sắp chết ở một tôn mạnh võ thủ hạ vừa dứt lời đầy trời hắc khí giống như tìm đến cửa ra nước bẩn điên cùng hướng về cái nào đó lỗ hổng tràn vào mấy hơi thở lôi đại khôi phục ánh mắt của thanh minh không、gian. bởi vậy chứng minh yến vạn quân đã chính thức thăng cấp mạnh võ một trọng tiên tấu chương song chương sáu trăm bốn mươi tám ta cũng đột phá chương sáu trăm bốn mươi tám ta cũng đột phá tin tức bạo tạc tính chất này rất nhanh từ bên ngoài thành c h u y ề n đến trong phụ thành tất cả đại thế ra môn tường tuy cao môn hộ tuy nhiều nhưng mà tại tin tức này phía trước lại thùng rông kêu to trong nháy mắt chuyển vào các phương từng cái chờ quan thế ra thành viên sau khi nghe như có điều suy nghĩ yến sơn hai đời đại thế đã thành p h ụ thành cách cục sắp biến đổi lớn hơn rồi sư đổ hai người liên tiếp đột phá mạnh võ một cái sơ sinh môn phái đã thành định cục tức sẽ nên đón buộc phát phát triển thậm chí tuyệt q u a n tông đại dần sơn cùng vạn tú sơn cũng muốn chịu ảnh hưởng tin tức tốt chính là vũ nhân lại muốn tăng thêm một đại địch đến nỗi chu du yến vạn quân thành tựu mạnh võ đây là đại sự làm đại sự thời khắc há có thể không có một hai dạng tế phẩm không sai thế lực khắp nơi cũng đã ngầm thừa nhận chu du chính là yến vạn quân thành t ự mạnh võ tế phẩm không có cứu van giá trị phủ thanh bên ngoài trên lôi đài tiến vạn quân một thân một người hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt giờ khác này hắn đứng ở nhân sinh đ ỉ n h phong mạnh võ một trọng tiên đã thoát ly phàm phu cảnh giới lột sắc thành toàn bộ giống loài mới chu du ngươi không biết ta bây giờ mạnh đến mức nào tiến vạn quân nói trên thực tế ta biết chu du cười cười mạnh võ mà thôi ai còn không có đột phá qua đơn giản là thoát thai hoa cốt từ p h à m võ biến thành mạnh võ mà thôi lục trí cương anh phượng nuốt long kinh lịch hắn cũng tự mình cảm thu qua khí huyết hóa thành tây nguyên thân thể độ dẻo cùng bền bị trình độ đặt đến mắt thường khó gặp vi mô phương diện cái gọi là mạnh võ kim thân chân chính chính là mặt trữ ý tứ tế bào phương diện giống như chân kim sau khi chết bất hủ không xấu khi còn sống có đủ loại kỳ lạ thuộc tính vết thương khỏi hẳn khí q u a n tây ghép vân vân dưới l ô i đ à i bá vương võ quán đám người đắm chìm tại quần hỉ bên trong tần thương thấp giọng nhắc nhở chớ ngẩn ra đó mau trở lại võ quán chuẩn bị sau này x ự nghi đúng thế một đám đệ tử thành viên nhận được nhắc nhở lúc trước yến sơn đột phá mạnh võ liền ăn mừng một lần phủ quân cùng thế g i a đều phát tới hạ lễ k i ế n vạn quân cái thứ hai đột phá nên có chương trình cùng ăn mừng cũng không có thể h i ế u từ giờ trở đi liền phải chuẩn bị rồi võ quán cánh cửa lại muốn chém đứt đổi lại một lần không thậm chí có thể sớm tuyển định môn phái chỗ ở gom góp sáng tạo môn phái tiền bạc có chút mà đệ tử nhìn về phía t ầ n thương bội phục thái độ của hắn cường đại từ biểu lộ nhìn không ra mảy may khúc mắc cùng ghen ghét lấy lại cục làm trọng chu du còn không liền giết chờ gì đây có người đệ tử nhìn không được lẩm bẩm chẳng lẽ đối phương trông cậy vào cứu binh tới lúc này bắc địa lục châu giết thành một mảnh mạnh võ nhóm không dành ra thời gian được ấ n tam vân càng là xa tại ngoại giới nước xa không cứu được lửa gần khó nói h ắ n không phải còn có một cái cổ lão sao ha ha một cái mạnh võ đột phá thất bại l á hủ làm sao có thể cùng vạn quân sư huynh mới sinh chi dương nhưng so sánh k h á c võ quán cũng không coi trọng chu du nhận định hắn chết chắc không có người có thể hiểu đến không tới trình độ này thế mà trên lôi đài gặp được đối thủ đột phá vẫn là nhảy lên trở thành mạnh võ cao thủ mạnh võ cùng võ sư đều không phải là hai cái giống loài đánh không lại trốn không thoát ở lại tại chỗ chờ chết mà thôi ha ha t i ế n vạn quân cùng tiếu vang lên hắn hơi lắc lư trường thường h ắ c khí lăn lộn như nước thủy triều đều không cần mũi thương đâm ra lăn lộn hắc khí áp sóng như vạn mã buôn đẳng bao phủ chu du thân thể hồ vương khai s ơ thế chu du hai tay nắm cổ đồng đao t r ẻ rơi hắc khí át sóng giống như vật thật bị chém ra có chút dừng lại phía sau đột nhiên bộc phát nồng đậm hắc khí đụng trên người chu du một điểm tiếp xúc dung chuyển toàn thân tứ chi bách hải của hắn xương cốt nội tạm đồng thời bị đánh trúng phản phất đặt mình vào vạn tấn bàn d ậ p phía dưới loảng xoảng nện vững chắc lập tức cổ đồng đao ma sát đỏ lên phòng tay b ọ n g đến da thịt dính liền bạch khí dâng lên, lên. ngươi không phải là đối thủ của ta thiểu con kiến hôi tiến vạn quân trong tiếng cười điên dại làm ra đời này làm trọng yếu tuyên ôn bất ư cứ h ế lúc nào đồ đệ thí sư cũng là tội ác tài trời tội lớn không những không thể làm nghị cũng không được ở trong nói ra miệng không khác cho mình phán quyết tử hình vạn quân sư huynh ngươi lúc trước chẳng lẽ nói sai nhanh đ ổ i giọng có đệ tử trong lòng còn có may mắn câu khẩn k ế n vạn quân hồi tâm c h u y ể n ý đáp lại hắn là một tia hắc khí sâu xuyên trái tim gọn gàng cướp đi tên đệ tử này tính mệnh các ngươi không nghe lầm chu du là ta võ sư giai đoạn t i ự u địch tiến sơn nhưng là ta thành tựu mạnh võ mục tiêu giết hai người này ta nửa đời trước liền viên mãn t i ế n vạn quân nâng cao ba vương giáo ta yến vạn quân là ma thường mất hết tính người tội ác tay trời hung ma chi thường muốn giết a i thì giết nói xong một thương đâm về chu du thân thể Huấn theo hắc、so、trước so lúc khí với đinh ầ m gấp đầy ờ t r o g ắ c có khí, không có nhớ tới lơi dao đương â m máu thịt chầm vào thịt đủ, n g ợ c chạm. lại phát ra một tiếng Đinh phát thanh thúy một ra va ư chu du dơ một thanh kỳ lạ binh khí chống c h ọ i bá vương giáo nhìn kỹ lại nửa phần trên là cổ đồng đao nửa bộ sau là gậy gỗ càng là đem hai miệng binh khí hợp hai là một ghép ra một ngụm cán dài đao tiền nguyệt đao lãnh diễm cưa hoặc có thể xưng là đại quân đao người đáng tâm tích l ự u y ệ n môn này mạ thương không thể nghi ngờ là lấy hắc vân thương của ta làm giả tưởng địch ta lại không bằng mong muốn biết cái gì gọi là quân tử bất khí sao binh khí của ta pháp không câu nghệ tại đao thương côn đồng truy cầm tới cái gì đều có thể dùng người lớn lên thương khắc chế đoàn đao b ư ớ c bách ta dùng thường ta hay dùng trường đao phản chế ngươi chu du run run đại quan đao đánh sơ sát hắc khí từ bá vương giáo truyền đến quần quận không dứt c ự lực rung động trường thương độc xà thổ tín giống như lâm r a phạm vi công kích tăng vọt một đoạn hướng về chu du ngược điểm tới đấu quyền luận võ là đấu kỹ cũng là đấu lực ngươi một người vũ sư lực không bằng người tại sao cùng ta mạnh đấu võ một thương trong số mệnh ngực chu du sau lưng hắc khí trôi ra đem lôi đài sập lửa hẻo lánh tiếng kinh hô văng lên như sóng chiều quần quận khoảnh cho ơ ồ tất cả c mọi người h rằng, Chu dù u chết bởi m hô vừa vừa là hôm nay phía trước không biết gì cả lần thứ hai nhìn thấy cũng có thể thốt ra mạnh võ dấu hiệu không sai chu du thân chúng mạnh võ một cách trí mạng vốn nên sắp gặp tử vong lại phá rồi lại lập sinh ra mạnh võ dấu hiệu một màn này phát sinh quá đột ngột bệ thoại bản kịch bản chuyển ngược kích thích hơn rất nhiều người nhịn không được che ngực có thể lúc này sinh ra mạnh võ dấu hiệu hữu dụng không nhân ra y ế n vạn quân đã đi trước một bước thành tựu mạnh võ rồi bệ h ẹ chu du đột phá càng nhanh sớm hơn có tư cách hơn xưng là thiên tài bốn phía lôi đài người vây xem đều có chút kỳ quái chỉ có yến chính b ạ n tin tưởng hắn đột phá nhanh như vậy cùng tự thân không có quan hệ mà là dựa vào cái này ma thương bá vương giáo là sắc ngoài ký sinh tại bá vương giáo bên trong mới là ma thương bản thể hắn ở đây dược điền gặp phải thần b í ý thức danh xưng là ma binh chi linh có thể t r ợ hắn bước vào cảnh giới t ô n g sư cái thanh âm k i a n ó i cho hắn biết kiểu đỉnh trong chữ viết hết thể miêu tả mặt trái văn tự t h như nói hùng điên đáng dâm huế mấy người văn tự cũng là thế nhân k i n h bị tỉ hiểm văn tự những văn tự này từ hiện thế mới bắt đầu phù hợp nhân tộc xấu xí nhất một mặt hội tụ vô số năm tháng tâm tình tiêu cực cùng ý niệm cuối cùng thoát ly t u đình tạo thành tên là ma binh x á chỗ ma linh ký sinh tại binh khí hình thành ma binh cùng chủ nhân cộng sinh cùng tồn tại t i ế n vạn quân cầm trong tay cái này ma thương hắn liền đại biểu mê mội thương cái này ma linh t h ầ n binh cũng chính là ma binh chính là bởi vì cầm trong tay hung ma thương cái này t h ầ n binh hắn thụ thương khỏi hẳn bại ma không chết đại chiến không ngừng càng đánh càng mạnh lúc trước thu thủ hộ d ư điển tại mạnh vo dưới tay hiểm tử h o à n sinh nhảy lên, lên tới võ sư đình phong đổi ngang cùng chu du tránh lệ hôm nay leo lên lôi đài về sau tại chu du trong giao chiến đốn ngộ mạnh võ dấu hiệu đạp đất đột phá mạnh võ đây hết thảy cũng là ma binh dưới sự kích thích hiệu quả so sánh dưới chu du dựa vào tự thân lĩnh ngộ mạnh võ dấu hiệu mới là phàm phu tục t ử bên trong đích thiên tài ta đây miệng ma thương có thể giết nhất thiên tài còn hơn giết hại ngàn vạn phá à phu chu du ngươi nhận lấy cái chết t i ế n b ạ n quân may mắn chính mình tìm địch nhân là chu du xuất sắc như vậy tuyệt diễm nhân vật không có bôi nhọ lựa chọn của hắn cùng mục tiêu giống như sư phụ của hắn yên sơn tức là lấp thiên mới chưa trưởng thành cơ hội chú định chết ở thương của hắn thỉnh đ ế n tội t i ế n vạn quân mạnh võ một trọng thiên khu đ ộ n g dưới bá vương giáo quỷ đầu nuốt miệng phảng phất xuống lại phun ra nuốt vào đầu lưỡi rõ ràng là sắc bén đầu t h ư ơ n g dao động không chắc hướng về phía chu du đâm b ả o lại kỳ lại nhanh lại hiểm lại đ ộ n g một thương này bỗng nhiên thoát ly yến sơn bá vương giáo binh khí pháp gông cùng xiềng xích đi ra một đầu con đường thuộc về mình có thể thành t i ự u mạnh võ không có một cái nào người tầm thường nhất định thoát khỏi phía trước bóng người t ử sửa cũ thành mới thương không sơ thể cường đại áp bách tầm vang gông xuống chu du trên mặt cánh tay làn da bị cách không chen ép nứt ra hiện lên đếm không hết giống mạng nhện vết dạn ở giữa lưu truyền. bên ngoài cơ thể tràn ra mạnh võ dấu hiệu cũng giống là bị gõ vỏ trứng lốp bốp d i ặ t nước vấn đề tới rồi cái này gõ rách vỏ trứng đến t ộ n cùng là ngoại lực tiêu diệt vẫn là bên trong tại ngoại giới áp bách dưới tự động trứng nở đáp án rất nhanh h i ể u cứ tại chu du nhục thân vỡ vụn phía trước mạnh võ dấu hiệu trước tiên nước ra mọi người ở đây cho là triệt để yên lặng hoàn toàn không có rửa chén một khắc này d ị biến đột nhiên xảy ra lại là hôm nay lần thứ hai thấy được chu du k ề đến vạn quân sau đó lâm trận đột phá tránh thoát cảnh giới võ sư vượt qua mạnh vũ thiên hố cái này thân thể khí huyết lưu chuyển thuế biến, biến thành tây nguyên từ huyết đ ụ c xương cốt nội tạng các khí quan tổ chức cụ thể thay đổi nhỏ đến tế bào phương diện phát sinh bay vọt về trước mặc dù là lần thứ hai kinh lịch thuế biến nhưng chu du nội tâm là sinh ra xúc động không chút nào giảm hắn phúc trí tâm linh mãnh liệt hai tay nâng cao đại quan đ a o cả n ra hướng về mặt đâm tới một thương tiến vạn quân cũng sẽ không có cái gì quân tử p h o n g phạm mắt thấy chỗ khác tại đột phá thời khắc mấu chốt thừa cơ sử xuất đòn công kích trạng thái trong đám người vang lên một chàng thốt lên nếu như chu du liền như vậy trong trăn đoạn đột phá sợ là sẽ phải tạo thành cả một đời tiếp lối rất nhiều n g ụ y mạnh võ liền là bởi vì đủ loại nhân tố bỏ lỡ nhân sinh là tối trọng yếu cơ hội dừng bước tại mạnh võ một trọng thiên cánh cửa hiến b ạ n quân n g ư ơ i h è n hạ kỳ thanh địch giọng của gấp rút lại phẫn nộ đinh đương một tiếng đại quan đao ngăn đón ở trước mặt hắn ngăn chở y ế n vạn quân phân hóa ra một tia hắc khí cái này sợi hắc khí giống như d à i nhỏ thiết truy hướng về phía đánh giết kỳ thanh địch mà đi là y ế n vạn quân trí tại giết xuất thủ của hắn tiểu tử vì thắng chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào chẳng lẽ ta còn muốn che chở hắn đột phá h ế n vạn quân nhìn về phía chu du lại thất vọng phát giác đối phương cũng không bị quấy tự mình thể nghiệm qua một lần hoàn chỉnh đột phá dù cho bị quái dày cũng biết như thế nào nối lại đem tán loạn sức mạnh kiềm chế chính đồ đột phá cuối cùng một chân bước vào cửa hắn run run đại q u o n nào cái tia sợi hắc khí cũng không tiêu tan ngược lại bị đản hồi hiến vạn quân trước mặt hiến vạn quân ngươi đại kế chú định chết yểu tại đây c h u du tay nâng đại q u o n nào nhảy lên một cái quanh người phong vân đột biến mạnh liệt hổ dích đào hạ cánh quẩn gió đem nguyên bản hiến vạn quân hắc khí bao phủ lôi đài cùng thường không áp xúc hắn tán phát mạnh võ một trọng thiên cảnh giới trực tiếp đoạt lấy đồng dạng không gian trưởng không quyền tới ngang vai ngang vẽ từ trên lôi đài lấy hai người rằng co trung tuyến làm giới hạn bầu trời bị hai bên hoàn toàn khu vực khác nhau chia hai nửa một mặt là khói đen mở mịt thành thủy triều một mặt là hồ hạc phong vân đột biến theo lý thuyết chu du vừa bước vào mạnh võ cảnh giới đã cùng y ế n vạn quân lực lượng ngang nhau thật tốt nguyên bản giết một sâu kiến bây giờ như giết một chó y ế n vạn quân lộ ra kinh h ỉ giết n g ư ơ i ta ma thương uống màu thuế biến lại đi giết tiến sơn chắc chắn lớn hơn hắn lời còn chưa dứt đại quan đao nhằm thẳng vào đầu chém cuốn theo c u ồ n phong tăng vọt gấp mấy chục lần cựu nhị hồ thần lực đột phá mạnh vũ hậu môn công pháp này chỗ khác th Đao o p h người tiếng nhảy ra một vạn quân giơ lên bá vương giáo lại tại vô cùng vô tận bánh hổ trâu được trong hư ảnh báo phủ đông đông đông đông và chạm như nồi trống bộ kia tràn g cảnh giống như mưa như chút nước đều khinh tạ tại lớn chừng bàn tay đĩa s ứ bên trong hắn lui lại mấy bước chợ bị đao quang bao phủ câu nói mới vừa rồi kia nói không sai đấu k ỹ đấu lực tất cả mọi người là vừa đột phá mạnh võ c h u du sau khi đột phá cấp tốc phục d ụ n g tuyết nha đan tám tâm tinh nguyên đều lấp đầy khởi động cựu n ư u nhị hổ thần lực tăng vọt đến tám lần đến nước này một đao chém dụng uy lực đối với hiến vạn quân tạo thành nhiệt ép ta sắp hủy diệt nơi này sao hiến vạn quân cảm giác tứ chi của mình thân thể thậm chí là tư duy ý chí đã xem ma diệt tại công kích kinh khủng như thế bên trong đột nhiên ma trong súng ma binh chi linh nhẹ nói đi tấu trương x m a binh có hương chương sáu trăm năm mươi ba binh có hương ẩm đao phong đao quan rơi xuống đất lôi đài không còn tồn tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn đại quan đao bổ trên mặt đất vỏ q u ả đất nước ra một cái lỗ kéo dài đến ngoài ngàn mét đỉnh đầu bầu trời hắc khí khu vực bị phi h ạ c m a n h hổ cùng châu được tầng tầng hư ảnh đánh vỡ xé nát cuối cùng không còn sót lại chút gì tiến b ạ n quân bại nhục thân binh khí tiêu thất trên lôi đài nào chỉ là đại bại thậm chí là thảm bại rơi trong mắt mọi người là kết quả hài cốt không còn sự kiện phát động điều kiện phù hợp thí luyện hạng mục bát tinh cấp tìm kiếm ma binh xã huyền bí định nhân của ngươi lạc bại phía sau không cam lòng liền l i n giết khởi động ma binh chi linh dị năng trốn vào ma binh hương dẫn đến ngươi bổ đ á o thất bại ma binh hương ma binh túc chủ tự do ra vào siêu thực tế không gian định vị tại năm mươi châu một chỗ tìm kiếm ma binh chi xã cụ thể chỗ ở hoàn thành lần này thí luyện hạng mục chu du buông xuống đại con nao nhìn trước mặt khắp nơi trên đất h ạ c á c đầu kia nước ra đến phần cuối đường chân trời cự đại mà khe hở thất vọng mất mát t i ế n vạn quân không chết đao quăng trước mắt lúc lóe lên một cái tại chỗ biến mất có thể cảm ứng được hắn biến mất ở thực tế trải qua ma binh làm môi giới tiến vào một loại nào đó dựa vào thực tế đồng thời siêu thoát thực tế trên thế giới xa xa chạy ra hắn sát thương phạm vi bây giờ biết rồi hắn trốn vào chỗ tên là ma binh hương lưới đ a o một vệt h ắ c khí c u ố n quanh giọt máu qua trong dây lát bốc hơi trước khi đi đến vạn quân thụ trọng thường ngắn thời gian khó mà ngóc đầu trở lại đáng tiếc nếu có thể phá vỡ mà vào ma binh hương không gian đem hắn chém giết có thể tuyệt h ổ mắt chu du lắc đầu từ bảng tin tức biểu hiện có biết tiến vào ma binh x ã chìa khóa là ma binh ngoại nhân rất khó tiến vào tiến vạn quân cũng là đi vào dễ dàng đi ra khó khăn Ma binh cho i điểm hương địa bí dù chu du cùng yến vạn quân là vừa đột phá mạnh võ một trọng tiên đã không thể coi thường toàn lực giao chiến tràn ra ngoài năng lượng nhẹ nhõm có thể càn quét hiện trường chín thành chín nhân khẩu đáp án chỉ có một chu du mạnh hơn yến vạn quân ra một mạng lớn chiến thắng sau khi còn có thể kiềm chế dư ba cũng không đối với hoàn cảnh tạo thành tổn thương quá lớn mau nhìn bá vương võ quán người đi rồi tấn thương một nhóm người s á m xịt rời đi t i ế n bạn quân vô luận sống hay chết đối với bá vương võ quán đều ám vội khiến bạn quân c ù n g n ô n muốn thi sư đối với võ quán danh tiếng tạo thành cực lớn thương tích nhưng mà hắn lại chết tại chu du trong tay cùng cấp lấy bá vương võ quán danh dự vì chu du đổ lóc chuồng tật cánh kinh lịch trận này đà kích trừ phi yến sơn bản thân đứng ra bá vương võ quán võ hạnh địa vị muốn bị đại thiên võ quán vượt trên một đầu từ giờ trở đi phủ thành võ hạnh đệ nhất võ quán lấy bà vương võ quán cùng đại thiên võ quán đặt song song đệ nhất lúc nào yến sơn cùng chu du đánh một trận quyết r a thắng bại mới có thể quyết định ai là đệ nhất h a y là thứ hai chu tôn giả chúc mừng ngươi trở thành mạnh võ võ hành hội trưởng lê kỳ tú cười tủm tỉm mang theo một đám đồng đạo tiến lên ăn mừng phía trước có yến sơn sau có chu tôn giả ta phủ thành võ hạnh nhân tài đông đúc liên tiếp đột phá mạnh võ đại gia thân là đồng đạo cùng có vinh yên khác võ quán quán chủ ngựa như nước thủy triều thái độ đối với chu du vô cùng nhiệt huyết thậm chí là linh n ọ còn sống mới xứng tiếp nhận vinh quang một khác trước k ế n vạn quân vẫn là đám người ngước nhìn bây giờ đã hoàn toàn bị quên ở sau. chu du thắng còn sống đứng ở cuối cùng hắn chính là giá trị lớn nhất vị nào mạnh võ tôn giả đối với p h ụ thành thế lực tới nói sự biến hóa này phi thường trọng yếu trọng yếu đến có thể ảnh hưởng bắc huyền châu cục bộ mà cân bằng chu du thế nhưng là c ù n g ấn tam phân có lui tới bây giờ thăng cấp là mạnh võ hai người tự nhiên ở vào một phe cánh quyền của hắn công đến từ đại dần sơn lúc trước thi triển cựu nhu nhị hổ thần chi lực chứng minh lão tổ tông hổ thi đối với hắn có chút vũ trồng những năm gần đây vạn tú sơn liên tiếp có người đột phá mạnh võ thí dụ như nói liên tử tú điên tú cung tẫn hoan các loại mặc dù cũng là sơ kỷ thực lực nhưng số lượng cộng lại cực kỳ lớn trái lại đại dân sơn tựa như chỗ có khí vận đều bị mạnh vũ thất trọng thiên hồ thi c h ấ n trụ đột phá mạnh võ l ắ c đác không có mấy có hy vọng nhất liền sẽ là nghiêm mạch hồ lần này chu du sau khi đột phá đối phương rất có thể ném ra ngoài c ả n h ô liu mời đại thiên võ quán mạch này nhập vào đại dân sơn còn nữa chu du thê tử có dược vương cốc bối cảnh tầng này đám hỏi quan hệ cũng không thể coi thường dược vương cốc cứ việc xưa nay đ ề u thấp đem chính mình đóng gói thành xí nghiệp y dược nhưng trong x ư ơ n g cốt vẫn là thế lực hùng hậu môn phái bọn họ là không sẽ lấy quan hệ thông gia quan hệ phát ra mời đâu vũ nhân bộ lạc phương hướng từng tây đồ đẳng đại k bọn hắn tận mắt nhìn đến phủ thành liên tiếp có hai người đột phá mạnh võ đại chiến một trận phía sau vừa chết một tổn mặc dù hao tổn một mạnh võ nhưng còn dư lại chu du cũng không phải hạ người n g qua loa giết hại vũ nhân đông đảo cường giả bây giờ đột phá tới mạnh võ đây đấy yêu nô tán bọn hắn không phải mắt cao hơn đầu khinh thường tại khiêu chiến sao nếu như hắn biết có người lâm trận đột phá mạnh võ chắc chắn liều lĩnh chạy đến bằng vào ta đối với hắn hiểu tuyệt đối không cách nào kháng cự chu sắt một cái mạnh võ dụ hoặc qua hồng chọn mé bót vừa đột phá mạnh võ cũng là mạnh võ nha như trong ngộng nói mớ lẩm bẩm âm thanh bên trên lôi đài chu du vội vàng tiêu hóa tuyết nha đan dược lực chép miệng một cái ba cái này đại dược đối với võ sư mà nói thuộc về dược lực r ồ i r à o chỉ khi nào thăng vào mạnh võ một trọng thiên tự thân trong cảnh giới đi rồi tiêu hóa sức thuốc trình độ để thăng vừa v ậ n phục dụng tiêu hóa thể nội một k h ỏ a bản tâm bảy viên huyền tâm tại tuyết nha đan dược lực bổ sung một chút tinh nguyên tràn đầy thính danh chu du tinh nguyên một trăm ba nghìn y tám thọ nguyên tháng sáu năm sáu mươi nghề nghiệp võ giả văn thể sư điểm kinh nghiệm một ba hai n g ba chín trăm cấp độ mạnh võ hổ h ạ song hành quyền hát vân thương Kỹ n ă n g hổ h ạ c song h à n hạc q u y ề v 5 7 c h u ra n â n g LV3, b ă n g t h i ê n b ộ LV40LV45, t ỷ 3414, c h mươi bốn g Công 43, 423. luyện dược 423. Công pháp, hổ hạc vén công 414, kim hóa ngoại huyền tâm bí quyết l v hai tham thiên dưỡng nguyên công l v hai cựu n ư u nhị hổ thần l ự ợ t một anh phượng thôn long quyết tuyệt chiêu hổ sắt 46, hôn nguyên thiết y 43. thiên phú đói khát 4 ố phong cố hoạt hóa neo trác kho vũ khí thư diện huyết nhục pháp bảo thư thân phận giả đệ nhất lục trí cương căn thứ hai tại giả vô tướng đồng khôi suy tính bên trong bách lạc thiên l à hình thi tiên đệ nhất áo l ó t trước tiên đột phá tới rồi bản thể đột phá lúc song trọng đập ra tinh nguyên cùng tuổi thọ có biên độ nhỏ để t h ă n g đến nỗi dấu móc bên trong ít tám mang ý nghĩa hắn thời khắc mấu chốt có thể buộc phát tám lần tổng lượng nếu như tiết kiệm bay liên tục là bình thường mạnh võ một trọng tiên tám lần nhưng mà nếu muốn đem dung lượng tràn ngập cần đại dược cũng là cùng đời tám lần hiện nay một khỏa t u y ế t nha đan miễn cưỡng đủ chờ hắn tu hành tiến bộ tinh nguyên tăng lên cần đại dược số lượng nước lên thì t h u y lên tấu chương song chương sáu trăm năm mươi một bị làm bàn đạp chương sáu trăm linh một uy thác không cần thiết kim quy võ quán không khí ngột ngạt lại tinh mịch phản phất một tòa nhà ma đông đông đông tiếng đập cửa vang lên qua rất lâu mới có học đồ mở ra cửa ai nha đại thiên võ quán chu du đặc biệt tới b á i phòng đùi quán chủ n g h e xong chu du danh tự khe cửa mở ra bên trong học đồ mắt nhìn xác nhận thân phận không thể nghi ngờ vui vẻ mở cửa chu quán chủ n g ư ơ i đã tới sư phụ hắn tâm tình không tốt chu du vung tay lên dẫn đường hắn chu ý tới cái này học đồ đói đến xanh sao vàng vọt đi đường đều nhẹ nhàng mới vừa vào ngoại viện liền thấy góc tưởng trưng bày từng hàng nắp vải trắng thi thể không thiếu học đồ đói đến không còn khí lực nghiêng dựa vào cây cột trên bậc thang xé bàn tay vết chai cùng da chết thả ở trong miệng nấm h n ướt bốn phía khắp nơi đều là chữ nước và lớn bên trong nuôi mấy đôi u cá sống gật gù đắc y du động đám học đồ chỉ dám đến cá sống trong chu nước n uống nước một khi cá trắng ra bụng nước b ọ t kia vạc liền phế bỏ tình huống không thể lạc u o n nha không bao lâu chu du liền tại nội viện thấy được b ù i lực nhiều ngày không thấy b ù i lực tiểu tụy h rất nhiều bờ môi khô cạn trắng bệnh khoe miệng cũng đã nứt ra đây là lại thiếu nước lại lên hỏa nha chu quan chủ ngươi đến rất đúng lúc có chuyện gì tìm ngươi bùi lực tỉnh h chu du ngồi xuống trong quán không tiện sẽ không mời ngươi uống trà chu du cười cười sợ cái gì thủy nấu chín còn có thể sợ hắn hạ độc hay sao ngươi không biết ta đây vó quán bị dày vò trở thành độc ổ phàm l à cửa vào chi vật không có như thế không mang theo độc bùi lực tự dễ không thôi t h ự c không dám dầu dếm ta đã ba ngày ba đêm không có hạt cơm nào vào bụng rồi ngươi lai、like, hôm nay kim quy vó quán uống miếng nước đều phải b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng giếng nước và ạ nước khắp nơi đều là hạ độc trọng thải khu cái gì hủ tiếu tạ hóa chỉ cần chui vào một cái độc trùng liền phế đi trong đất nhà mình trồng trọt trái cây rau quả cũng không thể được bởi vì độc võ hội tại giò xương trên giới độc nếu như là vui sướng gà vịt heo dê trực tiếp g i ế t uống máu ăn thì đâu cũng không thể được vạn độc bí phường bên trong đã đem độc chơi ra bỏ ra độc t r ù n g sống nhờ tại x ú c vật thể nội thuộc về quan hệ cộng sinh một khi x ú c vật bị lại g i ế t độc t r ù n g chết đi sắc hóa thành kịch độc c h ả y khắp bản thân thì một ngụm cũng không thể ăn còn có cái gì phối hợp độc chỉ hoán độc các loại khiến người ta khó mà phòng bị kim q u võ quán bị độc chết không ít người về sau cũng đã có kinh nghiệm không ăn đồ ăn uống thủy thậm chí ngay cả hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí tốt xấu phòng thủ liêu an toán nhưng nhìn trong ngoài viện cả đám đều đói đến đi đường trực đả phiêu tình cảnh cũng chống đỡ không được bao lâu tùy tiện mang đến độc vo n a n h ướt đều có thể nhẹ nhõm đem bên trong võ quán bên ngoài quét một lần d i ệ t môn dễ như c h ở bàn tay chi cho nên bây giờ còn không có độc thủ chỉ sợ là có chủ tâm dày vò chúng ta bùi lực cười khổ không thôi kêu đến một thiếu niên chu quán chủ ngươi đến rất đúng lúc ta cái này đệ tử thiên phú mặc dù không bằng đệ tử của ngươi kỳ thanh địch nhưng cũng là ngàn dặm chọn một nhân tài ta muốn mời ngươi nhận lấy hắn đây là hủy thác nha chu du nhận ra vị thiếu niên này rõ ràng là bùi lực coi trọng nhất đệ、tử. Bùi, bách tư. bùi lực đối với bùi bách tư coi trọng cùng vùng chồng không giống như chu du đối với kỳ thanh địch gần một nửa p h ầ n bệ con ruột càng coi trọng bây giờ đem hắn giao phó cho chu du h i ệ n nhiên là nhận định kim quy võ quán sắp hủy diệt muốn cho đệ tử tìm chỗ bình t ĩ n h mà xem xét chu du đại thiên võ quán có dược vương phái quan hệ lại có cổ lão tấn tam phân giao thiệp có đầy đủ sức mạnh ngăn cản lần này phúc mãn luân thế tới hung hăng do đó bùi lực gặp chu du tới cửa bãi phỏng lập tức đem đệ tử bùi bách tư giao cho hắn còn không cho đến lúc đó nha chu du khuyên bùi lực khoác k h o t a y ta là đương sự người chu ò n có t ể không b i ế du thấy hắn sư đổ hai người cảm tình chân thành tha thiết lắc đầu cái này trước tiên không để cập tới bùi lực nghe xong trong lòng một lộ bộ xấu nhất tình huống xuất hiện chu du cũng không muốn thi tăng cứu viện quả nhiên thực tế băng lánh lại tàn khốc không có người biết chủ động ôm họa trên người làm sao biết phúc mãn l u ô n không lại bởi vậy mượn cớ làm loạn thôi chu quan chủ người ở đây cái này đứng m ũ i chịu xào thời điểm tới gặp ta đã đáng quý ta không có dám yêu cầu xa vời quá thường xuyên mời ngươi làm một tiếng hắn nói không được bị c h ú du động tắc đánh gãy lời nói một khỏa mang theo mùi máu tanh bao vải rơi ở trên bàn tràn ra máu mới theo sơn sống mặt bàn chạy x u ô i tích rơi xuống mặt đất nhìn một chút ta mang đến cho người thứ tốt gì một bên bùi bách tư nhanh chóng tiến lên mấy bước đuổi tại sư phụ phía trước động thủ giải khai bao vải nhìn thấy một cái g i ữ t ậ n đầu người có chút chấn kinh tiểu hai tử cướp cái gì ngươi cái này tính nôn nóng phải sửa đổi một chút bùi lực đẩy ra bùi bách tư nhìn thấy người trên b à n đầu vô ý thức hỏi nói đầu người của người nào phúc mãn luôn đấy lúc đến trên đường gặp phải thuận tay làm thịt mang cho ngươi liễu chu du ngón tay gõ nhẹ mặt bàn biên giới đúng rồi ngươi tìm người đi xem một chút chỗ kia còn có chút nanh vớt thi thể xem bộ dáng là cái ổ điểm sư phụ ta mang mấy người đi xem một chút bùi bách tư chủ động xin đi bùi lực gật gật đầu đi thôi cẩn thật chút hắn đã tin chu du nói nhận định nguy hiểm đã đi bằng không cũng sẽ không cho phép đệ tử mạo hiểm ra ngoài các đệ tử rời đi bụi lực thành khẩn nói với chu du chu quán chủ ngươi có thể là cho ta một cái kinh hỷ lớn nha một lát sau thiên diện đường một vị nhân viên làm việc dơ treo thưởng đối người đầu liên tục xác nhận lại lấy ngân châm lấy máu đen nghiệm độc vẫn chưa yên tâm kiểm tra đầu người chỗ đức bắp thịt mật độ cùng hoa văn cùng với c o giúp lại cực hạ cuối cùng xác định cái này là một cái cao cấp vũ sư đầu người gương mặt không có dịch dung vết tích thuộc về vạn độc bí phường bên trong đồ đứng đầu phúc m a luân bên kia bằng chứng cũng tới bùi bách tư mang theo mấy cái võ quán đệ tử vội vàng chạy về mặt mũi tràn đầy cũng là phân chấn sư phụ ta theo chu quán chủ chỉ điểm đi tìm nơi đó vốn là một chỗ chạy viện chủ nhân không rõ bây giờ đều được phế tích trong phế tích có thật nhiều đăng cực hình ngược sát thi thể còn rộng lượng độc võ thi thể bùi bách tư vô ý thức mắt nhìn chu du một ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái những độc chất kia võ thi thể cũng là chết bởi hổ quyền sát chiêu phía dưới hẳn chính là chu quán chủ ra tay lạch cạch một tiếng đột nhiên xuất hiện động tĩnh đánh vỡ không khí hiện trường nguyên lai là thiên diện đường người tới thất thần vật trên tay rơi xuống chu du bưng một chỗ vạn độc bí phường cứ điểm bí mật còn rét vách đầy luận điều này có ý vị gì chu quan chủ còn xin chỉ thị chuyện này có thể truyền đi sao thiên diện đường người tới cung kính xin chỉ thị chuyện này không thể coi thường một khi bộc lộ ra đi chu du thực lực nhất định không cách nào giữ bí mật chu du đổ cũng không quan tâm hắn biết không đạt được nhấc nhấc tay không cần dầu diếm có cái gì thì nói cái đó nhưng không thể nói ngoa phế tích bên trên từng cái cho săn bay lên trụ dưới nhạy bén xuyên thẳng qua tại ngói thạch đại khe nhỏ từng c ỗ thi thể bị khai quật ra thỉnh thoảng có chó săn chạm đến độc trùng tàn thi hoặc là trên thi thể k í c h độc nước nợ đến cùng bọn mình p h í a khu vực này ít nhất đại nước cọ rửa hơn m ộ ư ơ i lần còn muốn dùng lửa mạnh đốt mấy lần mới có thể triệt để thanh trừ dư độc c ử a thành vệ giáo hí trịnh khánh ngự khí trầm trọng hướng về bên cạnh mấy vị thủ hạ nói hắn ánh mắt quét đến cách đó không xa một người há miệng trương sư ngọc ngươi qua đây bị điểm danh c ử a thành vệ một cái giật mình n g n g đầu chạy chậm đi tới trước mặt hắn cung kính ô quyền giáo ý có gì phân phó người tới chính là trương sư ngọc hắn vừa rồi tại phế tích có chút thất thần bị trịnh gia quý, lần lượt kiểm kê ra mấy trăm thi thể trong đó hơn phân nửa là phúc mãn luân một đám thủ hạ bắt đến có kỳ chân các chủ sự cũng có thiên diện đường ngoại phái nhân viên còn có mấy nhà võ quán h ạ n h â n học đồ ngoài ra còn có chút vô tội n ữ tử là trộm tới cung cấp dâm nhạc đấy cũng đều đã chết còn lại là phúc mãn luân nay vớt đã từ thiên diện đường đ i ề u đường hán xác nhận cũng là tiếng xấu vang rền độc võ bại hoại một bên mấy cái cửa thành vệ lần lượt hồi báo phát hiện tình huống c h í n h khánh nhìn xem cung kính trương sư ngọc nhắc nhở hắn biết là ai làm sao là đại thiên võ quán chu du trương sư ngọc phun ra cái tên này tâm tình bách vị t ặ p trần lần này phát sinh sự tình anh động toàn thành liền luôn luôn trí thân sự ngoại cửa thành vệ đều xuất động mặc dù là mã hậu pháo nhưng cũng từ hiện trường trả lại như cũ ra rất nhiều không được tình báo hồ đói chu du đã là cao cấp vũ sư cấp bậc hắn lần này một người xuất mã cố tránh phúc mãn luân cùng một đám nánh vớt ra tay gọn gàng nửa cái người sống đều không lưu lại sau đó hắn thậm chí xách theo phúc mãn luân đầu người tới cửa b á i phòng hào hữu bụi lực lúc đó trịnh khánh nghe đến mấy cái này tình huống đơn giản không thể tin chỉ cho là là cái nào trùng tên trùng họ cao thủ làm ra sự tình nhưng mà đại thiên võ quán tên tuổi cộng thêm hổ đói ngoại hiệu xác định là bọn hắn biết vị nào chu du nhất là trương sương ngọc từng có lúc hắn đem chu du coi là kình địch một mực lấy hắn làm mục tiêu nhưng bây giờ hắn còn đang cố gắng đột phá cảnh giới võ sư đối phương đã nhảy lên thành là cao cấp võ sư sửng sưng ở võ sư t ầ n g thứ đ ỉ n h phong trên lệnh càng lúc càng lớn hắn thậm chí ngay cả ghen ghét tâm đều để đề lên không nổi nếu như ta là ngươi đã từng có những tâm tư đó sớm làm tắt ngươi và hắn căn bản không phải người của một thế giới cũng không cùng đẳng cấp trương sương ngọc nhìn lại chu du tới phủ thành chuyện dấu vết p h á quán thành công, mở cửa thu đồ. tham dự vu nhân đại chiến dương danh lập vạn càng là nhận được phụ quân tự mình g i ả n g bài lại kết giao mạnh v õ vi viên thủ từng cọp từng cọp từng kiện giống như cố sự bên trong làm cho người kính ngưỡng chủ nhân đem hắn bỏ rơi càng ngày càng xa bây giờ liền chu du đệ tử đều đột phá vũ sư hắn trương sư ngọc còn là một cái khí huyết đ ỉ n h phong nhìn lại quá khứ những cái kia nói khoác mà không biết ngượng của ngôn trương sư ngọc chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi xấu hổ đến không ngóc đầu lên được ta hiệu ý hiệu ý trước con võ đề đ i m thuộc hạ biết rồi trương sư ngọc nơi nào còn dám đối với chu du có ý đồ gì hắn bây giờ không có có chỗ dựa biến thành p h ụ thành bừa bãi vô danh một cửa thành vệ lại không cái gì k ê u ngạo tiền vốn trước kia tại công lương thành còn có người thưởng thức tư chất của hắn nhưng mà tại p h ụ thành xin lỗi tương tự nhân tài nhiều như cá giết quá giang căn bản không lộ ra nửa điểm xuất trúng chỗ ngược lại là trịnh khánh có võ sư thực lực dựa vào chiến công thăng làm giả úy đánh ra một phiến thiên địa bây giờ trương sư ngọc không thể làm gì khác hơn là đi theo trịnh khánh đằng sau hỗn chỗ làm việc trước mặt có cái công việc p h ụ thành võ hạnh thời tiết muốn thay đổi trình bàn nhìn qua kim quy võ quán phương hướng thở dài kim quy võ quán dâm dâm. từng thùng tưới vào m à thượng thanh rửa sạch l ạ c h khe hở sau đó dùng khối lớn khăn lau h ú t khô chấm nước khăn lau thu thập đặt ở trong thùng đốt thành cho bụi bụi lực đệ tử đám học đồ miệng lớn ăn lương khô uống quá rượu không cần lo lắng nữa chịu sợ đại thiên võ quán đã phái ra nhân thủ hỗ trợ trùng kiến bên trong võ quán bộ phận đem hư hư thực thực chúng độc đồ ăn quần áo đánh chúng tập trung lại tiêu hủy đồng thời thanh tẩy trong sân bên ngoài thậm chí còn cho mượn một nhóm chó săn quét sạch tận nút độc trùng mặc dù không còn lúc trước g m vũ ầ y từ khí phúc mã luân chết rồi xâm phạm độc võ toàn quân bị diệt nguyên bản hủy diệt võ quán uy hiếp tiên tiêu vân tán mà mang đến đây hết thảy chính là đại cứu tinh Chu du chu quán chủ chu quán chủ là nhà mình quán chủ hảo h i u trí giao cũng là một vị nghĩa bạc vân thiên hảo kiệt tại độc võ uy hiếp dưới tình huống khắp tất cả nhà không dám xuất đầu giữ im lặng hắn đứng ra đánh chết phúc mãn luân giải cứu kim uy võ quán như thế anh hùng có thể nào không làm cho người ngưỡng mộ hướng tới sư phụ hôm nay làm có thể xưng đỉnh thiên lập địa đại trợ phu kỳ thanh địch xem như chuyến này dẫn đội đệ tử nhìn thấy kim uy võ quán đám học đồ cảm ân đá sư phụ bây giờ là thứ thiệt cao cấp vũ sư bước vào cao cấp võ sư mang ý nghĩa chu du đã vững vàng sừng sững ở cảnh giới võ sư đình phong cùng những danh túc này điệt lao tề tại ra vô luận là thân phận hay là địa vị phụ thành võ hạnh có thể siêu qua hắn cũng không mấy chu quan chủ đại ân không lời nào cảm tạ hết được lần này ngươi xuất thủ sự t ì n h ta bùi lực nhớ kỹ trong hành lang bùi lực lôi kéo đệ tử cho chu du dập đầu chăm bể nhanh tạ i chu quán chủ cứu cả nhà ta bùi bách t ư gọn gàng q u ỳ xuống phù phù dập đầu nhiều lần dùng sức hắn tâm nghĩ lấy chu du thực lực như thế cùng thân phận mình nếu là chuyển tới hắn m u ô n hạ có thể hay không tương lai càng thêm bùi quán chủ ngươi cũng đ ó i không ít thời gian không bằng ta làm chủ chúng ta đi tới tiệm ăn ăn một b ữ a tiệm ăn khẳng định m u ố n giới nhưng mà nhất thiết phải ta mời khách bùi lực kiên quyết nói nói chu quán chủ ta còn muốn thường xuyên mời mấy vị người tiếp khách nhường võ hạnh thông đồng đạo đều chuyển khắp ngươi trượng nghĩa xuất thủ đánh chết độc hung sự tích quá k h á c h khí bùi lực còn có ít lời g i ấ u ở đáy lòng không nói đó chính là c h u du tăng lên tốc độ cũng quá nhanh nhớ ký hắn nhập môn phủ thành lúc còn là sơ cấp vũ sư cấp độ lúc này mới ngắn ngủi mấy năm đã đến cao cấp cảnh giới võ sư hắn bùi lực không sai biệt lắm cùng một thời gian vào phủ thành trải qua mấy năm mặc dù cũng có chút để t h ă n g cảnh giới tại chỗ bất động nội tâm của hắn mơ hồ có dự cảm kể từ h ế n sơn sau khi tấn thăng phủ thành võ hạnh người thứ nhất vị trí để chống có thể chúng từ nay về sau cái này chống chỗ muốn bị bổ túc h ổ đói chu du đang lấy từng tràng chiến tích đến gần vô hạn đã từng trải qua hận ba vương đã có không ít người bí mật nghị luận chu du càng ngày càng có trở thành cái thứ hai yến sơn q u y n hướng ngày nghỉ thời gian hắn chưa chắc không thể xông vào mạnh võ cảnh giới tấu chương song chương sáu trăm năm mươi ba vũ khí cùng t i ê n chuộc chương sáu trăm linh ba đại d ầ n sơn việt vật đại d ầ n sơn một đầu dài mười mét mánh hổ nằm ú t sấp tại trên tảng đá lớn liếm lắp rót vào trong viên đá vết máu dưới tảng đá nằm ngang một đầu công cấu sát đã sớm bị ăn sạch lưu lại sâm khung sương trắng nó đột nhiên cảnh giác ngầng đầu mắt hổ liếc nhìn một phía lại không phát giác cái gì gió núi thổi qua chuyển đến mơ hồ tiếng gầm gừ đó là từ một chỗ khác lánh địa đồng loại chuyển tới mãnh hổ dán ra lưng m ỏ i nhảy lên một cái t ứ chi cùng thân thể liên tiếp ra thịt giống như cánh rơi màng thịt chấn động không khí thế mà vạch giá hát tuyến quy tích liền thấy nó nhảy lên nhảy qua trăm mét rộng đích khe núi biến mất ở tươi tốt rừng rậm c h ỗ sâu hô mặt đất mở ra một đôi mắt con mắt chủ nhân lật tung trên người bùn đất miệng lớn hô hấp lục kiếm thanh dấu dưới đất vụ trộm quan sát dị t r ù n g m á n h hổ tập tính cùng đi săn có thể nói là như dẫm trên băng mỏng hơi không cẩn thận bị phát hiện liền sẽ biến thành dài mười mét m á n h hổ trong miệng đồ an đại dần sơn bên trong l á o hổ cũng là lao rất tổ tông từ các nơi s i ê u tập mà đến đều là dị t r ù n g huyết mạch truyền thuyết thậm chí còn có thành yêu lão hổ tồn tại trong núi không chỉ có là hổ quyền đệ tử hoạt động nơi trốn càng là vô số lão con c ọ p nhạc viên vì quan sát lão hổ hành động cử chỉ tinh luyện quyền công mỗi năm đều có không thiếu đệ tử tán thân hộ bụng hộ tướng trành đem cũng có hô hô, hô. lục kiếm thanh miệm lớn hô hấp. vừa rồi trôn giới thổ không thể hô hấp kìm nén đến luôn cuống hắn tính toán không hưởng công lần này mạo hiểm dựa sắt nhanh quan sát hắn bệnh hổ thần thái đã được nó bên trong ba vị đột phá võ sư ngay trước mắt mấy người đột phá võ sư về sau liền có lực lượng khiêu chiến hổ tướng thậm chí thay vào đó một nghĩ tới tương lai phong quang hắn nhịn cười không được trở lại chỗ ở một vị phụ nhân đang tại phòng bếp luôn cuống tay chân mà bên trên khắp nơi đều là rơi bể dụng cụ nguyên liệu nấu ăn được rồi đừng làm dù tiền nhường công chủ tiễn đưa một phần tới lục kiếm thanh mặc dù không nỡ nhưng cũng biết thê tử không phải làm việc nhà tài năng phụ nhân đang là năm đó vương yên từ thoát đi công lương thành về sau nàng tại cha thân vương lão hổ an sắp xếp g ả cho cho lục kiếm thanh hai người chuyển vào đại dần sơn chung sinh sống lục kiếm thanh yên lặng thu thập phong bếp lôi kéo vương yên đến một bên hai người sóng vai ngồi ở trước cửa trên thềm đá ta sai người tại phủ thành chung quanh nhanh ó n g có hư hư thực thực sư phụ lão giả qua lại nhưng tin tức nhiều lại tạm từng cái tìm đi qua muốn thời gian ngươi chờ một chút chậm nhất sang năm ta đột phá võ sư trở thành hộ tướng chúng ta thời gian liền tốt quá nhiều người ưa thích yến tĩnh chúng ta liền thay cái có sân chỗ ở ngươi sẽ không làm việc nhà cho ngươi thêm thêm thỉnh tên n ta chịu một vị biêu tướng thưởng thức hắn hứa hẹn ta trở thành hộ tướng liền có thể đi theo hắn vương nghiêng túi đầu nghe vừa nhìn c h ầ m c h ầ m trên tay bong bóng vô luận quá khứ như thế nào cho tới bây giờ hai người bất quá là đại dần sơn bên trong rất bình thường một đôi vợ chồng tại loạn thế đại bối cảnh phía dưới tương nhu dĩ mặt hai cái người hai người thân ảnh phản chiếu tại mười km bên ngoài mưu nào đó ánh mắt bên trong nghiêm bạch hổ dưới chân đạp một đầu dài hai mươi mét bánh hổ hắn đem ánh mắt từ trên người lục kiếm thanh thu hồi người kia chính là chu du đã từng trải qua sứ đệ cỡ nào bình thường thấy thế nào cũng không giống người nhẹ nhàng thanh â m chuyển đến một khoả mỹ nhân đầu từ nghiêm bạch hổ sau l ư n g chu i ra khẽ mở chu thần nói chuyện đây là nghiêm bạch hổ ma cọc h kể từ hắn lấy được chu du bí pháp về sau đem n g ư ợ c mặt người dài ly thể hóa ra bây giờ đã nuôi đến liễu ngưng tụ như thật tình cảnh h ả o ca ca ta biết tâm của ngươi ngươi đã đem chu du xem như một cái đối thủ cạnh tranh mỹ nhân con xúc động nghiêm bạch hổ tâm sự không sai hắn tốc độ phát triển quá nhanh đợi một thời gian chưa chắc không phải cái thứ hai yến sơn hung chi lão tổ đều coi trọng hắn truyền thụ cựu nhị hổ thần lực kẻ này tuy không mạnh võ dấu hiệu nhưng là có người cha g i hắn và phúc mãn luôn lúc g i a o thủ ngắn ngủi buộc phát mạnh võ tầng thứ sức mạnh tình báo này có thể xưng đều t u y ệ t mật nếu không phải các phương nhân vật trọng yếu rất khó l ấ y tiếp xúc đến điểm này hiện trường bùng nổ vết tích rõ r à n g có mạnh võ c h i lực tạo thành tiêu diệt phế tích chỉ có hai cái có thể mạnh võ c h i lực là chu du thi triển nếu như không phải như vậy hắn cũng có đánh bại mạnh võ lực thủ đoạn chỉ dựa vào điểm này chu du liền bị nghiêm bạch hổ coi là ngang nhau tầng thứ tồn tại lui về phía sau lại muốn thêm một cái chú ý đối thủ cạnh tranh n g i ê m bạch hổ vô mỹ nhân đầu trở về đi luyện tiếp quyền đến nỗi lục kiếm thanh vương niên hai người Hắn căn b tại hồ ô n g để thi đối diện ra ngoài ý định càng làm một cái nhỏ nhắn sinh sắn mập mạc mèo lông màu cam mèo lông màu cam hệ phải meo âu hai tiếng tựa hồ đang nói cái gì hồ thi thần thái ngưng trọng nghe xong nói nói tin tức ta nhận được nhưng cụ thể như thế nào bây giờ không thể cho ngươi trả lời chắc chắn dù sao c a n hệ trọng đại ta không có có thể qua loa làm ra quyết định mèo lông màu cam tựa hồ có chút không vừa lòng nâng lên móng vuốt nhấn mặt đất một cái trong chốc lát đại dần sơn đầu này sơn mạch động đất không ngừng có đỉnh núi sụp đổ mặt đất nước ra thanh tú suối nước khô cạn từ kẽ đất b ư ớ c lên sền sệch nhằm tương vô số phi cầm t à u thú bao phụ tại khói đặc quần c u ộ n tiêu đốt trong rừng không ngừng có đệ tử bị tảng đá lớn đập chết thậm chí trốn không thoát kiến trúc liền bị che kín trong phế tích từng đạo đao quang lấp loé sáng lên có dài trăm thước cũng có hơn ngàn mét dài đẩy trời đá vụn quét sạch sạ tại biêu tướng hổ tướng dẫn đầu dưới đông đảo đệ tử môn đồ đối kháng thiên thai bọn hắn lấy hình hổ xuyên thẳng qua sơ g ố c tránh đi từ trên trời giáng xuống đá vụn gỗ l a n cứu các phe các gia quyến hổ thi nhìn lên trước mắt hết thảy giận nói người mèo này yêu uy hiếp ta cũng vô dụng coi như người giết quang trong núi người sống ta hổ thi ý nghĩ cũng sẽ không giao động nửa phần người đi về trước nói cho các người biết đầu lĩnh là người hay là yêu chỉ có ta chính hổ thi quyết định một lát sau mẹo lông màu cam rời đi n i ê m bạch hổ đi tới hổ thi trước mặt nửa quỳ hành lễ lao tổ tông vừa rồi chấn động tới không tầm tưởng chẳng lẽ là phương diện kia lai xứ người rồi không sai ta nói hết lời cuối cùng đem ôn thần đưa tiễn h ổ thi phần gáy tóc gáy dựng lên trên lưng thiếu nữ đ ố n g nhiên lỡ ngực há mồm phun ra một k h o a bảo châu vật này có thể giúp ngươi đến mạnh võ hai trọng tiên t i ê n tâm luyện quyền tới rồi mạnh võ sẽ giúp l a o tổ ứng đối với thiên hạ đ ạ i thế nghiêm bạch h ổ nhận lấy bảo châu thầm nghĩ loạn thế sắp tới liền trong truyền thuyết yêu vật đều phát hiện thế rồi h ổ thi tâm đắc truyền t h ừ a hạch tâm ở chỗ h ó a yêu chính là bản nguyên từ thượng cổ thời đại vạn vật nguyên bản yêu thư mà yêu lai lịch cũng không tầm thường tương truyền có người khảo sát nó nguồn gốc đem hình chữ tách ra làm thiên do đó yêu vật đều từ xương tiên nữ hậu duệ là so với người càng cao quý hơn giống loài nhưng mà thân v ị nhân tộc ai cam tâm thừa nhận mình là các ngươi nhị đẳng giống loài cam tâm thần phục cái gì yêu tộc h ổ thi hôm nay cử động bất quá là lá mặt lá trái mà thôi tấu chương xong chương sáu trăm năm mươi bốn ă m khối dược đ i ể n đ ù n đùn kéo đến chương sáu trăm linh bốn liêu gia phủ thành liêu gia phủ đệ c h ỗ sâu liêu phùng cắt đứng tại trong từ đường trước mặt là cao vút như núi tiên tổ linh vị bốn phía treo đầy một vài bức hệ thống gia phả điều lit nha lit nít viết đầy tất cả mạch tổ tiên sự tích liếp nhìn lại không nhìn thấy phần khối thế gia lấy huyết mạch truyền thừa vì đại sự h ạ n nhất từ đường hệ thống da phả các loại đều là da truyền tri vật mỗi khi gặp ngày tết v ề nước quét nhà tế tự nhắc nhở nhà trong đệ tử không thể quên tội nguồn đây là ngoại giới có thể biết tin tức liêu phùng cắt xem như liều ra con trai trưởng đứng đầu biết đến nội tình càng nhiều huyết mạch có thể thông qua sinh sôi truyền thừa nhưng mạnh mẽ và ưu tú lại không thể cam đoan trăm phần trăm kế thừa cho hậu nhân nếu như cái gì cũng được phụ tử tương truyền trên đời cũng không có nhiều như vậy nhị thế tổ bại ra từ chuyện xưa do đó thế gia nội bộ lưu truyền đại lượng phức tạp n g thức khắc nghiệt đến t ự c h ạ n thậm chí chuyên môn a n bài tộc thế hệ trước đối tử cái gì cũng không làm chuyên môn nghiên cứu cưới tăng giá thú quá trình câu ngoại giới cho nên đối với thế gia phồn văn t r ó i tiết cực kỳ khinh thường nhưng mà chỉ có nhân viên nồng cốt mới biết được đây hết thể đều vì che giấu mục đích thực sự hôm nay là liêu phùng c ắ t con trai thứ nhất chọn đồ vật đoán tương lai thời gian trong nhà phạm là có chút phân lượng tộc nhân đều có mặt quan sát đông đảo ánh mắt quay t r u n g quanh giới liêu phùng c ắ t nhi tử con trai trưởng con trai trưởng cũng chính là đích tôn cháu ruột lướt qua đông đảo sự vật cuối cùng nắm lên một cái r á hốt quả quyết ôm vào trong ngực gạm ha, ha, ha. trên lý luận nói võ thánh hậu đại nếu như thành lập thế gia chắc chắn là cao cấp cấp bậc nhưng từ nguyên nhân nào đó sử thượng võ thánh nhóm cũng không có trực hệ hậu đại lưu truyền thậm chí nhân khẩu đơn bạc đến mức căn bản không có tự xưng võ thánh hậu đại xuất hiện năm mươi trâu lên các thế gia tổ tiên cũng có tông sư hơn nữa không chỉ một nếu như dựa theo trò giỏi hơn thầy đạo lý siêu việt rõ rệt thành tựu võ thánh cũng không phải là không thể được do đó thế gia nội bộ cũng đang tìm kiếm m ộ t phá mới có cùng nhân trùng giáo hợp lưu khuyên hướng nghi thức sau khi kết thúc liễu phùng cắt xếp bằng ở từ đường bên trên bốn phía trống giống h á n lĩnh hội sâu trong thân thể biến hóa cái k i a thuộc về hắn mạnh, mạnh võ cảnh giới lại tới gần một tầng đại thiên võ quán chu du đánh chết phúc mã luân trước mắt cảnh giới là cao cấp võ sư Đầu hóc hắn h n t o á dù sao võ đạo tương bức vì khảm hắn đã vượt qua đối phương quá nhiều sớm ngưng kết mạnh võ dấu hiệu chu du mới miễn cưỡng đột phá cao cấp võ sư chở chính mình đột phá mạnh võ đối phương còn là cao cấp võ sư khác biệt một trời một vực chỉ là không biết liễu cân quắc hiện đang suy nghĩ gì liễu cân quắc thân là nữ tử không có tư cách đi vào từ đường chẳng qua là cho các nữ quyến tham gia nghi thức nàng xem mắt liễu phùng cắt nhi tử che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nàng não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu liễu phùng cắt xuất thân lúc trên người có cựu đ ỉ n h chữ viết bớt không biết đứa nhỏ này có hay không nhưng mà h ả i nhi che phủ quá nghiêm thật nhìn không ra cái gì đứa nhỏ này tương lai tiền đồ vô lượng có nữ quyến lặp lại trong đường các trưởng bồi đánh giá chung quanh vui mừng hớn hở thân là nam đinh lại là cháu ruột thân là đứa bé sơ sinh điểm xuất phát không chỉ có vượt qua liễu gia chín thành chín tộc nhân thậm chí vượt qua khắp thiên hạ chín mươi chín chín n h ì n chín trăm n h â n khẩu liễu cân quắc siết chặt nằm đấm liền bởi vì chính mình là thân nữ nhi ngay cả một cái hải nhi cũng không bằng nàng tính toán chính mình còn muốn ba năm năm mới có hy vọng từ trung cấp võ sư đột phá cao cấp võ sư đây là lý tưởng nhất trạng thái nếu như khắc sinh khó khăn chắc trở Chú trước một bước rồi. Liêu cân quắc linh nghĩ đến gần nhất Du, Liêu người rồi. đã một truy khốn nếu h i nàng kén rể sự tình trọng điểm ở chỗ đời kế tiếp tiềm lực nếu như nàng có thể cùng chu du kết hợp sinh hạ hải tử chắc chắn càng thêm ưu tú vợ của liễu p h ư n g cát bất quá là khác nhất thế gia khuê các tiểu thư tay c h ó i gà không chặt bọn hắn sinh hạ n h i tử tuyệt không sánh được hải tử như vậy cái này năm ném ý niệm chợt lóe lên liễu cân quắc lắc đầu lấy nàng đối với chu du hiểu rõ đối phương ý chí k i ê n định không vì ngoại vật dao động càng là cùng vợ thiếp tân ái vô cùng không thể nào tiếp nhận thế gia khắc nghiệt điều kiện cùng nàng giá thu sinh con ý nghĩ này không thể làm gì khác hơn là chôn giấu đáy lòng mới vừa nghi thức liêu phùng cắt được có ích khoảng cách mạnh võ càng gần liêu cân quắc nghĩ thầm mình không thể bị kéo xuống quá nhiều cũng muốn tìm cơ hội tổ chức nghi thức kích phát huyết mạch tiềm lực lấy trạng hướng của nàng có khả năng nhất chính là xuất giá tế tổ nghi thức nhưng mà nhà chồng còn vẫn không có tin tức nha một đêm này liêu cân quắc lăn lộn khó ngủ thẳng đến đêm k h u y a trong mộng bị vật liêu cân quắc phát giác được chính mình nộ g nhập cái nào đó địa phương nguy hiểm bỗng nhiên tóc gáy dựng lên hai tay rút đ o n kiếm ra tự vệ ở trước mặt nàng là một vị cao quý công trang phụ nhân tay áo đồng bền vờn quanh giải lồ m n màu nhưng mà liễu cân quắc một cái nhận ra c mỹ phụ nhân ít nhất là họa mị đi lên cấp bậc tồn tại đáng sợ đối phương thậm chí có thể đưa nàng kéo vào trong ngộng tránh đi l i ê u ra đồng tưởng thiết bích phòng ngự đã không chỗ nào không có mặt nhà tuyến chắc chắn đối với hắn nàng có mưu đồ người muốn làm gì liêu cân quắc trong lòng tràn đầy cảnh giác mỹ phụ nhân hướng về nàng nhẹ gật đầu cho ngươi một chỗ địa tông di mộ mười năm sau tới địa kinh tìm ta nàng cũng không dài dòng nói nhảm một câu nói kể xong quay người rời đi sau một khắc liêu cân quắc từ trong n g ộ u giật mình tỉnh giấc một vòng cái chán c h à n đầy mồ hôi nàng vang lên nhớ tới mậu bên trong nghe nói thấy nhưng lại không có bể ẹ、e、rõ ràng nửa điểm lãng quên cũng không lại nghĩ tới m ị phụ nhân nhắc đến địa điểm thân thể chấn động mạnh một cái đây không phải là gia tộc tên tòa tiếp theo núi hoang sao đến tột cùng giấc mậu này là thật là giả nếu như tòa kia núi hoang s ắ c thực có cái gì rốt cuộc là cạm ấy hay là thật có địa tông di nhà nếu quả thật có địa tông di nhà tất nhiên cất dấu khó có thể tưởng tượng bảo vật liêu cân q ắ c tim lửa nóng lấy nàng trước mắt trạng thái ngồi ăn rồi chờ chết vô cùng nhẹ nhõm nhưng liệu nếu muốn tiến thêm một bước nhất thiết phải có đại cơ duyên mới có thể đổi kịp liêu p h ư n g tác thế nhưng mỹ phụ nhân rõ ràng là cao đẳng mỹ vật tới cấu kết kết quả cực kỳ đáng sợ không mạo hiểm dùng cái gì đại phú quý liêu cân quắc khẽ cắn môi liều mạng t ấ u chương s o n g chương sáu trăm năm mươi lăm ám lấy dược đ i ể n gặp da yêu chương sáu trăm linh năm ma binh r ụ hoặc trong núi sâu năm này tháng nọ tích thủy tan xuyên địa tầng hình thành đấm nước bầu trời phiêu đãng sương n g trong sương n g thỉnh thoảng lên tê tâm liệt phế tiếng g i n g đó làm ỹ vật đói khắt đến điên cùng tiếng gạo khét sương mù bao phủ xuống trong đầm nước sôi trào giống như lan lộn khắp nơi đều là giữ tận kinh tởm mị vật r y ruổi chen trúc lẫn nhau cắn xé vật lộn thỉnh thoảng có chim bay lướt qua bầu trời lại bị mị vật hô lên sóng âm đánh rơi giống như một tích nước lạnh rơi xuống nóng bỏng trào dầu nổ mị vật càng thêm điên cuồng mạnh liệt không biết nhiều bao lâu mị vật mặc dù tại ồn ào trung bi l ạ i an tính chút vượt qua đầm nước ngọn núi chỗ sâu tiến vạn quân thu hồi ánh mắt n g h i ê n g dựa vào trên vách đá bá vừng ráo cắm một nửa tiểu tìm mị thi thể mực nước giống như huyết dịch chạch chạch chạy ngoại giới thiên quang sắp tới ban ngày lại phải đến một khi ánh sáng mặt trời bông u xuống vượt qua quần phong rơi vào thủy đàm liền có thể c h ấ n trụ những thứ này m ị vật thu được mấy giờ y ê n tĩnh t i ế n vạn quân quay người đi vào hang động chỗ sâu trong góc có mười mấy cái giường đá còn có đệm chăn còn có nổi và bếp ít hôm n ữ a dùng hắn dùng nước lạnh rửa mặt rửa tay h ò a dịu mệt mọc thở ra một hơi hang động chỗ sâu một chỗ hao nước phiêu đáng ba lượng phiến kim hoàng p h ù bình lại hướng đáy nước nhìn lại chắm non rễ cây đại đoàn sen lẫn quân quanh lờ mờ có thể thấy một khỏa khỏa như bằng sắt củ hấu thiên tài địa bào chi hỏa giao lăng thực nơi đây tr bên ngoài có đến không hết m ị vật chiếm cứ nguy cơ trùng trùng nhưng nguyên nhân chính là như thế rất hiếm vết người trong hoàn cảnh dựng dục ra một loại cực kỳ chân q u ý thiên tài địa b ả o đây là một chỗ ẩn nút dược điển đã từng từ kim cương núi chiếm giữ về sau môn phái diệt vòng phía sau hoa phế thẳng đến rất nhiều năm về sau một vị nhận được kim cương núi truyền thừa võ giả tìm được nơi đây phát giác còn có thiên tài địa b ả o lưu lại vị nào truyền nhân chính là phụ thành tân tấn mạnh võ t hận bá vương yến sơn k i ế n vạn quân bị sư phụ khu trục gia phụ trách trông coi hỏa giao l ư n g thực bất luận cái gì một môn thiên tài địa bạo Từ kết q、e、thường thường chỉ là trong núi thuế nguyệt thực sự gian nan ngoại giới mỹ vật thường xuyên xâm nhập muốn ăn thịt người hỏa giao l a n g thực tán phát ngùi cũng thỉnh thoảng nên đón manh thu độc trùng cần thời khắc thủ hậu này ngày xuống những cái kia đồng môn không phải là bị m ị vật giết chóc chính là bị manh thú độc trùng hại chết tiến vạn quân thực lực mạnh nhất trở thành may mắn còn sống sót người cuối cùng hắn nhớ kỹ sư phụ sứ mệnh trông n o n thiên tài địa bào lớn lên bởi vì rời đi ngoại giới quá lâu hắn đầu lưỡi như c ũ mềm mại cũng đã không lớn biết nói chuyện ta tiến tiến v ạ n quân quân bá vương bá vương võ võ quán hận bá vương l i ê n sơn đệ tử tiến vạn quân hướng về phía gương đồng lắp b ắ p tái diễn chống r ô n g huyện quanh quần thanh âm của hắn đột nhiên bên ngoài hang động vang lên một hồi tiếng rít bén nhọn tiếng xe gió giống như vật nặng từ cựu thiên rơi vào n h â n gian hắn bước gấp mấy bước nhìn hướng ngoại giới liền thấy một ngụm to lớn m g i thương đường kính chừng hơn ngàn mét sâu vào thủy đàm ở bên trong đến không hết mị vật tiên tiêu vật tán hóa thành đốt cháy sau cho tàn mảnh vụn theo gió phiêu tán đây là mạnh võ mới có vĩ lực mà biết cái địa phương này mạnh võ chỉ có y ế n sơn sư phụ y ế n vạn quân chạy lên phía trước quỷ lệ hành lễ hết thể mạnh khỏe đồ vật không việc gì y ế n sơn thu sau lưng thương ảnh bá vương giáo mang tại sau lưng hắn vượt qua y ế n vạn quân đi vào h à n g động tường nhìn kỹ trong ao sinh trưởng tình trạng tính ra còn có bảy tám mươi năm mới có thể ngắt lấy người làm rất tốt h ế n vạn quân lộ ra vẻ vui thích đệ tử vô năng chỉ có tận tận tâm tận tận lực lần này tới ngoại trừ nhìn thiên tài đ i ệ u b ả o lớn lên chi thế bên ngoài còn muốn nói cho ngươi một chuyện yến sơn kim trực tiếp nói nói vạn độc bí phường phúc mãn l u ô n bị đại thiên võ quán chu du đánh chết giết hắn đã lên tới cao cấp võ sư lúc trước người nhà họ yến âm thầm tính toàn hắn ta có thể chứa làm không biết nhưng đón lấy tới lại khác biệt yến sơn nói với yến vạn quân bọn họ là vì ngươi xuất khí trung thành lại ngu xuẩn nhưng mà nếu như kế tiếp còn có những chuyện tương tự một khi chu du làm loạn ta sẽ không bảo đảm bọn hắn yến vạn quân cốn quýt chắc tay sư phụ bọn hắn không hiểu chuyện còn x i mời cho đường sống người không rõ bọn hắn cũng không hiểu tiến sơn quay lưng lại nhìn xem ao nước nói nói ta cả đời này đều đang truy đuổi một k h ắ c không ngừng đuổi theo những cái k i a cường đại mục tiêu lúc trước ta lấy bách sự vô làm mục tiêu bây giờ đột phá mạnh võ truy đuổi mục tiêu càng nhiều h ổ thi ấ n tam phân v â n v â n thằng đến chu du đột phá võ cao cấp võ sư có người đem hắn cùng ta đánh đồng ta mới tỉnh nộ đến nguyên lai còn có sau đó người đang truy đuổi ta hắn ngữ khí lộ ra mấy phần cung nhiệt nguyên bản tiến vào mạnh võ cảnh giới ta tăng lên tốc độ giảm bớt bây giờ ta tìm được mới động lực đó chính là cảm giác cấp bách chỉ sợ bị người đến sau đổi kịp cảm giác cấp bách chu du chính là ta chọn cây gai kia chống đỡ tại ta sau lưng chỉ cần ta hơi chậm một chút cũng sẽ bị hắn đ ổ i kịp đâm thịt gặp đau phía trước có mục tiêu phía sau có truy binh một k h ắ c không thể ngừng thời khắc nghiền ép tự thân tiềm lực đây là ta lựa chọn mạnh võ trí nói do đó chu du đối với ta phi thường trọng yếu ngươi biết không tiếng vạn quân im lặng không nói hắn biết sư phụ tâm như s á t đá một khi làm ra quyết định không người có thể thay đổi những cái kia hiến ra vận mệnh con người đã định chức biến thành vật hy sinh lần này cố ý tới nói cho hắn biết một tiếng vẫn là xem ở hắn trông coi nơi đây khổ cực công lao phân thượng vạn quân thật tốt làm việc sư phụ nhớ kỹ ngươi yến sơn lưu lại câu nói này phía sau rời đi chu du yến vạn quân nói thầm cái tên này chẳng những không có l ử a giận cùng h o à n khí lại sinh ra mấy phần bất lực cùng đau thương trên lệnh quá xa hắn liền cựu hận đối phương từ tư cách cũng không có ha ha ta cho là ta là tiểu bá vương n g u y ê n lai、like、ngươi mới là tiểu bá vương yến vạn quân l ệ rơi đầy mặt cười hắn muốn tại h u y ệ t động này dày vò mấy chục năm mà đối phương lại tại ngoại giới phong quang vô hạn cái này là tản nhận biết bao vận mệnh n g ậ nhiên trong ao một mảnh kim hoàng lá cây phiêu đã n ộ t thanh âm ngươi muốn sức mạnh sao m ị vật không tốt thế mà bị hắn thừa lúc vắng mà vào tiến vạn quân tóc gáy dựng lên một cái lắc mình giơ lên bá vừng giáo như t h i ể m điện lướt qua kim sắc phủ bình bầu trời cho dù có gian ác chiếm cứ cũng sẽ bị hắn một thương xuyên thủng quá cảnh giác cũng không tốt dễ dàng bỏ lỡ cơ duyên ngươi muốn trở thành mạnh võ sao mạnh võ hai chữ khiến cho tiến vạn quân trong lòng nhảy lên kịch liệt nhưng hắn nghĩ tới danh dự của võ quán sư phụ lanh cốc còn có chấn hung ngục hiểm ác lập tức lắc đầu ta không có chịu mỹ vật mê h o ặ ngươi lan ta không phải là mỹ vật ta là ma tàu hòa nhập ma cái kế ma ách có thể hiểu như vậy võ đạo nhập ma là đường tắt ngươi như cam lòng có thể nhảy lên vượt qua sư phụ ngươi cái thanh âm kia dừng một chút kỳ thực lấy sư phụ ngươi lanh huyết vô tình phong cách càng gần g h i ta ma đạo con đường ngươi suy nghĩ thật kỹ mấy mười năm thời gian có thể tha cho ngươi chậm rãi làm quyết định tấu chương xong chương 6 á u t r ư trước mặt người khác diễn kịch kiếm một mầm lớn chương 6 0 u t s xưng tiên nửa tiền tiên chu du bên này đột phá cao cấp võ sư một bản thể hai áo lót đã có hai cái cao cấp võ sư còn t h ư ờ lại đệ nhị áo lót ma vân tử bởi vì chuyên công chữ triện không để ý đến quyền công võ đạo một mực còn là sơ cấp võ sư chu du phân thần đến áo lóc trên thân ngắm n h ị n kết quả trùng hợp gặp phải không được một việc ma văn tử ta khảo sát ngươi rất dài thời gian sơ bộ nhận định ngươi thông qua được ma văn tử bưng nhiên mực trở về chỗ ở suy nghĩ dùng xong còn lại phía dưới cây nên cháy dở, thức đêm viết nhiều vài thứ kết quả khoảng cách cửa phòng còn có mấy mấy bước bị một vị đồng liêu ngăn lại vị này đồng liêu cũng là xa gần nghe tiếng đại nho được mời tới tham dự biên soạn môn phái kinh điển cho tới nay ma văn tử chỉ cho là hắn chính là một cái tầm thường người làm công tác văn hóa n h ư n ngày hôm nay ngăn hắn lại nói chút thần, thần thao thao lời nói quá mức kỳ quái đại nho đột nhiên hai tay kết tấn một cỗ khí chất hoàn toàn bất đồng dâng lên kim tiên đạo tám phần tiên cắt bán căn ta đã tự giới thiệu ngươi cũng không cần che giấu cải tiến trọng phụ tự sáng tạo chữ a vật túi ma vân tử ma vân tử lấy làm kinh hãi biết đối phương không phải hù dọa mà là nắm giữ mình tất cả tình huống hắn bất đắc dĩ như may bên ngoài không phải chỗ nói chuyện đi vào nói vào phòng ma vân tử cẩn thận từng ly từng tí thả xuống nghiên mực bên trong mực nước không vẩy một dọn vị đạo hữu này ta từ bắc huyền châu tới đây đối bản đạo hữu hoàn toàn không biết gì cả còn xin chỉ điểm có một hai cắt bán căn hỏi mỉ cười đạo hữu vận khí không tệ vừa đến đã lên núi rời xa rất nhiều đúng sai cũng tránh đi khí thế đ a n g nổi p h ù cơ nghe lời này đạo h ư u ngươi không phải p h ù cơ các bán căn nghe đến đó khinh thường nói nói p h ù cơ bất quá là chiếm cứ phương bắc mấy châu giếng con ế t chúng ta mới là kim tiên đạo chính thống ma v â n tử đạo h ư u có đại tài lại không cùng p h ù cơ thông đồng làm vậy chính là người trong chúng ta đạo bên trong trưởng giả từng đánh giá ngươi có thể gọi là nửa tiền tiên là kim tiên đạo nhân tài mới nổi ân tám phần nửa tiền đây là cái gì xương hảo vẫn là một loại nào đó đơn vị đo lường tiếp xuống các bán căn vị này tám phần tiên bắt đầu đối với ma vân tử phổ cập khoa học đứng lên nguyên lai kim tiên đạo lớn nhất một chi chủ lưu tên là x ư ơ n g tiên lấy địa kinh tám châu hai phủ vì tổng bộ phóng xạ thiên hạ bọn hắn tại bắc địa thế lực mặc dù không cùng phụ cơ nhưng phóng nhãn thiên hạ thực lực tổng hợp nhưng là nghiền ép thức vượt qua đối phương gần nhất phù cơ kiếm chuyện bọn hắn cửa thanh nhi trí thân sự ngoại không làm quan hệ bao nhiêu ô m chút cao cao tại thượng tâm tư x ư ơ n g tiên bên trong lấy một hai tiên làm vì thực lực mạnh yếu hệ thống tương truyền cái này thời gian tiên đạo cực hẳn lấy một hai vì đỉnh cấp lại hướng lên cũng chưa có do đó s ư ơ n g thiên nội bộ tổ chức kim tiên đạo ngoại hiệu không phải một lượng tiền t i ề n chính là bảy tám cựu tiền khiến cho giống như là giá cả hàng hóa nhãn hiệu đồng dạng tỷ như nói cắt bán căn danh s ư ơ n g tám phần t i ề n chính là vẫn chưa tới một t i ề n cấp độ còn kém hai điểm thuộc về tám tiền t i ề n lại nhìn đối với ma văn tử đánh giá nửa tiền cũng chính là năm tiền giống như là năm phần vẫn còn so sánh cắt bán căn thiếu thêm vài phần ma văn tử nghĩ t h ầ m cái đ ba vì ngoại nhân có thể có như thế đánh giá xem ra hơn phân nửa là trọng phủ cùng chữ vật túi hai mắt đồ vật phát minh trọng phủ kim tiên đạo đã bị phù cơ đạo chủ thu vào tổ chức kể từ bắc huyền châu truyền đến tấm kia trọng phù về sau các phương đối với cái này có phần có hứng thú chỉ là bọn hắn còn không biết ma văn tử đã đến tào su châu tại hướng về bắc huyền châu phái người các bán căn mỉm cười không thôi đạo hữu không ngại gia nhập vào ta xưng ơ tiên h có tổ chức che chở phù cơ không dám đối với ngươi có bất kỳ bất kính hơn nữa ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được tu tiên tam tiến trở thành một tiền t i ê n sao cái gì xưng ơ tiên h nội bộ tổ chức có tu tiên p h á p m ô n ma văn tử trong lòng nhảy lên kịch liệt hai cái đây chính là cơ hội thật tốt nhà hắn không chút do dự chắp tay nói, nói còn xin đạo hữu thay dẫn tiến thiện tay đưa tới một cái trung phẩm c h a vật túi các bán căn ống tay h áo giữ được c h a vật túi m ỉ m cười gật đầu việc rất nhỏ vấn đề tới rồi hai người bọn họ thân ở môn phái thâm sơn một ngày không hoàn thành nhiệm vụ một ngày không thể ra ngoài làm sao có thể liên hệ với bản địa xương tiên thành viên tổ chức sau một khắc các bán căn liền để chu ma vân tử thấy được thủ đoạn hắn trải rộng ra một chương vải trắng phía trên viết đầy r ầ m rạp chẳng trị văn tự tứ giác b ố n phía bên trong bao trọn k â u hiện lên phóng xạ hình dáng tầng tầng tiến lên liếc nhìn lại lại có hơn phân nửa số văn tự không biết x ư n g tiên thành viên lẫn nhau lấy cây đồ liên lạ chất bút làm môi g i i một cái toàn thân xích kim bút lông liền ngoài bút cũng là xích kim n ú c thành huyền không thẳng đứng tại chiến đồ bên trên không có tay cầm cầm cũng không có ánh mắt treo giống như linh dị giống như lập giữa không trung các bán căn vừa gõ mặt bản kim bút chậm rãi rơi vào chiến đồ bên trên gọi lên một cái ngoại văn chữ một thoáng thời gian sáng lên sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư chu du thấy thế bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、kê trên bản vẽ văn tự cũng là đi qua m ạ n g hóa cùng bình thường văn tự khác biệt khó sửa đổi xem không hiểu chỉ sợ chỉ có chế tác phẩm đồ chủ nhân mới hiểu một khỏa, khỏa văn tự thắp sáng kim bút vẫn đi như gió càng lúc càng nhanh người nào liên lạc xương tiên ra thứ hư bầu trời vang lên một tiếng thanh â m g i à n mua các bán căn cung kính hành lễ tám phần tiên cắt bán căn dẫn tiến ma vân tử đ ạ o hữu thỉnh nội bộ tổ chức hạch chuẩn nguyên lai là ma vân tử thanh â m g i à n mua biến hữu tốt ta là bắc địa xương tiên phân bộ ba t i ề n tiên huyền động lão ba t i ề n tiên ma vân tử nghĩ thầm có thể là mình nửa tiền gấp sáu lần là một cái đại nhân vật ngươi có thể muốn gia nhập ta xương tiên tổ chức ma vân nghĩ thầm nếu có thể nhìn trộm đến tu tiên bí quyết đừng nói xương tiên liền xem như thâm cựu đại hận phù cơ hắn cũng gia nhập vào quả quyết nói, nói thỉnh huyền động lao phê chuẩn ha ha ngươi vận khí không tệ toàn bộ bắc địa có tư cách phê chuẩn gia nhập ta xem như số lượng không nhiều một người huyền động lao ha ha nói nói ma vân tử vào ta xưng tiên h sau này lấy kê đồ liên lạc nhưng đồ vật không trắng cho ngươi minh bạch chưa ma vân tử nghĩ thầm tới rồi đây là muốn trong tay mình chút đồ vật k i a nha ta nguyện lấy mười tấm t r ọ n g phủ ba kiện trung phẩm chữ vật túi đổi lấy một chương chế i n đồ nói thật ra kê đồ bản thân giá trị kém xa những thứ này chu du cho là nhập môn phí cùng phí bảo hộ có thể sau đó cắt bán căn sẽ chuyển giao cho ngươi ngươi đem đồ vật trước tiên cho hắn minh bạch c â đồ chỉ có thể liên lạc không thể tuyến bên trên vật phẩm giao dịch cho nên chỉ có thể từ cắt bán căn thay trao đổi chắc hẳn hắn ở đây môn phái khẳng định có một đầu ám tuyến thông hướng ngoại giới ma vân tử mắt nhìn cây đồ nếu như đem chữ triện giao dịch công có thể gia nhập trong đó chẳng phải là khu khu điện thương đại lão dứt bỏ suy nghĩ lung tung chiến đồ xuất hiện nhường chu du nhận thức đến kim tiên đạo có thể không ít người tất nhiên lợi dụng chữ triện khai phát hứa nhiều bảo vật gia nhập vào sưng ơ thiên là vì tiếp xúc càng rộng lớn hơn thiên địa thuận tiện tiếp xúc đến tiên thế giới đi qua lần này ngắn n g i gặp mặt chu du thành công gia nhập vào sư ơ n g thiên có tư cách ở trước mặt người ngoài tự xưng một câu sưng ơ thiên nửa tiền tiên mấy ngày về sau các bán căn đưa tới cho hắn một chương chế i n đ ồ đến nỗi kim bút vẫn là ngọc bút đơn thuần tư nhân đặt làm không tiện tay lời nói lộn một cái nhánh cây cũng có thể mạo sưng dùng tấu chương song chương sáu trăm năm mươi bảy đ ấ u yêu đoạt ruộm bắt đầu chương sáu trăm linh bảy mục khí bằng quyết ma v â n tử gia nhập vào sư ơ n g thiên về sau tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn t i ê n địa đối với kim tiên đạo nhận biết càng s ầ m nhập thêm sư thiên tổ chức liền giống với danh môn chính phái là kim tiên đạo tuyệt đối chủ lưu chính thống so sánh cùng nhau hắn biết liêu thiên hiến quét lục hợp b ọ n người nhiều nhất chính là tàn tụ tài nguyên không đủ nội tình thô thiển đến nỗi phù cơ tổ chức càng giống là dưới mặt đất liên hợp làm âm mưu tổ chức bí mật s ư ơ n g thiên tổ chức trong lúc này bộ phận có nghiêm khắc sức mạnh phân chia cấp độ có tổng bộ có phân bộ còn có lẫn nhau liên lạc chuyên sử dụng thủ đoạn trên giới đẳng cấp nghiêm ngặt cùng tồn tại tại lên cao không gian còn có chính là thưởng phạt rõ ràng nửa tháng sau ma văn tử nghiên cứu chế độ rốt cuộc tìm được đem chữ triện giao dịch gia nhập vào trong đó biện pháp nộp lên cho huyền độc lão không có mấy ngày nữa tổng bộ phía dưới phát thưởng ban thưởng ma văn tử một cái đan thanh thạch còn có một xác có cáo cho phiến bản hẳn Huyền động nghiệm, định phương này đồng Kinh Tổng một Bộ. thí thể thời pháp đi đi, báo dở. qua Địa lao vừa mới bắt đầu Chu du ma vân tử còn không biết vật này có tác dụng gì về sau、so、đi qua các bán căn chỉ điểm mới biết được vật này đối với kim tiên đạo tới nói có thể xưng bảo bối đan thanh thạch cũng gọi là thiên mực là viết chữ triện tốt nhất thuốc mẫu vật này hòa giải thành mực nước là trên đời này bất luận cái gì h ò a sư thư pháp đại gia thậm chí là văn thể sư đều su tri nhược vụ bảo vật phù cơ đạo chủ khéo tay vung thư hoàng bản sự bàn tay một vòng liền có thể xóa đi ngươi nắm giữ văn tự sức mạnh nhưng nếu là thực hiện lấy đan thanh thạch cố hóa môn này thủ pháp liền không có tác dụng quả đấm lớn đan thanh thạch điều thành mực nước thuốc màu có thể làm bao nhiêu sự tình ma văn tử bên này chỗ tốt và tập thể hỗ thông vừa v ậ n bản thể còn có một cửa văn thể sư nghề nghiệp cái này trung quy là xảo phụ có thể vì có gạo chi suy rồi đến nỗi cái kia phiến bản g dập không cần nhìn kỹ ít nhất là thu băng lại liễu vài chục lần đ ấy nhưng mà chữ triện khí chúc mừng chúc mừng ngươi mới nhập môn liền phải truyền tu tiên nhập môn căn cơ đủ thấy bên trên đối ngươi coi trọng cái này chữ triện chăn tâm thu nhận về sau xác định bởi vì thu băng lại số lần quá nhiều lượng tin tức nghiêm trọng thiếu hụt chỉ có thể có đến một môn hô hấp cảm ứng pháp công pháp mục khí bằng quyết không trọn vẹn hô hấp thu nạp t h ổ nạp trao đổi vô t ổ n chữ thủ đoạn theo lý thuyết cái này bản dập nhường ma vân tử có thể tiếp xúc đến khí tồn tại thông qua hô hấp cảm giác tiếp xúc lại bởi vì thiếu k h u y ế t t ổ n chữ phương pháp chỉ có thể lưu lại hơi không đủ đạo nhất ti tại thể nội rõ rãng đây là s ư ơ n g thiên sách lược chỗ tốt không một lần cấp đủ cho hắn truy cầu tiến bộ phong phú không gian hô hô ho, ho ma vân tử nắm giữ mục khí bằng quyết về sau giống như được mới l ạ đồ chơi hưng ơ phấn tu luyện thiên địa vẫn như cũ lại thêm ra một chút khó mà miêu tả chi tiết đó là khí tồn tại đi qua công pháp cảm giác từ hơi trong suốt biến thành có thể đụng tay đến tồn tại hô hấp thổ nạp thất khiếu bên ngoài thông thiên địa một c ỗ khí lưu bên trong sen lẫn không đáng kể khí hiện lên hạt thái tiến vào m à vân chu du đối với cái này cao độ coi trọng trực tiếp đem tất cả lực chú ý tập trung ở cái này hạo lót trên thân thế nội khí như xuyên qua hư không không trở ngại chút nào xuyên thấu qua làn da cơ bắp mạch máu cùng xương cốt các loại tự do xuyên thẳng qua khí hạt cùng nhục thân đồng thời không kiếm dụng thông qua hô hấp tiến vào trong cơ thể vườn quanh một vòng c à n g không dừng lại mắt thấy sắp xuyên qua lỗ chân lông quay về thiên địa đột nhiên chu du phát giác vẹn vẹn có không đáng kể mấy viên hạt lưu tại thể nội không chờ hắn thấy rõ ràng ẩm vang tiêu tan chính xác tan nhập thể nội c h i t để cùng ma vân tử hòa làm một thể nhưng mà tìm không thấy nó đến tột cùng dung nhập bộ vị nào hoặc là khí vốn v ô hình tụ như hạt bụi nhỏ chỉ khi nào t à n g r a to lớn v ô hình không hạn chế vào một bộ phận hay là làn l à da huyết đ ụ c mà là dung nhập cái này thể xác chỉnh thể khái niệm Tính danh, ma vân tử. Khí huyết, điểm kinh nghiệm không cấp độ sơ cấp võ sư ngũ phúc trưởng quyền lục kỹ năng văn g thủy chỉ bốn hai t ba trăm bốn ba chữ triện bốn m ộ t bảy đồ đằng lv ba luyện dược bốn hai ba công pháp tham thiên dưỡng nguyên công lv hai ngũ phúc trưởng quyền lục lv một m ộ t tuyệt chiêu chật nhìn cái này á o lót cá nhân bảng đơn sơ đáng thương nhưng mà trong đó nào đó chữ số lại đang lóe lên lập lòe lập lòe đ ỗ n g nhiên nhảy một cái trị số phát sinh biến hóa thọ nguyên một n một hai m ộ t đây là tuổi thọ tăng lên một năm chu du đột nhiên t r ê ngực trong lòng của hắn sinh ra một cái ngờ tới chu du móc ra một túi mị hạt hắn ở đây trấn hung ngục có người đào chu công thâu xuất mị hạt mị cốt cũng không ít liền chân quy tiềm mị di hải cũng có mấy cỗ một khoản tiểu tiềm mị mị hạt phía dưới tiểu đồng nhân miệng còn mọc ra không đủ chu du lay động túi còn thừa lại ba bốn k u o ả n tiểu tiềm mị mị hạt còn lại hai khoản là đại tiềm mị hắn khẽ tán m g ô i không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói dứt khoát đem tiểu t i ề m mị hạt hết thể đút vào đi tiểu đồng nhân ngậm miệng lại vốn cho rằng nó muốn khai công không nghĩ tới là chật lưỡi n h ầ m nháp tư vị lại mở ra còn chưa đủ chu du cảm giác cái chán mạch máu đ a nhảy g vì tìm tòi bí mật hắn tạm thời xuất ra đại giới một lần một k h ỏ a đại t i ề m mị hạt nhét vào tiểu đồng nhân cuối cùng có chắc bụng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng lại bắt đầu đẩy tính ra quả nhiên nhận được vô tướng đồng khôi thôi diễn công pháp sau đó chu du sáng tỏ thông suốt tham thiên dưỡng nguyên công thiếu đồ vật hoặc có lẽ là môn công pháp này ngay từ đầu liền tiên tiên tiên thiếu sót rất bộ phận then chốt biết rõ môn công pháp này mục đích là dưỡng sinh duyên thọ vì tự thân tích lũy tinh nguyên tuổi thọ có thể nói môn công pháp này đối với những khắc cảnh giới đều không có gì tác dụng quá lớn duy chỉ có là đối mạnh võ cụ chuẩn bị không có thể thay thế phụ trợ công năng mạnh vũ động bất động dung chuyển t h i ê n địa, thu phát lớn nhỏ tiêu hao cũng lớn ngày thường cần tiến bộ thiên tài địa b ả o đại dược duy trì cân bằng tham thiên dưỡng nguyên công mặc dù không thể thay thế ăn cơm tiến bộ lại có thể tích lũy tháng ngày để thăng thể nội tổn chữ thọ nguyên hai chữ bao quát tuổi thọ cùng tinh nguyên cái trước mắt trần có thể thấy đến nôi cái sau tinh nguyên ít nhất phải đến mạnh võ cấp độ mới có thể cảm giác được chu du lúc trước dùng tất cả biện pháp cũng không có thể khai quật môn công pháp này h u y ề n bí bây giờ mới nhìn thấu mục khí bằng quyết phiên bản không trọn vẹn hút vào khí mặc dù tự thân không thể dung nạp lại như cùng một cái chìa khóa bộ túc tham thiên dưỡng nguyên công thiếu sót cơ sở bộ phận tham thiên dưỡng nguyên công chu du tại ma vân tử thể nội vận chuyển một vòng khí lưu vận chuyển khí hạt tồn tại thể nội nguyên bản không có phản ứng công pháp trong nháy mát hóa mục nát thành thần kỳ một vòng xuống thọ nguyên hai trực tiếp tăng lên tới một m ộ t năm đến nội tinh nguyên trị số chương ò n p ả i đợi sáu trăm linh tám phụ cơ di động sóng gió nổi lên đón lấy ngày sau tử chu du thông qua xưng thiên, thiên thành viên tổ chức bù đắp nhau dùng chữ vật túi trọng phù mấy người trao đổi không thiếu bà bối hắn quả nhiên là mở rộng tầm mắt kim tiên đạo cao nhân nhiều nhà hắn thậm chí gặp phải một người nắm giữ hơn ba mươi mai cựu đỉnh trên văn mỗi một mai đều có thể so với hắn từ điệu cây lấy được khác thông đạo hoặc nhiều hoặc ít cũng có kỳ nộ từ núi đá dòng nước ở bên trong tìm được cựu đỉnh dấu vết lưu lại trả lại như cũ gia văn tự đủ loại màu sắc hình dạng văn tự mở phát ra bí bảo thủ đoạn các loại khiến cho người hoa mắt chữ vật ú i cải tiến trọng phụ tại bác huyền châu nhất là xuất sắc nhưng mà đặt ở xưng ơ thiên nội bộ tổ chức cũng chính là làm cho người hai mắt tỏa sáng tiêu chuẩn trong suy tưởng mang ngọc có tội căn bản vốn không tồn tại chu du nếu không có hai thứ này tác phẩm căn bản không đủ tư cách đánh vác n các bán căn cũng không đơn giản hắn phát minh từ l ấ y pháp thông qua gần nghĩa văn tự đ i p ra t ă n g phúc y lực còn có thể giống như sinh ra phong phú đa dạng hóa tác dụng chu du nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng từ trong tay hắn nhận được từ l ấ y pháp đem cầu trúc hai chữ kết hợp cái trước đến từ nhà của kỳ phượng tư họ cái s a u nhưng l à b điệu cây c ầ u trên chữ hai người y tứ tiếp cận thông qua từ l ấ y pháp về sau sinh ra một loại bảo vật cầu trúc bài cầu trúc bài chỉ định mục tiêu tiến hành cầu nguyện mong ước liền như là dạ đã giống như gửi đi bước sóng tiếp đó thu đến phản hồi thông qua phản hồi có thể xác định mục tiêu sinh tử rơi xuống thậm chí là trước mắt trạng thái các loại hiệu quả vô cùng thần kỳ nhưng mà cũng có khuyết điểm mục tiêu hơi có chút cảnh giác liền sẽ phát hiện có người âm thầm nhìn trộm chu du không chút do dự đem cầu chúc bài cũng hiến tặng cho toàn bộ nhận được cái thứ hai bản g dập khí cái này văn tự miêu tả khí hình thái giản hóa hấp thu cùng tồn chữ quá trình bổ toàn mục khí bằng quyết chứa một bộ phận thế là đón lấy tới tốc độ tu luyện nhanh hơn thọ nguyên đã tăng thêm đến tháng một năm hai không thể nội khí đi qua tích lũy lưu chuyển nhận được khả quan tổng lượng đã đột phá giới hạn giá trị bắt đầu phản tác dụng tại n h ụ thân mở ra biến hóa nào đó không giống với quyền công cơ ư thể duyên thọ môn này mục tất bằng quyết tác dụng hẳn chính là hướng về một loại lột xác nào đó mục tiêu đến cuối cùng là lột đi huyết nhục c h i khu trở thành có ý thức nhân thái năng lượng thể hoặc là thành là nhân hình vật chứa vấn đề này không có đáp án bởi vì liền xem như kim tiên đạo cao cấp nhất một hai tiên cũng xa xa không có chạm đến hạn mức cao nhất ma vân tử tại t à o su châu bên này lợi dụng xưng ơ thiên tổ chức con đường cùng dự trữ không đoạn giao đổi lưu thông giải độc văn tự tăng thêm cất giữ phi tốc tiêu hoa trong tay tài phú chất có một ngày bình tĩnh bị phá vỡ phù cơ tổ chức hôm nay có đại động tác mục tiêu là bắc địa lục châu bắc địa lục châu đất rộng của nhiều vẹn vẹn bắc h u y ề n nhất châu thì có m ộ ư ơ i tám phủ phủ thành quản hạt đông đảo thành trì hợp lại thành trì số lượng không có một cũng có tám trăm p h ủ tổ chức muốn tại nhiều địa phương như vậy kiếm chuyện chẳng lẽ là thất tâm phong rất nhanh c h u du liền biết phù cơ tổ chức mục tiêu vạn độc bí phưởng một vị tiên phong đạo cốt lao giả đang tại hành cung bên trong cùng độc thái nhạc thẳng thắn nói độc thái nhạc cùng ta phù cơ tổ chức hợp tác có thể giải ngươi coi phía dưới khối cục người chờ do dự dưới mắt ngươi có thể nhờ giúp đỡ chỉ có ta kim tiên đạo phủ cơ tổ chức độc thái nhạc còn nghĩ trả giá nói nói thích thần giáo bên kia ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp sợ là không thể phương nam điện thương nhất lúc trước đã thông phủ quân quan hệ bản châu bản phủ chủ lưu cũng sẽ không tiên về ngươi chỉ có ta kim tiên đạo có can đảm thích thần giáo là địch dùng nạp ngươi Độc đạo. Nhạc chấm ngâm chốc lát, phản hỏi nói, cũng chỉ là hợp tác, Thái lát, thu ta nhập đạo? Nghe nói như thế, phía trước phản hỏi hợp chẳng không rằng, giải, nhập Nghe như phía nói, ngươi nói ngâm muốn là lẽ độc thái nhạc đối với chữ triện rốt đặc cắn mai muốn gia nhập cũng không có cửa đâu độc thái nhạc gật gật đầu có thể các ngươi phủ cơ muốn lật tung bắc miền châu ta cũng đang phải g i ế t phủ thành máu chạy thành sông n g ư ơ i giúp ta ta cũng giúp ngươi lao giả mỉm cười từ trong tay h á o lấy ra một cái xanh biếc t ẩ u thuốc vật này tên là định ảnh khói chỉ có ba ngụm cơ hội n g ư ơ i châm lửa hút thuốc lá phun ra một hơi khói xa nhất cổ đ ặ c vạn m é t bên ngoài phàm là bị hơi khói người trong số mệnh tại chỗ định trụ tay chân không thể tự kiềm chế mặt ngươi sâu xé độc thái nhạc nghe xong hai mắt tỏa sáng đoạt lấy dương tàu thu hắn lòng tràn đầy tính toán có vật này lấy xuống chỉ n h ậ t thiên lý đầu không thành vấn đề quảng âm tử còn có một chuyện tìm ngươi hỗ trợ liên quan tới trọng phù sự t ì n h được xưng là quảng âm tử lão giảng â m h i ể u giảng giải nói bác huyền nhất mà truyền lưu trọng phù tuyệt không phải nguyên bản trải qua cao nhân cải tiến về sau có thể địa điểm chỉ định tiềm lực truyền t ố n g tinh chuẩn trình độ cùng tốc độ không thể so sánh nổi theo ta được biết cải tiến trọng phù ma vân tử đã đến tàu su châu gia nhập vào cái nào đó kim tiên đạo tổ chức ngươi muốn tìm hắn lại rất không có khả năng đ ộ c thái nhạc bóp cổ tay thở dài hắn tìm ma vân tử không phải là vì trả t h ù mà là muốn làm đến càng nhiều trọng p h ụ hắn ngày đó thấy qua khổng tức một nhóm tới lui tự nhiên hành tung đối với uy lực của nó thèm nhỏ dại không thôi n g ắ m lại xem lấy đ ộ c công của hắn phối hợp xuất quỷ n h ậ p thần trọng p h ụ còn không phải muốn giết ai thì giết đầy đủ hắn xưng bá phụ thành không ai dám trọng phù ngươi cũng cho ta mấy chương đ ộ n thái nhạc bung tay chỗ tốt không không ta mớn đám này kim tiên đạo cũng không có ý tốt chỉ ra nói là hợp tác thực tế chính là lợi dụng hắn hấp dẫn hỏa lực thuận tiện chính mình âm ngữ khai triển quảng âm tử s à n g khoái móc ra một chồng trọng phụ cầm lấy đi dùng đừng k h á c h k h í chờ hắn rời đi vạn lý triều hải quảng âm tử sắc mặt trầm xuống thụ tử không đủ c u n g m ê u vốn cho là hắn một chỗ chi chủ ít nhiều có chút năng lực nhưng hiện tại xem ra đã là trong nhà xương khô đ ộ c thái nhạc nhiều n h ấ c nhấc lên một chút sóng gió muốn phá vỡ hoàn cảnh lại không thể bác huyền mười tám phủ lấy bản địa bác huyền phủ mấu chốt nhất chính là trên bàn cờ chết xuống mắt liễu vũ nhân bên kia yên lặng đã lâu tất cả môn phái nằm vùng nhân thủ thế ra quân cờ nhóm cũng đều nên núc n í c h một chút côn bằng tử phế v ậ t kia chỉ là một bắc huyền châu b ắ t không được bỏ mình sau khi liên lụy ta vì hắn vững tâm phù cơ đạo chủ giới t r ư ớ n g bốn tên thủ hạ đắc lực căn cứ vào thực lực xếp hạng côn bằng tử thứ nhất đến ngược hắn thứ hai đến ngược mặc dù tranh l ệ không lớn nhưng hắn vẫn có phong phú sức mạnh chửi một câu phế v ậ t quảng âm tử b á i p h ò n g tin tức không thể gạt được vạn độc bí phường bên trong đệ nhất áo lót lục trí cương rất nhanh đến mức biết chuyện này kết hợp ma vân tử tin tức biết phù cơ tay đã đưa vào rồi phải biết côn bằng tử cũng không thể hướng về môn phái đưa tay có thể quảng âm tử xuất nhập vạn độc bí phường lại cùng đi dạo cử có thể thấy được quảng âm t ử thủ đoạn bệ hẹ côn bằng tử lợi hại hơn phụ thành tức sẽ nên đón một hồi á c chiến tấu chương song chương sáu trăm năm mươi chín một kích thoát ly sâm la vu chương sáu trăm linh chín dìm nước lục địa mâu thuẫn trở nên gây gắt bắc địa lục châu hải minh châu bị nước biển bao phủ tử vong vô số trận này t hai kiếp chuyển đến phụ thành lúc dẫn phát long trời lỡ đất manh động xảy ra c h u y ệ n lớn hải minh châu tới gần bờ biển biên giới là dài dòng đường ven biển mặc dù hàng năm gặp biển động tổn hại hoa màu đồng ruộng nhưng vẫn cũ bảo trì bản đồ hoàn trình như một cái đinh khảm nạm tại bờ biển ngàn vạn năm để hình thành hình dạng mặt đất Tạo t h à nghe h lục c địa ù n đại dương điểm dương t ă n bằng, không phải dễ dàng có thể chìm ngập. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác liền sẽ ra trận này xưa nay chưa từng có thiên n g g khác phải thể chìm hết chưa thai. ập. tới dễ mà, có có xưa xảy ra người ta nói nhưng mà nước biển c h ả y ngược thiên băng địa liệt ngàn thước cao hải lãng như tuấn mã vọt tới trước mặt liền xem như võ sư cũng gánh không được không phải là bị đầu sóng trục chết chính là bị cuốn vào trong nước biển pha thành s á t chết trôi địa tông kiến tạo tường thành mặc dù ngăn trở nước biển xâm nhập nhưng trong thành cư dân lại bị thủy triều một đợt mang đi chết đối vô số kệ dòng sông mương nước mấy người con đường đều lọt vào nước biển chạy ngược cùng ô nhiễm xâm lấn rất nhiều khổng lồ hải sinh thủy thú kết quả chính là nước biển thối lui về sau thương cực châu một nửa lộ ra lục địa một nửa khác trôn sâu đáy nước trở thành tôn cá nhạc viên không giống với lúc trước một tòa một tòa thành trì luân hãm hải minh châu là đầu tiên đại quy mô gặp ngập đầu tiên thái châu hải ngoại d ị biến thủy triều giao động vô t h ư ờ n g nguyên bản vốn có thể nương thân hòn đảo đều bị phá hủy không chỗ dùng thân hải thượng vũ giải nhóm bất đắc dĩ dọn trở lại đến lục địa bọn hắn dốc hết tài lực sáng tạo thiên diện đường chính là vì đi tiên trạng lần này đối phó độc thái nhạc liền là bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu bất đắc dĩ xuất thủ cấp sinh tồn không gian p h ả n p h ấ t hải dương lập tức biến táo bạo không quy luật hải lang bốn phía tàn phá bờ bãi thường thường nhẹ nhõm nhấc lên ngàn mét vạn mét độ cao một hòn đảo nhẹ nhõm đập đến nắp ấy có chút hải quốc kiến tạo cự đại hải thuyền không độ được một đợt nối một đợt vô tận hải lãng cuối cùng bài đập thành m ả n h vụn trên thuyền chạy trốn người đều tán thân bụng cá thì nội vô thường hải dương kết quả còn lâu mới có được lục địa an toàn cho nên di chuyển trở thành tất nhiên bắc địa hoàn cảnh thêm một bước chuyển biến xấu vũ nhân bộ tộc tỷ lệ sinh dục hạ xuống hồ thiên nô đã tìm được những thủ lĩnh khác hiệu triệu mọi mặt xâm lấn trung nguyên đem cột múc biên giới tra vừa yên tĩnh không bao lâu v u nhân lại bắt đầu nháo sự nguyên lai、like, v u nhân xâm lấn một nguyên nhân khác là vốn là cằn c ố i bắc cảnh đang hướng tới chuyển biến xấu không cách nào dung nạp vô số bộ lạc sinh tồn đến mức v u nhân sinh sôi t i ế t tấu trong c h ắ n đánh gãy cái này đối phương tới thật hồ thiên nô là thiên tông cấp bậc v u nhân cao thủ địa vị còn trên p h ụ quân lần này cổ võ quy mô không chỉ có nhằm vào bắc h u y ề n châu mười tám phủ còn lan đến gần khác hai châu một thời gian bắc địa lục châu phong hỏa nổi lên một phía khắp nơi nguy cơ phủ thành bên này hỗn loạn tưng bừng khắp nơi đều là đồn lương mua bất tính cửa hàng võ quán đều lần lượt không tiếp tục kinh doanh quan môn bắt đầu phòng ngừa chú đáo ứng đôi sắp đến h ố n loạn phủ thành võ hạnh bên này bởi vị y ế n sơn sau khi tấn thăng rắn m ấ t đầu đã nhiều lần đưa ra muốn đẩy tuyển một vị hộ i trưởng thế lực khắp nơi đều đang tranh đấu vị trí này kéo người tham viếng hối lộ thủ đoạn gì đều đã vận dụng nguyên bản chu du cũng là hậu tuyển nhưng hắn không muốn tham gia náo nhiệt tuyên bố ra khỏi thế là đại võ quán trở thành bánh trái thơ ngon các phương đều muốn lôi kéo chu du một phiếu này trèo chống chính mình mắt thấy đại chiến tương khởi không thể lại như thế vô kỳ hạn rằng có nữa khu khu đi qua võ hạnh các phương đề cử. tân nhiệm hội trưởng là kỳ ly võ quán quán chủ lê kỳ tú lê kỳ tú cao cấp võ sư xuất thân vạn tú sơn phái này trước kia từng đưa thân mọi người tú có tư cách lấy vũ sư thân p h ậ n tại trong tên mang một tú chữ cái này tương đương với đại dần sơn biêu tướng sau khi về hưu m ở võ quán phía trước đã đề cập tới bởi vì nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng nguyên nhân trong phủ thành võ quán hơn phân nửa là đại dần sơn cùng vạn tú sơn bên ngoài chi là thực lực mạnh nhất hai cái đoàn thể tiến sơn là kim cương truyền thựa nhưng hắn nhà mấy đời tích lũy lại đúng lúc gặp vị này bất thế xuất thiên tài võ học có một không hai cùng thế hệ nhất cử đ ạ c được võ hành hội trưởng vị trí kể từ hiến sơn tấn thăng người thừa kế hiến vạn quân bị khu trục về sau bá vương võ quán cũng có chút không người kế tục đi qua mấy phen tranh đấu rằng co hội trưởng vị trí rơi vào vạn tú sơn trận doanh một phương lê k ỳ tú đứng dậy hướng bốn phía vừa chắc tay các vị đồng hành nâng đỡ lê mô át hẳn không tạo lòng tin cho chúng nhân vì mọi người làm việc hắn vô ý thức mắt nhìn chu du phương hướng tâm nói một tiếng may mắn nếu như không phải chu du cùng hồ quyền huyên nào quá căng hôm nay chính mình sợ là không thể ngồi trên hội trưởng vị trí vạn tú sơn cùng đại dần sơn nguyên bản lực lượng n g a n g nhau chu du đại thiên võ quán liên quan đến bùi lực t ầ n liệt dương khoác không mấy nhà thực lực võ quán xem như một c h i khải quân nổi lên sức mạnh có thể không nói khoa trương chút nào chu du lựa chọn ủng hộ phe nào cái kia phương nào liền thắng cuối cùng vẫn là vạn tú sơn một phương hơn một chút mặc dù bọn hắn không có lôi kéo đến chu du nhưng cũng không giống hổ quyền nhất mạch cùng hắn có thủ lúc trước đều vạch mặt rồi lê k ỳ tú hạ quyết tâm lui về phía sau muốn nhiều cùng chu du đi lại rút ngắn quan hệ tân nhân hội trưởng ghế còn ngồi chưa nóng liền nghe được một cái rung động tin tức Khai chiến khai chiến, t h bây giờ hải minh châu bị ngập một nửa lục địa kiến trúc đều bị phá hủy hải thượng vũ giả nhóm thế tất yếu đem đến càng hướng về đất liền phương hướng thiên diện đường nhất thiết phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt độc thái nhạc cướp đi vạn độc bí phường thị trường này vì sinh tử chi chi chiến Phúc Mãn lê u n thành n vào bao dết h i u quán người nhà tội, ai vô võ kỷ h h ô n g có độc c bị tú vừa lên đài liền tao nộ vấn đề khó khăn không nhỏ thái độ cường ngạnh không khó khó khăn là đằng sau làm sao bây giờ chẳng lẽ còn thật muốn cùng bạn độc bí phường đánh một trận hắn đột nhiên vỗ đùi cơ hội không phải tới rồi sao chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo không người rút độc thái nhạc đi ngược lại bây giờ nên đón tận thế ta phủ thành võ hạnh không thể bỏ qua nhưng bây giờ thế cục chưa rõ ràng hay là chức phái người đi quan sát một chút lần trước thiên diện đường liền rết vũ mà về khó đảm bảo cái này sẽ không bước vào theo gót hắn cáo già kiên quyết không biểu lộ thái độ treo lên đám người áp lực làm xử lý l ệ n h dù sao chỉ n h ậ t thiên lý cùng động thái nhạc bùng nổ là mạnh võ t ầ n g thứ đại chiến võ sư đi cũng chẳng ăn thua gì lê k ỳ tú thuyết pháp cũng không phải không có lý nhưng là có võ sư nghĩ tới và độc bí phường bái vật khổng lồ một khi nga xuống coi như chỉ có thể ăn được trên thi thể thịt nát cũng là chất béo nhiều sau khi tan họp không ít người võ sư hoặc điều động thủ hạ tâm phúc hoặc tự mình chạy tới trong nháy mắt đi sạch sành xanh chu quan chủ ngươi không đi tham gia náo nhiệt vội lực cười hỏi hắn không đi về nhà ngủ có lục trí cương tại vạn độc bí phưởng còn cần đến chính mình xuất mã t ấ u chương s o n g chương sáu trăm sáu mươi đều có cạm bẫy liên hoàn phản s á t chương sáu trăm m ư ơ i vạn độc hôn chiến trương mở đầu chi n h ậ t thiên lý các ngươi cơ quan tính toán tận không ngờ tới lao phu đã sớm chuẩn bị a vạn độc bí phưởng hành cung phía trên chuyến đến độc thái nhạc thanh em phép lối hành cung hướng đông nam xó xỉnh đổ sụp hơn phân nửa mấy trăm ở giữa kiến trúc ép tới n á t b ấy phế tích bên trên một tôn mạnh thi thể của vo trừng cao ba mươi m sớm đã không có khí tức nằm nghiêng thân ép xuống pháo có cây bừa bái chất hỗn hợp chi nhận thiên lý cắn răng rất thù hận không thôi bọn hắn lợi dụng trọng phù ngàn dằm b u ô tập một chút xuất hiện tại độc thái nhạc hành cung không nghĩ tới độc thái nhạc sớm biết sớm thiết hạ mai phục lại giết một tôn mạnh võ còn nhớ đến lúc ấy hình ảnh độc thái nhạc hút một hơi thuốc lá hút ẩu hơi khói như tiến bay ra may mắn chỉ n h ậ t thiên lý phản ứng nhanh sấm xét tránh ra hơi khói sượt qua người trong số mệnh sau lưng một vị mạnh võ vị nào mạnh võ đang tràng cứng đờ miệng lưỡi không thể động tứ chi như băng vòng quả thực là tại chỗ bị cáo rồi lại tiếp đó chính là độc thái nhạc thi triển tuyệt chiều độc công điệp gia doanh ậ p thể nội độc hỏng chị nhật thiên lý là vạn vạn không nghĩ tới chính mình chuẩn bị trọng phủ độc thái nhạc đồng dạng có việc chiếc kia hơi khói khiến người ta khó mà phong bị một khi chúng chiêu không cách nào có thể giải chỉ có thể ở lại tại chỗ bị đánh độc thái nhạc người hôm nay chắc chắn phải chết chị nhật thiên lý nghiến răng nghiến lợi nói hắn hôm nay mang đến sáu vị mạnh võ hao tổn một người còn có năm người đều là mạnh võ hai trọng thiên trở lên cường giả đây là đối với độc thái nhạc nhất định phải được đột nhiên một bên đầm lầy truyền ra bóng người chính là lao xài nô dơ cao lên bút bê trung Chỉ n h ậ t thiên lý trên thân vang lên liên tiếp pháo giống như giòn v a n g nguyên lai là giải độc đan thuốc vượt qua phụ tải bị độc khí chống đỡ bạo liệt báo hỏng khác mạnh võ cũng đều lộ ra không đúng duy chỉ có cái tiên lộc là một ngoại lệ miệng hắn chứa đại dược rõ ràng trần trừ cấu đan vị nhưng bất động búp bê chung là độc thái nhạc bảo bối đắc ý nhất lúc đó tại chiến trường vừa xuất hiện liền thay đổi vũ nhân thuận gió cụ vật này vừa ra độc thái nhạc chiếm hết ưu thế sân nhà n g a n giảm hình ta đi diệt cái này lao cầu nô ngã nát độc bùn đái một mạnh võ quyền công thiên về vô phi c h í quyền người mang bách độc bất xâm công pháp tạm thời còn có thể ngăn cản khí độc xâm nhập liền chủ động xin đi đi đối phó độc thái nhạc hàn phi thân lên l ã o trí nô nâng bút bê c h u n g vừa đi vừa lui rời xa phiến chiến trường này độc thái nhạc đem địch nhân bị phân đi một người thán nói tốt nô tài biết rõ lòng ta l ã o xài nô sau khi rời đi lại có người hình ảnh tới gần chiến trường liền thấy chu sốc vọng nô thắng mấy người bên trong đồ mang theo một đám nanh vớt lần lượt đến bên trong đồ đệ tử nanh vớt còn có đông đảo độc võ nao n h o còn quân phiến chiến trường mấy vạn người quy mô có chút hùng vĩ. Độc thái nhạc, những thứ này tiểu độc trùng có thể tế phải cái gì cái nào đó mạnh võ vừa mở miệng một đám bên trong đồ cửa đồng loạt động tác lòng bàn tay b ô n g nhiên nắm chặt một chương trọng phủ t ậ n quan tâm những chuyện này nguyên bản trọng phủ có định vị không cho phép tầm bắn hơi gần khuyết điểm nhưng mà tại trên phiên chiến trường này sử dụng còn không thành vấn đề chu s ó c vọng dẫn đầu hóa thành một vệt sáng từ mặt đất dâng lên đến giữa không trung ngay sau đó còn dư lại bên trong đồ nhóm cũng đều khởi động trọng phủ hóa thành từng đạo lưu quang trong đó liền bao quát lục trí cương những thứ này lư quang dâng lên thời gian tán nhưng càng đi không trùng càng là ngư kết đến cuối cùng giao nhau tập trung ở một điểm mục tiêu là cùng một cái mạnh võ đừng đến giúp đỡ ta cũng không tin một đám tiểu độc chúng cũng muốn khiêu khích ta vị nào mạnh võ một cái tắt ra chu sóc vọng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn lại bị một cái tắt đánh cổ bung lỏng đầu chuyển bốn phẩy năm giới p h ả n phất như đạn pháo bay ra nhìn từ đằng xa đi t ư ơ n g đạo lưu quang bắn vào mạnh võ bên cạnh lại bị hắn quyền đấm c ư ớ c đá đánh tan đánh tan ngẫu nhiên cũng có mạnh võ tới kịp đánh ra độc trưởng đủ mọi màu sắc độc cường độc sát giống như dọ xương lưu lại tại tổ sông bên trên trải rộng mạnh võ đỉnh đầu bốn phía cùng dưới chân hoàn toàn là tự sát công kích lục trí cưng cũng nhắm mắt xông về phía trước bọn hắn những thứ này bên trong đồ chính là phá hôi bị độc thái nhạc cưỡng ép xu thế đi chịu chết có cái luyện xạ sổ dị hình quyền bên, bên, bên trong đồ nhanh hơn hắn liễu nửa bước trực tiếp bị phá hủy độc giáp rút ra xương sống đánh thành một đống tiền muối quả nhiên chu du một trường chưa đẩy ra liền bị mạnh võ ra sau tới trước xuất trường t r ú n g đích trên lệnh quá xa trừ phi chu du vận dụng bước thiên giao phục trường hắn từ giữa không trung rơi xuống nện ở trong đầm lầy tại chỗ lòm xuống đường tính vạn mét cái hố nhỏi từng tường kẻ trước nga xuống kẻ s một, độc, độc một cái bên trong đồ chính là hình người kịch độc dụng cụ mỗi lần giao thủ đều chuyển đến mãnh liệt kịch độc chẳng lẽ đây chính là độc thái nhạc kế hoạch chi nhất thiên lý hôm nay các ngươi đều phải tán thân tại đây thái nhạc độc xảo kiểu chung như thế cho ta cùng đi ra ngoài diện sắt đám này có mắt không c h ò n g hải thượng vũ giả đ ộ c thái nhạc gặp thời cơ chín mùi mãnh liệt mở ra thái nhạc độc xảo sản soát hai đạo hắc ảnh trôi ra hoa đung rồi s á t đứng mũi chịu xảo phân loại tại độc thái nhạc bên cạnh kèm theo hắn lên tay đánh ra độc trưởng nhẹ nhàng nhảy múa cựu thống độc linh huyền công độc sùng hóa trường lực độc thái nhạc ra t u y ệ t chiêu hắn tả hữu hai trưởng đánh ra dung hợp cựu trùng thứ hai sức mạnh trong nháy mắt đem lực sát thương tăng lên tới mạnh võ bốn trọng thiên cấp bậc trong chốc lát mây đen như áp sóng lá lộn n u ộ n mặt đất giống như là mực nước đen kịt một màu hai bọn hắn đạo trưởng lực không ngược lại nên tiếp làm cho người không tưởng tượng được hai người truy sát lao xài nô mạnh võ cùng v ớ i bị đông đảo bên trong đồ vây công vị nào hai người này thình l i n h bị độc trưởng chụp ở trên người vong hồn đại mạo vội vàng vận dụng áp đáy hỏng tuyệt chiêu hộ thể thoát thân nhưng mà mạnh võ bốn trọng thiên cấp bậc trưởng lực có thể xưng n g h i ê n ép a một mạnh võ trực tiếp bị độc trưởng v ô ở bên trong rơi vào bút bê chung bên trong lao xài nô cũng là ngoan nhân đặt mông ngồi ở phía trên phá hỏng mở miệng từ hắn dưới hông dâng lên k ó i độc phát ra tư tư độc tĩnh càng là đang hỏa tan hai chân của hắn cùng dưới hông lục trí cương vang lên bên thai một cái khàn khàn giọng nữ đỉnh đầu sát qua độc thái nhạc kịch độc trường phong lúc này còn có một vị bên trong đồ vừa vọt tới phụ cận đang cùng mạnh võ hợp tác một chỗ trường lực chẳng phân biệt được địch ta v u a xuống bên trong đồ tại chỗ nổ thành một đám m ư a máu đâm vào mạnh võ trên thân phốc phốc cái k i a mạnh võ bị đánh tứ chi hiện lên vết dạn vết dạn bên trong chạy xuôi lấy xích hồng huyết dịch rõ ràng là nhục thân bị tổn thương dấu hiệu cơ hội tốt lục trí cương bỗng nhiên lấy một hơi thả ra sang diện bước t i ê n giao phục trưởng độc trùng hóa trường lực ngắn ngủi trong nháy mắt chu du đem trưởng lực tăng lên tới mạnh võ một trọng thiên nhập môn cấp bậc hướng về trọng thương mạnh đánh võ đi mạnh võ thân t r ú n g đ ộ c trường phớt một tiếng phun máu phè phè từ giữa không trung rơi xuống mặt đất t r u n g quanh độc võ nhanh đốt nhóm giống như gặp phải hạt gạo con kiến ô ép một chút mạng lớn chen trúc đi lên ngắn ngủi trong nháy mắt cái kia mạnh võ liền bị đến không hết độc võ bao phủ đột nhiên hoành một tiếng vô số chân cụt tay đ ứ t nổ tung một cái đường kính trăm mét đại viên cầu mạnh võ toàn thân cũng là kim sắc vết dạng cho dù một cái đường kính trăm mét đại viên cầu mạnh või t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi mốt cường địch đến giúp chớ ngoan mất khôn làm sao có thể sâm la vu trong lòng như rời sông lấp biển căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt đ ư ợ c hết thảy chu du cùng t à o vô đương cũng không gặp nhau thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết vì cái gì cấu kết một châu mai phục hắn hắn càng không thể tiếp nhận là chu du không những nhìn thấu bẫy dập của hắn còn có thể ngược lại thiết kế hắn minh hạ sa t à o vô đương trong tiếng hét vang xe ngựa đồng thau ngẩng lên giữ tận m ị vật nửa người trên gào thét dãy rụa ở giữa nổi lên mạng lớn khí xám trong t r ớ c mắt khí xám tràn ngập cái này phiến không gian đem sâm la vu cưỡng ép kéo vào t à phủ thanh hận bá vương vị nan tào vô đương vốn là đều bằng nhau tồn tại kể từ hận bá vương tấn thăng mạnh vũ hậu hắn bị xa xa bỏ lại đằng sau tiếp nhận các phương diện áp lực vốn nghĩ bê quan đột phá ngoài ý muốn theo nhau mà tới đầu tiên là tộc nữ bị bắt cuốn vào vạn độc bí phường hủy diệt chi chiến lại tiếp đó vô nhân nhấc lên thanh thế càng thêm thật lớn xâm lấn đại chiến kim tiên đạo tại phía sau màn hô phong hoan vũ bóng tối bao phủ bắc địa lục châu thậm chí uy hiếp được bắc huyền chu độc tôn địa vị gọi là khó khăn tạo thị giá trị này bấp bênh thời khắc hắn thân là da chủ đứng núi chịu xảo bất đắc dĩ lại vào chiến cuộc muốn nhớ ngày đó chu du còn là một cái vô danh tiểu bối hiện nay đã trở thành cao cao tại thượng cường võ tào vô đương nội tâm bách vị tạp trần càng thêm kiên định đột phá cường võ quyết tâm chu du vẫn là tại thiên diện đường từng gặp mặt hắn từ trong mắt đối phương nhìn thấy hùng tâm cùng g i á vọng biết người này cùng yến sơn là cùng loài người ý chí khát vọng tinh lực vô hạn do đó đạo vong trên đường ngo chu du lập tức chế định kế hoạch tào vô đương mấy người này giống như yên sơn chú định sẽ không vượt qua bơm tha bất kỳ lần nào cơ hội quả nhiên một khi thi triển minh hà sa cái này họa mị bảo cụ triệt để giải phóng huy năng chẳng lành khí tức bao phủ tứ phương thậm chí đem k h í s á m tạm thời áp chế lại sâm la vu sương mù màu lục tầng mây tào vô đương mạnh hơn giả tượng minh hà sa tiềm lực cũng vượt qua mao c ố t chiên hai người hợp lại vây khốn sâm la vu vừa ra tay liền tạo nên cơ hội khó được chu du biết tào vô đương không chống được quá lâu khí sáng ô i trào thời khắc nổ ra to bằng b ạ i nước b ằ n khí đó là sâm la vu phá vòng vây cùng kính động、tính. nếu như tiếp qua mấy hơi thở chu du còn chưa động thủ tào vô đương vừa muốn b ư ớ c ra rút lui cung kỳ biến chu du hô hấp lấy phía sau lưng xương sống bắn ra từng cây con nhím giống như thô cứng rắn lông đen gương mặt cùng tứ chi v ặ n mẹo kéo dài trong chất mắt h ổ văn sừng châu các đặc thủ liên tiếp hiện lên cung kỳ là thượng cổ thần thú giống như ngưu không phải ngưu giống như h ổ không phải h ổ l ư n g đeo hai cánh lông nhím thô cứng rắn môn này tuyệt chiêu là cựu nhị h ổ thần lực trung cực biến hóa n a n g chu du nhục thân tràn ngập lực lượng quần bạo liên đối lấy tư duy đều thu đến ảnh hưởng đồng hóa cả mắt đều là ngang ngược hắn tí tách hạt mưa rơi xuống bốn phía khí tượng bị liên lụy phát sinh biến hóa hắn một đầu đụng vào khí s á m ở bên trong như vào chỗ không người bắt được sâm la vu chỗ phương vị dương nhanh múa v ú t đánh tới huyết quang trợ hiện vang lên một tràng thốt lên kịch liệt tiếng vang ở bên trong minh h à xa khí s á m xé vỡ thành hai mảnh tạo vô đương cùng xe ngựa đồng t h a o như chim bay gãy cánh hướng xuống rơi xuống sâm la vu lại lần nữa xuất hiện bóng lưng hơi có vẻ chật vật tay phải hắn đứt từ cổ tay không ngừng chảy máu cùng kỳ biến quả nhiên lợi hại cắn một cái đánh gậy ẩm chứa kim ý cường võ chi thân thể chỉ nhìn cái tia trơ trôi liền biết chu du đối với hắn tạo thành tổn thương mơ hồ đột nhiên tào vô đương nhắm ngay cơ hội nguyên cả cánh tay cắm vào xe ngựa đồng t à a u bánh xe ở bên trong minh hà sa chậm dài chuyển động cốt nhục vỡ vụn bị vật nửa thân thể thu đến tế phẩm hóa thành một đạo đồng lưu quang màu xanh lá lạch cạch bị vật há miệng cắn rơi xuống đất tay phải trở đi tào vô đương nên ngang, ngang rời đi biến mất ở cuối tầm mắt xâm la vu cời ư lạnh không thôi cường võ chi thân thể gãy chi chủ sinh tha đi hắn một cái tay gãy tính là gì nhưng mà sau mực khắc ánh mắt của hắn g ố c mang theo hắn cảm ứng được tay gãy bị minh hà sa bị vật nửa rơi ở trên người hắn kết quả chính là cái này tay phải triệt để từ trên người hắn xóa đi trở thành biến mất bộ vị đường đường vô tộc đại vu cường võ tam trùng thiên chính hắn thế mà trở thành tàn phế tám ngàn thương vân kích chu du bên này từ cùng kỳ biến ra khỏi đầy người cũng là hung ác lưu lại không còn dám vận dụng chiêu này lấy ra hắc vân thương đâm ra tràn ngập thiên địa thương ảnh nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn sâm la bình vừa động liệu ý niệm liền phát hiện tứ chi không c ầ n đối thiếu sót tay phải rất nhiều thường dùng chiêu thức đều mất linh rồi lảo đảo lui lại mấy bước bốn phía xương mù màu lục t ầ n mây bị vô số thương ảnh tập kích công kích cuốn lại chia năm xẻ bốn phương t á m hướng khắp nơi đều là hở lộ trần cảnh tượng một thời gian tràn ngập nguy hiểm sâm la vu hôm nay ngươi chắc chắn phải chết chu du rất thương đâm ra đang muốn giải quyết dứt khoát đột nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm nhất thiết phải cực mau rời đi không chỉ có là tâm linh cảnh cáo bảng cũng phát ra hồng quang n h ạ t nhạt sắp tuyên bố rất nhiệm vụ mới có cường địch tới rồi đã không có thời gian bổ đao diện sát sâm la vu nếu như còn không đi bị đối phương nâng thậm chí có bị trước sau giáp công rơi xuống nguy hiểm chu du lâm trận phản ứng cực nhanh thương thế không thay đổi mang theo đồng quy vô tận khí thế thẳng tiến không lùi hướng phía trước đâm tới sâm la vu nhúc ních tầng m â y đầu tiên là sùng ngắm thế tiếp đó thong dong nghiêng người tránh ra chỉ là chu du một thương l ư ớ t qua hắn bên cạnh thân biết rõ thất bại về sau nhưng lại không thay đổi đầu thường quay người công kích ngược lại giống như là sát không đủ vọt tới trước quán tính tiếp tục lui về phía sau thả nhảy tới y t ỉ tốc độ làm sao còn càng lúc càng nhanh sâm la vu tâm tư linh mẫn vô ý thức bông tay làm bắt một tay lấy chu du bóng lưng v ứ t tại lòng bàn tay kết quả v a hụt sau lưng của hắn chuyển đến đông đông đông tiếng vang đó là cự nhân đạo mà mà đi đặc biệt tiết tấu cường võ bốn trọng tiên bá thượng t i ệ n thiện, thiện la nghe tin đến đây sâm la vu một chút cũng không có viện quân đến vui vẻ bởi vì chú du đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sâm la vu ngươi đuổi nữa giết người nào ân gãy tay rồi vì cái gì không nối liền bá tượng thiện thiện la ổm ổm hỏi sâm la vu vô lùi ăn thiệt thòi lớn rồi đại đần tượng ngươi cũng không biết thu chút động tĩnh mới vừa tiểu ra hỏa bị ngươi kinh sợ hủ chạy đây chính là một vị vô cùng khó giải quyết nhân tài mới nổi a bá tượng thiện thiện la gãi gãi sau gáy chất phát cười tìm lại được hắn giết thôi trong chiến trường tụ tán có khi duyên phần thiên định nếu như đối phương chú định chết dưới tay bọn họ cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể gặp được mạnh cầu không được nhớ kỹ mục tiêu là hổ đói chu du hắn sắp đặt đánh gãy ta một tay cùng ta có thủ không đội trời chung sâm la vu dừng một chút còn nữa tào vô đ ư ơ n g nuốt lấy ta một cái tay chờ hắn tiêu hóa máu thịt bên trong huyền bí chắc chắn thành tựu i cường võ người này cũng không thể khinh thưởng nhanh chóng tìm ra giết được Tấu chương chương Ta thật lớn nhi. Chương 662, ta thật chương chương Chương nhi. nhi. hạo song, lớn lớn lào Lý đ hắn chật vật không chịu đ ổ i đám truy binh lại cười vô cùng đắc ý vạn tú sơn cao đồ cũng không gì hơn cái này vốn cho rằng các thiên kiêu mới có tư cách diệt s á t chúng ta những thứ này tam lưu du liệp tay cũng có thể thu hoạch vinh hạnh đặc biệt đá đừng nói dỡn m ô n p h á i có tinh nhuệ cũng có bao cỏ chúng ta bắt được đây là bao cỏ nắm chặt thời gian giết đi tìm mục tiêu một cái tay nắm chặt hắn b u i tóc khiến cho lý hạo đầu người ngựa ra sau lộ ra yếu hầu kết chỗ yếu nhưng mà hắn chờ đợi rất lâu đánh nát hầu kết công kích trí mạng từ đầu đến cuối không có buông xuống ngược lại còn hơn đưa tới một tay nắm nâng hắn lúc trước rơi xuống binh khí, mạ vàng trứng côn. như thế nào chật vật như thế thanh âm quen thuộc chuyển đến lý hạo căng thẳng thân thể trong nháy mắt trầm tính lại thốt ra chu du một lát sau vội vàng bóp ra trên băng ghế đá chu du cùng lý hạo bạn cũ gặp lại bùi ngùi mai thôi lý hạo một bên lau trên mặt vết máu miệng lớn nuốt luôn rượu thịt bổ sung thể lực tố nói mình cuốn vào trận đại chiến này chân tướng nguyên lai vạn tú sơn mặc dù gặp v u nhân vây núi nhưng lại chưa đức tuyệt giao thông liên tử tú liên tú bọn người vẫn là ra vào tự do từ phía sau uy hiếp vây sơn vu người bộ lạc đường lui lý hạo đi theo phân thủy thần côn tôn định tú lâm vào vô nhân bộ lạc vừa đi vừa về t r ù sát lại ngoại ý muốn thất lạc càng chạy càng xa rời đi vạn tú sơn phụ cận nửa đường bọn hắn gặp phải trở về liên tử tú còn chưa kịp câu chuyện liền tao nộ b á tượng thiện thiện la cường võ ba bốn trọng thiên đại vũ k h o á t tay liền đem bọn hắn đánh bốn phía phân tán không rõ sống chết liên tử tú nhi tử là trong núi nổi danh cổ linh tinh quái lúc này mới năm tuổi không đến toàn thân mọc đầy tâm nhãn bệ ẽ la hồ ly thành tinh càng cáo giả tiểu tiểu hoa nhi thế mà dùng ta làm mùi dụ dẫn ra vô nhân truy sát chính mình bỏ trốn mất dạng lý hạo lắc đầu liên tục thở dài nếu như không phải gặp ngươi ta đã sớm mất mạng nhìn hắ nhưng mà chỗ tốt cũng không ít ít nhất lý hạo gia nhập vào vạn tú sơn ở bên trong tại tôn định tú dưới sự cất nhắc đột phá cảnh giới võ sư bây giờ đã là trung cấp võ sư lấy tư chất của hắn tại ngoại giới không thể nào đâu đi đến cái này trải qua cảnh giới chu du cũng là giật mình lý hạo cũng coi như là người thông t u ệ thế mà bị một cái không đến năm tuổi hài đồng đùa bỡn trong lòng bàn tay cái kia liên tử tú nhi tử thật có kỳ tài ngút trời sao không ngừng bé con thực lực còn cao hơn ta phỏng đoán cẩn thận đã cách cao cấp võ sư không xa lý hạ hâm mộ nói cường võ huyết mạch kỳ tài ngút trời tiểu ba nhi này quả thật chịu lao thiên ra lọt mắt xanh chu du lần này ngậm bù hòn ta ăn chắc cho dù là núi rửa của hắn tôn định tú cũng không khả năng vì lý hạ hướng liên tử tú làm l o ạ n yêu cầu trừng phạt tiểu h o à n h i chu du an ủi hắn phúc chốc tiếp đó nghĩ đến một việc liên quan tới ngao quyền bao thiết phong rơi xuống ta thay ngươi hỏi thăm rõ ràng bao thiết phong tại công lương thành hủy diệt phía sau chẳng biết đi đâu nhưng mà cùng lúc đó vạn tú sơn lại nhiều hơn một nhà gia quyến ngươi nói có khéo hay không ít có người biết liên tử tú từng dùng tên liền mang một cái bao tính con trai hắn mẹ đẻ không người biết được bởi vì vạn tú sơn đồng môn một mực nói hắn không gần nữ sắc đột nhiên liền sinh nhi tử rồi tiểu hoa nhi tại tã lúc lúc là từ cô mẫu cũng chính là liên tử tú mội m ộ i chiều cố chu du nếu như ta phỏng đoán không sai liên tử tú chính là bao thiết phong nhi tử bao thủy tiên huyên trưởng nói đến đây lý hạo thở dài nói chúng ta thật là có duyên nha lại không có chú ý tới chu du bình tĩnh biểu lộ phía dưới nội tâm nhắc lên c ự sóng to gió lớn tiểu hoa nhi tuyệt không có khả năng là liên tử tú nhi tử khó trách mỗi lần nhìn thấy đứa bé kia nội tâm của hắn đều dâng lên cảm giác cổ quái bởi vì đứa nhỏ này là hắn cùng bao thủy tiên đêm hôm đó sau kết quả đúng rồi còn không có chúc mừng ngươi tấn thăng cứng võ Từ n lý, hướng hướng lý hạo còn tưởng rằng hắn vì chính mình ra mặt một phát bắt được chu du không cần thiết cùng l i ê n tử tú nổi lên va chạm liên tử tú là vạn tú sơn nhân vật thiên tài năm mươi tuổi không đến liền đột phá cường võ là vạn tú sơn tài nguyên trọng điểm nghiêng đối tượng chu du trung quy là tán nhân cường võ đắc tội vạn tú sơn quái vật khổng lồ này là không lý trí hành vi tiểu hai t ử không hiểu chuyện ta thay hắn hướng ngươi b ồ i tội đánh mấy lần cái mông lấy đó trừng trị lý hạo con mắt c h ớ p chớp người ta nhi tử người đánh đòn tính là gì chu du n ắ m hắn mang bên mình binh khí mạ vàng trường côn tinh nguyên khỏa thành một đoàn r ố t vào trong đó thỏa chỉ cần không gặp được cường võ ngươi cầm cây gậy có thể một đường trở lại an toàn địa phương nói xong hắn lách mình rời đi lý hạo nắm vớt nặng chịu trường côn cảm khái nói chu du thật giảng nghĩa khí một bộ ngã lăn vu thủ thi thể bò đầy g i i bọ cùng con kiến ô ương, ương mảng lớn con ruồi như thảm tử bao trùm bốn phía còn có linh tinh tàn thi vây quanh cỗ này núi thịt một dạng vu thầy thú thể có nhân tộc võ giả qua lại vết tích một vũ nhân thiên tiêu ngón tay chọn mảnh khảnh cổ trùng miệng lớn n u ố t luôn không khí lưu lại mùi giống như la bản thay đổi phương hướng hướng về nào đó cái phương vị dừng lại không sai có võ giả từ cái hướng kia trốn tiếng bước chân sau khi biến mất tại chỗ lại khôi phục bình tĩnh cách đó không xa cũng chính là vũ nhân truy đổi phương hướng chuyển đến một tiếng khí bạo nổ tung khí lãng bên trong chia năm xẻ bảy thi thể như mưa rơi rơi xuống đất chu du từ trên trời giáng xuống lúc rơi xuống đất động t ĩ n h quá lớn đem vu thây thú thể chấn động đến mức bật lên mấy lần rơi mà khôi phục lại bình tĩnh ra đi liên tục nói ba tiếng t r u n g quanh im ắng không người đáp lại đừng cho là ta đang lừa ngươi thật muốn ta đem vu thú bụng xé ra đem ngươi bắt được sao vừa dứt lời một đoạn mũi đao đâm t h ủ n g thi thể túi bụng tơ lụa hướng xuống mở ra hẹp dài lỗ hổng hô hô hô cầm trong tay lưới dao sắc bén tiểu hoa nhi chui ra bụng nhảy xuống mặt đất miệng lớn hít thở mới mẹ không khí chu du nhìn thấy hắn lúc này xác định không sai là liên tử tú chưa bao viện nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kỳ lạ cảm giác nhường chu du có thể trăm phần trăm xác định tiểu a nhi là của hắn c u ố c đ ủ c h u quan chủ gia phụ vạn tú sơn liên tử tú chúng ta lúc trước gặp qua ngươi là tới cứu ta tiểu nhi ta cảm kích v ạ n phần tiểu a nhi miệng rất ngọt mang theo nụ cười thiên chân vô tả giả vờ ngây ngốc kỳ thực không phải lý hạo là năm đó ta b ạ n cũ ngươi lợi dụng nó hắn hấp dẫn vô nhân truy sát chính mình lại trốn ở chỗ này chu du chậm điều chậm dãi nói, nói chuyện này ngươi có thể làm không chân chính hỏng bét tiểu a nhi tóc gáy dựng lên không nghĩ tới lý hạo còn có cái tầng quan hệ này bây giờ lao cha không ở bên người nguy hiểm kỳ thực ta là cha ngươi a tấu chương s o n g chương sáu trăm sáu mươi ba cha cùng con chương sáu trăm sáu mươi ba cha cùng con chu du câu nói này như thế nào nghe đều giống như mắng chửi người ta là cha ngươi tiểu ba nhi nháy n h á y mắt ngọt ngào cười ta tin phản ứng này không giận không khô tỉnh táo phải không giống như là cái tuổi này nên có phản ứng mười đủ mười lao hồ ly chẳng lẽ cái nào cái lao quái vật b ạ t xá liêu con của mình không đúng không đúng bạn không có phản ứng đứa nhỏ này hẳn là trời sinh trưởng thành sớm thế nhưng gia phụ liên tử tú chưa chắc sẽ cùng đồng ý ngươi được ý kiến tiểu ba nhi dùng lời điểm chu du ngoài miệng chiếm tiện nghi có thể lại phải làm cho tốt đối mặt liên tử tú lựa dẫn chuẩn bị tâm lý chu du nghĩ thầm không hổ là của mình loại lúc này có thể tỉnh táo suy xét tìm kiếm cơ hội phản kích ta thật là của ngươi cha đẻ hai tử ngươi là công lương thành chu du loại tiểu ba nhi trầm mặc công lương thành chu du ta nhớ ra rồi ngươi xuất thân kiến hùng võ quán cùng ông ngoại ta thiết phong võ quán từng có qua lại hai đồng khắp khuôn mặt là trầm tư ngưng trọng h ắ n nghiêm túc phân tích ra ta tại vạn tú sơn cha đối đãi ta không thể nói đích thật là thân sinh phụ từ đồng dạng chịu mến mặc dù không biết mẹ đẻ là ai nhưng hắn đối với ta dốc hết tất cả tâm huyết dưỡng dục cô mẫu cũng chờ ta rất khỏe điền vào ta không có mẫu thân chống chỗ nguyên bản ta cũng không cảm thấy không đúng hiện tại nhớ tới cha hắn chuyên tâm võ đạo chưa bao giờ có phong lưu chuyện xấu lại đột nhiên có ta đứa con trai này liên quan tới mẹ đẻ tin tức càng là một chữ không đ ể cập tới vạn tú sơn cũng không người biết được cái này quá qua c ổ a quái nếu như như như lời ngươi nói đây hết thể nói xui được giả thiết cô mẫu mới là của ta mẹ đẻ nàng tại công lương thành rơi vào về sau vạn tú sơn cầu cha che chở sinh hạ ta sau đó thỉnh cha thay nuôi dưỡng để cho ta trở thành cường võ nhi tử có viễn siêu người đồng lứa điểm xuất phát khó trách nàng bình thường nhìn ánh mắt của ta tràn ngập đủ loại tình cảm phức tạp mà ta cha đẻ tất nhiên là thân phận mẫn cảm không thể để lộ tỉ như nói đã từng cùng ông ngoại là địch kiến hùng võ quán đệ tử bây giờ phủ thành đại thiên võ quán quán chủ chu du nhưng mà người xuất thân đại dần sơn cùng vạn tú sơn đối t r ọ i gây gắt do đó ta chỉ có thể là vạn tú sơn liên tử tú nhi tử tiểu a nhi gần từng chữ phân tích ra tiền căn hậu quả khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy ngưng trọng không sai biệt lắm hẳn là dạng này còn phải đợi ta về núi tìm cô mẫu nghiệm chứng mới có thể xác định quan hệ hắn hướng chu du liền ô m quyền mặc dù sát xuất rất lớn nhưng mà chưa tìm được chứng minh ta không thể thay đổi miệng chu quán chủ cái tiết là chuyện của ngươi từ giờ trở đi ta đem ngươi trở thành nhi tử nhìn chu du một trường đặt tại tiểu hoa nhi c á i c h á n cảm thụ trong cơ thể hắn khiêu đ ộ n g khí huyết rõ ràng là trung cấp võ sư cấp độ h ả o tiểu tử t ố t cốt tự nhiên huyết n ụ c h o à n mỹ trời sinh tập võ cực phẩm tài liệu ngươi là ta bình sinh thấy cao cấp nhất tư chất cường võ cảnh giới đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có cánh cửa chu du cảm khai nói khó trách liên tử tú một đời không cưới đem ngươi trở thành làm nhi tử bồi dưỡng nhường hắn tự nhiên kiếm được lợi ích to lớn rồi có thể được phụ thành trẻ tuổi nhất cường võ t á n dương tiểu nhi tam sinh hữu hạnh vừa nói xong tiểu a nhi đầu chịu một cái bạo lật đừng không biết lớn nhỏ ta là cha ngươi hắn lập tức hiện ra hoảng sợ ngươi sẽ không phải ngấp nghẽ thiên tư của ta muốn đem ta cướp đi đi muôn ngàn lần không thể trừ phi ngươi muốn gây ra cùng vạn tú sơn xung đột cuối cùng vẫn là tiểu hải tử đem đại nhân nghĩ đến n ô c ạ chu du trịnh trọng nói cho hắn biết lao tử ngươi ta xuất thân dân gian vóc oán lại vượt qua chín thành chín môn phái đệ tử tr và tú sơn bồi dưỡng hệ thống đúng quy đúng cụ không có gì t r e o c h ọ c đấy lấy thiên phú của ngươi ở trong đó trưởng thành đột phá cường võ chắc chắn không có gì lo lắng ngươi trời sinh sớm thông minh có chủ kiến của mình người bên ngoài đối ngươi ảnh hưởng không lớn tương lai đi đường gì dựa vào ngươi tự quyết định lao tử t u y ệ t không can thiệp cái này chính là cha của ngươi tình thương của cha duy nhất cái này một nhà còn có liên tử tú đối với ngươi có nuôi dục bảo vệ ân t ì n h nhưng hắn không phải cha ruột ngươi rất nhiều thứ chỉ có ta có thể cho ngươi hai tử ta là của ngươi cha đẻ ngoại trừ ban thưởng ngươi cốt đủ còn phải cho vài thứ chu du dùng h ổ khẩu nâng hắn hai nách nâng cao khoảng cách gần nhìn tiểu va nhi phẫn nộn thực sự là xem không đủ à. sau một khắc hắn đem cái chán dán tại tiểu va nhi trên c h á n một cỗ tin tức rót vào tiểu va nhi trong đầu hắn quắt to một tiếng ngất đi chu du đem ngủ say tiểu va nhi đặt ở trên t ấ m đá vừa rồi ý niệm c h u y ể n c ô n g hắn đem chu ra quyền nhất mạch chuyển cho tiểu va nhi v ạ n t u sơn quyền ngoại công hệ thậm chí bể hẹ chu du càng thêm mọi mặt chất lượng tốt duy nhất đem ra được đấy chính là ra chuyển quyền pháp bên trong phòng ngự thủ đoạn bằng ệ n h cuối cùng sẽ có một ngày tiểu v nhi nếu như còn nhớ do hắn nhận tổ quy tông đem thu hoạch tiền kinh hỉ lớn giải khai tiểu va nhi áo ngoài cùng c à i hiếm lộ ra bạch bạch n ộ n n ộ n cái bụng lật qua là bóng loáng phía sau lưng ngông n g h o cha ngươi ta văn thể sư tay nghề tại trên da thú luyện tập vô số lần lần đầu khai trương lại là con trai mình yên tâm làm mộc đẹp sau khi tỉnh lại ngươi liền về nhà rồi chu r u ngón tay nhẹ nhàng run run tinh nguyên tại đầu ngón tay dừng lại thành bệ hẹ sợi tóc nhỏ hơn tia sáng hắn lấy ra một hộp mực nước đó là lấy đan thanh thạch làm vật liệu chính phối hợp đủ loại quý báo tài liệu mà thành mực nước tia sáng thấm mực nước điện tại tiểu va nhi trên thân đang ngủ say tiểu va nhi nhẹ nhàng run dậy mấy lần cuối cùng hướng tới bình tĩnh tiểu ra nhi là một m cái rất dài rất tốt đẹp một cảnh trong núi xinh đẹp hồ nước bên cạnh cha mẹ bồi tiếp hắn câu cá hút thủy truy đánh đần đần chí nước không buồn không lo thời gian phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu thất hắn đột nhiên dừng lại r ù i r ù i con mắt muốn nhìn rõ ràng cha mẹ thấy nhưng lại như là mê vụ bao phủ ngũ quan là ngươi sao cô mẫu bên cạnh ngươi là tiểu ra nhi mãnh liệt mà thức tỉnh rồi hắn phát hiện mình nằm ở liên tử tú trên đầu gối một bên là trong đêm tối đống lửa nguyên lai、like、đã là đêm khuya hắn bây giờ an toàn tiểu a nhi nhảy đến liên tử tú đầu vai ngắm nhìn một phía lại không, không nhìn thấy nửa cái bóng người trước đống lửa hai cha con không nói gì nhau rất lâu tiểu hoa nhi mở miệng cha ta vừa rồi gặp phải một người nói được nửa câu trước ngực hắn sau lưng giống như l i ệ t hòa tiêu đốt nói h nói h trải rộng quanh thân làn da loại này đau đớn là chưa bao giờ có thể nghiệm l i ê n tử tú một cái xốc lên tiểu hoa nhi áo ngoài nhìn thấy trước ngực hắn sau lưng hai cánh tay đầu gối các nơi hiện ra riêng phần mình bất đồng chữ triện cùng khí huyết gân lạc đem kết hợp xâm nhập trong thân thể bộ phận chữ triện màu sắc cao cấp vô cùng rõ ràng dùng là tuyệt không phải phổ thông môi g i i ngươi gặp phải là văn thể sư liễn tử tú lấy tinh nguyên thư giãn hắn khó chịu nhẹ nói hào hai tử đây là của người này cơ duyên từ đêm nay lui về phía sau không nhưng đối với ngoại nhân lộ ra nửa chữ cái kia cô mẫu đâu tiểu hoa nhi ngẩng đầu hỏi liên tử tú c h ầ m mặc đống lửa đánh ở trên mặt giống như một tòa như pho tượng rất lâu hắn mở miệng nói có thể nói cho nàng tiểu hoa nhi lặng yên suy nghĩ chẳng lẽ tự xưng cha của hắn chu quán chủ là văn thể sư đây chính là thiên đại bí mật tấu Sòng, chương song chương sáu trăm sáu mươi b ố văn thể sư c h i lộ chương sáu trăm sáu mươi b ố văn thể sư tri lộ ách quên hỏi tên của hắn chu du vỗ chán một cái thì dấp đến chính mình đã quên chuyện quan trọng nhất một mực tiểu hoa nhi tiểu ba nhi t nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua tên của hắn cho dù là nhũ danh nhi cũng thành hắn dốc lòng vì tiểu ba nhi văn bên trên chữ triện chờ đợi đến liên tử tú tìm được phụ cận mới rời khỏi thương tử chưa hẳn không trượt phu chu du biết mình còn có một cái hậu đại còn là một cái thiên phú hơn người một cách tinh quái nhi tử tâm tình một mảnh tốt đẹp nghề nghiệp văn thể sư hoàn thành một lần thực tế thao tác khắc lục văn tự gờ tờ nam thỏa mãn nghề nghiệp thăng cấp điều kiện văn thể sư chưa nhập môn văn thể sư bốn mươi một l hai đề thăng điều kiện khắc lục đối tượng gờ tờ ba khắc lục văn tự gờ tờ、10. thí luyện hạng mục thất tinh cấp văn thể sư nghề nghiệp thăng cấp mục tiêu bốn hai đã vì ngơi lùng tìm điều kiện phù hợp mục tiêu nhân số gt ba mở ra chiến trường góc nhìn bản đồ ba chiều soát một chút đi ra một khỏa khỏa điểm đỏ điểm màu lục lập tức phân bố tại địa đồ các nơi lần này mở ra là nghề nghiệp nhiệm vụ mà không phải là giao chiến cho nên những thứ này ngắm cảnh điểm đều không ngoại lệ cũng là phù hợp văn thể sư nghề nghiệp mục tiêu ý vị này những người này trên thân ít nhiều có chút c h ữ trị vết tích cái gọi là vết tích không chỉ có là bớt còn có trời sinh hoa văn hướng đi vân vân tiểu a nhi là chu du nhi, nhi tử mặc dù không phù hợp yêu cầu nhưng chu du một trường sĩ dễ xì tốt vẽ tranh quả thực là cho hắn tăng thêm mấy hoàn chỉnh chữa t r n đi lên bảng tuyển chọn ánh mắt cực kỳ công bằng dù sao những cái kêu mục tiêu cũng không phải chu du nhi tử có thể hưởng ưu đãi t u y tiện tìm mấy người bổ túc chữ a t r n đồng thời để thăng nghề nghiệp đẳng cấp còn có thể thu thập càng nhiều cựu đỉnh văn tự quả thực là nhất cử lữ thiện chu du nện một phát lòng bàn tay v ừ a v ẫ n còn có thể mượn văn thể sư thân phận trừ khử dấu vết nửa ngày sau mới ra lò văn thể sư cắt mỗi nhìn chằm chằm bảng chầm tư suy nghĩ trên bảng điểm đỏ thiếu một khỏa điều này đại biểu luyện tay mục tiêu thiếu một người vẫn là vô chỉ có hai cái có thể một cái là chết rồi người chết tự nhiên không thể làm số chăn tấm loại bỏ xuống còn có một cái có thể hắn phù hợp điều kiện không có theo lý thuyết chữ t r i ệ n nhận được bổ tu hoặc triệt để xóa đi cái trước còn tốt thiếu đi địch nhân là chuyện tốt nếu như là cái sau đại biểu vũ nhân trận doanh cung c o văn thể sư ân bọn họ chính thức xưng hô là văn vũ một chỗ mới thành lập vũ tộc bộ lạc bên trong minh khâu châu được che eo ở giữa mấy lần b u ô n g tay lại không dám rất lâu mới cắn răng nhắm mắt b u ô n g tay chờ hắn rung động ung rung mở to mắt khỏi hắn phần eo một cái chữ triệt thình lính xuất hiện giống như đang nằm mơ đoạn này thời gian hắn giống như rơi vào địa ngục chịu đủ chữ triện biến mất dày vò phủ t h a n h một trận chiến hắn bị chu du một đao gọt vỏ thịt chữ triện cũng không cánh mà bay đây chính là thiên đại thai hòa rồi chữ triện là hắn xuất thân kèm theo phúc phận từ xuất sinh đến nay đi qua văn vu diệu thủ tu bổ thêm toàn vài chục lần rồi mới đem cái này chữ triện bổ tu một mực có truyền ôn phủ t h a n h có cái liêu p h ủ n g cắt giống như hắn trời sinh dị tượng tương lai nhất định có thể thành cựu nếu như không có chữ triện minh khâu châu được thật không biết mình tương lai như thế nào đa tạ vu sư đa tạ vu sư minh k â u châu được nhìn xem mất mà được lại chữ triện hướng lên trước mặt văn vu liều mạng dập đầu đầy ngươi ư ớ c mắt. Trong, vũ, xưng, này, vũ, triện, ừ, ngày xưa hành khí truyền huyết kích phát chữ triện mạch máu kinh mạch đều lưu lại chữ triện chi tiết vết tích cho dù là bị người san bằng đi da thịt bên trong còn có lưu lại chỉ cần theo những dấu vết này liền có thể trả lại như cũ ra chữ triện văn vu nghiêm túc giải thích nói chỉ là ngươi gặp phải dùng đao vó giả tại văn thể phương diện thiên phú kinh người thế mà một chút chặt đức chữ triệt ăn ngươi nói xem ở đâu có thể tìm tới nghe giọng h à n khí càng là đối với chu du vô cùng thưởng thức nhiều thu học c h ò xúc động minh khâu châu được cấp bách vội vàng khuyên nhủ đó là một cái hung thần ác s á t v õ giả cũng không phải là lương thiện vũ sư không thấy cho thỏa đáng hắn vừa biết chu du đã thành tựu cường võ thậm chí bắt sống yêu nô tán n h ấ t lên một hồi sóng gió lớn chính mình báo thù một mũi tên hy vọng rơi vào khoảng không văn vu thân phận tôn quý tại bộ lạc bên trong trí cao vô thượng tuyệt đối không cho sơ thất bằng không như bởi vì hắn một câu nói duyên cớ nhường văn vu đặt mình vào nguy hiểm đi tìm chu du xuất sinh sự tình gì yêu nô tán hạ chàng chính là của hắn tấm gương đã từng tụ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân đại vu thủ hậu nhân đã bị biếm vì cấp thấp nhất chiến n ô cùng những tù binh kia nhân tộc võ giả phản đồ làm bạn làm không sợ chết súng phong pháo hôi ân phát sinh ở minh khâu châu được trên người tình huống chính là dẫn đến bảng điểm sáng biến mất nguyên nhân trực tiếp tạo thành đây hết thẻ chu du đ â u thiếu niên ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ thiên phú dị bẩm đặc biệt đến cấp ngươi một hồi đại tạo hóa quách bất nhiên nhìn xem phản phất tử trong đất chui ra lao đầu thở dài hắn vô vô bên hông chữ vật túi xếp thành một hàng từ bụng nhỏ đập tới sau lưng khoảng chừng những võ giả khác không cầu được chữ a vật túi hắn khu vực chính là mười cái cỡ nào xa hoa nguyên nhân chính là hắn có cái gọi quách lục hợp ra ra quách lục hợp sùng quang thành quách ra láo giả cũng là ma v â n tử b ạ n thân nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng bắt tay chữ a vật túi vững vàng bắc địa lệ nhất lao nhân ra h ã m hại lừa gạt thỉnh tìm người khác ra tổ quách lục hợp kim tiên đạo bên trong người người muốn tống tiền phá chất béo thật sự là tìm luận người ma v â n tử tới sùng quang thành đều ở nhà ta luận bối phận ta kêu hắn một tiếng quốc g a chu du a một tiếng nguyên lai、like、là cố nhân sau đó đại đệ tôn nói như vậy tuyển n g u y ê là chọn đúng trận này đại tạo hóa cứng rắn nét h nhất thiết phải kín đáo đưa cho ngươi quách bất nhiên ta muốn nói ra các ngươi gia tộc bí mật sao người sinh ra dưới nách có một khối c h ấ m đỏ nguyên bản hỗn độn một mảnh theo t u y ế nguyện n phát triển màu sắc tiêu t a n n h ạ t p h ù hiện ở nét bút hoa văn rõ ràng là một cái không trọn vẹn văn tự khi đó đã có liêu phùng cắt châu ngọc ở phía trước l ú c đoạn b ắ t địa văn thể sư vì hắn bổ toàn chữ quách ra thực lực không đủ khó mà cùng tranh tài tổ phụ ngươi quách lục hợp quyết định giấu diếm trên người ngươi tàn phế chữ âm thầm tìm kiếm văn thể sư vì ngươi bổ tu tức là những năm này đi qua sau tiến triển g i i rác chu du mỗi nói một c quách bất nhiên sắc mặt tái nhợt mấy phần đây là nhà h ắ n tộc cơ mật trọng yếu người biết không cao hơn năm cái hắn có thể chắc chắn biết bí mật tuyệt không có khả năng tiết lộ trước mắt lao nhân thần bí từ nơi nào biết lao phu không phải lừa đảo nói cho ngươi đại tạo hóa liền cho ngươi một hồi đại tạo hóa chu du câu nói tiếp theo nhường quách bất nhiên trong lòng r u n g mạnh cái kia tàn phế chữ ta cho ngươi bổ toàn gì đây chính là tổ phụ suốt đời sở học đều không làm được sự tình quách bất nhiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng ngài là văn thể sư cái kia còn là giả các ngươi bản địa không có cao thủ gì lao phu tạm thời ở trên thân thể ngươi hiện ra một tay chu du vô vô tay hướng về trên mặt đất chỉ một cái nằm xuống nằm ngửa thấu chương s o n g chương sáu trăm sáu mươi lăm bí tảng cùng tình ngộ chương sáu trăm sáu mươi lăm bí tảng cùng tình ngộ quách bất nhiên trên người bớt là chữ triện bí nửa bên góp trùng hợp là đây chính là chu du từ đ i ệ cây lấy được tám mai không trọn vẹn văn tự nhân cơ hội này hắn dùng đoán chữ pháp đem hắn bổ tu một cái hoàn chỉnh chữ triện tới tay bí chữ đại biểu tĩnh m ị ngầm vừa vặn cùng chữ triện giấu góp thành một đôi chu du bởi vậy nắm giữ đệ nhị từ đầu bí tảng thiên địa sinh linh đều có bí tảng có vô cùng vô tận tiềm lực cùng có thể luyện quyền tu hành chính là từng bước một khai quật tiềm lực mở ra bí tàng bảo khố quá trình trên lý luận tiềm lực của con người là vô cùng vô tận minh châu bị long đong bảo khí mục nát dù cho là bẩm sinh bí tàng cũng bởi vì đủ loại hậu thiên che đậy mà không phải mở ra thiên phú căn cốt các loại kỳ thực vì đánh giá bí tàng gác cổng khó dễ trình độ vạn tượng võ thánh chế tạo trí chí nhân chính là nhìn thấu điểm này muốn sáng tạo ra trời sinh bí tàng toàn bộ triển khai trung t ự c nhân chủng trụ Chủ du bởi vì lĩnh ngộ từ đầu sinh ra vô số cảm nộ ở trong lòng chút xuống chạy sôi mà qua nao hắn xoay chuyển nhanh chóng ra tay cũng không chậm lấy đầu ngón tay làm cái nhanh trên người quách bất nhiên khắc dấu nét bút cái này dùng không phải một hai vạn kim cực phẩm mực nước mà là quách bất nhiên từ tổ phụ có được tốt mực quách bất nhiên tổ phụ quách lục hợp cũng là si mê chữ triện kim thiên đạo cất giữ đủ loại quý báo tốt mực hắn xem như cháu trai tự nhiên có cơ hội lấy tới vị này quách ra tử đệ rất là khẳng khái tiền bối đường khắc khí dùng ở trên người mực nước không thể thấu hỏa chu du nhất bút nhất họa đem thiếu sót nửa bên bộ tu chữ triện bí cũng bởi vì hắn từ đầu cảm nộ tăng thêm một tầng ý cảnh nó cho q u á c bất nhiên chữ triện bí định nghĩa chính là tiềm lực khai Cái như à y c với hỏa thế á môn rác, ạ n công việc bật h t bất tỉnh tinh trời, trùng một hỏa Quách nhiên khi tỉnh lại, đã là tinh đấu đầy trời, bốn chu minh nào, một mảnh kia. lực loại lại, là áo, đấu bốn bồn đã đầy sinh cơ dặn Như thế sinh rào. thế động hoàn cảnh kể từ v u nhân xâm lấn phía sau ít có tại g i ã ngoại xuất hiện hắn v ô ý thức nắm chặt quần áo lại phát hiện đã c h u y ể n tốt liền vội vàng đứng lên chắc tay làm phiền cắt tiền bối Chu、du、cái cắt thực thân phận Du này xưng, tự mố, kỳ thực một cái bí tàng từ đầu đối với hắn không tới tu hành rất có í t lợi cái này từ đầu thậm chí chạm đến tiềm ẩn thể nội chỗ sâu tông sư ấ n ký đối với hắn có như ẩn như hiện phát động quách bất nhiên từ trong ngực móc ra một cái chữ vật túi vật này là t r u n g phẩm chữ vật túi thích hợp dùng ba lần trên người của ta quý báo nhất túi chỉ có cái này rồi còn xin tiền bối không chê nhận lấy chu du nhịn không được cười lên thật không cần cái đồ chơi này hắn còn nhiều rất nhiều sớm đã là bản cú vốn hắn chối từ nói ta nhìn chúng không phải những thứ này mong rằng ngươi không nên lãng phí tâm huyết của ta đem viên kêu văn tự phát dường quan đại lời này ngược lại không giả trải qua tay hắn khắc dấu văn tự thiết lập liên hệ vĩnh bất đoàn tuyệt mỗi một lần trưởng thành cùng thuế biến đều sẽ dành cho phản hồi mang đến liên tục không ngừng thu hoạch cùng chỗ tốt so với vật tư lên tạ ơn phương diện này càng thêm c h u du nhìn chúng đưa mắt nhìn c h u du rời đi quách bất nhiên dừng lại tại chỗ rất lâu xác nhận bốn bề vắng lặng về sau liền vội vàng lấy ra một cái thủy ngọc k i n h trống hắn nâng cao vật này hướng về đỉnh đầu hướng xuống chiếu ánh ngọc như dòng suối dốc rách tại bên ngoài thân lưu chuyển dội rửa vật này là quách lục hợp cho hắn phòng thân bảo vật công năng rõ ràng để phòng địch nhân cho hắn hạ độc thủ d t hơi bất lưu thần liền sẽ trúng chiêu thùy ngọc kính trống có chiếu thể không lỗ hổng rõ ràng giành mạnh công năng cho dù là ký túc tại sợi tóc bên trong không quan trọng cổ trùng cũng có thể soi sáng ra quách bất nhiên từ đầu đến cuối đ ề u đúng chu du ôm để phòng cùng hoài nghi chờ hắn sau khi rời đi lập tức kiểm tra trên người có không vấn đề vì cái gì hắn đáp ứng ban đầu đâu bởi vì quách bất nhiên trực g i á n đến coi như mình không đáp ứng chu du cũng có thủ đoạn cường ngạnh buộc hắn đi vào k h u ô n khổ hạ tử trên người chu du cảm ứng được là thực lực nghiền ép mang tới tuyệt vọng cùng bất lực lao nhân này thâm bất khả chắc một phen xúc giả vờ giả v ị cuối cùng đem đối phương Hồi thanh nhất thiết phải nhường tổ phụ xem, tốt nhất giữ hắn lại mực nước vết tích giữ lại tổ tốt vết trừ nước về đều sau, xem, mực bỏ. quách bất nhiên không tin chu du là văn thể sư loại này hiếm thấy nghề nghiệp một mực là người bán thị trường chỉ có nâng trọng kim xếp hàng cầu kiến ấy nào có chủ động tìm tới cửa cấp cho n g ư ờ i chuyện chủ động như vậy còn không muốn chỗ tốt nhất định là lừa đảo quách bất nhiên nâng lên khí huyết liền thấy dưới nách đỏ n h ạ thị lên bút phân rõ ràng nhường hắn thấy xứng sở có vẻ như khoản này phong xúc cảm bệ hẹ、e、tổ phụ tác phẩm đắc ý nhất cao hơn nữa minh mấy phần hắn mặc dù thiên phú có hạn không thể tinh thông chữ triện nhưng ở quách lục hợp bên cạnh mưa rầm thấm đất tối thiểu năng lực giám thưởng vẫn phải có một cái nhìn ra chu du bổ tu văn tự có danh gia phong phạm nguyên bản chất vấn gặp dao động thật chẳng lẽ là thế ngoại cao nhân tại trò chơi phong trần nếu thật là dạng này quách lục hợp khí huyết tiếp xúc chữ viết phúc chốc một c ỗ tin tức cũng tràn vào trong đầu nhường hắn x ữ n g sở tại chỗ bí nhận thức tiếp xúc đồng thời mở đào người t h ể t i ề n bí thật sâu không biết phần khối hắn u không biết b i ê n giới tâm niệm vô tận tắc thì tiềm bí vô tận trong nháy mắt thông qua cái này chữ viết đặc biệt sức mạnh quách bất nhiên dò xét ra bên trong thân thể rất nhiều vẫn chưa thỏa mãn chỗ đó là hắn ngày thường tu luyện lướt qua liền thôi bỏ lỡ khai phát càng nhiều càng mạnh hơn tiềm lực chi tiết bộ phận ngắn ngủi trong nháy mắt quách bất nhiên dừng lại đã lâu cảnh giới răng hắn ra khí huyết sôi t r à o trong chớp mắt tăng vọt gấp mười hắn đột phá từ trung cấp võ sư nhảy lên lên tới cao cấp võ sư trước mặt thiên địa thế giới càng thêm điên cồn g rộng lớn trong lòng chấn động kịch liệt thật lâu không thể lắng lại vị tiền bối kia không những không phải lừa đảo vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đôi cao nhân vì chính hà chư du nông tâm hoài nghi cao nhân ứng đối không thỏ đ ộ theo n khí huyết gân cốt đề thăng chữ viết sức mạnh cũng sắp nước lên thì thuyền lên bí chữ tác dụng với tiềm năng khai phát thân thể con người vô tận tiềm lực đợi một thời gian mạnh vũ thiên hô không còn là trở ngại thậm chí là trong truyền thuyết cảnh giới tông sư cũng có hy vọng xông vào xung quanh quách thị cũng là tổ tiên đi ra tông sư gia tộc trong huyết mạch tiềm lực vô hạn quách bất nhiên nhận được lần này kỳ ngộ về sau mở đào huyết mạch tiềm lực từng bước một chạm tới tổ tiên di trạch tương lai chưa hẳn không thể tái hiện tổ tiên vinh quang ta hôm nay mới biết văn thể sư người tiên quách bất nhiên thở dài hẳn không thể sớm ngày gặp phải cắt tiền bối nếu có thể sớm ngày gặp thấy đối phương chỉ là liêu phùng cắt lại đáng là gì t i ế c là bây giờ bị hắn hất ra q u á xa t ấ u chương song chương sáu trăm sáu mươi sáu xích diện ủy biến tiên tử chương sáu trăm sáu mươi sáu xích diện ủy biến tiên tử xung quanh quách thị quách bất nhiên lâm trận đột phá cao cấp võ、sư. theo ự c l tình hình chiến đấu thăng cấp song phương tham dự cường giả nhiều không kẻ xiết thiên tiêu nghiêm trọng lạm phát cổ đạo cường quân cũng đi xuống đám mây biến khắp nơi có thể thấy được hiện nay rất phong quang vô hạn con em thế gia là đột phá mạnh võ liêu p h ư n g cát những thế gia khác tự đệ tại liêu gia các tường nhi phía dưới ánh sáng ít nhiều có chút tạm đạm vô quang liêu phùng cắt trực tiếp cất cao liếu con em thế g i a hạn mức cao nhất nhường bao nhiêu tuổi nhỏ thành danh con em thế g i a hận nghiến răng nghiến lợi g i a hỏa này lên nào nào thiên tài cánh cửa a n cơm h à g việc thật là tội ác tại trời lực thành cung thị là ngoại phụ trọng chấn một trong danh môn thế g i a điên tú cung tấn hoan chính là xuất thân cung thị mỹ nhân bảng đệ tứ cung n g về nước cũng là xuất thân gia tộc này so với trước hai vị cung tiểu tiết cũng có chút bừa bãi vô danh mặc dù cũng là cung nhà xuất thân nhưng vô luận là tư chất vẫn là huyết mạch đều khoảng cách hạch tâm qua xa hắn lúc sinh ra đời bởi vì cổ có một đại xương khối ảnh hưởng tới vẻ ngoài so với cùng thế hệ huynh đệ lẫn vào không tốt lắm nhìn tên của hắn liền biết tiểu cũng không phải cái gì đứng đắn chữ lót thiếu niên tam lớn hắn tâm lý chính phiền một cái lao đầu chạy đến trước mặt chít chít o a hoa dài dòng không ngừng lúc này trở về mắng cút cái này rít lên một tiếng đồng hành mấy vị võ giả giật này mình cung tiểu tiết lẫn vào không như ý nhưng tốt xấu có cung thị tên tuổi hắn trong nhà không được coi trọng bên ngoài cũng rất là có không ít võ giả lấy lòng định bờ ý đồ leo lên cùng nhà quan hệ những võ giả này cũng là lực thành võ quán các đệ tử bao nhiêu đánh ra tên tuổi ngoại hiệu cũng là nổi tiếng trong đó có cái ngoại hiệu xích diệt quỷ nữ võ sư trên mặt một tảng lớn huyết hồng bất bao trùm hơn nửa gương mặt x ấ u giống quỷ giống hơn là người nhưng nàng tuổi còn trẻ cũng đã là võ sư bệ h ẹ rất nhiều nam nhi càng mạnh hơn đừng nhìn nàng tướng mạo xấu xí luyện quyền thiên phú cũng không tệ tính cách quả thật có chút mềm đ u nàng gặp cung tiểu tiết nổi giận chỉ sợ lao nhân ra bị nộ thương nhẹ dọn g khuyên nói ở đây không tiện còn xin tạm thời rời đi chu du nguyên bản nhìn chằm chằm cung tiểu tiết trên cổ xương khối hắn không có gặp phải kỳ l ạ như vậy ẵn lệ chứ triệt lấy xương khối hình dáng chôn ở làn ra dưới mặt đất nếu như cho hắn mổ lại có thế nhưng chu u tiểu n n g tiết t khí q á kém, trực tiếp giận du ữ những mắng mỏ hắn, người nhạt, diện khác thờ chỉ sích có, ơ lệ q ỷ hảo tâm thuyết phục. Chu tâm Du ánh mắt đảo qua xích diện quỷ tiểu cô nương không đến hai mươi tuổi hình thể nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay khuôn mặt ngũ quan đo a n chính cổ lộ ra làn da tinh tế tỉ mỉ trắng đoãn nếu như không phải khối kia bao trùm hơn nửa gương mặt bớt Ừm. mình mắt trăm Chu du đột nhiên phát giác, chính trước có cái nhiên phát khí không tệ, trước mắt không hai Du đột đến trăm người trong đội tệ, trong vận người ngũ, lại không đến hai mươi tuổi liền là sơ cấp võ sư phần này thiên phú mặc dù đang bắt huyền châu không có chỗ xếp hạng nhưng đặt ở một thành võ quán bên trong cũng coi như là người nổi bật chu du quét mắt cùng tiểu tiết cơ hội thật tốt bỏ lỡ liền qua ngươi cũng không nên hối hận hắn quay người cười t ủ n g tìm nhìn xem nữ võ sư ngài xưng hô i như thế nào nữ võ sư mang theo chu du đi tới một bên thanh âm êm dịu nói nói tất cả mọi người bảo ta xích d i ệ t quỷ không đúng cái này không phải là cái gì lời hữu ích quỷ là mắng người ta hỏi tên thật của ngươi nữ võ sư cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, nói quán chủ thu dưỡng ta lúc không có tìm được cho thấy thân phận tín vật để cho ta đi theo hắn họ cho ta lấy tên giản tiểu thảo nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ giống như không người quan tâm cỏ nhỏ sao đang khi nói chuyện hai người một chiếc một sau đi đến khoảng cách đại đội ngũ mấy trăm mét bên ngoài đã nghe không được viên nào tiếng nói chuyện giản tiểu thảo móc ra một cái bao nơi này có chút ăn dùng lao nhân ra ngươi chính là tận nhanh về nhà nàng nhìn ra được chu du cái này thân thể không có nửa điểm khí lực khí huyết khô kiệt giống như ông già bình thường nơi này là giao chiến khu vực khắp nơi là hung thần áp sát vũ nhân được gặp bọn họ chắc chắn phải chết cỏ nhỏ a đa tạ ngươi n g ư ơ i là hào tâm hải tử người đẹp tâm cũng tốt nghe được chu du tán dương lời nói giản t i ể u thảo trên mặt bớt đỏ hơn phảng phất chảy ra giọt máu nàng cuốn q u y ế t nói l ã o nhân ra chớ nói lung tung ta không có chút nào đẹp các sư huynh đều nói ta xấu giống quỷ sân trường bắt nạt thạch t r u y rồi vô cùng có khả năng xích diện quỷ ngoại hiệu cũng là đám này võ quán đồng muốn lấy chu du chỉ là kỳ quái bình thường tới nói trên người có bớt đ ấy không khỏi là xuất thân thế gia đại tộc giản t i ể u thảo nếu như là nhà cùng khổ đứa trẻ bị vứt bỏ tuyệt đối không thể có chữa chiến t nhưng hắn có thể xác định bao trùm đối phương bộ mặt bớt liền là một cái trời sinh văn tự Trên mới bởi vừa cung tiểu tiết trước mặt giàn tiểu thảo đều là đồng dạng ví dụ văn thể sư giống như một cái đau khắc đục mở thạch lớp da xác khai quật ra chân quý mỹ ngọc cò nhọn hoa lão phu là làm thẩm mỹ trình hình có thể thỏa mãn một mình người tâm nguyện người cho ta đồ vật ta không thể báo đáp tay dựa nghệ giúp ngươi bôi bỏ trên mặt bất được chứ giàn tiểu thảo vội vàng khoát tay lui lại nói nói không cần làm phiền ta như vậy rất tốt đại gia đều quen thuộc có qua có lại nhân chi thường tình ta nhận lấy ngươi đồ vật ngươi cũng không hy vọng lão phu không thể báo đ á p đi giàn tiểu thảo khó xử nghĩ nửa ngày vậy được rồi lão nhân ra ngược lại ta xanh xấu ngươi coi như thất thủ cũng không có gì nhiều mấy cái xẻo cũng không ảnh hưởng n g u y ê n lai nàng sợ là cái này chu du cười ha ha rồi đừng sợ lão phu là con tay ngươi hiếp mắt ngủ mở rớt tỉnh lại vạn sự đại cát rất lâu xích diện vì sao còn chưa quay về võ quán mấy cái đồng môn sư huynh đệ g ặ m lương khô uống nước bọn hắn hâm mộ nhìn xem cung tiểu tiết phương hướng vị này cung ra con cháu từ chữ vật túi lấy ra cơm canh cùng đồng bạn cùng hưởng nhường chung quanh võ giả không ngừng hâm mộ một vị đồng môn đột nhiên phát giác được thiếu đi g i ả n tiểu thảo hỏi thăm đồng bạn thấy được nàng không có không không có ta cũng không có nàng không phải mới vừa xua đuổi lão đầu kia sao sao còn chưa quay về chẳng lẽ gặp phải vô nhân bị đánh chết rồi h a dẫn đầu sư huynh trung quy lão thành tất cả cấm miệng ném đi cỏ nhỏ quan chủ hỏi tới chúng ta bàn giao thế nào đột nhiên một cái mềm n h ũ n âm thanh văn lên sư huynh ta trở về võ quán các sư huynh nhìn lại đầy bụng bực tức cùng chỉ trích ghế trụ một vị dung mạo loé ánh sáng tuyệt mỹ nữ tử đứng tại trước mặt mang theo nhìn quen mắt rụt rè biểu lộ mặc nhìn quen mắt quần áo có người chỉ ngây ngốc m ở miệng ngươi là ai tại sao mặc xích diện quỷ quần áo chương chương nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn giả tiểu thảo trận nghe xích diện quỷ xưng hô giật mình trong lòng sợ mình đã về chết rồi các sư huynh trách phần nàng liệu mạng giảng giải nói ta vừa mới thấy được lao nhân gia hán đột nhiên dẫn đội sư huynh mang theo vẻ mặt khó thể tin nhẹ dọn gọi g nàng cỏ nhỏ người là cỏ nhỏ chung quanh các sư huynh một mảnh xôn xao tại sao có thể là xích diện quỷ, nàng nào có xinh đẹp như vậy mỹ nhân bảng mười vị trí đầu t r ư ờ n g mấy vị đều chưa hẳn có vị nữ từ này đẹp mắt tại hạ lực thành giản ra võ quán võ sư còn chưa thỉnh giáo tiểu thư cao tính đại danh có từng hôn phối một hồi náo loạn về sau võ quán các sư huynh đệ cẩn thận phân biệt ngũ quan xác nhận trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân ngũ quan hình dáng chính là giản tiểu thảo không chút nào đổi duy nhất biến hóa là bao trùm chủ nửa gương mặt bớt không có lúc này chung quanh không có ánh mắt đưa tới nhìn thấy giản tiểu thảo dung mạo liền bị hấp dẫn cũng không rời đi nữa ánh mắt còn nhỏ trên mặt ngươi xảy ra chuyện gì quan chủ trước đây thu dưỡng giản tiểu thảo xác định nàng không có ám bệnh tàn thiếu duy nhất không đủ chính là trên mặt bớt cái này cũng là nàng bị phụ mẫu vứt bỏ nguyên nhân căn bản đợi nàng hơi trưởng thành về sau mời làm việc trong thành danh y n g cũng là xuất thân dược vương phái y sư trị liệu y sư biểu thị thúc thủ vô sách bớt là tự nhiên kèm theo cũng không phải là hợp với mặt ngoài mà là rót vào da thịt bên trong cho dù là bóc đem da thịt cũng tàn tật lưu trên mặt thế là giản tiểu thảo mang theo bớt lớn lên bị người chung quanh chế nhạo chảo phúng. ngoại hiệu cũng là làm thấp đi xích d i ệ t quỷ. cứ việc tính cách nàng dịu dàng làm người thiện l ư ơ n g luyện quyền thiên phú cũng là đứng hàng đầu lại bởi vì x a n h x ấ u xí đồng môn đều không thích nàng bài xích nàng giàn tiểu thảo tiếp nhận đồng môn một mặt gương đồng hướng lấy khuôn mặt của mình mới biết được xảy ra chuyện gì trong kính tiên nữ là ai a chẳng lẽ là chính nàng giàn tiểu thảo kinh trụ vội vàng quay đầu sau khi nhìn vương lại sớm đã gặp không đến ông l á o thân ảnh sư h u n h là mới vừa lão nhân ra hắn thực hiện diệu thủ vì ta k ứ chứ bớt dẫn đội sư h u n h gật gật đầu phân tích nói nhất định là diệu thủ hồi xuân y sư cáo thủ một đám đồng môn thái độ x ả ra biến hóa long trời lở đất thay đổi đi qua không nhìn cùng lạnh n h ạ t tranh cướp giành giật lấy lòng giàn tiểu thảo cò nhỏ ngươi nói không ta đây có không động tới thịt bò kho cò nhỏ uống hấp rượu ngọt thấm giọng nói ở đây kết quả khô giáo ít nói chuyện đ ừ n g hỏng cũng họng xích diện quỷ câu này thường nói hoàn toàn bị quét vào xó x ỉ n h bên trong giàn tiểu thảo thụ sùng n h ư ợ c kinh sắc mặt đỏ lên chân tay luôn c uống vẫn là dẫn đội sư huynh giải vây cho hắn các ngươi từng cái một làm gì để những người khác thông đồng đạo chế rêu sao tránh ra bốn phía quăng tới ánh mắt càng ngày càng nhiều phạm là nhìn thấy g à n tiểu thảo dung nào đấy vô bất vi chi sợ hai t h ả n g phục người dám tin cái này là lúc trước xích diệt quỷ chúng ta lực thành mỹ nhân tuyệt sắc đại khái chỉ có trên bảng nổi danh cung nguyện ước có thể cùng sánh vai a tướng mạo thật được tiếc là đại khái lại muốn biến thành người nào người đó của người nào cầm thương ái thiếp đám người đang nghị luận cung tiểu tiết gạt mở đám người đi tới gần hắn chợt nhìn giản tiểu thảo lúc sững suốt một lát tiếp đó cười ha ha nói không sai quả nhiên là tuyệt thế giai nhân hắn hướng về dẫn đội sư huynh gật đầu nữ tử này về sau đi theo ta ngụ ý càng làm u ố n mạnh mẽ mang đi g i n tiểu thảo cung thiếu cái này không ổ đâu cỏ nhỏ là võ quán đệ tử nàng chỗ muốn quán chủ gật đầu mới được cung tiểu tiết lơ đến q u á t tay để cho nàng trước tiên đi theo ta làm hộ vệ chờ trở, trở về lực thành l i ê u nhắc lại một tiếng ta muốn hắn cũng sẽ không cự tuyệt một đám đồng môn đều t r ầ m mặc cung nhà tại lực thành địa vị trí cao vô thượng ai có thể cự tuyệt cung tiểu tiết tên là tuyển nhận hộ vệ nhưng mà nhìn hắn hiển nhiên là thèm nhỏ r ã i dản tiểu thảo sắc đẹp không có hảo ý theo hắn mềm mại tính tình một khi rơi vào c u n g tiểu tiết trong tay nhất định là không tự chủ được biến thành đồ chơi cung thiếu bên cạnh nguyên tài đông đúc cũng không thiếu ta đây vụng về sư muội còn xin thủ hạ lưu tỉnh dẫn đội sư h u n h cắn răng nhẫn mại khắc sau một khắc cung tiểu tiết bên cạnh một v õ sư ra chiều một chân ở giữa dẫn đội sư h i n h ngực tiếng vang như sấm lôi h ợ p c h â n dẫn đội sư h i n h kêu lên một tiếng đau đớn đứng vững tại chỗ chắp tay mở miệng cung thiếu lưu tình khoe miệng của hắn chạy xuôi một nhóm huyết rõ ràng bị đa trò trọng thương rồi giả tiểu thảo nhìn thấy dẫn đội sư h i n h thụ thương giờ k h ắ c này nàng nghĩ đến võ quán ở bên trong số lượng không nhiều ôn hòa liền là đến từ vị này sư h i n h nàng dưới sự kích động khí huyết lưu chuyển sắc mặt bỏ lên từng sợi trong suốt như tàm ty đường vân lưu chuyển tại nàng như bóc vỏ trứng gà gương mặt bên trên phát họa ra một cái chữ cung lực thành cung thị cung đi qua chu du tự tay điều lý chữ triện từ bất chổ hết tài năng g i ấ u ở thể nội duy có khí huyết dưới sự thúc giục mới hiện hình hơn nữa chữ triện không giống với xấu xí bớt hiện lên ở trên mặt vì giản tiểu thảo vốn là tuyệt sắc dung mạo tăng thêm mấy phần phong hoa mà ở tràng đám võ giả không một người biết hàng lại nhận không được cái này văn tự cung thiếu ngươi không nên làm khó ta sư huynh giản tiểu thảo thay đổi mềm nhu tính tình cất bước ngăn ở cung tiểu tiết trước mặt thần sát kiên nghị cung tiểu tiết nhìn xem trên mặt hắn sóng ánh sáng lưu truyền trong suốt đường vân như ẩn như hiện thấy tâm thần đong đưa mất hồn mất vía nữ tử này tỉ thí thế nào đường thị càng đẹp mấy phần nhật được bảo hắn cười ha ha nói ngoan ngoắn đi theo ta ta không làm khó dễ hắn cung thiếu giản t i ể u thảo tuy là nữ tử nhưng cũng là lực thành võ sư ngươi như vậy làm được ta quả thật đưa cung nhà danh tiếng không để ý nàng bây giờ nói chuyện âm vang lại có điều không tiêu ngạo không tự ti nào có bình thường nhắc gan khắc võ quán đồng môn nhìn xem xa lạ giản t i ể u thảo chỉ có thể đổ cho dung mạo thay đổi mang tới tự tin dám can đảm phỉ báng ta cung thị danh dự người tới bắt lại cho ta cái này vô lễ nữ tử hai cái cửa khách nghe vậy thoát ra một trái một phải đưa tay đi bắt giảm tiểu thảo cánh tay bọn hắn nhất định phải được giản r a võ quán bất quá tam lưu cấp bậc từ gia truyền quyền pháp diễn biến mà đến hai vị môn khách nhưng là sư xuất danh môn liền xem như quán chủ đích thân đến cũng không phải đối thủ của bọn họ bọn hắn duy nhất lo lắng là làm bị thương giảm tiểu thảo ảnh hưởng tới cung tiểu tiết hứng thú chúng ta võ giả hay là muốn nắm đấm nói chuyện giản tiểu thảo góp chân đâm mà ra quyền khí huyết quán chú toàn thân đường tắt trên mặt văn tự lúc đột nhiên sinh ra kỳ lạ biến hóa h m hai cái cửa khách bay ngược ra ngoài trên đầu trên mặt ngực t giống như bị ước vạn bi thép đánh trúng giàn t i ể u thảo nhìn thấy bàn tay khó mà tin được là mình đánh ra h uy lực sự tình l à m lớn lên cung nhà hai cái cửa khách bị nàng đánh không rõ sống chết chuyện này liền quán chủ cũng che không được n g ư ơ i chờ ta n g ư ơ i xong rồi cung tiểu tiết chỉ vào giàn t i ể u thảo hung ác uy hiếm nói góp trùng hợp lạ phụ cận có một điên điên khùng khùng cường võ đi ngang qua hắn đang tìm thất lạc con môi mau lang cung tẫn hoan bắt được khí huyết toé ra một vòng cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ngừng đầu tộc nhân do dự một chút hướng về cái phương hướng này cực tốc chạy tới tấu chương sau chương sáu trăm sáu mươi tám n h ạ y lên nhận hết mọi loại xử ái chương sáu trăm sáu mươi tám c h y lên nhận hết mọi loại sùng ái máu chạy một chỗ hai cái bị thương môn khách đã tắt thở rồi và trắng bọc lấy thi thể bầu không khí vô cùng kiềm chế g i à tiểu thảo bên cạnh chung quanh mấy chục mét không người dám tới gần đám võ giả ăn y vây quanh bốn phía bắc phương giết cung ra môn khách tội lỗi không nhỏ nói không chừng còn có thể liên lụy đến võ quán mặc dù không biết nàng hà tới thủ đoạn như thế lấy một trọi hai đánh chết hai cái t r u n g cấp võ sư nhưng nàng cho dù là có thể đánh đánh thắng được toàn bộ cung nhà sao đáp án dĩ nhiên là phủ định người nữ tử này không biết tốt xấu tự tuyệt sinh lộ cái này ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi cung tiểu tiết d ư ơ nhìn g d thấy hắn mừng rỡ không thôi tưởng rằng tới cho mình chỗ dựa tốt giả ta là cung gia con cháu cung tiểu tiết chờ đợi ở đây đã lâu hắn cười dạng rỡ tiến lên đón lại bị cung t ẫ n hoan không thấy cung t ẫ n hoan bắt giữ vừa rồi buộc phát vết tích trực tiếp nhìn thấy giản tiểu thảo trên mặt như ẩn như hiện chữ triện c u n g ha ha quả nhiên là ta ra tộc người thân mang dị tượng trời ban anh tài hắn đang vui vừa thích cung tiểu tiết không thức thời đ ụ n g lên đến tôn giả ngươi nhận lầm ta mới phải tiếp đó liền bị một cái tắt bay lan trên mặt đất phải đ ầ y bùi đất giản tiểu thảo đối mặt cung t ẫ n hoan trong lòng run sợ nàng đã biết đối phương là cung nhà cường võ không ngoài sở liệu là cường võ cần phải phân do đúng sai chủ trì công đạo lời nói này nói đến chung quanh đám võ giả lắc đầu liên tục ngay trước thế g i a cường võ trước mặt nói cái gì công bằng nữ hoa hoa này chưa từng tiếp nhận thực tế đánh đập đi thế g i a trên bản chất lấy huyết mạch vì mối quan hệ b á o đoàn phát triển hạch tâm nguyên tắc chính là bên người thân không cần đạo lý cung t ẫ n hoan thân là c u n g phụ h u y người h n cho dù cung tiểu tiết làm ác cũng sẽ không tự buộc việc xấu trong nhà ngược lại sẽ tận lực che giấu a cung t ẫ n hoan là người hỏi nói hắn làm cái gì t h ê m nhỏ dãi sắc đẹp t r ắ n g trận cướp đoạt dân nữ vừa dứt lời cung tiểu tiết bụ mặt tí lên một miệng mơ hồ nói tôn giả nàng là đảo đả nhất bả rõ ràng là ta có tâm dịu rắt nàng nữ tử này không những không linh tình còn nói xấu ta c u n g nhà danh dự nô minh bạch cung t ẫ n hoan nghiêm túc gật đầu trở tay một cái tắt rút chúng cung tiểu tiết ta đánh ngươi cái không biết liêm s ỉ luân lý xuất sinh cái này không so sánh với lần là xua đuổi mà là thật đánh lực tay rất lớn cung tiểu tiết đầu l ệ n h ra cổ xưng khối trực tiếp đánh nổ nước xương mặt n á t b ấy răng thiếu hơn phân nửa b ì n h một tiếng ngã xuống đất hôn mê hai mắt nhắm n g hiển môi phát tím bốn phía hoàn toàn tính mịch đều biết cung tấn hoan xưng là điên tú ai có thể nghĩ tới bị điên đến n ư c này cung tiểu tiết nhanh bị đánh chết đá giàn tiểu thảo tay chân lạnh b ư ớ c đối nhà mình người đều tàn nhẫn như vậy nàng chẳng phải là liên lụy võ quán gặp nạn giọng nói của nàng run dậy cầu tình tiền bối khai ân có thể hay không xử trí một mình ta đừng liên lụy võ quán đồng môn liên lụy cái gì cung t ẫ n hoan càng xem càng là hài lòng rất tốt phủ thành liêu thị lúc nào cũng khoe khoang nói cái gì c ắ t tưởng nhì thiên hạ vô song làm hại ta đều không muốn nhìn thấy bọn hắn đắc ý sáng nhất thà bị đi vạn tú sơn cũng không vào tuyệt quan tông bây giờ tốt ta cung nhà cũng có các tường hài tử ngươi tên gì giản tiểu thảo không đúng ngươi họ cung là ta cung người nhà đổi gọi cung cỏ nhỏ mới đúng Phi, cung á i tên ố nổi. c u t ẫ n hoan bắt lấy giàn tiểu thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên qua trong giây lát tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lưu lại một g i ú t không biết làm sao đám võ giả đến cùng xảy ra chuyện gì cung tiểu tiết làm sao bây giờ hơn nửa ngày sau lực thành cung thị trong đêm khai t ô n g tộc đại hội cung t ẫ n hoan mang về giàn tiểu thảo đi qua huyết mạch kiểm tra xác nhận là thuần chính cung thị huyết mạch không thể nghi ngờ còn vì cái gì bị vứt bỏ lưu lạc dân gian được thu giữ nguyên nhân thế ra máy móc chuyển động hiệu suất mạch đáng sợ một canh giờ liền tìm được nàng cha đẻ mẹ đẻ bởi vì màu sắc được sùng ái vốn n g h ĩ sinh con trai để thang địa vị không nghĩ tới còn dư lại là nữ nhi trên mặt b ấ t rất nặng tướng mạo xấu xí tiểu thiếp chỉ sợ trêu đến phu quân không vui vụ trộm đem nàng vứt bỏ nói dối bệnh chết nàng c h a để xem thường sau đó chưa từng có hỏi tiểu thiếp s i n h t h ứ nữ mà thôi căn bản không quan trọng gì nguyên bản h ả i nhi rơi mất ra ngoại chắc chắn phải chết lại vẫn cứ bị đi ra ngoài giản ra võ q u á n q u á n chủ nhật được đồng thời thu dưỡng h ả i nhi nha là cha vô năng bị độc kia phụ che đậy một người trung niên khóc đến ruột gan đức t ư n g khúc tại một đám trưởng bối lao tổ trước mặt muốn đoạt lấy cùng giản tiểu thảo nhận nhau đến nỗi nàng mẹ đẻ cái kia nhận tâm vứt bỏ tiểu tiếp h liền lộ diện tư cách cũng không vì ở ngoài cửa mấy chục tầng lối thoát những phe khác thành viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nghĩ thầm tiểu tử này đổ sẽ giả vờ giả vịt nhìn ra nữ hoa người mang chữa t r n tiềm lực vô tận tương lai địa vị không thể đo lường liều mạng cũng muốn vãn hồi cha con quan hệ n h ư n ế u như, như giản tiểu thảo không có chữ triện đơn giản chính là mười mấy cái con cái bên trong không được coi trọng nhất một thành viên g i ả tiểu thảo như cùng ở tại nằm mơ giữa ban ngày nơi này chính là lực thành vô số võ giả ngưỡ ng thật cao trí tại thượng cung tiểu tiết tại chính là nơi này cái đê hạ hèn mọn b ằ n g chi từng cái thế gia đại nhân vật thái độ hòa ái đối với nàng nhẹ g i ọ n g thì thầm khách khí có thừa hai t ử đừng sợ nói cái gì mang nàng về nhà cung tấn hoan khích l ệ nói giản tiểu thảo bật thốt lên nhưng là thu dưỡng ta q u c n chủ không thể vì khó khăn hắn lời kia vừa thốt ra rất nhiều lão nhân nhẹ nhàng thở ra đứa nhỏ này trung hậu nhớ tình cũ không phải dưỡng không quen lũ sói con cung nhà may mắn a có thể bảo trụ phần này phúc khí vừa nghĩ tới trời ban anh tài lại bởi vì bình thường vô năng người nào đó trải qua tiểu t i ế t chi thủ lưu lạc ngoài giới suýt nữa hao tổn cung nhà các trưởng đối giận không chỗ phát tiết hữu tâm c h ừ n g trị nhưng lại hỏi trước một chút giàn tiểu thảo ý kiến còn h ỏ hoa n g ư ơ i cha mẹ ruột như thế nào không đợi giàn tiểu thảo trả lời trung nhiên nhân khóc đến nước mắt đan sen vì leo lên phía trước cầu xin tha thứ ngươi như nhận nàng vì mẫu ta đây liền bỏ vợ đem nàng phụ chính sau này cha mẹ cùng một chỗ chiếu cống ngươi v ù đắp nhiều năm thua thiệt ngươi thân tình đa t ạ n h ư n g ta không cần giàn tiểu thảo ánh mắt kiên định lắc đầu nàng đối với cái gọi là cha mẹ ruột cực kỳ lạ lẫm từ hiểu sự khởi chỉ biết mình là quán chủ nhận được quán chủ che chở nàng bình an lớn lên còn dạy hắn học quyền phòng thân nếu như nàng nhận phía dưới vứt bỏ cha mẹ ruột của nàng không thể nghi ngờ là đối với quán chủ phản bội các vị trưởng g i ả minh giám bọn hắn trung quy là ban thưởng ta cốt đ ụ c cha mẹ của không cần thiết trách tội ta chịu quán chủ thân tình giả tiểu thảo một cái trung thân không thay đổi một đám cung nhà các trưởng đ ố i nhữ mày nhận tổ quy tông rồi không thay tên đổi họ như thế nào thành lúc này cung tấn hoan ồ nào nói các người đám này lao giả thế nào biết nàng bên ngoài sinh hoạt không dễ ta tìm được nàng lúc nghe những người ngoài kia xưng hô như thế nào đấy xích diệt q u n g h e một chút liền xem như nam tử trưởng thành bị như vậy xưng hô cũng là tiếng xấu đeo danh nàng bị ủy khuất hay có thể minh bạch cung tấn hoan giải quyết dứt khoát không người phản đối đến nỗi giản tiểu thảo cha đẻ mẹ đẻ mặc dù có thể mạng sống lại bị biếm ra ngoài địa sẽ không còn được gặp lại nàng trong tộc các thành viên từ xích diện quỷ xưng hô liên tưởng truy vấn nàng dung mạo đại biến chữ triện hiện lên trận tướng một lát sau văn thể sư ngươi các sư huynh cũng là một đám không kiến thức đổ nhà quê lao nhân kia là văn thể sư chỗ nào là cái gì chỉnh hình thật cao minh ý sư hai tử ngươi đụng đại vật rồi cái gì h ắ n trước kia tìm là cung tiểu tiết hắn thật là không may mắn được rồi đừng để ý đến hắn rồi t ấ u chương s o n g chương 669, lợi ích để cho người đỏ mắt chương 669, lợi ích để cho người đỏ mắt giàn tiểu thảo thu được kỳ ngộ bổ túc trời sinh kèm theo chữ triện đồng thời tại cùng một ngày nhận tổ q u ý tông quay về lực thành c u n g thị song hỉ lâm môn chuyện này cũng không gặp được cung thị dứt khoát tuyên cáo thiên hạ giàn tiểu thảo tồn tại vị này nữ võ sư vận mệnh phát sinh h i ê n thiên phúc địa biến hóa nhảy lên trở thành lực thành tôn quý nhất con em thế ra thiên diện đường lập tức đổi mới mỹ nhân bảng đem nàng xếp vào top ba đem tộc tỷ cung n g u y ệ n ư ớt chen đến đệ ngũ rồi mà nàng trời sinh c h ữ t r y ệ n kỳ lạ tình huống cũng làm cho rất nhiều người liên tưởng đến liêu phùng cát đem giản t i ể u thảo đánh giá là cái thứ hai liêu phùng cát đương nhiên trong lúc đó cũng có khúc nhạc rạng ngắn cung nhà cái nào đó dòng thứ tiểu bối phát như điên kêu khóc đó là của ta cơ duyên nguyên bản hẳn là ta mới đúng cầu cầu các ngươi để cho nàng lại đi tìm cao nhân giúp ta giúp ta một chút không sai chính là cung tiểu tiết hắn triệt để điên lên rồi đại cơ duyên tốt bị hắn bỏ lỡ rơi vào g i n tiệu thảo trên thân chỉ là h á n vọng tưởng chú định công giá trảng không người để ý tới còn có vị nào thần bí văn thể sư cũng bị rất nhiều người có lòng chú ý tới mặc dù cung thị rất dễ suy yếu thần bí sự tồn tại của ông lão nhưng ngày đó nhìn thấy chu du rất nhiều võ giả tại chỗ hơi suy tính liền biết giản t i ể u thảo phát sinh vận mạng chuyển mật ở chỗ vị lao nhân kia x u â n q u a n thành quách lục hợp nhìn xem đại tố tử ừ m quả nhiên là trong miệng ngươi các mẫu không sai là tiền bối thủ đoạn này chỉ có hắn quách bất nhiên sau khi về nhà cùng t ổ phụ một đôi mới biết được chu du thủ đoạn cỡ nào nghỉ q、so、nhất nhất từng từng do đó liễu phùng cắt vì bổ tốt bớt mợi hơn mười vị văn thể sư hao tốn mấy mười năm thời gian tự xưng các mẫu văn thể sư mới gặp quách bất nhiên đều không cần làm bản nháp trực tiếp dùng nửa thiên thời gian hoàn thành phần thực lực này nói là có một không hai thiên hạ danh gia đều không đủ làm sao có thể thay tên đối họ tiễn đưa chỗ tốt đâu quách lục hợp trăm mối vẫn không có cách giải mọi ruột gan cũng nhớ không nổi đến rốt cuộc là vị cao nhân nào phù hợp đặc thù đáp án dĩ nhiên là không có nếu như nói thân phận của ông lão nam bốn nhà bên trong am hiểu giấy dầu vẽ tranh đấy mực không công việc phù hợp yêu cầu đồng thời cũng là văn thể sư bên trong đứng đầu nhân vật nhưng tuyệt đối không thể là nàng bởi vì mực không công việc tuy là lão nhân cũng không phải lão ống mà là lão hậu không sai mực không công việc là nam bốn nhà bên trong duy nhất nữ họa sư thích thần giáo trung tây phương điện điện chủ cũng là văn thể sư nhưng hắn không thể nào hạ mình xuất mã vì quách bất nhiên bổ tu chữ t r i ệ n cho dù là liễu phùng cắt đều không mặt mũi này đến nỗi mấy cái khác cao thủ n ổ i danh từng việc bài trừ quách lục hợp trăm mối vẫn không có c á c h giải biết nghe nói lực thành cung thị phong ba cùng đại tôn tử một đạo trầm tư thần bí văn thể sư cắt mỗ cũng không phải là lộc sủng quách bất nhiên mà là quảng vung mưa móc ban ơn cho đám người mục đích là cái gì đây nếu như đơn thuần chỉ vì huyễn kỹ cái này đại giới cũng quá lớn văn thể sư nhân công phí chi đắt đỏ cho dù là đỉnh cấp thế ra cũng cảm thấy đau lòng phủ thành liêu ra những năm này cũng liền khai ra một cái liêu phùng cát tuy các m ẫ dùng mực nước cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu nhưng hắn tiêu hao tâm thần cùng tinh lực khá cực lớn không phải vậy ngươi phải nhớ vị cao nhân này đối với ngươi có ân tái tạo nhất thiết phải tìm được hắn đáp tạ ân tình quách lục hợp lời nói ý vị sâu xa d ạ n dò tiểu hai từ không hiểu chuyện ống cảnh giác bỏ lỡ cao nhân liên đối lấy quách ra cũng hối tiếc không kịp. quách lục hợp trong lòng minh bạch ngày sau sợ là không thể nào tại gặp phải vị nào các m ẫ nhưng hắn vẫn giao phó quách bất nhiên vì hắn sau này nhân sinh học một khóa có thể cẩn thận nhưng không thể quá mức cẩn thận lại qua mấy ngày lão nhân thần bí đưa tới sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng gọi là khó khăn tạo ra ương t u y ệ t cao thị hai nhà tranh đoạt một tộc nhân thuộc về huyên áo xôn xao ương t u y ệ t thành thế gia cao thị cũng là bắc địa danh môn vọng tộc chỗ tại lân cận tàu su châu nguyên bản cùng tào thị cũng không quá nhiều qua lại bây giờ cự tuyệt tranh đoạt một người huyên áo tối b ụ i nguyên nhân gây ra chính là tào thị có một thiếu niên tào mang ngang tại giã ngoại tẻ xịu sau khi tỉnh lại phát giác bất bị bổ tu làm một mai chữ triện hắn không giữ được bình tĩnh đem việc này để lộ ra ngoài kết hợp lực thành cung thị sự tỉnh ngoại nhân rất nhanh đánh giá ra hắn cũng gặp phải thần bí lão nhân khai quật ra trời quật lần này thu được cơ duyên nhảy lên trở thành gọi là khó khăn tạo ra con em nồng cốt vinh quang vô hạn mẫu bằng từ quý phụ thân hắn tại gia tộc địa vị cũng đã nhận được đề b ạ n nếu như cố sự đến nước này kết thúc cũng coi như là đại viên mãn kết cục tiếp đó liền đã xảy ra chuyện tào ma ngang mẫu thân chồng trước cũng là tuyên h thành ế gia bố tào ma ngang mẹ đẻ từng vì cao thị con râu gả tới về sau sinh hạ tào ma ngang vô cùng có khả năng sớm đã mang thai tào ma, ma ngang toàn ra liên tục nâng chứng nhận thậm chí liệt ra thời gian điểm bằng chứng như núi chứng minh tào ma ngang tuyệt không phải cao thị tộc nhân nhưng mà ương tuyệt cao thị há chịu từ bỏ ý đồ trận chiến cũng không đánh đi thẳng đến vị nan thành làm loạn hai đại gia tử có trận này hồ đ ồ k i ệ n cáo đem song phương thân bằng hào hữu quấn vào huyên náo xôn xao có người đã nói thế ra cũng có kiểm tra huyết mạch thủ đoạn vì sao ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được ai hai nhà tranh tử trên mặt n ổ i vì tào ma ngang kỳ thực là tranh đoạt chuyện này lợi ích phân phối ương tuyệt cao thị mượn đề tài để nói chuyện của mình vừa gọi là khó khăn tào thị chia lãi đồng thời nhường ra lợi ích dù sao tào ma ngang từ xuất sinh ngay tại gọi là khó khăn tào gia đối với gia tộc tán đồng thâm căn cô đế coi như bị ương tuyệt cao thị cướp đi cũng không khả năng q u tâm tư tưởng chuyển biến làm cao thị hiệu lực có thể nói khó khăn tào thị cũng không phải người chịu thua thiệt tại nhà mình trên địa bàn còn có thể bị n g ư ờ i gặm cắn một cái lận chơi á tào ma ngang vô luận huyết mạch như thế nào nhất định là tào thị hậu nhân trời sinh chữ c h u y ệ n tất cả có ích đều phải để lại tại tào gia đến tại chó má g ì cao r a về nhà đi chơi xéo đi chuyện này một mực náo đến đại chiến kết thúc đều không có kết quả tình tiết máu cho tầng tầng lớp lớp trải qua chuyện này hắn hắn lấy được cắt m ẫ bổ tu con em thế gia đều không hẹn mà cùng giữ vững trầm ặ c bọn họ cùng giản tiểu thảo tào ma ngang đồng dạng cũng là trong thế gia không được sủng ái bảng chi bên l i ớ i một khi bại lộ chắc chắn cũng rước lấy không cùng tầng xuất hiện phiền phước hay là trước h è n bọn phát dục một đợt lại nói tấu chương song chương sáu trăm bảy mươi lấy thân làm mồi mai phục phù cơ chương sáu trăm bảy mươi lấy thân làm mồi mai phục phù cơ nghề nghiệp văn thể sư phù hợp thăng cấp điều kiện mục tiêu nhân số gt ờ nam văn tự số lượng gt ờ m ư ờ i văn thể sư một v một một v hai văn thể sư bốn m hai mới tăng thêm kỹ năng giấy dầu lưu văn lờ v một văn thể sư chỉ có thể ở trên người sống khắc dấu văn tự nhưng thăng cấp đến một v hai về sau cho dù là mất đi hoạt tính giấy dầu cũng có thể làm làm vật trung gian khắc họa c h ứ triện môn này giấy dầu lưu văn kỹ năng nhìn như cùng phù thư có t r ù n g hợp thực thì không phải vậy phù thư là ở trang giấy tấm ván gỗ mấy người vật dẫn khắc họa văn tự phát huy chữ t r i ệ n thần kỳ công năng chỉ có dùng một trong đường nhưng giấy dầu lưu văn thì lại khác chữ t r i ệ n như cùng ở tại trên thân thể con người diễn biến tiến hóa không hưởng công chu du bốn phía vậy phúc lợi khổ cực buôn ba cuối cùng nhận được thu hoạch nhưng mà lờ vờ hai văn thể sư mới mẹ thể nghiệm còn chưa kịp cảm thụ hắn liền bị ngăn chặn bằng hữu nhà ta đạo chủ cầu hiền như khác mời ngươi một đạo gia nhập vào ta phù cơ tổ chức quảng âm tử cùng một cái khác lao giả nụ cười chân thành ngăn ở trước mặt bọn hắn lạng yên không một tiếng động bố trí xuống vòng đây đem chu du chắn chết tại đây phiến nhìn một cái không sót gì bên trên bình nguyên trừ cái này hai người bên ngoài còn có bảy tám cỗ cường võ hơi thở của cấp bậc quay chung quanh một phía phú cơ tổ chức có thể triệu tập sức mạnh hơn phân nửa đều tụ tập ở này rồi quảng âm tử nói, nói ngươi ó i n là ta đã thấy nhớ kỹ nghệ cao siêu nhất văn thể sư ngắn ngủi này m ấ y tháng qua tay chi người không một thất bại đều thu được thoát thai hoàn cốt để thăng bằng hữu gia nhập vào ta kim tiên đạo đi đạo chủ sẽ cho ngươi rộng lớn hơn tương lai chu du nghiêm túc nghĩ, nghĩ cự tiếng nói xin lỗi Ta tới tìm một thư ta sự, một thiên, tổ tại gia địa, này bạn hắn cùng bàn nhập Đứng là vào Điệ, kiếm gửi mời đại cái gọi cái Bắc cũ, chức. vì vị gì, sự, quảng âm tử b sắc n h mặt vừa thu lại xin lỗi ma vân tử bên kia ngươi là không đi được cá lượng đ ị a tổ chức xem như xương thiên phân bộ dương nhiệt cùng phù cơ thủy hỏa bất d u n g bọn hắn có thể nào cho phép một cái văn thể sư gia nhập vào trong đó nhận được như hổ thêm cánh thực lực tăng thêm quảng âm tử c u n g giải ngọc tử thân là đạo chủ phụ tá đắc lực hiểu thêm sắp đến đại sự ở bên trong có một vị cao minh văn thể sư trọng yếu bực nào các m ẫ hôm nay không phải do ngươi lựa chọn ngươi nhất thiết phải theo chúng ta đi quảng âm tử giang hai tay ra cảm thụ một chút bốn phương tám hướng đều là người của chúng ta ngươi mọc cánh khó thoát cái này không thể được chu du sụ mặt nghiêm túc nói kim tiên đạo là một đám người chung một trí hướng tụ tập lại trao đổi lẫn nhau học thuật nghiên、cứu. hợp tác lưu không hợp thì đi làm sao có thể dùng sức mạnh hai vị đạo hữu chẳng lẽ cùng ta nói đùa lão nhi này quả thật rời mục nát phù hợp phù cơ bên trong đối với hắn đánh giá miễn phí giúp người bổ tu chữ triệ không muốn thù lao trong đầu vẫn là lão ngoan đồng một bộ kia quảng âm tử cùng giải ngọc tử đối mặt gật đầu ai nói đùa với ngươi tới nhà đem hắn cầm xuống câu nói này giống như tin tức bốn chu cường võ nhóm nghe tin lập tức hành động đột nhiên càng xa xôi từng đạo nồng nặc khí trụ phóng lên trời trong chớp mắt nhiều đến mười mấy trụ quy mô những thứ này khí trụ đều là cường võ tinh nguyên phóng lên trời dấu hiệu kim tiên đạo phù cơ có thể tính bắt được các ngươi cái đ g ô i các ngươi ẩn thân phía sau màn nhấc lên sóng gió thật cho là chúng ta là không biết gì cả quân cờ sao mau tới mau tới một cái đầu người chính là một cái túi mọi người dược điển được cứu rồi x o n g đời đây là cặp ấy bọn hắn vốn cho rằng thiết hạ vòng đây lại không nghĩ rằng ngược lại rơi vào một cái khác trong vòng đây quảng âm tử khó có thể tin nhìn về phía chu du là ngươi làm không sai chu du gật đầu s ớ m tại đối phương vụ trộm đi theo h ắ n lúc b ả n g đã cảnh báo trên bản đồ tất cả tin tức lộ ra nhân số bao nhiêu mạnh yếu cảnh giới các loại nhìn một cái không xót gì do đó chu du thiết lập xong kế hoạch đúng lúc văn thể sư thí luyện trong hạng mụ có một đặc biệt mục tiêu thích thần giáo phương nam điện bạch di giáo sĩ khương nhất vị này thâm tàng bất lậu giáo sĩ đ ồ n g nhiên cũng là cường võ cao thủ người mang trời sinh tàn phế chữ nếu không phải bảng đem hắn tin tức bày ra chu du căn bản là không có cách phán đoán người này cất giấu nhiều như vậy bí mật do đó chu du tìm được khương nhất lúc đó tình huống là như vậy các hạ là văn thể sư nếu như nguyện ý vào ta thích thần giáo phương nam điện phương tiện đại môn hướng ngươi rộng mở khương nhất thái độ ôn n h u n h ư ngọc vừa thấy mặt đã mời chào chu du hắn đối với bổ tu chữ triển không có quá mức mạnh mẽ yêu cầu thích thần giáo nhân tài đông đúc môn này ít chú ý nghề nghiệp cũng có thu thập nói ví dụ phương tây điện điện chủ chính là thế gian nghe tiếng văn thể sư danh ra mặc dù tất cả điện đều là tương đối lẻ loi nhưng chỉ cần cam lòng trao đổi thỉnh ra tay với phương một lần không có vấn đề gì muốn so sánh cá nhân hắn tình huống mở rộng phương nam điện thực lực mới hơi trọng yếu hơn cho nên hắn muốn kéo trụt dù nhập bọn nhân sinh trăm năm bất quá một cái trước mắt sau đó không g à n buộc dung nhập bùn đất cũng tốt đốt, đốt thành cho cũng được cũng là cơ bản giống nhau lao phu đối lựa táng không có thành kiến gì khương nhất nghe xong liên tục gật đầu lợi này đối với khẩu vị hắn cần phải là hắn thích thần giáo người nhưng mà chu du lời nói xoay chuyển lão phu trung quy là kim tiên đạo thân bằng hảo hữu đều đang đạo bên trong thay đổi địa vị giá quá lớn cái này niên kỷ cũng không muốn rằng co lại nói các ngươi không phải vẫn muốn đối phó phù cơ tổ chức sao có s ẵ n liền có một cái cơ hội tốt không sai chu du được chứng kiến khương nhất năng lượng hắn lưng tựa thích thần giáo có thể triệu tập đông đảo cường võ tới phủ thành họp phủ quân đều nắm lại chỗ cho hắn mượn khi hội trường thích thần giáo cùng kim tiên đạo thế như nước với lửa thích thần giáo phương nam thần điện khương nhất gặp qua quảng âm tử giải ngọc tử hai vị ân túc phong tử không đến sao khương nhất nhắc đến ba cái danh hảo cũng đã từng trải qua côn bằng tử nội danh ở vào đạo chủ dưới quyền tướng tài đắc lực lần này tổ cục sớm định ra mục tiêu là quảng âm tử một người không nghĩ tới bao phủ hai con cá lớn nếu có thể nhất cử bắt lấy bọn hắn phủ cơ đạo chủ tất nhiên tổn thất nặng nề hai vị còn xin trước tiên xử lý chính mình sự t ì n h cắt mẫu không phục hồi chu du hướng về quảng âm t ử hai người c h ắ p tay một bộ không có sự t ì n h của ta ta liền đi trước liễu thái độ đáp lại hắn là quảng âm t ử cùng giải ngọc t ử không hẹn mà cùng xuất thủ hai người này nghiễm nhiên cũng là cường võ cấp bậc xuất thủ c â y độc n g o n t u y ệ t thái độ rõ ràng hoặc là đem hắn bắt sống làm con tin hoặc là trực tiếp đánh chết cho h ạ giận muốn chạy không có dễ dàng như vậy lúc này bốn phía đã lần lượt vang lên giao thủ và chạm tiếng nổ thiên tượng địa lý lọt vào cực lớn q u ấ nhiễu bốn phía từ trường hỗn loạn tia sáng lúc sáng lúc tối giống như ngày tận thế tới phú cơ tổ chức đầu người có treo thưởng người đánh tới động lực mười phần động thủ hoàn toàn không có giữ lại tấu chương xong chương sáu trăm bảy mươi mốt vạn chúng nhìn chừng chừng đào chi yêu yêu chương sáu trăm bảy mươi mốt vạn chúng nhìn chừng chừng đào chi yêu yêu quảng âm tử dùng là cường võ thủ đoạn một q u y ề n như lưu tinh sa đoạn thiên thế vạch ra khói đặc quần quần xích hồng quy tích bốn phía không khí run dày mặt đất chập trùng không chắc tạo nên đại hạ tương khuynh cảm giác tuyệt vọng một q u y ề n này đứng ngũi chịu xảo mục tiêu chính là chu du chu du lui lại mấy bước đột nhiên phát giác bốn phương tám hướng chuyển đến gò bó nguyên lai là giải ngọc tử từ phía sau lưng hạ thủ gi mọi người sức mạnh lấp kín đường lui của hán mọi người ba người vì mọi người hợp chúng nhân c h i lực v â y hợp chính là lấy nhiều đánh ít tuyệt hảo thủ đoạn hắn thu thập khác biệt cường võ tiết ra ngoài năng lượng tạo thành gò bó ép chu du không cách nào lui lại chỉ có thể ứng chiến quảng âm tử hoàn dương bổ kiếp lục môn này cường võ huyền công là bắc địa lưu truyền rất rộng quyền công người tu luyện rất nhiều rất nhiều gương mặt quen đều coi đây là chủ tu bệ hẹ này nói đã từng trải qua côn bằng tử từ đó diễn hóa ra lòng đấu kị trường lực sát thương rất lớn quảng âm tử quen giống như vạch phá chân trời thiên thạch mang theo tinh hỏa ánh sáng nhạn cùng thiên đ i ệ ma sát sinh ra mạnh nóng nhiệt độ cao đủ để thể thể. Hơi hơi h ò quảng âm tử một quyền này ở phía trước giải ngọc tử tụ tập mọi người gò bó ở phía sau đoạn tuyệt tất cả chạy trốn có thể giá trị này tuyệt cảnh chỉ có đạo này chưa triệt có thể bắt lấy trong còi u minh một chút hy vọng sống tinh vẫn còn thiên quyền quảng âm tử hét lớn một tiếng nằm đấm ở giữa chu du thân thể toàn bộ không gian lắc lư hai cái giải ngọc t ử trước hết nhất phát giác được d i biến bởi vì hắn thực hiện trên người chu du gò bó trong nháy mắt rơi vào khoảng không mục tiêu tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà t í c h tắc này chính là quảng âm tử nắm đấm chạm đến chu du thân thể một khắc này đông quảng âm tử nắm đấm giống như đánh trúng trên mặt nước cái bóng đánh ra gợn sóng không gian đồng thời cái bóng vỡ thành vô số quang ảnh lưu lại chu du chạy trốn trốn qua phủ cơ tổ chức hai đại tướng tài liên thủ bỏ trốn mất dạng sau một khắc quảng âm tử ống tay h á o run run bay ra một vật tách ra tỏa hào quang trên không phát họa ra một to bằng cái thất văn tự đạo chủ mạc bảo t r ư c triện hiện trong tuyết Bằng n đây là chữ i viên n kia triệt ở giữa quyết đấu dấu đối với hiện cuối cùng vẫn là phủ cơ đạo chủ cao hơn một bậc vượt trên chữ triệt hiện dư quang bao phủ b ộ t phía nhường hắn không còn chỗ ẩn thân bại lộ tại phù cơ trong tầm mắt mọi người càng chết là giải ngọc tử cũng theo sát phía sau xuống tay với hắn rồi ẩm chu du đưa tay đối với hắn đánh nhau liếu hai cái c ư ờ n g võ thực lực triển lộ không bỏ sót càng làm cho quảng âm tử giải ngọc tử kiên định lưu hắn lại quyết tâm một khi tiêu giao tử nhận được trợ giúp của hắn l ư ợ n g địa tổ chức như hổ thêm cánh đem thăng cấp làm phù cơ tổ chức họa lớn trong lòng ba người thành mọi người toàn tâm toàn ý giải ngọc tử đột nhiên phát chiêu thần kỳ đem chính mình quảng âm tử nối thành một mảnh bao lại người thứ ba chu du bị động liên hệ chu du cứ nhiên trở thành ba một người trong vì ô h này bạch thi giáo sĩ cũng không phải hạ người qua loa hắn mặc dù bị chu du thuyết phục lại không có vì người khác mình làm người hưởng giấc ngộ lần này thích thần giáo hành động cần phải nhất cử nước thiện đệ nhất hủy diệt bắc địa phù cơ tổ chức hơn phân nửa thế lực ép đạo chủ tự mình hiện thân đệ nhị sao liền là hướng về phía trụ du cái thân phận này một tôn danh gia thủ pháp văn thể sư hào không tranh cãi là chiến lược tài nguyên phương nam điện như nhận được chu du nhảy lên trở thành điện thứ năm đứng đầu cũng không phải là không có khả năng mấu chốt ở chỗ thời cơ động thủ động thủ sớm chu du có thể thừa dịp lấy bọn hắn giao thủ bỏ trốn mất dạng rơi vào cái giỏ trúc múc nước công giá tràng động thủ t r ư m kim tiên h đạo phủ cơ hai đại đem đều là khó giải quyết hàng người rơi trong tay bọn hắn vô cùng khó khăn đoạt ra tới do đó k h ư ơ n g nhất nhìn thấy chu du bị tụ tập ít người có pháp vây khốn không có phản kích dấu hiệu liền biết nhất thiết phải xuất thủ bởi vì niệm sinh nguyện bởi vì nguyện sinh đi bởi vì đi nghề sinh sống bởi vì nghiệp trái tây báo quả báo sinh luân hồi nhất nghiệm luân hồi lên vạn thế khó giải thoát khương nhất song trường đầy ra sau l ư n g dâng lên một tôn thương xót cự đại thần tượng thích ta thần linh chúng sinh phải giải thoát tượng thần hai mắt mở ra con n g ư ô i văn tự lưu chuyển thành q u a n mang ấm vang bao phủ xuống tại giải ngọc tử ba người bầu trời trong khoảnh khắc chữ triện mọi người thủ đoạn bị phá đi chu du lảo đảo mấy bước hướng phía trước còn không có đứng vững liền phát giác thân thể đang lên cao nguyên lai、like、là khương nhất sau l ư n g tượng thần lập tức lòng bàn tay nâng hắn chầm dai thu đến trước mặt biểu lộ không vui không buồn hỏng bét chân trước ra hộ khẩu chân sau vào hổ trên tranh tranh h thực tế tay, sau, mệnh, ra, ra thực thế, lấy văn thể sư các mẫu thân phận hành động phía trước hắn đặc biệt chụp vào tầng hồ giáp các mẫu thân phận cũng không phải là bản thể thay hình nội dạng mà là đệ nhị áo lót ma vân tử ngụy trang thân phận theo lý thuyết cái thân phận này có thể sử dụng bảng hình chiếu tiến hành thu về cùng đưa lên trước mắt bao người văn thể sư cắt mỗ hai tay c h ậ p lại dung mạo dán mua khuôn mặt có chút động thân thể từ dưới đi lên búp hơi tóc xám vô số điểm sáng dâng lên bóng lưng trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa nâng lên hắn bàn tay to lớn cấp tốc khép lại vô số điểm sáng từ khe hở tràn ra có thể bung ra phía sau chương lòng bàn tay không có vật gì không khí vẫn trải rộng chữ ớ triện hiện dư ba loại tình huống này cắt mỗ rất khó ẩn tàng theo lý thuyết hắn chân chính rời đi tại song phương tranh đoạt thời khắc kịch liệt nhất cái này là làm được bằng cách nào khương nhất trong mối vẫn không có cách giải quảng âm tử giải ngọc tử mấy người cũng là không hiểu ra sao thủ đoạn này đã vượt qua song phương nhận thức rồi t r o n g m ặ t một lát sau song phương ra tay đánh nhau thích thần giáo cùng phù cơ tổ chức hôn chiến kéo dài rất dài một đoạn thời gian cuối cùng quảng âm tử cùng giải ngọc tử hai người thảm bại trở ra khương nhất một phương hoàn toàn thắng lợi sau đó thiên diện đường treo thưởng cửa sổ ước chừng thực hiện năm mai chữ vật túi cũng là có thể chứa dụng thuốc loại kia dẫn phát trận đại chiến này văn thể sư các mẫu bởi vậy danh tiếng văn xa trở thành các phương truy tìm chính là mục tiêu chỉ là chu du sớm đã hoán đổi đến bản thể lấy hổ đói chu du thân phận xuất hiện lần nữa tấu chương song chương 672. lại thêm một mùi lửa chương 672, lại thêm một mùi lửa văn thể sư nghề nghiệp thăng cấp cái này nhiệm vụ xem như đã qua một đoạn thời gian chu du sử dụng bảng hình chiếu rời đi chiến trường về sau hoán đổi đến bản thể thân phận lấy cường v õ thân phận lĩnh hội b í tảng huyền bí phù sa không lưu ruộng người ngoài hắn lại động sử dụng thủ đoạn đem bí tảng từ đầu l n ở trên người chiều sâu khai quật tự thân tiềm năng chu du tiềm năng chia hai cỗ một là đến từ tổ tiên huyết mạch hai là tổng sư ân ký hai thứ này át chủ bài nếu có thể hoàn toàn khai quật tiềm lực đồng thời điệp ra hiệu quả tương lai đột phá tông sư tuyệt không phải không thể nào nhưng vẫn là câu nói kia chỉ có bảo sơn lại không biết từ chỗ nào ra tay mới là lớn nhất b i h a i bí tàng nhóm này từ đầu nhường chu du thu được nhận thức tiềm lực tiếp xúc tiềm lực đồng thời từng bước khai quật ánh dạng đông đón lấy tới có hai con đường một là đại dần sơn bên kia hổ thi là mạnh vũ thất trọng tiên chủ ta tu cựu nhu nhị hổ thần lực không thiếu được hắn bên kia chỉ điểm cùng sau này hai là hát vân hương đã từng trải qua hát vân sơn cũng có cường võ trung hậu kỳ cường giả nếu có được đến bọn họ di bảo b ư ớ theo cường lý thuyết lấy cường võ tam trùng thiên vì sông vào mục tiêu giữ gốc là tấn thăng đến cường võ hai trọng thiên còn có khối kia một trường đỏ nhạc dược điền bây giờ đại hạ cùng đại xà đang âm thầm thủ hộ vũ nhân không tiếp tục đi náo ý đồ xấu gì nhưng mà lấy chu du trên mặt nội thực lực không cách nào tại vũ nhân trên địa bàn giữ vững khối này dược đ i ệ n do đó nhất thiết phải thuận lý thành trương xuất thủ chữ vật túi bốn không đem khối kia dược điện rời đi theo phủ cơ tổ chức thảm bại khương n h ế t thủ hạng tử trận thành viên đều bị coi thành treo thưởng trả tiền mặt liêu ước chừng năm ai chữ vật túi cái này năm a i túi xem như kích nổ triệt để tọa thật trong truyền thuyết cho nhường vô số cường võ đ i ê n cùng một phương diện gia nhập vào truy sát quảng âm tử giải ngọc t ử đội ngũ ngày càng bành trướng đều theo phía sau đoạn đầu người một cái phủ cơ thành viên đầu người giống như là một khối rộn thuốc túi cái này sổ sách quá tốt được rồi một phương diện khác cái kia năm a i chữ vật túi cũng thành trích thủ khả nhiệt mục tiêu chu du còn đánh giá thấp nhân tính ném ra ngoài túi làm mùi dụ bản ý là thôi động phụ cơ bị tiêu diệt tiến độ nhưng mà phụ cơ tổ chức thâm căn cố đế thế lực khổng lồ đạo chủ càng là thâm bất khả c h ắ c không phải mỗi cái cường võ đô dám tham dự vây công nhưng bọn hắn cũng túi làm sao bây giờ cướp người khác thôi chữ vật túi lại không có viết danh tự ai cầm tới cũng có thể dùng vậy liền đem nó biến thành vật vô chủ thôi cường võ ở giữa tranh đoạt tại lạng yên không một tiếng động ở giữa triển khai nếu như là chống không túi c ò tốt một khi có người sớm chứa vào liễu dược điển chính là mua một tặng một thiên đại h ì sự đây là bước ta thăng cấp sản phẩm phòng chống nha chu du vừa thăng cấp văn thể sư bốn hai giấy dầu lưu văn cái này một kỹ năng thì có đất dù võ chữ vật túi chất liệu là người ra vừa vặn có thể dùng chữ triện thiết trí khóa mật mã mở ra chìa khóa cũng rất đơn giản văn tự chỉ có người sở hữu mới có thể thiết trí ban đầu mật mã một khi túi rơi tại người khác trong tay không thể họ môn mà vào giống như là phế vật một tòa thành trì thiên diện đường treo thưởng cửa sổ cái nào đó cường võ vừa đưa ra kim tiên đạo đầu người thu hoạch một cái chữ vật túi không yên lòng mở ra thí nghiệm xẻ một tảng lớn đồng ruộn bỏ vào lấy ra nửa ngày phát giác quả thật như truyền ngôn nói tới kích động đến suýt chút nữa rơi lệ ta dược điền được cứu rồi hắn dễ dàng sao bớt ăn bớt mặc mấy chục năm mới toàn một khối dược điền bấp bênh thời khắc muốn bảo trụ đồng ruộng hy vọng cuối cùng chính là chỗ này mai túi vì thế hắn không tiếc vận dụng tài nguyên san r ế t vừa ẩn giấu rất sâu phủ cơ thành viên thu được treo thưởng bán thưởng đồ vật đã thu đến tiền hàng thanh toán xong cường võ thu hồi chữ vật túi đang phải ly khai đột nhiên nhìn thấy túi hiện lên văn tự lấp lóe mấy lần tiêu thất hắn ngu ngơ phúc chốc tùy theo cùng h ỉ t a ma vân tử cũng quá thân mật đã như thế trừ ta bên ngoài không có người có thể ngấp nghẽ ta d ư ợ điền hắn không chút do dự cắn nát đầu ngón tay tại túi trên viết cái tiếp theo văn tự xem như khởi động máy mật mã tiến hành sơ thủy hóa túi hấp thu chữ bằng máu về sau mặt ngoài khôi phục sạch sẽ cường võ thử lại nghiêm túc phát giác bình thường thủ đoạn đã không mở được trừ phi hắn lấy tự thân huyết khí vạch ra viên kia văn tự mới được hơn nữa không phải đơn độc văn tự liền có thể mở ra mà là bảng định chữ viết của hắn cùng huyết khí ngoại nhân không có cách nào bắt trước chuyện giống vậy phát sinh ở bắc địa thành trì lớn bé tầng này mạ hoa phương sách bắt được cường võ nội tâm của nàng đối với ma vân tử cảm quan tăng v ư lên bọn hắn liều sống liều chết tranh tới tranh lui cũng không phải là vì liếu người khác làm áo cưới đấy túi khóa lại mật mã trừ ta bên ngoài không người có thể giải sau khi ta chết đồ vật đi theo mục nát cũng không quan trọng báo danh treo thưởng nhân số tăng v ụ t lên phụ cơ tổ chức thành viên càng thêm tràn ngập nguy hiểm tùy theo chuyển tiếp đột ngột đấy nhưng là giết người đoạt bảo cái kia rút đại thông minh lao đặc biệt ngươi cũng thật bị ổi muốn túi chính mình đi d ã i ngươi không dám đắc tội kim tiên đạo lại tới đánh lén ta hưởng phí ngươi ta nhiều năm giao tỉnh cho tới bây giờ mới nhận rõ diện mục thật của ngươi một cường võ bị vô số đen nhánh gai sắt cắm giữa không trùng những thứ này phá đất mà lên gai sắt giống như có sinh mệnh kéo dài lớn lên không giờ khắc nào không tại sẽ rách hắn nụ c thân triệt tiêu khép lại sinh trưởng sức mạnh hắn trọng thương tại người đào thoát vô vọng chỉ có thể mở miệng chửi mắng không nói v õ đức đối phương lao đặc biệt thần thái tự nhiên từ bên hông hắn lấy xuống chữ vật túi hướng hắn lay động hiện tại dược điển là của ta bị đánh lén bị thương nặng cường võ chừng mắt m u ố n nước, nằm mơ giữa ban ngày ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi đột nhiên hắn thần sắc biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi nhịn không được cười to nói còn có chuy h á n quả quyết cắn đứt một đoạn đầu lưới phun ra đại đoàn huyết vụ bên trên bách đạo huyết t i ễ n hướng về lao đặc biệt mặt v ọ t tới lao đặc biệt thổi xả giận huyết tiễn nao g nhao nổ nát b ấy huyết vụ rơi vào túi bên trên giống như b ọ t biển hút thủy biến mất không còn tam tích đừng làm dơ đồ vật lao đặc biệt nắm r ố t chữ vật túi dây thừng bung ra phía sau cái gì cũng không phát sinh đây chính là một ngụm bình thường túi ra bên trong trống g i n g chỉ chứa một quyền không có d ư ợ c điện cái gì cũng không có người dùng liễu thủ đoạn gì ta rõ ràng nhìn tận mắt người đem rượu điện tồn vào trong đó trong lúc đó cũng không có thay thế chính là cái này túi lao đặc biệt thẹ nói đến cùng xảy ra chuyện gì x ó a điều cường võ ánh mắt mang theo khinh bỉ và khinh thường chẳng lẽ không biết sao túi thăng cấp không có có chủ nhân cho phép ngươi coi như cấp đi cũng vô dụng lao đặc biệt ngươi ư ở n g làm tiểu nhân rồi không thể nào lao đặc biệt phát như điên đem túi lật qua lật lại kiểm tra nhưng thủy trung không thể họ môn mà vào cường võ trào p h u n g nói ngươi có biết hay không ngươi bây giờ liền giống một cái tuyệt lộ cậu muốn hoặc là cậu ta ta cho ngươi mở túi ra lao đặc biệt cũng coi như không đếm sửa đến thế mà hướng hắn khom lưng túi đầu đừng trí khí rồi nhanh mở ra cho ta cường võ thổi một huýt sáo phun ra một chữ chữ vật túi thổi ra một cỗ thanh p h o n g sen lẫn quen thuộc dư ợ c hương lão đặc biệt lớn vui không kịp chờ đợi đưa tay đi vào kết quả bị trùng điệp cắn một cái ngốc hả ta trong d ư ợ c đ i ể n cất g i ấ u bảo vệ dị thú có độc cường võ thừa cơ phản kích thoát khốn sau khi thành công phản s á t đoạt lại mình chữ vật túi tấu chương xong chương 673. t h ầ n ngọc vi chủng chương 673, t h ầ n ngọc vi chủng làm cái giao dịch đi ngắt ở chu du trước mặt thẳng thắn nói thậm chí lòng tin mười phần đưa ra giao dịch là một cái vô nhân ân xác thực tới nói chỉ là một cái du liệt tay tầm thứ vô nhân nhưng hắn lại là một cái vô cùng kỳ lạ vô nhân tướng mạo càng tương tự với người trung nguyên tộc đã chứng minh hắn hôn huyết vô nhân thân phận kể từ vu la diệp mang theo hôn huyết vô nhân đỉnh tiêm tinh nhuệ chỉnh thể phản bội chạy trốn về sau còn giữ lại hôn huyết vô nhân thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm chu du trước mắt vô nhân chính là chứng minh hắn tự báo tính danh lục tượng hình phụ hệ là người trung nguyên tộc mẫu hệ là vô nhân mặc dù có du liệp tay thực lực nhưng thân phận đi nhưng là thấp nhất chiến ô chiến ô là vô nhân bộ lạc phá hôi xung kích chịu chết lội bẫy dập h a o tài không có nửa điểm nhân quyền có thể nói lục tượng hình trên thân vết thương ch khắp nơi đều là độc trùng gặm cắn vết sẹo muốn rõ ràng hắn còn có kiêm chức uy độc trùng trên người mặc cũng là bình thường nhất g i a thú không có phòng ngự khí huyết công kích tác dụng lẫn vào đủ thảm nha chu du ánh mắt quét về phía phía sau hắn khắp nơi đều có vô nhân thi thể đám này không vô nhân cũng là không may mắn một đầu gặp được chu du tình huống đều không biết rõ ràng liền x ô n g lại kêu đánh kêu giết là thật là chủ động khiêu khích cũng không quan trọng là quy củ gì rồi chu du tiểu thí ngư đao đem hắn đều thanh lý không nghĩ tới còn có cá lọc lưới tên là lục tượng hình hôn huyết vô nhân thế mà kích phát huyết mạch trong cơ thể thiên phú đỡ được một kích trí mạng mặc dù chu du không có sử dụng thực lực chân chính nhưng có thể đỡ xuất thủ của nàng tuyệt không phải hạ người qua loa huyết mạch này tuyệt đối là lưu lạc đến bối bắc cảnh thế gia hậu duệ chu du một khi tiếp xúc liền phát hiện l ụ c tượng hình huyết mạch t i ê n phú nguồn gốc từ thế gia tăng thêm cha hắn hệ là bên trong người trung nguyên tộc đáp án dĩ nhiên là ván đ ạ i đóng thuyền thế gia nội bộ tranh đấu huyết tinh tàn nhẫn thường xuyên có từng nhánh bị tiêu diệt tình huống ngẫu nhiên có cá lọt lưới tại trung nguyên không mảnh đất cắm rủi liền chạy trốn tới bắc cảnh sông tạm những thế gia này hậu duệ hạ tràng cơ bản giống nhau kết cục đã định bắc cảnh man hoang khối cùng hòa và v u nhân khổng l ngẫu nhiên cũng có l ụ c tượng hình dạng này phản tổ dị loại luyện quyền tập vo phía sau bắn ra khác hẳn với thường nhân thiên phú cái này tại trung nguyên thế ra là thiên tài nhưng mà tại vũ nhân bộ lạc bên trong chính là nguyên tội nhất định bị giáng chức t h ấ p t r ê n ép chu du h ứ n g thú ôm cánh tay cười nói ngươi có cái gì tiền vốn cùng ta làm ăn phải biết ngươi trong mắt ta chính là một con ru ru ru nhẹ nhõm có thể ngân h i chết l ụ c tượng hình mồ hôi lạnh trên trán đưa ra ta thật có vật ngươi cần ngươi là cường võ nhất định cần vật kia chu du giật mình trong lòng cái này đơn thuần l ờ i nói vô căn cứ rồi nho nhỏ chiến đô lại là vô nhân tầng dưới chót nhất nhân vật làm sao có thể biết liên quan tới chữ vật túi manh mối hắn dơ lên trưởng liền muốn đánh chết đối phương lục tượng hình l i ề u mạng kêu to n g ự c tại ngạt t h ở trạng thái dưới bộc phát phun ra ba chữ côn bằng tử ba chữ này quả nhiên có hiệu quả chu du bàn tay tại nửa đường phanh lại ngừng giữa không trung nói một chút lục tượng hình ngữ tốc cực nhanh dù sao việc quan hệ tính mạng mình dây dưa dài dòng phong hiểm quá lớn nhất thiết phải gây nên đối phương chú ý côn bằng tử cùng ta vô tộc cấu kết chắc h ẳ n ngươi h ẳ n biết hắn mấy lần đến tìm đại không đại vũ thương lượng lưu lại rất nhiều tin tức người bên ngoài nhìn không ra cái gì ta lại tìm được một chút vật hữu dụng có thể giúp ngươi bắt được dấu diếm phù cơ dương nhiệt hôm nay hành tình một cái đầu người một cái túi ta có thể cho ngươi ba người đích tình báo cái này có thể đổi ta một cái mạng sao một cái chiến nô biết nhiều như vậy cũng coi như là thiên phú dị b ậ m a thông minh lại có tâm kế thân là hạ tiện nhất tầng dưới chót còn thời khắc chú ý lưu ý tới tầng gặp phải tuyệt cảnh ý đồ tự cứu nếu không chết tương lai tất thành nhân vật chu du đang muốn cái thuận lý thành trương lý do thu được một hai kiện chữ vật túi bất quá ngủ gật tới gối đầu bị d ế t khí một tay gật đầu nói nói đi có thể hay không lập xuống lời thề chờ ta nói ra bí mật liền thả ta đi lục tượng hình cầu đạo chu du hời h ậ n trong n g a y mắt nếu như ở trước mặt n g ư ơ i đấy là của các ngươi đại vụ ngươi tin tưởng hắn lập hạ lời thề sao sao lời thề ước thúc ở chỗ ngang hàng thực lực trên lệnh quá lớn lúc cái gọi là lời thề chính là một tầng thổi qua liền phá giấy dầu lục tượng hình trầm mặc đây là máu rầm rề thực tế tuyệt cảnh cầu sinh nghe tới phăng k h o n g kỳ thực là đem tự thân tính mệnh ký thắc vào địch nhân thương hại bên trên hắn trầm mặc phút chốc nói, nói côn bằng tử có mấy cái nanh v t phân biệt hắn g ầ n từng chữ nói xong mình manh mối không ngoài sở liệu tất cả tình báo hoàn toàn là căn cứ chính mình quan sát cùng suy đoán mà đến tồn tại rất nhiều thiếu hụt chỗ chu du bình tĩnh ngay xong lông mày treo lên hỏi hắn ta như thế nào xác định không phải cạm b ấy đâu nếu như là cạm b ấy sau lưng thì có phủ cơ cùng v u nhân cấu kết ai đi liễu cũng là chết cường võ đang nghi quá làm người đau đầu rồi lục tượng hình k h ẽ cắn ngôi ngài là đại nhân vật trong lòng tự có một cây sừng nếu là còn không tin ta có thể một t r ư ờ n g đập chết ta tương lai ngươi không chết chắc có một phen thành thử chu du lời nói n h ư ờ n g hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai lập tức kịch liệt đau nhức đánh tới cái chán như sắt đâm vào muốn chui phá đầu cốt đâm vào tùy não l ụ c tượng trong lòng rung mạnh hỏng bét thua cuộc cái này cường võ là trở mặt vô tình ra tay ác độc nhân vật đáng tiếc đời này không thể sống lấy hoàn thành di nguyện của tổ tiên chờ hắn khi tỉnh lại đầu lạnh lẽo giống như lỗ hổng như gió mang theo hơi hơi căng đau một lát sau mới phát hiện nguyên lai là đầu chỗ sâu thêm ra một cái khối băng một dạng thức thể thời khắc tản ra hạt khí đây là vị nào cường võ vật lưu lại sống sót vui sướng kéo dài không ra phúc chốc lại bị đầu nhiều hơn một cái khối b hắn có thể chắc chắn cái này không là vật gì tốt tuyệt đối ẩn chứa lấy hiểm ác dụng tâm nô、no. đột nhiên l ụ c tượng hình huyết mạch chi lực đã từ chỗ sâu trong góc đoàn k i a khối băng lập tức xù lông phun ra m ả n g lớn hàn quang những cái k i a hàn quang bao phủ đầu góc hắn bốn phía không lưu nửa điểm góc chết đem hắn từ nhỏ đến lớn tại vu tộc kiến thức đều hấp thu vô số cương châm đâm vào kịch liệt đau nhức tại não hải nổ tung hồi lâu sau l ụ c tượng hình xóa đi thất khiếu chảy ra vết máu hai mắt vô cùng sáng tỏ nhân họa đất phúc ta thế mà nhận được ba vu ở bên trong chú vu truyền thừa hắn vô ý thức nhìn một phía lại nơi nào còn có trụt du dấu vết. phù thủy hạt giống này đã loại trên người lục tượng hình những cái kia v u nhân viễn cổ quý loại nếu như biết là một hôn huyết chiến n ô nhận được chính thống nhất phù thủy truyền thừa thật không biết là phản ứng gì lục tượng hình tính tình hung ác thân kiêm huyết mạch xung đột tất nhiên sẽ đem v u nhân bộ lạc quáy đến l o n g trời lở đất chu du chủ tu quyền công chữ triện phù thủy từ này đầu không giành bận tâm chẳng bằng mượn tay người k h á c lục tượng hình chính là hắn tuyển định hạt giống ôn dưỡng mục tiêu chắc chắn trong tương lai bắn ra lực lượng kinh người tấu chương song chương sáu địa tông di mộ chương sáu địa tông di mộ lục tượng hình cho ra ba người tên trong đó có một là côn bằng từ háo lót một cái đã sớm chết bệnh còn lại cái tiếp theo không nên đối với hắn cách cục có quá lớn mong đợi nhịn không được thở dài nếu không phải kiếm c ơ đem phủ thủy an trí trên người đối phương hắn làm sao có thể tin tưởng một ít tiểu chiến nô có thể có cái gì quý giá tình báo một cái tầng dưới chót nhất hôn huyết vũ nhân sống sót cũng rất không dễ dàng chớ đừng nhắc tới d i tham cơ mật trọng yếu lục tượng hình không lựa lời nói hoàn toàn là vì cầu sinh vượt xa bình thường phát huy chu du cười nhẹ lắc đầu phát một phong thư cho liễu cân bắc có người trong tay ngươi ta cần đầu của hắn duy nhất đáng tin người thứ ba phù cơ tổ chức thành viên tiềm ẩn tại liêu gia phụ trách giám thị liêu thiên hiến phụ tử người này ẩn tàng cực sâu trận k i a sóng gió lớn sừng sững không ngã đến nay tại liêu gia mai phục liêu gia có thể rút một tay trước mắt liền liêu cân quắc cái này bạn cũ bằng hưu cũ rồi liêu cân quắc khôi phục rất nhanh không có mấy ngày liền mang theo đầu người đến đây b à i kiến chu du chu tôn giả đây là thứ người muốn chu du lấy ra đầu người xem xét lật ra phù cơ tổ chức thân phận đặc thủ nhẹ gật đầu không sai vật tới tay rồi phù cơ thành viên đầu người có thể hối đoái chữ vật vội bốn không chuyện này sớm đã thông dụng liêu cân quắc cũng biết chu du đối với hắn giảng giải nói ta từ một vô nhân trong miệng cha hỏi ra ba cái kim tiên đạo ngươi đây là cái thứ ba chẳng phải là nói tôn giả có thể vào tay ba mai chữ vật túi liêu cân quắc hai mắt sáng lên ổn quyền chúc mừng chu tôn giả phúc duyên thâm hậu ừ m nhờ lời chúc của ngươi lần này giúp đỡ c h i t ỉ n h ta nhớ ký rồi sau này tất có hồi báo liêu cân quắc rõ ràng không quan tâm hồi báo chú ý của hắn điểm tại ba mai chữ vật túi bên trên mọi người đều biết chu du từ vô nhân trong tay đoạt được một khối d ư c điểm trang một mai còn thừa lại hai mai chữ vật túi chống không nàng khẽ cắn n ô i quyết định tiến lên chu tôn giả người ta là bạn cũ hiểu nhau lẫn nhau hiểu rõ ta cũng tin được nhân phẩm của người bây giờ có một cọc thiên đại phú quý muốn xin người hỗ trợ mặc dù mộng ở bên trong lấy được tin tức nhưng lấy năng lượng của nàng đối mặt bằng đại bảo sơn lại vô kế khả thi cho dù đã xác định phương vị cùng địa điểm nhưng muốn đi vào địa tông di mộ ít nhất cũng phải cường võ cảnh giới bên cạnh gần nhất chính là liêu p h ư n g cát hắn vừa thăng cấp cường võ nhưng liêu cân bắc không nguyện ý nhất nhường hắn và liêu ra biết địa tông di mộ tin tức căn cứ vào gia tộc phong cách một khi bị bọn hắn biết chỗ có chỗ tốt tất nhiên xung công lưu cho nàng đơn giản là chút canh thừa thịt mội liêu cân quắc nhận định cái này là cơ duyên của mình chính mình muốn chiếm kẻ phá của do đó nàng chế định kế hoạch m ờ i gia tộc bên ngoài giúp đỡ cộng tham địa tông di mộ chu du chính là mục tiêu lại thêm chu du lần này vào tay ba mai chữ vật túi phân lượng tăng thêm một bước địa tông di mộ tất nhiên cất dấu càng thêm quý báu thiên tài địa b ả o nếu có chữ vật túi cấy ghép thu hoạch đem so với đơn giản khai thác càng thêm phong phú gấp trăm lần Ừm. Chu du nghe xong cân quắc nghe thiệu, Du Liêu xong giới liêu sư phó theo ta thời đến chuyện này không vội vàng được chu du trầm ngâm chốc lát chúng ta có thể định vị quân tử hiệp nghị đợi ngươi đột phá mạnh vũ hậu chúng ta có thể cùng nhau đi tầm bạo trước đó ta có thể đủ khả năng giúp ngươi nghe nói như thế liệu cân quắc lòng tràn đầy cũng là thụ s ủ n g nhược kinh nàng đã làm xong thua thiệt chuẩn bị không nghĩ tới chu du như thế công bằng trợ nghĩa chẳng những không có buộc nàng thổ lộ địa điểm hoặc ký kết một cửu hai tám khắc nghiệt chia hiệp nghị ngược lại muốn giúp nàng đột phá cường võ nàng từ nhỏ đến lớn từ không một người như thế thực tình chân thành đối đãi chu tôn giả ta liếu cân quắc thề với trời á t hẳn không phụ ngươi có ý tốt nàng thả l ò n g trong lòng đầu đề phòng lại thổ lộ một cái tình báo trọng yếu gia sư mù đại sư đã dùng cá nhân thân phận gia nhập vào tổ chức bí mật lượm mà bởi vì lượng địa tổ chức cùng phù cơ đối địch còn xin chu tôn giả t h a giữ bí mật liêu cân quắp dừng một chút nguyên bản kế hoạch của ta mặt khác đầu người làm ngồi nhử thịnh mạnh vũ bang vội vàng bây giờ có chu tôn giả hết sức giúp đỡ có thể tạm thời hoãn một chút rồi ừng không sai ta cầm chiếc túi đi rời đi một trường đọ nhạc dược điện đợi luyện thành đại dược về sau Ta không ư đem một trường đỏ nhạt tận gốc ổ bị tổ rời đi đối với cái này bọn hắn cũng không thể tránh được ma vân tử chỉ tiếp thụ đầu người hồi đoái mà kim tiên h đạo phủ cơ tổ chức lại là bọn hắn đồng bạn hợp tác không tiện ra tay trái lại khắc cường võ liền không có chướng ngại tâm lý rồi coi như vốn không quen biết một cái ngươi nhìn gì lại nhìn ta gọi n g ư ơ i mượn cớ liền có thể sư xuất hữu danh động thủ diện s á t chi võ giả bên này chữ vật túi càng ngày càng nhiều chứa vào dược đ i ể n bên người mang theo muốn đánh lén cũng không triệt đoạn tuyệt lương thảo kế hoạch đã dần dần mất đi lực uy hiếp đến nỗi chu du rời đi ruộng thuốc sự tình bất quá là đại bối cảnh cái tiếp theo tiểu sự kiện mà thôi không người hoài nghi có tối đa nhất mấy cái cường võ ghen ghét hắn vận khí tốt vừa tấn thăng cường võ thì ung dung vào tay một khối dược điền ít nhất bước về phía hai tam trùng tiền con đ ư ờ n ổn so sánh d ớ i những cái kia không có môn phái cường võ nhóm li thậm ì m k chí hồ thi cũng không có công nhân tỏ thái độ che đậy hắn đối với một ít có mà nói chu du trên tay viên kia túi chứa rượu điển thuộc về vật vô chủ có thể đoạt lấy dù là có nhận chủ mật mã cũng không trở ngại không giết chết hắn để lại người sống khảo vấn không phải rồi trí tuệ con người là vô cùng cuối cùng có biện pháp lách qua cửa ả i đoạn này thời gian lần lượt có mấy vị mạnh vũ động sử dụng thủ đoạn đem những người khác chữ a vật túi chiếm làm của riêng hiện nay đã có mấy ánh mắt theo dõi chu du r a t ả i tấu chương song chương 675, ác khách ngân quan cư sĩ chương 675, ác khách ngân quan cư sĩ chính vào dối loạn cũng không thể lãng phí tiện hạ thủ thời cơ lúc trước dưới mặt đất hang động thi thể tại hình thi t i ê n tra tân phía dưới khai ra năm khối dược đ i ể n ngoại trừ một khối n g o à i đại võ châu còn thừa bốn c h ố đều đang bắt hiền châu như tại bình thường những địa phương này cũng không tốt đi nhưng bây giờ tình thế bất đồng rồi vũ nhân bốn phía đánh lén dược điền không ngừng công kích người bị hại cường võ bị thúc ép ứ n g đối song phương đánh cuối đ u i một bãi vũng nước đục dễ m ò cá lúc này không đi lấy dược điền còn chờ tới khi nào đầu tiên là hoang phế cái k i a m một hai khối trực tiếp đóng gói lấy đi điệu thấp chút làm việc thậm chí có thể làm được thần không biết quỷ không hay còn dư lại bị người chiếm cứ mấy khối liền có chút phiền p h ứ c rồi một khối dược điền đã bị vũ nhân tiêu diệt giải lên độc trùng bãi tiết vật triệt để phế bỏ khối thổ điện à y còn có một khối dược điền xoay quanh năm sáu vị cường võ đang tại tranh đoạn vũ nhân võ giả song phương đánh ra hỏa t i n h tử chu n dần dần du không dám chạy qua quá sâu chớ ngoan mất khôn mới tăng thêm ba khối dược điển đầy đủ tiêu hóa một trận ít nhất tại cường võ tam trùng tiên phía trước không lo tài nguyên không đủ là thời điểm về nhà nhưng mà trong nhân thế không như ý người tam chính chu du trước kia hổ thi diệt ta ngân quang sơn ngươi là hắn đồ tử đồ tôn lao phu tìm ngươi thu chút lợi tức tối sầm cần nón bạc lão giả ngăn ở c h u du đường đi phía trước người này tên là ngân quan cư sĩ là nổi danh ba tán nhân cường võ hắn nổi danh chỗ ở chỗ từng vì một môn phái ngân quan sơn chủ nhân về sau bị hổ thi diệt đi môn phái địa bàn cũng bị cướp đi rồi cũng không biết tại sao hổ thi thế mà không có chém tận giết tuyệt diệt hắn ngân quan cư sĩ cánh chim hao tổn hầu như không còn vẹn vẹn lấy thân miễn những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức cũng mới miễn cưỡng khôi phục lại cường võ hai trọng thiên tiêu chuẩn bắc địa lục châu giống hắn như vậy bọn người buôn nước b mọi người đều biết môn phái tầm quan trọng nhưng không phải mỗi cái cường võ đâu có tích lũy cục bản sự trên vùng đất này đột khởi như sao rơi môn phái rất nhiều giống như công lương thành phụ cận tham thiên môn thường thường bởi vì một cường võ thành lập cũng bởi vì cường võ vẫn lạc mà giải tán có thể duy trì danh tiếng không rơi vào trường kỳ tồn tại bao nhiêu có chút tài năng tỷ như vạn tú sơn tạo hết năng lực cường đại những năm này đột phá cường võ một cái tiếp một cái địa vị vững như thái sơn tỷ như đại dần sơn mặc dù cường võ nhân số không nhiều nhưng lão tổ tông hổ thi nhưng là cường võ ý a etien hậu kỳ cường giả phóng nhãn tứ phương hiếm có đi t chỉ cần hắn một ngày tại đại dần sơn liền căn cơ củng cố tỷ như tuyệt quang tông phạm là còn có thế gia cần tồn tại liền không khả năng giải tán kéo dài không ngừng có cường võ ra nhờ vào những cái kêu bên trong tiểu quy mô môn phái nhiều nhất chính là b ả n đạp đã từng cường thịnh nhất thời hát vân sơn kim cương núi cũng lần lượt bởi vì không người kế tục mà rách nát tiêu thất ngân quan cư sĩ kinh lịch ngược lại chẳng trách người khác hắn không có cái năng lực kìa giữ vững cơ nghiệp hổ thi diệt cả nhà ngươi ngươi tìm ta trả thù chu du nhìn hắn mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn trong nháy mắt minh mạch đây là kiếm cớ cấp hắn đồ đâu chuyện này bây giờ đã không phải bí mật hắn chu du dùng chữ vật túi xếp vào một khối dược điển mang theo trong người ngân quan cư sĩ phàm là n g ư ơ i dám đến đại dần sơn phía dưới kêu gào hai tiếng ta đều đội phục sự can đảm của ngươi giống như vậy chó nhà có tăng kiếm cớ trắng trận cướp đoạt ta dược điển thấp hèn hèn hạ chu du lạnh n h ạ t nói ngân quan cư sĩ hắc cười lạnh thì tính sao an đến trong miệng chính là thịt trên người ngươi khối kia dược điển tàm ớn rồi hắn trước kia tự sáng tạo ngân quan sơn nhất mạch thật có mấy tay bản lĩnh hơn người trước kia thảm bại diên môn nguyên nhân căn bản là hồ thi quá mạnh mẽ lúc đó đã là cường võ sáu trọng ngân quan cư sĩ cùng hắn sư huynh đệ một cái tam trùng tiên hai cái một trọng tiên cộng lại cũng không sánh bằng do đó ngân quan cư sĩ nhận định không phải quyền công không sánh bằng mà là đối phương cảnh giới quá cao dưới mắt hắn đã khôi phục lại cường võ hai trọng tiên củng cố thực lực cầm xuống chút du không chút huyền n i ệ m đường hoàng tua cờ ngàn vạn ngân quan cư sĩ một quyền đánh ra mang theo áp chế bi áp đánh tới cường võ ở giữa giao thủ nói một cách thẳng thừng cũng giản dị tự nhiên hay là muốn nhất quyền nhất cước đội bính đến làm gì quan ảnh dư ba cũng là quyền cước mang theo việc nhỏ không đáng kể rõ ràng tạp binh có thể giết địch trí thắng vẫn làm n g n cưỡng liên thấy hắn quanh người ngân quan g quay t r u n g quanh s á n g s ủ a điểm sáng lên đỉnh đầu v ậ n quanh giống như một tôn to lớn ngân quan g môn này quyền công áp chế lực cực mạnh nhất là cảnh giới tồn tại trên l lúc, vẻ này vô khổng bất nhập uy áp phối hợp xuống quyền công t h i t r i ể n ra vẻ gãy nghiền nát chu du cũng nghiêm túc hai tay một phần cùng đối với hợp lại quả nhiên là hổ thi truyền xuống s á o lộ ngân quan g cư sĩ càng đánh càng là nhanh ý trước kia hắn bị hổ thi đẻ lên đánh trơ mắt nhìn xem đồng môn chết thảm sơn môn phá diện lại trước mặt hổ thi đâm đến đầu rơi máu chảy bây giờ ngược lại à chu du ở trước mặt hắn khắp nơi bị quản chế quyền cước dần dần không thi quay chung quanh thành cự đại ngân quan điểm sáng tại ngân quan cư sĩ một đầu ngón tay đâm ra về sau trong nháy mát hóa thành tốt dòng lũ dâng lên đính đến đao quang từng tấc từng tấc nâng lên lui lại lực không bằng người còn không từ bỏ ý đồ ngân quan cư sĩ khoác tay chu du tính cả cổ đồng đao tại đầy trời thoái quang bên trong bay ngược ra ngoài ngược lom xuống một tảng lớn vị này địch nhân thật là đáng sợ hắn sự sống lâu dài kinh lịch màu lót là cường võ tam trùng thiên kinh nghiệm chiến đấu mặc dù vừa khôi phục hai trọng thiên cảnh giới phát huy ra thực lực tổng hợp tuyệt không hạn chế tại cường võ hai trọng thiên tổng hợp đánh giá đó là cái cường võ hai năm trọng thiên cao thủ không có cách nào bên trên ngoại q u ả i chu du rít lên một tiếng hổ hạc song hành quyền nghe được cái tên này ngân quan cư sĩ cười ngươi như làm từng bước dùng hổ thi thủ đoạn ta còn phải phí một phen chắc trở mới có thể cầm số ngươi lại vẫn cứ nghĩ quẩn cái gì hổ hạc song hành quyền chưa nghe nói qua trên thực tế hổ hạc song hành quyền tới rồi cường võ cấp độ về sau Đã trong trước mắt chu du thực lực lật gấp đôi ước chừng tương đương với cường võ một trọng tiên hai hình hổ phủ phục tại hạ phi phượng vọn cư bên trên nhìn như lối chọi gây gắt kỳ thực hô ứng lẫn nhau cùng đối địch đây cũng không phải là hổ thi phong cách ngân quan cư sĩ、si、nhữ mày quan sát đột nhiên nhìn ra bách cẩm lão nhân con đường ngươi kiêm tu phi cầm quyền không sợ tức chết hổ thi sao lập tức cười ha ha t ấ u chương xong chương 676, như ý s o n g tuyệt tận phong lưu chương 676, như ý s o n g tuyệt tận phong lưu ngân quan cư sĩ từ đỉnh đầu lấy xuống mũ mão nguyên lai đây chính là binh khí của hắn m ũ mão dùng năm loại bất đồng ngân chế tạo thành cao thấp chẳng c h ị t năm ngọn núi tên là ngũ nhạc quan vật này trầm trọng tia tay nắm một góc đập đi phá không có tiếng sẽ rách mà nhĩ ngũ nhạc quan bị hắn dung nhập năm đầu t i ề m m ị di hải lại là lấy cường võ tinh nguyên ôn dưỡng thời gian trăm năm từng xếp vào binh khí bảng thứ nhất bảy về sau môn phái hủy diện này quan cũng bị xóa t ê n rồi mặc dù thứ tự không còn nhưng vật này phân lượng nhưng là chân thật không t r ộ n nước nguyên bản hắn không có ý định động đồ thật đấy nhưng chu du cho áp lực của hắn đúng là vượt qua dự trù hình hổ cầm trong tay cổ đồng đao hình chim vượng n ắ m thần n h ặ n đ o ạ n hai người cũng là đứng đầu binh khí cái trước là viễn cổ thần binh cái sau là một tôn cường võ hoàn chỉnh thân thể chỗ hóa thành hắn có thể không có hổ thi nâng đỡ bình thường cường cường võ nào có ngươi tài sản như vậy ngân quan cư sĩ nắm ngũ nhạc quan hướng xuống nệ như điên bốn p ư ơ n g vân khí phong âm thanh xoay trọt lấy khoảnh khắc hình thành phạm vi mười mẫu vòng xoáy vòng xoáy bên trên đại phía dưới nhỏ hiện lên hình mũi khoan xoay ngược cuối cùng nhất một điểm cuốn theo b ả n g bạc cự lực đặt ở Chu du trên đỉnh đầu đinh đương cổ đồng đao như manh hổ lộ ra r ă n g n a n h chém vào trong vòng xoáy như lưỡi dao cắt mở tấm sắt phốc phốc chầm đục không ngừng nghe động tĩnh đều có thể đánh giá ra hắn bước đi liên tục khó khăn một đôi thần nhạn đoạt tả hữu khai cùng cao thiên liên kích công kích như mưa rơi rơi vào ngân quan cư sĩ quanh người đột nhiên Chu du nhắm ngay cơ hội hai tay thần lực tăng vọn cổ đồng đao đao quang trợt phun ra một mạng lớn cái này một đoạn đao quang đột phá ngoại vi lấn vào ngân quan cư sĩ phòng n ự hạch tâm ép hắ cùng thời khắc đó thần nhạn đoạt sử xuất đại nhật thần hoàng trường thức thứ ba thận phong lưu lần này triệt để xé mở ngũ nhạc quan đánh ra phong bạo lĩnh vực điểm sáng như bị hoảng sợ bày trùng sụp đổ nhiên tàn ra ngân quan cư sĩ chú ý của lực còn tụ tập tại một đao s o n g đoạt rượu đến tột cùng phối hợp thêm thình lình một tia kình phong thứ vào mặt trong tầm mắt dâng lên một đoàn mây đen nhìn kỹ phía dưới càng là vô số lần thương đâm bao vây m à thành đại đoàn tầm mây tám ngàn thương vân k í c h vê anh một thương rắn rắn chắc chắc đâm vào ngân quan cư sĩ cửa không có gì bất ngờ xảy ra chiêu này tuyệt đối là đòn công kích ngân quan cư sĩ cuối cùng không phải bình thường thời khắc mấu chốt trong tay ngũ nhạc quan băng tán thành quan điểm sau một khắc xuất hiện tại hắn đỉnh đầu hắn không lưng cúi đầu dùng ngân quan chặn hắc vân thương đâm tới văng lửa khắp nơi nhảy đi vào bụi tóc lướt qua da mặt một thương này cũng không hoàn toàn là không công mà lui ngân quan cư sĩ ra đầu bị đốt cháy khét một tảng lớn da mặt cũng bị hỏa tinh gần đen một đầu nhưng mà chu du khổ tâm tạo chiến cơ lại không có thể đạt tới mục đích tiểu tử ngươi thật có thủ đoạn bất quá trung vi là phí công không chỉ dược điền tăng l n ngươi cái này mấy mụn binh khí cũng còn đáng giá mấy đồng tiền ta hết thể đều phải ngân quan cư sĩ n g ó n tay gậy ra lộng thái dương ngũ nhạc quan bay ra càng là lấy ném mạnh binh khí thủ pháp đem tỏa này ngân quan xoay tròn lấy đánh ra mục tiêu là chu chu t dù thân thể tám ngàn thương vân kích chu du hai tay cầm thường toàn lực đâm ra đâm chúng ngũ nhạc quan lúc thân thể đ ố n g nhiên r u n g mạnh ngũ nhạc quan quay tròn xoay tròn lực đạo chưa tiêu hơi hơi xẹt qua đường vòng cùng từ giữa không trung hướng xuống đập nện đỉnh đầu hắn đỉnh đầu lẽ nào lại như vậy chu du nổi giận đệ thấp thân thể làm ánh hổ hiến thọ tư thế hai tay nhấc lên nâng, nâng ngũ nhạc quan một chiếc một sau hai sừng hình chim v ư ợ n ở bên dơ thần nhạn một mực khóa lại ngũ nhạc quan hai tòa ngân phong một tòa ném mạnh bay ra ngân quan đồng thời dắt hắn phân tâm nhị dụng hồ phượng hai hình không đủ phân tâm nhị dụng còn thiếu rất nhiều bảng cho ta về không điểm kinh nghiệm thôi diễn hóa ngoại huyền tâm bí quyết cùng h ổ hạ c s o n g hành quyền trong trước mắt trên bảng hơn bảy mươi vạn điểm kinh nghiệm uy về không bị hóa ngoại huyền tâm bí quyết một v hai một v ba l v ba cấp độ bản tâm cùng huyền tâm không phân khác biệt bản tâm chính là huyền tâm huyền tâm cũng có thể lại thay thế bản tâm chu du lấy tự thân khí huyết tinh nguyên ngưng tụ huyền tâm ở trái tim thiếu hụt dưới tình h u ố n có thể bổ khuyết đến lỗ hỏng thay thế trái tim đồng thời ngoài vòng g i á o hóa hai chữ nhận được chân chính giải thích bản tâm huyền tâm không có c o i chính lệnh mang ý nghĩa song hình càng thêm mật thiết không thể phân chia hồ hạc song hành quyền chuyển hóa làm như ý song t u y ệ t song t u y ệ t khác biệt quyền công va chạm dung hợp lấy tinh hoa bỏ đi khuyết điểm làm một cửa công pháp phụ trợ nhất thiết phải thân kiêm hai loại trở lên quyền công mới có tư cách tu hành tỷ như nói hận bá vương yến sơn kim tăng quyền lấy long tượng hai nguyên tố tinh túy đại dần sơn long h ổ nhị khí cựu mưu nhị hổ thần lực cũng là dùng long hổ hậu nhị nguyên kích tướng nguyên lý môn này như ý song tuyển hấp thu hồ hạc song hành quyền cựu nhị hồ thần lực tinh túy. t hao p h í đại lượng đ i ể m kinh nghiệm thành tiệu hình thức ban đầu chu du não hải chạy xuôi đại lượng tuyệt diệu quyền ý tinh túy khác biệt quyền công vận chuyển như bánh răng đang chuyển đảo ngược thuận lúc nịch lúc không giống nhau như ý xong tuyệt tác dụng giống như một ngụm bánh răng bản đem khác biệt bánh răng tiêm d u n g đứng lên biến hóa vẹn vẹn trong chốc lát lại giống như một cái thế kỷ giống như dài dàn giặc chu du hai tay khoanh trước ngực kiểu n ư u nhị hổ thần lực n ư u thần va chạm h ổ hùng xe rách hai cánh tay hắn bành trướng đầu vai như mở cống xả nước tràn vào gấp trăm lần cự lực lần này thanh thế càng không giống như xưa trâu được cùng bánh hổ quấn lấy nhau hiện hóa v Châu lực cùng càng manh hổ, càng là trăm sông trăm đổ là vậy ề một động trên không trung xoay tròn giao thoa trở rơi trên phất phát thiên biển, bán rơi người kinh không ngân quan cư sĩ, phản phất kích phát phản ứng rào kích hóa học, uy xoay ra cư lực lực. sĩ, v thì đúng rồi cựu ngưu nhị hổ t h ầ n lực đơn thuần lấy chồng gia tăng lực lượng thi triển cuối cùng tồn tại c ự c h ạ n bây giờ đổi thành như ý s o n g tuyệt kích phát bên trong va chạm cũng lẩn ngưỡng lực công kích đâu chỉ tăng lên gấp mấy chục lần ngân quan cư sĩ có chút chật vật xóa đi mấy sợi loạt phát đưa tay nhấn một cái ngũ nhạc quan trang diện kia giống như trên trời một tòa cự phong bay tới rơi xuống đất nện đến đất rung núi chuyển lạnh rung lan xuống đến không hết hòn đá bụi bay chu du bị nện phải rơi xuống đất hai chân trực tiếp đem vỏ quả đất đảo xuyên như ý song tuyệt hổ phượng tranh hùng lúc trước là dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà kiểu ngưu nhị hổ thần l ự c tỏa sáng hoàn toàn mới vi năng bây giờ là nhất hổ một phượng hai người phân cường võ một trọng tiên h tại như ý song tuyệt khu động dưới nên là phản ứng gì đâu ngoài vòng giáo hóa huyền tâm khu động dưới bản tâm huyền tâm không phân khác biệt một thời gian mãnh liệt hổ dích đạo phượng minh kinh người thương không như bị xé đức đại đạo bị mãnh hổ ấn chập trùng công đinh cuối cùng dựng dụng ra một chiêu tám thương vật kích từ mặt đất dâng lên mây đen bệ、e、vừa rồi phạm vi bao phủ lớn một trăm lần ngân quan cư sĩ nhắc lên ngũ n h ạ quan đi cản đ ì n h đường ngân quan bị mũi thương đánh bay năm năm ngón tay bị đồng loạt đâm đánh gãy hắn vừa kinh vừa sợ phía dưới bước ra liền muốn lui lại lại bị hai cái thần nhạn đoạt đâm thủng da thịt móc ở hai bên xương b ả vai cổ đồng đao từ đỉnh đầu đánh xuống chém vào ngân quan cư sĩ vai trái xương tỉ b ả bên trong tầm mắt hắn bên trong cuối cùng thấy t r a n g diện là hai cái đại truy t ử trên trời giáng xuống bao trùm hai mắt có thể thấy t h i ê t niệm tiểu t ử này trong nhà mở cửa hàng b ì n h khí sao ngân quan cư sĩ trái cái cuối cùng ý niệm lại là hoang đường như vậy buồn cười ý nghĩ tấu chương sòng chương sáu trăm bảy mươi bảy giết người kết thủ phụ từ tử hiếu chương sáu trăm bảy mươi bảy giết người kết thủ phụ từ tử hiếu ngân quan cư sĩ cơ thể mềm mềm rơi trên mặt đất bên ngoài thân từng tầng từng tầng kim quang như sóng rút đi trong nháy mắt sinh mệnh lực từ nơi này bất thể sắc rút ra tiêu tan ở trong không khí chu du thu hồi b i n h khí một cước đem thi thể nâng lên bên cạnh đề phòng sau khi hắn chết lưu lại hậu chiêu quả nhiên một lát sau từ ngân quan cư sĩ ngân quan sơn lấp lóe mấy lần kim quang như gió thổi ánh đến dập tắt ở xa ngoài ngàn dặm đại dân sơn hồ thi cúi đầu liếm láp sợi dâu đột nhiên lòng có cảm giác thét dài một tiếng chấn kinh tư phương vây công hắn v u nhân cường võ nhóm cả kinh đ ộ i vàng lui lại có hai người ăn ý không đủ thế mà trước sau chân đâm vào một chỗ chật vật không chịu nổi liền thấy bao phủ đại dần sơn bầu trời không khí chiến tranh bị hắn gầm một tiếng thanh không phương viên trăm mẫu p h ạ m vi lộ ra ưu ám bầu trời cách đó không xa nghiêm bạch hổ đang thu hồi thân đao quay đầu nhìn bầu trời lao tổ tông chuyện gì đáng tiếc trước kia ta hủy diệt ngân q u a n sơn lưu lại một dương nhiệt vốn nghị cho hậu nhân liên thủ cái kia dương nhiệt vốn nên từ ngươi tự tay chầm giết lại bị người khác bật mất cơ hội của ngươi thiếu một vòng nghiêm bạch hổ nghe xong lơ lễm thiên hạ to lớn chính vào thời buổi văn bối không lo không có địch thủ nghe lưu hắn hổ thi gật gật đầu cái này thì cũng thôi đi năm đó ta lưu ở trên người hắn yêu hổ p h ụ nhưng là cái vật bất tưởng chứ người bên ngoài người bên ngoài được chắc chắn thu nhận ngập đầu họa thôi sau này có r ả n h đi một chuyến đem yêu hổ p h ụ thu hồi biết đạo nhất đoạn thời gian về sau tin tức vì sự chậm chế này hai người mới biết giết ngân quan cư sĩ chính là chu du hổ thi nghe xong duyên phận à, dương nhiệt cuối cùng vẫn là chết ở hắn chuyển trong tay người với hắn mà nói nghiêm bạch hổ vẫn là chu du không có bất đồng gì chu du nhạc thi ngoại trừ ngũ nhạc quan bên ngoài tại ngân quan cư sĩ ngực lên ra một cái mặc ngọc hổ ngồi sồn tiểu giống phần bụng khắc lấy nửa chữ to nhìn hình dạng là một đôi có thể hợp chi vật bên trong đơn đúng mặc ngọc hổ trợn nhìn khiến cho trong lòng người rung động tuyệt không phải thông thường mánh hổ thậm chí ngay cả thú mị đều không có như vậy làm cho người sợ hết hồn hết vía khí t ứ c cỗ khí tức kia vẹn vẹn có mấy phần quen thuộc a nghèo lông màu cam gà trống còn có thú nhỏ chiếm lấy hắn ruộn g thuốc ba tiểu chỉ yêu khí cỗ này hôn tạp c h ẳ n lành nga ngược tàn nhẫn cùng máu tanh khí t ứ c rõ ràng là t h u về yêu đặc t h vật này cùng yêu vật có liên quan yêu nguyên c hổ g bụng lai yêu cũng có mình văn hóa chu du vơ vét ngân quan cư sĩ hầu bao về sau tài sản tăng vọt một đợt cái này thi thể toàn thân là bảo đến nỗi ngân quan cư sĩ trước khi chết uy hiếp chờ ngày sau ngân xin đâm hổ mạng người thôi vậy chu du ngờ tới đối phương á t hẳn có hậu thủ xin một cái sử dụng ngân xin làm binh khí giúp đỡ bất quá cũng không có gì binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn mà thôi vài ngày sau bác huyền châu nào đó phủ thành bên ngoài một tòa hai ngọn núi cao vút như xin kỳ sơn hai đùi ngân xin núi bản địa một đại môn phái trong núi c h i chủ thị n g ặ p linh là cường võ bốn trọng tiên nhi tử cũng là cường võ một trọng tiên môn phái có người kế t ụ phát triển chi thế mạnh mẽ bản thân hắn lại cùng một cái khác cường võ thông ra nhi tử cưới đối phương con gái một cường cường liên hợp bây giờ bác huyền châu bốn phía chiến hỏa có thể có như thế một chỗ t u ế nguyện tính địa phương tốt đúng là không dễ thật sự là bởi vì bản địa hoàn cảnh địa lý được t r ờ i ưu hái tránh đi v u nhân binh phong chỉ tạm thời bảo trì an bình nhưng mà thịnh gặp linh chuyện phiền lòng cũng không k h ô n giống g như bình thường ít đi mà lại càng nhiều dược điền cần che lấp thêm phái nhân thủ thủ hộ phòng ngừa lẻ tẻ v u nhân xâm nhập thủy đi hắn nhiều năm tích lũy t à i phú còn không thể làm tức giận đối phương dẫn đến ổ ạt xâm phạm trong đó nhức đầu nhất vẫn là con trai con dâu tìm tới cửa bức thoái vị hu hu hu ô thịnh công, công làm chủ vì phụ thân ta báo thủ Trung nhiên nữ tử quỷ gối thịnh gặp linh trước u đây thông gia lúc thị n h gặp linh thêm ra một cường võ hai trọng thiên ông thông gia phát triển liếu ngoại viện là chuyện tốt nhưng mà ngân quan cư sĩ độc không may mắn nếu như muốn đối phó hồ thi hắn nhất định mời ông thông gia nhưng đối phó chỉ là một chu du cũng không nhiều lắm độ khó khinh thân đi tới không nghĩ tới lật thuyền trong mương c ắ m nữ nhi của hắn xác định phụ thân tin chết về sau lập tức tìm được thịnh gặp linh khóc giống t h ỉ n h cầu ách thịnh gặp linh cái chán gân xanh nổi lên chuyện này chỉnh để cho người ta sức đầu mẹ chán nhi tử đứng ở một bên mong chờ nhìn xem hắn không những không khuyên giải con d â u còn ép hắn tỏ thái độ cái này con bất hiếu sớm muộn có một ngày lộn ở trên người hắn mau dậy đi t h ủ quân ông thông ra sự tình chỉ cần bàn bạc kỹ hơn cái kia chu du trên thân quan hệ đông đảo xa có cường võ cựu trọng tiên ấn tam p â n gần có đại dần sơn hồ thi hắn vợ nhà còn có dược vương phái quan hệ Thì gặp linh cuối cùng kết lại chính là một cái chữ khó khăn trung nhiên nữ tử khóc không ngừng ánh mắt hướng trượng phu ra hiệu đại hiếu tử mở miệng p h ụ thân không có phức tạp như vậy ấn tam phân đã sớm mặc kệ hắn nghe nói song phương không có quan hệ gì đơn giản là trả lại một nhân tình ân tình không có quan hệ cũng đoàn mất đến nỗi nghe nói cũng ấn tam phân đi xa tây thủy biến cảnh tung tích không rõ tầng này ra hổ hắn khoác bộ túc còn có đại dân sơn nghe nói đến nay bị vây công hổ thi ốc còn không mang nổi mình úp ít nhất trên mặt nổi cứu không được hắn dược vương phải sao vũ nhân xâm lấn đều chẳng quan tâm húng chi là chúng ta ân đoàn cá nhân t h ị n h gặp linh nghe nhi tử phân tích càng thấy được có phần có đạo lý gật đầu không sai hướng về con dâu gật đầu công đa ta nhất định vì ngươi đòi lại công đạo mấy người trung niên phụ nhân sau khi rời đi t h ị n h gặp linh cởi tủm tìm hướng nhi tử vây tay tới nhi tử đến gần về sau bị hắn rẽ ngang bóp chặt cổ bàn tay lốp bốp đập tới đi gọi ngươi mềm lỗ thai nghe phụ nhân xúi rục gọi ngươi không đau lòng lão tử chúng ta tránh đi vô nhân sầm l ớ n lại tránh không khỏi cái này một lần ngươi cho rằng g ầ n quan cư sĩ đều đã chết chuyện này đơn giản như vậy sao ngươi một cái không chịu thua kém cầu nhi tử tức chết ta rồi tức chết ta rồi đánh nửa ngày đánh mệt mỏi đại hiếu tử im lặng không dám cãi lại lại làm cho hắn càng xem càng khí c ú t đi nhi tử sau khi về nhà trung niên phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói phu quân công đa gật đầu nhà ta đại thủ liền rơi vào các ngươi trên đầu kẻ cầm đầu vừa chết ta muốn ngươi diệt hết cả nhà của hắn nàng nguyên là cái ung dung phúc hậu phu nhân lại bởi vì cựu hận vẻ mặt nhăn nhó giống như ác quỷ muốn ăn thịt người tấu chương xong chương sáu trăm bảy mươi tám cựu phẩm luyện dược có mưu đồ chu du luyện dược căn cứ thiết trí ngoài phủ thành một chỗ q u ặ n mỏ bò hoang mảnh này quạt mỏ cũng là sản nghiệp của hắn kể từ vứt bỏ phía sau ít có người đi bởi vì giá trị không lớn rời xa chiến hỏa quạt mỏ bên trong khắp nơi đều là nhân công mở đảo hố động bên trong chín q u ẹ o m ư ờ i tám rẽ ngoại nhân như xông vào không lượn quanh một một năm nửa năm tuyệt đối ra không được phức tạp như vậy trong hoàn cảnh đừng nói thọ k h ô n có ba hăn g rồi ba 30 mươi quật ba trăm l quật đều lộng được đi ra lại thêm nơi đây khoảng cách tân rời vào chu g i a thôn không xa giao thông tiện lợi vận chuyển vật tư cũng thuận tiện chu du ở nhà ý kiến hắn ở bên ngoài cung dưỡng một vị d ư sư cái gọi là bên ngoài chính là chỗ này chỗ quạt mỏ hắn tạm thời chưa có trở về thành mà là mang theo số lượng khổng lồ thiên tài địa b ả o hướng về quặng m ọ luyện dược căn cứ bào chế hắn bây giờ nắm giữ tám loại thiên tài địa b ả o số lượng không giống nhau có thể luyện chế ra đại dược cũng không giống nhau dự tính có ba loại n h ấ t phẩm hai loại nhị phẩm hai loại tam phẩm còn có một loại tứ phẩm tứ phẩm đại dược vượt qua phạm vi năng lực tạm thời bào chế tốt tài liệu chính bảo quản ba loại khác đại dược có thể tiến hành theo chất lượng để thăng tay nghề cũng có thể bảo đảm thành phẩm tỷ lệ đại dược cùng chia cử phẩm cũng không có phân chia cao thấp phân chia nguyên lý rất đơn giản nhất phẩm cao nhất nhất phẩm đan dược có thể cung cấp cường võ một trọng thiên đến cựu trọng thiên phục d ụ n g thuộc về thông dụng hình đan dược cựu phẩm cuối cùng bởi vì tính nhắm vào khá mạnh chỉ có cựu trọng thiên đỉnh cấp mạnh vũ tài có thể phục d ụ n g hắn cảnh giới hắn không đủ tùy tiện phục d ụ n g hoặc là no bạo nhục thân hoặc là lưu lại ám thương cả đời không càng phẩm số càng nhiều đại dược tính nhắm vào càng mạnh nhưng mà đối tượng đối với cảnh giới cường võ tác dụng rất mãnh liệt cựu phẩm đan dược mặc dù phạm vi hẹp hòi nhưng là luyện chế cường độ cao nhất tài liệu yêu cầu rất nghiêm khắc t ự c phẩm đại dược tương ứng ngoại giới truyền lưu thiên tài địa bảo đại bộ Đông đảo, đ Chu Du â m đầu t hôm ẳ n n g vào u ặ nay thiên hắc l u ệ n vận khí không tệ thế mà ngày lệ doanh thu vượt qua một trăm linh vạn điểm kinh nghiệm nước lên thì thuyền lên đưa đến chu du có thể bung tay bung chân xử lý rất nhiều chuyện quyền công bi pháp t u chiêu y ệ t tăng các loại, tăng lên t ớ i c ư ờ n g võ thất phối cấp đ ộ về sau, c ầ năm điểm kinh nghiệm trực tiếp h trực t n g ấ y cấp á i số lượng c Nhất là luyện là d ư ợ c m u ố n t ừ linh chi dược sư t ă n lên tới tiên đan g tới d ư ợ cánh sư, phỏng đ o cẩn t ậ n muốn mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. mấy điểm h t n bây giờ là bốn trăm p năm h c mươi ba đã thành công luyện chế hai loại nhất phẩm đại dược theo thứ tự là luyện công tuyết nha đan Giải độc r không trần trừ cấu sai chính là hoa hữu hạnh gia truyền đại dược cũng là lần trước chu du có thể phản sắt côn bằng tử mấu chốt chu du vẫn là nhớ thương lao bà ăn luôn nàng đi ra truyền đại dược phải nhờ vào cùng với chính mình cố gắng bổ túc đúng lúc lần này bắt tay thiên tài liệu b ả o trong đó có một dạng là luyện chế thiên hành kiện đan tài liệu chính trực tiếp động tay dựa theo trên lý luận nói hắn có tư cách liên thủ nhị phẩm nhưng chu du vì lý do cẩn thận đem còn lại hai loại nhất phẩm đan dược đều luyện chế thành công bảo đảm tay nghề viên mãn thuần thục mới bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra lấy nhị phẩm thực lực luyện chế nhất phẩm sát xuất thành công tăng lên trên diện rộng đã tăng lên tới tám mươi trở lên nếu như kỹ nghệ tiếp tục thăng cấp cái này sát xuất thành công còn có thể tăng lên tới chín mươi thậm chí chín mươi năm trở lên có ba loại lớn tổng cộng năm loại nhất phẩm đại dược kinh nghiệm c h u du tôi luyện tay nghề luyện dược tăng lên tới bốn năm sáu còn tăng lên một cấp hai loại nhị phẩm đại dược tài liệu chính là cùng một loại vì luyện công đại dược dược vương phái nhận chứng ba loại đại dược lấy luyện công loại nhiều nhất chiếm giữ bảy tám phần nhiều chữa thương t h ư yếu chiếm giữ một thành rưỡi cuối cùng là giải độc nửa thành đến một thành không đến hai loại nhị phẩm đại dược một loại tên là thịt la đan một loại tên là trắng ấp đan cái trước trắng t h ị cái sau luyện cốt đừng tưởng rằng tới rồi cường võ liền không cần cường thân kiện thể rồi cường võ kim thân là cảnh giới mang tới mọi m ặ t đề thăng muốn tại cùng thế hệ siêu. Quân Bạc theo vẫn là phải dựa vào chính mình thiên là phải pháp tích. dựa Công kèm t bị tăng phúc l à m ộ thuyết c ệ n dựa v tại ư cường c hóa là một chuyện khác. Thậm chí có chút cường võ tiền kỳ, kỳ kim chí ý là một cái cánh cửa cánh cửa phía dưới trụ du như thế nào phản sắt cũng không có vấn đề gì một khi vượt qua ngưỡng cửa này thật xin lỗi đánh ngươi cùng đánh cháu trai đồng dạng Luyện chế thành công hai loại nhị phẩm đan dược về sau. Chu du luyện dược có một kết thúc. Nếu như không thể thu thập đến chữa thương và giải độc tài liệu, tiếp tục luyện chế nữa cũng chỉ sẽ vây quanh độ thuần thục quay tròn đối với đề thăng cấp độ không có tác dụng hơn. h á c vân sơn trôi đi đến đại võ châu khối kia dược điền, nghe nói là hiếm thấy chữa thương loại thiên tài đ i ị u b ả o có cơ hội muốn đi một chuyến, nhường trôi đi bên ngoài h á c vân sơn t à i phú quay về. ngược lại là còn có ngoài ý muốn kinh hỉ hai loại tam phẩm đại dược tài liệu chính, thế mà theo thứ tự là luyện công và giải độc loại, theo lý thuyết hắm chỉ cần thu thập còn dư lại chữa thương loại, thăng cấp tứ phẩ thịt la đan cùng trắng ngọc đan chắc chắn không thể dẫn ra ngoài cái này muốn lưu cùng với chính mình dùng tranh thủ sớm lĩnh nộ kim ý lần này tân luyện chế ba loại nhất phẩm đại dược tài liệu chính có thể thấy hết có hai loại một là một trưởng tiêm hồng luyện chế ửng hồng đan một loại là kim phủ đan vũ nhân giao dịch lúc cho ra thiên tài địa bảo kỳ thực d ắ p tâm hại người cố ý đưa ra cảng phẩm chất cao tài liệu chính chắc chắn liêu chu du tìm không thấy lợi hại hơn dược sư do đó nhất phẩm tài liệu chính ít nhất mọi người đều biết chu du vừa đột phá cường võ cảnh giới vừa vặn ở vào cường võ một trọng tiên chỉ có thể phục dụng nhất phẩm đại dược Cái này rất gà tặc, át chủ bài một cái át bài ngươi tới này cũng không dùng đến, gà tay rất một lúc o cho lắng lại lậu, lộ là xuông. nhân không ngờ hàng không ánh sáng, xấu, Chu Du Vũ thể ý đồ được đ có mặc dù tự ra n vẫn g là l sải. ú trước một trưởng tiêm đỏ dược đ i ệ n mời cung tấn hoan liên tử tú cùng nghiêm bạch hổ làm chứng kiến hứa hẹn bọn hắn lấy luyện chế sau đại dược đem tặng hiện tại đến liều khi thực hiện lời hứa tấu chương s o n g chương sáu trăm bảy mươi chín tặng thuốc cùng sống xa hoa pháp chương sáu trăm bảy mươi chín tặng thuốc cùng sống xa hoa pháp vạn tu sơn lý hạo làm tặc đồng dạng túi đầu chạy gấp hắn trên ngực hai bên đường núi cảnh vật phi tốc lui về phía sau lao đi c h â nếu núi thỉnh thoảng vang lên i t n nổ cùng sụp đổ âm thanh, đó là môn phái cao thủ cùng g đổ cao sụp phái đó âm thủ là v như â n tĩnh. đến ngày nay, đại chiến tiến vào trạng ràng giao đại thái Cho vào co, thủ độc v u nhân đánh không tiến vào, vạn tú sơn tú vào, chủ là c cũng giết không đi ra, song phương tại chân giết tại ra, cường võ cấp bậc muốn ra vào phía ngoài v u nhân bộ lạc cũng ngăn không được tự có đại vu xuất hiện ngăn cản hoặc thương lượng hắn quay đầu mắt nhìn thân sau bầu trời cái k i a đại h ạ c đã biến mất tại t ầ n mây thật dày bên trong hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới chu du thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy phó thác cho hắn hơn nữa chỉ phái một đ ầ u t r í thông minh xem ra không cao xỏa điệu làm người mang tin tức không khỏi có chút mạo hiểm đây chính là đại dược bệ h ẹ hoàng kim q u ý trọng gấp trăm lần đại dược lý hạo một nghĩ đến trên người mình có không chỉ một k h o a đại dược chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng bước không ra cấp bộ hắn đi trước sân phong là đông đảo cường võ tụ tập nghị sự chỗ t r ù n g hợp hôm nay tôn định tú đề cập tới môn phái bên trong tuyệt đại đa số cường võ sẽ tụ tập ở đây hắn vừa vạn nhân cơ hội này hoàn thành chu du nhờ giút đỡ trên đỉnh núi một tòa hoa lệ đường, hoàng Điện đường giống như từ ngọn núi không có khe hở quá độ cao vút tại nguyên bản là đỉnh núi vị trí quảng trường đối diện thương cung tứ phía tầm mắt mở rộng lẹ tẻ h mấy người đứng tại quảng trường một góc vị này là lực tiết tử giản tiểu thảo a cung tấn hoan nhà ngươi vạn bồi cuối cùng có cái có tiền đồ tôn định tú cười tủm tìm gật đầu nhìn xem cung tấn hoan đưa đến vạn tú sơn văn bối giản tiểu thảo cung kính ôm quyền hành lễ văn bối gặp qua tôn tôn giả dựa theo cung nhà ă n bài vốn là muốn đem giản tiểu thảo đưa đến tuyệt q u a n tông lại bị cung tấn hoan bấm tuyệt q u a n tông là trường học quý tộc hoàn cảnh đối sinh trưởng tại dân gian giản tiểu thảo không quá hữ hảo thống cực có, có t hai ể trở t h vị cường võ đang trò chuyện với nhau lý hạo thở hồng hộp từ bậc thang leo lên hắn không thể cho phép không cách nào đặt chân quảng trường này xa xa kêu lớn đệ tử lý hạo cầu kiến liên tử tú điên tú hai vị tôn giả nghe được lý hạo danh tự tôn định tú nhung mày tiểu tử này lô mãng làm cái gì hơn nữa một tìm chính là hai vị tôn giả hắn muốn làm gì mau tới đây lý hạo nhìn thấy thua tôn định tú tại thở dốc một hơi tiến lên cung kính hành lễ từng gặp hai vị tôn giả hắn nhìn thấy cung tấn hoan tại chỗ nhẹ nhàng thở ra vẫn được chí ít có một người tại chỗ đến nỗi cung tấn hoa n bên cạnh giàn tiểu thảo đẹp như thiên tiên khí chất tuyệt trần nhường hắn không dám nhìn thẳng trong lòng tim đập bịch bịch ngờ tới đây chính là gần nhất thanh danh vang dội lực tiên tử đi ân hôm nay không giống ngày xưa giàn tiểu thảo đã từng o ạ i hiệu xích diện quỷ, đã không người nhắc lại thay vào đó là lực tiên tử người tìm ta làm gì cung tấn hoan đột nhiên cười ha ha liếu hai tiếng chẳng lẽ là lấy tặng thưởng ha, ha. ta lại không nhận ra ngươi nghe nói như thế lý hạo mồ hôi lạnh đều lưu lại nghĩ thầm điên tú quả thật danh bất hư chuyển nói chuyện có khi thanh tình có khi bị điên phải không được thiên thế hắn vội vàng từ trong ngực móc ra hai cái dược phẩm là đại thiên võ q u á n chu t ô n l n giả m ờ i ta chuyển giao đại dược cho hai vị t ô n l n giả còn mang đến một câu nói giúp đỡ chứng kiến c h i tình khắc trong tâm khảm nghe được đại dược nhi hai chữ tôn định tú cùng cung tấn hoa n biểu lộ đồng thời thay đổi cung tấn hoan soát một chút lý hạo còn chưa kịp phản ứng lòng bàn tay dược phẩm thiếu một quả ừ n cái mùi này là hưởng hồng đan cùng kim phụ đan thế mà bị hắn luyện thành、đến. mỗi dạng một k h ỏ a tổng cộng hai k h ỏ a cũng là nhất phẩm đại dược bên này là chu du đáp ứng bọn hắn thủ lao cung t ẫ n hoan ha ha c ư ờ i khan hai tiếng rộng thoáng chu du làm việc qua quả nhiên xem trọng hắn vui vẻ sau khi vẫn không quên bên cạnh giản t h i ể u thảo đem ửng hồng đan lấy ra ném cho nàng cất kỹ chớ nóng vội phục d ụ n g chờ trở về lực thành gia tộc bẩm minh ra bên trong t r ư ừ n g giả mời gia đỉnh khí giúp ngươi luyện hóa nhớ kỹ đại dược nhất thiết phải phù hợp cảnh giới mới có thể ăn nếu không thì không phải thuốc mà là độc chỉ có lấy đỉnh khí phụ trợ võ sư mới có thể vượt cấp tiêu hóa chi nghe thế lời nói lý hạo trong lòng trăm đây chính là thế gia nội tình sao đại dược vốn nên là cường võ chuyên dụng lực thành cung nhà s á t thực có biện pháp n h ư ờ n g cùng đặt võ sư giản tiểu thảo phục d ụ n g đại dược xóa đi tác dụng v ụ thân là bình dân võ giả tiếp xúc đồ vật càng nhiều thì càng bất lực cùng tuyệt vọng may mắn chính là chu du cũng chưa quên hắn lần này chân chạy thù lao là năm loại võ sư tầm thứ cực phẩm bí dược để cho ta nhìn một chút liên tử tú có cái gì cung tấn hoan nhận lấy chỗ tốt hiếu kỳ đưa tay muốn nhìn một chút liên tử tú phần kia tuyệt đối không thể lý hạo cả kinh toát ra mồ hôi lạnh hắn nếu là ngăn không được liên tử tú một phần bạn nổi giận có lẽ không làm gì được cùng là cường võ cung tận hoan nhưng mà xử lý hắn vẫn dễ như t r ở bàn tay chuyện một câu nói trước mắt hắc ảnh loay lên cung tận hoan bàn tay mỏ cái khoảng không trước mặt thêm ra một người chính là áo đen mặt lạnh liên tử tú liên tử tú chẳng biết lúc nào xuất hiện nhanh chóng lấy đi chính mình phần kia đại dược người đến đây lúc nào ngay mới vừa rồi ta từ trong tiếng gió nghe được tên của mình đến đây lý hạo nghe giật mình trong lòng liên tử tú chỗ ở sân phòng khoảng cách thẳng tắp nơi đây ước chừng có mấy ngàn mét hắn đây cũng có thể nghe được liên tử tú cân nhắc bình thuốc hướng lý hạo gật lật đầu đồ vật ta nhận được nói đi quay người rời đi thực sự là đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng tôn định tú nhìn không ngừng hâm mộ vừa đến tay chính là hai khỏa đại dược đến thiếu một đoạn thời gian tu luyện đầy đủ hắn truy vấn lý hạo ngươi nói chu du chẳng lẽ đem phần kia tin nhường cho ngươi hảo hữu trí giao lý hạo gia nhập vào vạn tú sơn trần tướng tôn định tú tự nhiên là rõ ràng hắn chỉ là không nghĩ tới lại có thể có nhân cam lòng từ bỏ gia nhập vào vạn tú sơn cơ hội nhường cho bằng hữu nhưng nói đi thì nói lại nhường ra cơ hội chu du đã là cường có rồi ngược lại là vạn tú sơn thiệt hại á hồi bầm sân trường đúng là hắn, đại dược cũng là hắn nắm ta đưa vào mặt đối với chỗ rửa của mình lý hạo một n g n ă m m ộ t mươi nói ra không dám chút nào có chỗ dầu diếm hắn đi theo đại nho tặng phu tử học văn phần này tin chính là tặng phu tử tặng cho hắn tặng phu tử thế mà thu một võ giả làm đồ đệ nghĩ đến cái này chu du tư chất cũng là tuyệt hảo chữ triện giản tiểu thảo nghe giật mình trong lòng nàng từ theo vận mệnh phát sinh phiên thiên phúc đ ị a biến hóa sau khi đối với liên quan tới chữ triện liên quan vô cùng hiếu kỳ văn thể sư kim tiên đạo cũng là cực kỳ bí ẩn tồn tại rất khó thăm dò được nàng nghe được tại sau này chu du thân là cường võ thế mà kiêm tu chữ triện về sau lập tức hứng thú ánh mắt rơi trên người lý hạo nếu có thể lấy người này là môi giới tiếp kiến vị nào chu tốt hơn giả có lẽ có thể thăm dò được các lão rơi xuống đáp t ạ hắn ban cho thiên ân tình lớn tấu chương song chương sáu trăm tám mươi bãi phòng đại dần sơn chương sáu trăm tám mươi bãi phòng đại dần sơn vạn tú sơn đại dược chu du giao cho lý hạo chuyển giao không cần tự mình đi một chuyến nhưng mà nghiêm bạch hổ phần kia vẫn là tự thân tới cửa cho thỏa đáng v ớ i v ạ n chu du cũng muốn b á i phòng một chút đại dần sơn xem có không có cơ hội vào tay long hồ tức giận luật pháp như ý xong tuyệt dung nạp khác biệt quyền công va chạm phát lực c h ủ loại càng nhiều diễn sinh ra khả năng càng nhiều hầu như là một loại long hổ lại là một loại khác thậm chí chu du trên người có phượng long phượng lại là một loại long hổ khí đối với chu du tăng cao thực lực trợ giúp rất lớn hắn còn có một cái ngờ tới đem long hổ khí bên trong long khí lấy ra viết ra từng điều đối với anh phượng thôn long quyết có đại bộ chi dụng bây giờ lục trí cương tu luyện quyền công sơ bộ hàng phục cựu trùng trơ nuốt vào cựu trùng biến thành độc long trường lực ổn thỏa thỏa đột phá cường võ hai trọng tiên tiếp xuống nuốt long liền muốn nghĩ biện pháp khác có long hổ khí bổ sung anh phượng thôn long quyết đột phá cường võ tam trùng thiên nội tỉnh liền có do đó chuyến này không thể không đi không đi không được đại dần sơn xem như lập tức độ i chấn động mạnh nhất mấy chỗ chiến trường hồ thi thân là cường vo iae ngày cao thủ hấp dẫn đại vu cao thủ cũng nhiều nhất mạnh nhất địa phương khác ít có xuất hiện bốn trọng tiên năm trọng tiên cường vo trung kỳ đại vu tại đại dần sơn phiến chiến trường này khắp nơi có thể thấy được t r ư ơ n g tại biên giới chiến trường đại vu ít nhất cũng có cường vo hai trọng tiên cảnh giới môn phái này bốn phía cơ hồ trở thành tuyệt địa ngoại nhân đến gần chính là một cái chết duy có linh tinh ngoại lệ có thể xuất nhập tỷ như nói tân tấn cường vo nghiêm mạnh hồ Bây giờ, nghiêm bạch hổ quay về môn phái bên trong cũng đi theo lão tổ t ô n g trinh chiến trên trời dưới đất trên bầu trời tốc rời trượng mánh hổ vắt ngang tại thiên tế từ góc đông nam chiếm lấy đến tây bắc sừng giống như tinh tú giống như loa mắt vũ nhân cường võ nhóm từng cái kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đủ loại kiểu dáng công kích rơi vào mánh hổ trên thân nổ tung rực rỡ như pháo hoa cảnh tượng nhưng mà to lớn mánh hổ giống như thương không dài ra một bộ phận vị nhưng bất động cao thậm chí ngẫu nhiên háo i ệ m ra cắn một hai cái né tránh không kịp vũ nhân hàm miệm ra cắn một hai cái né tránh không kịp vũ đại dần sơn bên này từ tướng hổ tướng lại đến biêu tướng cũng theo thứ tự n h i ê n chiến cổ vương đối chiến phi hổ sam hổ sát phá diệt nguyền r ù a đ ầ đảng đao quan quyền ấn va chạm tiêu tan c h u du đi tới chân núi lúc trên lôi đài đã tấn thăng đến hổ tướng lục kiếm thanh đang cùng một v u nhân đối chiến đối thủ của hắn là một gã thiên tiêu ngồi cưỡi vũ thú thao túng cổ trùng phối hợp quyền công có thể nói là hung ác lăng lệ lục kiếm thanh sử dụng một hơi huyết thần binh cương đao tiếp liền đánh lui vũ thú móng l u cổ trùng đánh lén nhiều lần cực kỳ nguy hiểm là một tên hổ tướng biểu hiện của hắn có thể sưng hữu dị nhưng tài nguyên có h ạ n rất không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là vô nhân thiên kiêu chiến thắng hắn lạc bại sau khi có thể bảo mệnh đã là hy vọng xa vời đ ộ n h i ê n lục kiếm thanh hai mắt đỏ bừng hai gò má gầy xuống giống như thiêu đốt sinh mệnh lực một đầu bệnh hổ hắn thân thể cùng loạn trọn g lại cũng không nga xuống trái tay mang theo cương đao như thiểm điện vùng ra toàn bộ thân hình bị đao quang lôi kéo một chút bổ nhào trước mặt đối thủ càng là ôm đồng quy vu tận đấu pháp đối diện vô nhân thiên kiêu trở tay không kịp cổ trùng vô thú không kịp cứu viện đành phải nhắm mắt l ê n tiếp bình một tiếng bệnh hổ da hành lục kiếm thanh một đao bổ ra vô nhân thiên kiêu ra bảo máu me tung tóe bị chu du yên tĩnh nhìn xem lục kiếm thanh gặp phải tuyệt cảnh thời khắc tỉnh táo ứng đối liệu mạng bị cổ trùng kéo xuống một tàng thịt lớn lại bị vu thú đạp gãy chân phải tụ lực một đao chém vào vô nhân thiên tiêu ngực hai đao lực đạo được ra tổn thương gấp đội xương ngực gãy gãy xương đâm vào trái tim bị mất mạng tại chỗ、Tháng. Ván này đột ạ hoạt tại lại i giành liệt kiếm miễn đài, đều không cần bao nhiêu lợi hại, rồi. dần dốc cần sơn thắng, cùng. thanh chống trên cưỡng còn này nhân lên không nhẹ nhõm đánh hắn. thảm mặt đất, thể thở tay chết làm được đao đều được, Đủ Lục có lúc có có lấy là vô vu bao nhiên từ đại dần sơn trong trận d o a n h mấy đạo nhân ảnh lướt đi bọn hắn nâng lục kiếm thanh hạ tràng vội vàng thanh tẩy qua mặt đất ván kế tiếp lại bắt đầu người là người phương nào chu du đến gây nên song phương cảnh giác dù sao hắn là một bộ mặt l ạ hoác chu du hướng về vắt ngang chân trời cực lớn mánh hổ chắc tay hồ thi tiền bối phủ thành đại thiên võ quán chu du bài kiến nghe được chu du hai chữ đại dần sơn rất nhiều người ánh mắt q u é t tới đều muốn nhìn một chút chu du là bộ d á n gì g vẫn ở trong hôn mê lục kiếm thanh nghe được cái tên này lên phản ứng thân thể mãnh liệt mà run một cái chu du tới đại dần sơn rồi h ắ n thế mà chạy đến phải biết chu du lập nghiệp quá trình bên trong đắc tội đại dần sơn số lần có thể không hề ít đầu tiên là ngẫu nghịch dân sư phá cửa mà ra tiếp đó đến phủ thành lập nghiệp không những không kết giao hổ quyền đồng đạo ngược lại mượn một hồi phá quán đem cùng thành phố hổ quyền tiền bối đắc tội mấy lần những cái kia hổ quyền quán chủ nhóm cùng đại dần sơn bên trong cũng có thiên ty thi vạn lũ quan hệ Chu nhân vật như vậy cũng không thấy nhiều. trong truyền g thuyết chu du cùng nghiêm bạch hổ cùng trung trí hướng rất có giao tình nghiêm bạch hổ từng vì bưu tướng đứng đầu càng là nhảy lên leo lên cường võ chính là vô số đệ tử thần tượng cùng mục tiêu chu du có thể được hắn thưởng thức chắc chắn cũng không phải hạng người qua loa chu du ngươi lại dám đi vũ nhân bộ lạc cũng tao động phụ thành bên ngoài tham dự phá quán bộ lạc thảm bại không thiếu thiên tiêu cùng cổ đạo cường quân cũng có thân bằng hào hưu hận không thể tìm c h ụ du báo thủ thậm chí ngay cả kiến một bộ lạc đồ đằng đại kỳ cũng bị cấp đi rồi có thể xưng vô cùng nhục nhã cũng không ít cất vượt cấp khiêu chiến tâm tư ý đ ồ lấy c h ụ du vì bàn đạp thành danh dưới muôn người c h ú ý là c h ụ du tới rồi tiến đi không c h u n g to lớn mánh hổ bóng lưng hơi hơi run run một tia sợi dâu rung động chấn động rất xuống dài ngàn mét huyết sáng như tuyết đa quang đa quang sau khi hạ xuống hóa thành một đạo cầu hình vòm phần cối rơi vào trụ du dưới chân lao tổ tông hồ thi chiêu này chấn kinh toàn trường. đao quang ngưng là thật vật quả thực là thủ đoạn thần tiên mấu chốt là đao quang biến thành trường tiểu ai dám đ ậ p lên không sợ hai chân quấn vào trong đó thịt nát xương tan sao chu du một chân đạp trên mặt cầu ngoài ý liệu kiên cố hắn hơi ra tốc bóng lưng liền biến mất ở trường tiểu bên kia một lát sau trường tiểu tiêu tan đám người phảng phất làm một giấc n ộ n g tại chỗ trống rông không có để lại bất cứ dấu vết gì trên một ngọn núi chu du hai chân rơi xuống đất trước mặt một bóng người từ giữa không trung rơi xuống chính là n g h i m ạ c h hổ chu du người đã tới lao tổ tông lúc trước còn nói thầm qua ngươi chu du cùng hắn hàn huyên vài câu lấy ra chứa đại dược bình thuốc lúc trước đáp ứng n g ư ơ i đại dược không sai tay nghề này tuyệt xem xét chính là dược vương cốc tinh thâm dược sư tấu chương song chương sáu trăm tám mươi một hàng long phục hổ chân nguyên khí chương sáu trăm tám mươi một hàng long phục hổ chân nguyên khí q u ý phái đánh đủ kịch liệt chu du những lời này là biểu lộ cảm xúc vây khốn đại dần sơn chân v u nhân bộ lạc khoảng chừng trên trăm cái quy mô so với phủ thành càng lớn cao thủ số lượng cũng nhiều hơn vắt ngang thiên chân trời cực lớn mánh hổ địch nội vô nhân cường võ số lượng nhiều đạt hai chữ số hơn nữa hơn phân nửa là cường võ trung kỳ cái gì tứ trọng ngũ trọng cũng không hiếm thấy nếu không phải hồ thi dựng lên đao quang trường kiểu tiếp dẫn hắn muốn xông tới cũng không rất dễ dàng còn thành vũ nhân bất quá tôn k é p n g a y nhép sao là ta đại dần sơn đối thủ nghiêm bạch hổ đối với đại dược rất là hài lòng trịnh trọng sau khi nhận lấy nhớ tới cái gì hơi lưu phúc chốc lao tổ tông muốn gặp ngươi một lát sau sườn núi truyền đến đệm thịt cùng nham thạch mà sát động tĩnh một thiếu nữ cưỡi mánh hổ l ư n g bên trên mình trần tại trôi đi mao phát bên trong như ẩn như hiện đây là một đầu dài hơn mười thước bạch hổ không giống với phổ thông mánh hổ kim hoàng nhĩ xác trên thân hắc bạch phân minh chuyện gì xảy ra chu du vô ý thức nhìn về phía đỉnh đầu đầu kia vắt ngang tiên chân trời mánh hổ vẫn còn có thể là xuất hiện ở trước mặt là ai nghiêm bạch hổ cho hắn n g á y mắt biểu thị tình huống bình thường đừng ngạc nhiên lao tổ tông thủ đoạn thiên kỳ bách quái cưới bạch hổ thiếu nữ nghiễm nhiên là h ổ thi ái thiếp nàng v à lần trước vị nào càng có khác biệt nhưng mới mở miệng vẫn là quen thuộc khản khản tạm â m chu du ngươi cho ta t ặ n g đồ rồi lời này nói như thế nào chu du ha to miệng nó cho nghiêm bạch hổ tiễn đưa đại dược không có chuẩn bị cho hồ thi lễ gặp mặt t a ngươi không phải g i t ngân quan cư sĩ sao hổ thi nhắc nhở hắn chu du bừ n g ừm không trách hắn bằng bản sự giết người mà thôi nhưng mà ngươi từ trên người hắn có được đồ vật nên vật quy nguyên chủ chu du vô ý thức lấy da mặc ngọc hầu ngồi sổ giống đây là ngài đồ vật yêu hổ phụ nhiều năm như vậy còn có thể gặp được ngươi ha ha h ổ thi nói cho hắn biết vật này là ta và yêu vật c â u thông mấu chốt nhờ có ngươi xa xôi ngàn dặm đưa về đại dần sơn nói đi muốn ta thưởng ngươi thứ gì giọng nói chi hời h ậ n nghiễm nhiên đem chu du trở thành một cái văn bối chu du cũng không k h á c h khí ta muốn long hổ khí môn này q u y ề n công h ổ thi hơi hơi kiềm chế tham t h ì thâm ngươi luyện tới sao chủ ta tu vẫn là cựu n h ư u nhị hổ thân lực muốn long hổ khí mục đích là dùng để tham khảo hai nguyên tố nhị tướng bí quyết h ổ thi ngay xong ừng có đạo lý có ý tưởng sau một khắc dài mười mét mánh hổ nhảy lên trước thiếu nữ chống lên nửa người trên xuân quang ngoại tiết một đôi trắng như ngó sen cánh tay ôm lấy chu du đầu truyền công quá trình ngon vô cùng diễm một lát sau chu du đã thu hoạch cả bộ hàng long phục hổ chân nguyên khí môn này quần công không hổ là cùng cựu ngưu nhị h ổ thần lực băng đã song song công pháp hạn mức cao nhất cũng là cường võ ý a etiên trên lý luận chu du có thể dùng môn công pháp này tu luyện tới cùng h ổ thi đều bằng nhau cảnh giới ân nhận được cả bộ quyền công cùng chú giải về sau cụ tránh một cái thương thức cách đọc là hàng dương long phục hổ chân nguyên khí mà không phải là hàng xì、si、ẩm long phục hổ chân nguyên khí hàng long ý cảnh giống như phục hổ cựu mưu nhị hổ thần lực là đơn thuần thần lực tự lực cùng lực phá hoại đi là nhất lực phá vạn pháp cực đoan hàng long phục hổ chân nguyên khí chính là cái kia cực đoan thiên kỳ bách quái không gì làm không được đáng nhắc tới chính là lúc trước hổ thi lấy đao quan hóa trường tiểu liền là dùng môn này quyền công lợi hại chu du vốn chỉ muốn dĩ hàng chỉ dĩ liền n nguyên n g u khí ô nâng anh Phượng Thôn Long Quyết, thẳng đến thấy được công pháp toàn cảnh mới phát hiện ý tưởng này cỡ nào nhỏ、hẹp. Nếu thật có thể luyện này công nhập môn, phen toàn bộ tân thiên địa. Đa thấy pháp phát hẹp. thật thể được Quyết, tự một tạ Thi t cỡ có có mới i ý bộ Hổ biết ố Hổ Thi, tiền bối. Hổ thi cười ha ha, cái gì ngươi cũng nhận, nên nói chuyện ngươi chừng nào thì cười cái ngươi nói ngươi Đại liền i cũng quay gì nên nào Dân Sơn.、Ừ. Chu Du về Ừm. b thứ này phòng tay không tốt cầm quả nhiên hay là muốn hắn đưa về đại dần sơn tuy hổ thi t o à n núi dựa này có chút lớn nhưng hắn đối với đại dần sơn đồng thời quen thuộc tương phản rất nhiều người đối với hắn còn có địch chí chu du tự nhiên không sợ cái gì nhưng hắn cũng không phải người cô đơn còn có đại thiên võ quán như thế cả một nhà tùy tiện nhập vào đại dần sơn đối với kỳ thanh địch tả thập nhị mấy người thành viên cũ rất không hữu hảo do đó từ bản tâm tới nói hắn cũng không muốn gia nhập vào đại dần sơn còn xin hổ thi tiền bối thứ lỗi ta muốn nhìn xem dựa vào bản thân có thể đi tới một bước nào không khí biến đến vô cùng yên tĩnh nghiêm bạch hổ mở miệng nói lao tổ tông ta nói không sai đi chu du tất nhiên sẽ trả lời như vậy câu nói này hiển nhiên là tại hòa hoãn không khí trên lưng h ổ thiếu nữ trầm mặc phúc chốc tiếp đó mở miệng nói cho phép ngươi đi chỉ là sau này ngươi không nên hối hận phải công pháp của ta truyền thừa liền muốn khiêng ở mặt của ta nếu như có một ngày ngươi rơi xuống ta mặt mũi lao tử không nói hai lời giết chết ngươi nói xong m a n h hổ nâng thiếu nữ nhảy xuống biến mất ở thanh thúy tươi tốt núi rừng bên trong cùng lúc đó đỉnh đầu thương không ầm ầm phảng phất là tiếng gầm gừ hoặc như là lôi đ ỉ n h l a n l ộ t to lớn m a n h hổ tinh tú đột nhiên động nó to lớn đầu to bỗng nhiên đụng vào một p h i ế khu vực mấy cái vũ nhân né tránh không kịp bị hắn hơn ngàn mét sợi dâu đâm xuyên từng đầu m vu thú vây quanh mánh hổ thân thể đánh k i a lửa tung tóe mãnh hổ tức giận bộc phát quả thực là cắn một vu nhân cường v õ chặn ngang xé mở huyết v u n g trường tiên chu du ngươi vừa rồi phật hắn mặt mũi lao tổ tông tốt nhất mặt mũi trong lòng không vui đi nhanh đi cách càng xa càng tốt nghiêm bạch h ổ xin lôi nói không thể tiễn xa rồi xin hãy tha lỗi chờ hắn sau khi rời đi chỉ còn lại chu du một người tại đỉnh núi bị tứ phía gió lạnh thổi ách lần này là vẽ một lượt toa cứ tiếp mặc kệ tiến đưa hồ thi cũng thật là hẹp hòi bị cự tuyệt phía sau vung khuôn mặt liền đi không để ý chút nào chu du còn lưu trong đại dần hắn cái này là cố ý cố ý nhường chu du không có cách nào rời đi cuối cùng còn muốn cầu hắn chu du k h ẽ cắn m ô i người sống còn có thể bị nước tiểu cho nín chết hắn không tiễn chính ta đi lúc này vỗ ngực một cái miệng thiết vũ chiến b à o mở ra cánh c h ì m xuống lướt đi lấy bay ra bên ngoài mấy ngàn mét vương vững vàng vàng xuyên thẳng qua tại đại dần sơn núi non trùng điệp bên trong trong lúc hắn nhìn thấy sơn khẩu đang nhìn lúc đột nhiên đỉnh đầu một đoạn thi thể của cổ vương rơi xuống vài trăm mét dài nặng đến mấy chục tấn kèm theo máu đen nọc độc vẩy xuống trực tiếp đập trên người chu du phù phù liền người mang cổ thi rơi vào đáy cốc chỗ sâu tấu chương song chương sáu trăm tám mươi hai sư mội xuất gia không phải lương nhân chương sáu trăm tám mươi hai sư mội xuất gia không phải lương nhân chu du gián tiếp rẽ rủa rời đi đại dần sơn trải qua một phen khó khăn chắc t r ở hơi có chút chật vật tiếp đó liền ngựa không dừng vó trở về phụ thành ngoại giới quá mức nguy hiểm tiếp tục s o n g xuống sớm muộn có một ngày lật t u y ể n kể từ tấn thăng mạnh vũ hậu lục thân cùng tâm tính đều chiếm được t h ủ y biến cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn tuổi thọ tăng lên tới hơn sáu trăm tuổi nhìn như có phong phú thời gian thực thì không phải vậy cường võ cựu trọng thiên mục tiêu quá mức cao xa cho dù là lý tưởng nhất trạng thái giới do đó những cái kia cường võ cả ngày hối hả ngược xuôi dấu chân đạp biến năm mươi châu tìm kiếm hỏi thăm cao thủ chỉ điểm tìm kiếm thiên tài địa bạo kinh doanh môn phái dược điển để bạt ưu tú hậu bối các loại không, không phải là vì để thăng thực lực tổng hợp phủ thanh yến sơn chu du lão tiền bối sau khi đột phá lập tức không thấy t â m hơi bỏ xuống ba vương võ quán to lớn gia nghiệp cũng không để ý chu du còn nghĩ thừa dịp còn trẻ nhiều bồi bồi cha mẹ thế thiếp chân quý dưới mắt có thể là qua một ngày thiếu một ngày an bình thời gian mới gặp lại phụ thành hình dáng lúc bùi mùi mai thôi rất có loại làm người hai đời cảm giác ký ức trở lại trước đây lần thứ nhất đặt chân phụ thành tràn đầy mới mẻ và trờ mong một cái chốc mắt mấy năm trôi qua hắn cũng tại phụ thành đứng vững góc chân còn tấn thăng đến cường võ cảnh giới lấy cường võ ánh mắt nhìn phụ thành càng nhiều chi tiết cùng tin tức lộ ra tại trước mặt toa này từ thiên tông tự tay trúc tạo thành trì hắn trình độ chắc chắn có một không hai bắc h u y ề n liền v u nhân cũng không dám tùy tiện tiến đánh lần trước thanh thế thật lớn phá quán khiêu chiến cũng hạn chế ngoài phụ thành ngay cả tường thành bên cạnh cũng không s ở lấy người nào chu du tới gần tường thành dày về sau lập tức có người từ góc tối hiện thân nguyên lai là cửa thành vệ cửa thành vệ phụ trách t r a xét mị vật làm hại chỉ cần không phải nguy cấp cửa thành thất thủ một mực bất quá hỏi nhưng là có ngoại lệ lạ lâm cường vò ý đ ồ xông thành cửa thành vệ coi như không có thể ngăn cản cũng phải kịp thời cảnh báo thông chi trong thành phòng bị nguyên lai là chu tôn giả hiện thân cửa thành vệ nhận ra chu du nguyên bản phòng bị thần sắc tiêu thất mời hắn nhìn xem chu du bóng l ư n g à nghĩ thầm ai có thể nghĩ tới một cái từ công lương thành chạy trốn tới phủ thành dân gian võ sư có thể trở thành cao cao tại thượng cường võ nghe nói hắn trước kia cũng có cơ hội thêm vào cửa thành vệ lại bởi vì thành chỉ rơi vào chấm dứt chu du không có lập tức trở về phủ thành bởi vì hắn phát giác được cái gì hôm nay lại là tiểu sư mỗi ngày xuất giá t ă n g như ngọc vị hôn phu vì cha mẹ giữ đạo hiếu ba năm lại ba năm tổng cộng sáu năm tại văn vòng tròn quan hệ người dân vì g i a thoại giữ đạo hiếu kỳ sau khi kết thúc lại bởi vì chiến loạn mấy người sự cố dây dưa cho tới bây giờ mới có thời gian chính thức thành hôn trong thành rất nhiều đại nho văn nhân đều đi tham gia thế ra phái người xem lễ từ tăng p h ụ đến tân lang nhà trên đường phố trật ních xem người náo nhiệt đám người đều muốn thấy một lần tân lương phương dung b á i thiên diện đường sắp xếp bảng ban tặng chợ búa tiểu nhi đều biết mỹ nhân bảng nghe nói qua tặng như ngọc mỹ danh phiến phu tàu tốt chi lưu không không muốn nhìn thấy mỹ nhân bảng năm vị trí đầu tặng tiểu thư dung mạo như thế nào tuyệt thế vô song nhưng mà đ ó dâu đội ngũ nhân số đông đạo thanh thế hùng vĩ hận không thể đem đường đi phá hỏng xem náo nhiệt các cư dân giống như gáy minh gà c h ố n g liều mạng thân dài cổ cả mắt đều là đỏ chót cầm tú hoa lệ tơ lụa lại không nhìn thấy giai nhân bóng lưng tân lang dung mạo như ngọc cưới một tất thuần trắng như tuyết tuấn mã quanh thân không mang theo nửa điểm t ạ p sắc h ắ n tựa hồ có chút chán ghét bên đường tuân ra bao vây đám người mang theo một loại nào đó không nói ra được ghét bỏ Chu du trong lòng hơi có phiền mượn ánh mắt đảo qua tân lang lúc đột nhiên dừng lại ừng có ý tứ vừa đụng tới cửa thành vệ liền tân lang nhà cũng là trong thành danh n ô n nhà lấy văn giáo truyền thế t ừ nếu như ngọc biểu lộ bình tĩnh nhìn lên trước mặt xa lạ nam tử tân mỹ nam tử trước mắt liền là của nàng phụ quân tương lai làm bạn cả đời bộ dáng thế nhưng là nàng lại không thích phu nhân sớm đã nghe nói ngươi là xa gần nghe tiếng mỹ nhân chỉ hận vì cha mẹ giữ đạo hiếu chỉ hoán ngươi thời gian quý báu nghe đối với phương như nói dông dài lẩm bẩm t ă n g như ngọc đột nhiên nghĩ tới sư huynh nếu như là sư huynh thật tốt h o a đột nhiên nam tử tuấn mỹ l ạ lưỡi đỏ tươi như máu liếm láp bên trái vành thai nụ cười tại ánh nến dưới có chút â m trầm mang theo bỏng người n h i ệ t khí hô hấp phốc ở trên mặt không khỏi mang đến một hồi làm cho người bầu không khí sợ hãi phu quân ngươi đang làm cái gì t ă n g như ngọc g i ấ u ở dưới làn váy đầu ngón tay đột nhiên lấy ra một vật đập chúng nam tử c á i c h á n khói xanh ứa ra cầm vật kia rõ ràng là tru du cho nàng hộ thân phủ nhiều năm như vậy một mực cất dấu cho người được bảo dưỡng mới tinh phu quân che mặt lại khe hở thoát ra kh giống như bị lưu toan hắt vây phát ra tiếng gào thê thảm hắn lảo đảo lui lại mấy bước đột nhiên từ trên mặt thu tay lộ ra kinh khủng như ác quỷ r a người lên nhăn cũng lại không lấn át được giữ tợn đen nhánh diện mạo v ố n có mỹ vật tăng như ngọc vị hôn phu lại là mỹ vật là lúc nào bị thay mận đổi đảo nàng không kịp ngâm nghĩ nữa thậm chí hoàn mỹ may mắn có chu du hộ thân p h ủ mới có thể tiết lộ mỹ vật c h â n diện mục càng lớn nguy cấp lại tới nương tử mỹ nhân nhất là n g o m miệng ta nếu có thể ăn mỹ nhân bảng đứng hàng đầu ngươi tại một đám huynh đệ bên trong nhất định mở mày mở mặt cầu ngươi thành quả ta đến ta trong bụng cùng ta hỏa bị vật không n g khỏi nhớ tới hứa bao kinh khủng xuyên t h u y ề n thuyết bị vật hại người cực nhanh thường thường sau đó phát giác chỉ có một chỗ xác chẳng lẽ nàng cũng sắp rơi cái theo như đồn đại kết quả thê thảm nữ tử không không thích tích dung mạo v sau n một ớ i khắc nó bị một tay nắm phần gáy nhấc lên giữa không trùng hai chân đ ạ p loạn như bị bắt lại mềm yếu cựu non tốn công vô hích dây rủa đứng tại mị vật sau lưng rõ ràng là tặng như ngọc đều cứu mục tiêu trụ du tiểu sư muội nhiều ngày không thấy ngươi chính là lập gia đình thời điểm đẹp nhất nhưng g n ọ mà chính có thống giận nhất quyền uy nhất chính thức ý kiến nhưng là nguồn gốc từ mỹ vật thiên địch cửa thành vệ cùng m mị vật chặt chẽ không thể tách rời đấy là trong lịch sử tôn hiệu vì vạn tượng võ thánh tồn tại cũng là bởi vì vị này vạn tượng võ thánh mới có quân thiết lập cửa thành vệ giám thị thiên hạ thành trì c h u d i ệ t mỹ vật thiên hạ cấp nơi cửa thành vệ tế h bái bài vị cố định hai cái một cái là sáng tạo thành lính gác cửa phong quân một cái là vạn tượng võ thánh bọn hắn đối ngoại tuyên truyền đường k í n h nhất trí bởi vì thiên nhân hàng thế vượt ngoại thế giới vô số quái dị yêu vật nhìn trộm cái này phương t i ê n địa ý đồ đem người ta hóa thành một mảnh quỷ vực ngục tràng vạn tượng võ thánh phạt phá ngoại vực c à n quét vô số quái dị đại thắng sau khi lưu lại di chứng chính là mỹ vật m ị vật là ngoại vực x â m lấn lưu lại vết sẹo không cách nào hoàn toàn trừ t ậ n gốc còn sót lại ở thế giới các nơi một khi ánh mặt trời chiếu không tới chỗ liền điên cuồng lớn lên lẻn vào thế giới loài người gây sóng gió thế giới này m ị vật đi qua từng đ ờ i một càn quét diệt tuyệt giống như cỏ dại giống như đem khổng lồ bộ dễ dấu ở hát cám lòng đất hơi bất lưu thần liền lớn lên một đợt trong đó thần bí nhất cường đại đầu lĩnh chính là trí tuệ m ị vật trong miệng m ị hậu m ị hậu là một cái tôn hiệu cũng là áp đảo hóa sinh mị thiền mị hòa mị thậu mặc cho nàng trên đời này tổn hại nhân gian chu du cũng nghe qua m ị hậu tồn tại nhưng khoảng cách quá xa tiếp xúc không đến không nghĩ tới thế mà tại phủ thành một m ị vật trong miệng nghe được trên tay bóp lấy m ị vật căng hết cỡ tiểu tiềm m ị cấp bậc như trước kia còn tính l à bốt nhưng bây giờ sao cũng liền chu du một cái tay chuyện chu du ta nhận thua rồi không biết nàng là của ngươi được chiếm chúng ta dừng tay được chứ m ị vật liệt mở một cái nụ cười khó coi đại gia bình an vô sự thật tốt ngươi cho rằng ta có thể giấu ở phủ thành dựa vào là cái gì còn không phải ta có chỗ dựa mẹ nuôi ta là mỹ hậu ai dám giết ta nhất định phải tiếp nhận trả thù người bên ngoài cũng không dám ra ngoài đầu ngươi có thể đừng ngúng ố c chu du ồ một tiếng như có điều suy nghĩ mị hậu con nuôi ngươi bối cảnh không nhỏ à. sau một khắc chu du lấy ra một đầu khí huyết cổ đầu ngón tay làm cái tại chỗ vạch ra một cái chữ t r i ệ n nghi ngờ hóa thành lưu quang chui vào mị vật trong đầu nghiền ép hắn tất cả ký ức ngôi lai、like, đầu này mị vật là cáo mượn mai hùng căn bản không phải nói cái gì con nuôi mị vật là bao trùm thai mị trên đỉnh cấp sinh vật tầm mắt cũng cao làm sao có thể coi trọng chỉ là một ít tiền mị nàng đích xác thu rất nhiều con nuôi bởi vì số lượng đông đảo khó mà tính toán gọi chung là chín trăm chín mươi chín nghĩa tử mị nghĩ số lượng đông đảo không phải thai mị chính là hoa mị chỉ là t i ề m mị căn bản không chen vào được cái này tiểu t i ề m mị cũng là có lẽ não người ăn nhiều thế mà biết được luồn túi q u qua ê n h co lòng vòng cùng một nghĩa tử mị kết bái làm h u y n h đệ miễn c ư ơ n g cùng mị hậu dính vào quan hệ đối ngoại liền xưng là mẹ n u ô i thì ra là thế hợp lấy n g ư ờ i gì cũng không phải chu du ép khô mị vật cấp lấy ký ức về sau một cái bóp trên đó mị hậu cũng không biết có cái này hàng giết cũng liền giết đi sư minh tăng như ngọc một chút nào h vào chu du trong ngực hu hu hu ta suýt chút nữa cho là mình chết rồi đâu nay mị vật sau l ư n g đại quái vật đến báo thù làm sao bây giờ ta cũng không dám về nhà chỉ sợ liên lụy phụ thân chu du nghĩ thầm có đạo l ý à, mị hậu mặc dù không mặc kệ nhưng chết đi mị vật còn có người huynh đệ kết nghĩa đứng hàng chín trăm chín mươi chín nghĩa từ mị chỉ cần phòng bị nó trả thù tiểu sư muội không bằng báo cáo sư phụ để cho ta phụ trách bảo hộ ngươi t ă n g như ngọc nghe xong hai mắt sáng lên điềm nhiên hỏi l i ề u âm thanh cái này làm sao có ý tứ vậy thì phiền phức sư huynh một lát sau chu tôn giả vị này là b ả n thành vệ xuất thuần vu cấm nghe được mị vật làm hại lập tức chạy đến thuần vu cấm là một cái trường tu đến gối ngũ tuần láo giả thần thái u y nghiêm bên cạnh đi theo vu cựu trường trịnh khánh mấy người g i á o ý. hắn là c ử a thành vệ bên trong cường võ cảnh giới ở vào hai trọng tiên phụ trách c h ấ n thủ trong thành trật tự lúc bình thường dưới tiểu tiêm bị hành tung trừ phi tạo thành so sánh ảnh hưởng lớn mới có thể dẫn phát vệ s u ấ t xuất động nhưng lần này m ị vật đã chết c ử a thành vệ sau khi nhận được tin tức đơn giản là tới kết thúc công việc rửa sạch không có quá nhiều công việc muốn làm thuần vu cấm tự mình chạy đến nguyên nhân căn bản là chu du tôn này cường võ quyện vào trong đó có cường võ vượt vào sự kiện cựu thành vệ liền muốn nghiêm túc đối phó treo lên m ư ơ i hai phần tinh thần nguyên lai、like、là đầu này mỹ vật hắn h ạ i cái này ra công、tử. khoác lên ra người đón đón dâu còn n g h ĩ hại tàng tiểu thư thuần vu cấm nhẹ gật đầu chu tôn giả giết thật tốt lập tức lời nói xoay chuyển chỉ là đầu này mị vật lai lịch không nhỏ sau đó có thể có đầu đôi muốn thu thập hắn lời nói được vận chuyển rõ ràng cũng biết đầu này tiểu t i ê n mị bối cảnh bao trên người ta chu du chém đinh chặt sắt nói nói tàng phu tử cùng ta có đại ân hắn ra sự nhi chính là ta sự tình mị vật là ta giết sau này nếu có trả thù từ ta c h u t du dốc hết sức đảm đương hào khí chu tôn giả có trách nhiệm ta cửa thành vệ giúp tới cùng mị hậu như có di động nhất định lập tức cáo chi chu du nghĩ thẩm mỹ hậu mới không có thì giờ nói lý với cái này cọ nhiệt độ tiểu nhi bối vua cựu trương cùng trịnh khánh toàn trình đứng ngoài quan sát đối với chu du cử động cũng là kinh t h á n g không thôi mấy người chu du cùng mưa xuân thuần vu cấm sau khi rời đi vua cựu trương hỏi trịnh khánh nhìn lầm chu du càng là cái đa tình hạng giống ngươi ở đây công lương thành lúc nhìn ra được không không nhìn ra trịnh khánh l ắ t đầu có lẽ là trước kia hắn quen biết tặng như ngọc lúc còn là một cái tiểu t ử n g h è o hữu tâm đền bù đi qua tiết mới không sai nhất định là nguyên nhân này không có chạy rồi cựu thành vệ quan niệm nhất trí chu du vì tàng phủ ra mặt là vì thủ hộ năm đó bạch m ư ờ t quang tàng tiểu thương tàng phủ là như thế này a tàng phu tử nghe xong trần tướng hối hận không thôi suýt nữa hạ i như ngọc hắn phảng phất trong nháy mắt già đi mười tuổi trầm mặc rất lâu mới hỏi chu du ta không có hiểu nội tình chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có thể bảo vệ được như ngọc sao đệ tử có thể nghe được chu du câu nói này không chậm trễ chút nào lời nói tàng phu tử quyết định nắm lấy tàng như ngọc tay đặt ở chu du lòng bàn tay như ngọc giao cho ngươi mời ngươi nhất thiết phải để cho nàng một đời bình an không làm thị không hoạ chu ra c h ạ viện hoa hữu hạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem trở về chu du bên cạnh kỳ phượng tư mím môi không nói lời nào chu du cha mẹ cũng là muốn nói lại tôi h như thế nào rời nhà một chuyến lại mang về một người mới rồi hơn nữa gương mặt này có chút quen thuộc bộ dáng rất giống xuất giá tàng gia tiểu thư phu quân vị mội mội này xưng hô như thế nào t ă n g như ngọc c ư ớ p mở miệng trước nói tỷ tỷ ngươi khỏe mội mội được che trở tại sư h u n h tiện danh khó mà mở miệng như không c h e có thể xưng hô ta một tiếng ngọc nhi ngọc nhi mượn mội, mội mời đi theo ta kỳ phượng tư tiến lên dắt qua tàng như ngọc bàn tay bay mau rời đi bầu không khí hướng tới lung túng hạ tràng phu quân có thể nói một chút nhìn ngươi còn có mấy cái hảo mượn mội, mội chu du án lấy tim t r ị n h trọng thể đây là cái cuối cùng t ấ u chương s o n g chương 684. t r a o đổi sống xa hoa pháp chương 684, t r a o đổi sống xa hoa pháp chuyện này đưa tới phong ba nhanh chóng lắng lại toàn bộ quá trình gió em sóng lặng trực tiếp nhường chu du kiến thức đến c ư ờ n g võ lực ảnh hưởng tăng như ngọc xuất giá lúc chấn động một thời nhưng làm đêm tân lang chết thảm tân nương không cánh mà bay nên bao lớn vụ án kết quả đây gió em sóng lặng không n g ờ chú ý xảy ra chuyện gì đến cùng hung thủ là ai h ế thậm t đều động bầu tại tĩnh ngột ngạt bên trong lạng yên không một tiếng động kết thúc.、Phản、phất trên thế giới này, chưa bao giờ có tân làng cùng tàng phất t giới giờ hai người, bình bên bao gần như không lạng yên không Phản này, làng cùng như ngọc phản khí chưa r có n hôn dân kêu lễ là l à tất cả cư dân làm một g i ấ chí ngộ. t ậ m c h nhiều năm về sau ngoại nhân đều cho là tàng phu t ử chưa bao giờ có một đứa con gái tạo thành đây hết thể trực tiếp thao bàn mới là cửa thành vệ bọn hắn phụ trách sau đó đóng kín p h ụ thành cao tầng thế ra mấy người từ tất cả phương diện xóa đi ảnh hưởng cùng vết tích ngoại trừ nên sự kiện đề cập tới mị ngoại vật càng lớn một bộ phận nguyên nhân là chu du cũng liên lụy trong đó đây chính là cường võ phân lượng các phương diện đều ngầm đồng ý chu du đem tặng như ngọc thu vào trong nhà bảo hộ đừng nói tân lang là mỹ vật dù là hắn là vô tội người sống chu du muốn đoạt vợ giết người rất nhiều người vì hắn ôm lấy thiên địa lương tâm chu du thật không phải là nghĩ như vậy hắn đã qua là đẹp sắc trầm mê cực giai đoạn dù sao đã bước vào c ứ n g võ rộng lớn tốt đẹp thiên địa chở hắn đi sông lục trí cương củng cố cảnh giới dần dần nắm giữ cựu hóa vào trưởng lực thủ pháp một vừa đưa ra độc lòng tầm thứ độc trưởng cựu chung chính là cụ dịu độc lòng anh p ư ợ n g mỗi thôn phệ một đầu liền muốn nhiều tiến hóa một phần chờ đến chín loại độc lòng tr liền có thể nhảy lên tấn thăng đến cường võ hai trọng thiên cấp độ bản thể chăm học khổ luyện hàng long phục hổ chân nguyên khí dĩ hàng long chân nguyên khí cung cấp anh phượng thôn long quyết đột phá tam trùng thiên ngay trước mắt ừ n hàng long chân nguyên khí luyện càng mạnh nuốt vào phía sau để thăng hiệu quả càng tốt đề thăng cảnh giới cùng công pháp ngoại trừ góp nhặt điểm kinh nghiệm không thiếu được chính mình khổ luyện tiêu hóa nạp cho mình dùng sau khi về nhà đoạn này thời gian chu du ngoại trừ làm bạn người nhà bên ngoài chính là khổ luyện cường võ huyền cống lấy như ý xong tuyệt vì k h ô n hệ thống đặt vào kiểu mưu nhị hồ thần lực hàng long phục hổ chân nguyên khí chờ công pháp bên ngoài hát vân h loạn đả côn các loại cũng là hạ bút thành văn võ k ỹ tuyệt chiêu phương diện vận dụng va chạm ra ánh lửa trí tuệ sinh ra đủ loại tinh d i ệ u tuyệt luân ứng dụng mặc dù cảnh giới không có tăng lên nhưng thực lực tổng hợp lại ngày ngày nước lên thì t h u y ề n lên không giờ khắc nào không tại trở nên mạnh mẽ một ngày sáng sớm chu du hai tay chắp sau lưng đi đến công đỉnh trước nhìn xem ngày quang thần sương mù giao thoa tin tức vào bên trong chiếc đỉnh lớn quang ảnh lưu chuyển như vòng xoáy sương mù nắng sớm giống như ngưng kết thành hạt ư ơ n g lấp loé ký quang nhưng mà một cái t r ớ c mắt tất cả hình ảnh tiêu tan phản phất là một hồi ảo giác tòa này công đỉnh kể từ vào võ quán đến nay mấy ngày trước đây bùi lực tới cửa bãi phỏng đối với hắn vị này tân tấn cường võ biểu đạt kinh ý đồng thời cũng mang đến không thiếu tin tức trong đó có một đầu dính đến đỉnh khí lực thành cung thị gần nhất nhận tổ quy tông lực tiên tử giảm tiểu thảo nhận được cung tấn hoa ban thưởng nhất phẩm đại dược hưởng hồng đan thu được nhà trưởng tộc người cho phép sử dụng đỉnh khí tiêu hóa đại dược đ h lên từ sơ cấp võ sư tăng lên tới cao cấp võ sư ửng hồng đan chính là chu du tặng cho cùng tấn hoan tạ lễ không muốn dùng trên người giản tiểu thảo nữ tử này cùng hắn thật là có duyên chuyện này truyền ra về sau nghe nói người vô bất vi thế g i a nội tỉnh cùng tài nguyên cảm thấy thở dài cường võ chuyên dụng đại dược bồi dưỡng v ă n bối liền đã rất xa xỉ còn có thể không di chứng hấp thu đại dược tất cả d ự lực càng là cực kỳ khó được trong đó thế gia đỉnh khí công lao lớn nhất chu du cũng là bởi vì chuyện này mới biết được lấy đỉnh khí làm môi giới có thể nhường võ sư phương diện an toàn vô hại hấp thu đại dược đỉnh khí hắn có trước mắt tòa này chính là thế gia xuất phẩm công đ ửng Hồng Đan chính Đan liêu à nào hãn Thế nhưng, như thế nào lấy đỉnh khí luyện hóa luyện. luyện lấy đ ạ dược, cũng Chu không phải là cân quát chu du giật mình trong lòng có lẽ từ nơi này vị nữ võ sư ra tay có thể nghĩ một chút biện pháp hắn mục đích là bồi dưỡng kỳ thanh địch mọi mặt đề thăng đại thiên võ quán cao thủ số lượng dù sao theo hắn thăng vào cường võ tiếp xúc được phương diện càng cao nguy hiểm cũng theo đó đề thăng muốn muốn thủ h ộ người nhà võ quán tâm phúc tay chân nhất định phải tăng cao thực lực cảnh giới đây là có thể dựa nhất một chi sức mạnh người đâu thay ta tiễn đưa một phong t i ế p mời đi liều ra hành động này lập tức dẫn phát nhiều mặt ngờ tới t ấ n tấn cường võ chu bơi mời l i ê u gia tộc nữ l i ê u cân quắc g ầ n cơ thể thật tốt l i ê u gia bên trong thậm chí có người thuyết phục l i ê u cân quắc coi đây là cơ hội đem chu du lôi kéo t i ế n l i ê u gia nhớ năm đó bách sự vô cũng là như thế này bị lôi kéo đến l i ê u gia thành vì bọn họ quá d ự a l i ê u cân quắc lúc ra cửa khuôn mặt cũng là đen giàu gì không vui ngươi như thế nào bộ dáng này đừng nói nữa hôm nay không có gặp phải người tốt lành gì chu t ô n giả ngươi mời ta qua tới làm gì nghe chu du chứng minh dụng ý liễu cân q ắ c ăn ngay nói thật trình tự này ngược lại cũng không khó khăn có đỉnh khí có đại dược liền thành thế ra nội bộ thường xuyên dạng này để thằng con em thực lực cảnh giới môn này sống xa hoa pháp đỉnh khí dễ kiếm đại dược khó tìm một k h ỏ a đại dược đối với cường võ tới nói vô cùng chân quý cũng liền cung t ẫ n hoan cam lòng cho văn bối nói đến đây liếu cân quắc tràn đầy hâm mộ giản tiểu thảo nửa đời trước long đong thế nhưng là kể từ gặp phải văn thể sư cắt lao phía sau có thể xưng b ậ t hắc lại là chữ triện thiên phú lại là bị cung t ẫ n hoan s ư n g ái thực lực như ngồi hỏa tiễn một đường lên thẳng một khoả đại dược nói cho liền cho cung tấn hoan đối với nàng yêu thương còn hơn thân sinh tự nữ chu du nghĩ thầm lời này cũng không đúng thế gia r a võ giả không chỉ đại dược hiếm thấy đỉnh khí cũng khó có thể tiếp xúc đến sống xa hoa pháp có hai trọng cánh cửa liễu cân quắc thế gia xuất thân t h â n ở đỉnh khí cái kia trọng môn hạng bên trong chỉ thấy đại dược cái này nhất trọng cánh cửa ngoài cửa chúng sinh dừng bước tại hai trọng tuyệt vọng cánh cửa phía trước liễu sư phó ta có tâm dịu giác đệ tử thanh địch đỉnh khí ta có đại dược ta cũng có duy chỉ có thiếu hộ sống xa hoa pháp nói đến đây chu du hướng nàng ưng thuận hứa hẹn nếu có thể thành hàng có thể tính toán liễu sư phó một phần liễu cân q ắ c kích động đến tiến lên nửa bước chuyện này là thật nàng là cao cấp võ sư tu vi không cần quá nhiều tài nguyên. dù là chu du v ì đệ tử để t h ă n g cam lòng một khỏa đại dược chỉ cần chia lại chút ít cho nàng liền có thể càng gần g i cường võ đột phá cánh cửa mà nàng phải bỏ ra chỉ là một môn sống xa hoa pháp không sai chúng ta là đồng bạn hợp tác ta vẫn chờ ngươi đột phá cường võ chúng ta cũng cùng nhau tầm b ả o đi liêu cân quắc trái tim nhiệt huyết bành trướng nàng lớn lên tại thế nhà thường thấy lương bạc cùng tính toán nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua chu du nam tử như vậy chỉ cảm thấy trên sách nói tới một đời c h i kỷ đại khái chính là như vậy một lời đã định liêu cân quắc trong lòng lặng yên suy nghĩ ngươi đối với ta nhân hậu ta cũng không phụ ngươi